q u y một chương bảy mươi bốn chín s á t đạo xuyên qua cánh cửa tránh điện sau lưng còn có tiểu điện liên tiếp cổ kiếm nhất mang theo m ạ c vô hư từ các nơi tiểu trong điện giữa hành lang xuyên qua m ạ c vô hư l ặ n g lặng đi theo một đường không nói chuyện ngẫu nhiên dương mắt dò xét bốn phía nhưng thấy bốn phía tiểu điện đẹp và tinh mịch các nơi có tiểu thụ lục diệp điểm s u y ế t chưa từng có tiếng người truyền ra đi qua hành lang cổ kiếm nhất bước chân không ngừng theo một đầu thềm đá đường nhỏ hướng phía dưới đến phía sau núi chỗ bên đường cổ một vừa thô vừa to cành lá cũng mậu mặc vô hư xuyên thấu qua thân cây cành lá khoảng cách xa xa trông thấy một chỗ cung điện phát hiện đó chính là lại chuyến về một khoảng cách hắn phát hiện còn có một chỗ cung điện tọa lạc ở hữu tính của một mật d i ệ p phía dưới nhưng lại hắn còn chưa bao giờ đến qua truyền công điện qua truyền công điện xuống lần nữa đi hơn ba mươi trượng thêm đá đường nhỏ biến mất không thấy gì nữa một đoạn hình thành đường nhỏ xuất hiện tại trước mắt đem làm đi qua hình thành đường nhỏ về sau đập vào mắt lộ v ẻ n ồ n g hậu dày đ ặ t xương trắng trở ngại ánh mắt xương trắng ở ngoài sáng bị ánh mặt trời hạ cũng không từng tiêu tán mang theo vài phần thần bí khiến người không cách nào nhìn trộm trong đó có cái gì mạc vô hư khiến người không cách nào nhìn trộm trong đó có một khối trượng cao tấm đĩa đá hắn lên lớp giảng bài có ẩ tại hắn bên cạnh còn có hơi nhỏ tự ý nhập hai chữ mặc v ô hư đi theo cổ kiếm nhất lướt qua tấm bia đá cất bước chui vào trong x ư ơ n g mù khói trắng x ư ơ n g trắng nhẹ ủng rất nhanh bao phủ hai người thân ảnh trong x ư ơ n g mù mặc v ô hư chỉ có thể thấy rõ hai trượng khoảng cách xa phát hiện trong x ư ơ n g mù lại vẫn có thềm đá hướng lên cây cối cũng không từng thiếu x ư ơ n g mù lượn lờ ở bên trong đẹp và tĩnh mịch thần mật giữa chỉ vẹn vẹn có hai người rất nhỏ tiếng bước chân ẩ n ẩ n t r u y ề n ra một lát sau x o t x o t x o t không có cùng thanh â m lọt vào t a i phá vỡ hai người một đường đi tới lạc im lại chạy về thủ đô hơn trăm thềm đá về sau gặ chỉ thấy người nọ thân ảnh còn xuống tóc trắng xóa tay cầm một bả cái trội không đội không chậm quét lấy trên đường lá rụng đến gần cổ kiếm nhất lúc này không người cúi đầu nói bãi kiến sư thúc người nọ trên tay không ngừng lá rụng tại hắn cái trồi hạ nhẹ nhàng mà hoặc trở mình hoặc phiêu thuận thềm đá mà xuống cổ kiếm nhất lời nói về sau hắn nhìn thoáng qua cổ kiếm nhất thản nhiên nói nóng đội sợ có hậu hoạn ý trong lời nói mặc vô hư khó hiểu hắn gặp tóc trắng xóa lão nhân trên mặt hiện đầy đào khắc y hệt nếp nhăn cái kia nếp nhăn phản phất giống như tại kể ra tuế nguyệt phí thời gian mà nắm cái chổi hai cánh tay trên lưng, gân xanh đột một hiện lộ tại đã từng giàu có sáng bóng làn d a phía trên làn d a giống như lứt gây băng hồ m ặ t hồ bày biện ra từng đạo thuân liệt miệng vết thương tuổi ra ân ký nhìn thấy mà giật mình cổ kiếm nhất nghiêm mà nói sư thúc nói thật là lập tức chỉ chỉ mạc vô hư lại nói đây là ta vừa thu nhận đệ tử vô hư tới b á i kiến ngươi sư thúc tổ mạc vô hư hướng lao nhân cúi đầu mở miệng nói b á i kiến sư thúc tổ hắn trong lòng có mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ không nghĩ tới cái này ẩn long huyện một người trong quét rác lao nhân vậy mà sẽ là cổ kiếm nhất sư thúc lao nhân nhẹ nhàng gật đầu nhìn nhìn mạc vô hư đối với cổ kiếm nhất lại nói hắn có thể, k vâng h i cổ kiếm nhất lần nữa không người nói ra rồi sau đó liền dẫn mạc vua hư tiếp tục xuôi theo thềm đá trên xuống đi ra không bao xa mạc vua hư gặp lại sau đó l ánh trăng mở hiện thị do thần bí trong lòng của hắn không khỏi nghĩ khởi ra ra của hắn theo tu vi dần dần tăng hắn càng là cảm giác được ra da, da của hắn không thể nắm lấy hồi lâu không thấy tưởng niệm c h i tình bỗng nhiên xông lên đầu xương trắng nhẹ cuốn trên t h ê m đá mặc vô hư trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên điểm một chút vui vẻ rồi sau đó nhẹ nhàng đẻ xuống trong nội tâm đối với ông nội ngươi chứ tưởng niệm tiếp theo cùng bên trên cổ kiếm nhất lao nhân kia mà nói mặc dù không hiểu t h ấ u cổ kiếm nhất cũng không có đối với hắn nói tỉ mỉ nhưng hắn cũng không có hỏi hắn biết rõ tại phù hợp thời gian cổ kiếm nhất t ừ sẽ nói cho hắn biết trong x ư ơ n g mù người dần dần tương bước đi đến s o t s o t quét lá dụng thanh âm đã nghe không được cổ kiếm nhất đột nhiên dừng lại đi theo phía sau hắn mặc v chỉ thấy nơi này không tiếp tục thêm đá kéo dài hơi có vẻ khoáng đ ạ t xương trắng như trước phía bên phải một gian nhà gỗ l ặ n g lặng ở chỗ này cổ kiếm nhất quay đầu hướng hắn nói nơi này chính là ta kình thiên phong trọng địa cũng là kình thiên phong chỗ căn bản là tổ sư đám bọn họ hao phí lớn lao tinh lực mở đi ra bí giới ngươi đem làm ghi nhớ bí giới như thế nào bí giới mặc vô hư không biết hắn gặp bốn phía xương trắng nhẹ quấn bóng cây mơ hồ vẹn vẹn có nhà gỗ có thể xem rõ ràng một điểm cũng không có vật gì khác nói sư tôn không biết bí giới vì sao người mả lại đi theo ta cổ kiếm nhất dứt lời đi thẳng về phía trước s ư ơ n g trắng nhẹ khai mở đi về phía trước ước năm trượng xa chỉ thấy phía trước đột ngột xuất hiện một cánh cửa trượng rộng cao lớn hiện lên bạch ngọc chi sắc kỳ lạ chính là trong môn mới nhìn không có vật gì một mảnh v ậ n đ ụ nhìn kỹ phía dưới lại sẽ phát hiện trong môn không khí lại có từng cơn gọn sóng từ từ đầy ra cổ kiếm nhất bước chân không ngừng trực tiếp đi vào trong môn chỉ một thoáng trong môn gọn sóng giống như càng kịch liệt đi một tí thân ảnh của hắn giống như như bị nuốt hết giống như lập tức không thấy bóng dáng mặc vua hư bốn phía xem xét môn hay là cánh cửa kia đã môn chỉ là càng lại cũng nhìn không tới cổ kiếm nhất thân ảnh rồi mang theo vẻ ngạc nhiên cũng g ơ lên chạy bộ nhập một trong đ ỗ n g nhiên một cỗ như dân thân vào vào nước ý hệt cảm giác chuyển khắp toàn thân không kịp tinh tế thể nghiệm trong nháy mắt thiên địa biến hóa t r u n g quanh không tiếp tục sương ngủ vân quanh sáng sủa một mảnh linh khí như nguyên phốc thân mà đến phía trước hai trượng chỗ cổ kiếm nhất đang nhìn hắn nói cái này là b ị giới đám tiền bối dùng đại thần thông mở đi ra không gian mặc vua hư quay đầu lại phát hiện sau lưng đồng dạng có một đạo như bên ngoài đồng dạng môn đứng vững mà các nơi không cao rẽ núi khắp nơi hắn bên trên cây xanh chợt bóng vội vàng xem xét có thể nhìn thấy các loại kỳ hoa dị thảo bốn phía có thể nghe thấy được tràn ngập trong không khí hương thơm cái kia hương khí khiến người toàn thân thoải mái nhẹ nhàng nơi này thật là một cái nơi tốt mặc v ô hư trong nội tâm yên lặng nói sư tôn cái dạng gì thần thông có thể mở đi ra như vậy không gian mặc v ô hư ngạc nhiên mà hỏi tiền bối đại năng thần thông hiện nay rất nhiều đều đã thất truyền cụ thể cái dạng gì đại thần thông còn cần tự chúng ta tại trên con đường tu hành chậm dài c h ứ n g thực cổ kiếm nhất nói lập tức tay h á o vung lên mặc v ô hư trở thấy một cố đại lực h ỏ a mang theo hắn vạch phá bầu trời hăng hái đi xa trên không trung nhịn không được chung q u n h có thể mơ hồ nhìn thấy tất cả dãy núi phía trên còn có người tại tu hành mà hoa cỏ dị v đỉnh núi không về sau, c lớn mười triệu phân viên hắn bên trên có một khối cao ba triệu đại tấm bia đá đứng vững trên tấm bia có một chiến chữ mặc vua hư vừa nhìn thấy tựu núi tâm thần đại chấn chỉ cảm thấy cái kia chữ không giống chữ tạo thành cái kia chữ bút họa giống như một thanh trôi vô thượng tiên kiếm mang theo kinh thiên chiến ý khinh thường vô tận t h ư ờ n g không giống như trước mắt đ ỗ n g nhiên biến thành đen mặc vô hư trong nội tâm kinh hãi như lần thứ nhất đăng phong lúc chứng kiến cái kia vách đá dựng đứng bên trên kỉnh thiên phong ba chữ to lúc cảm giác đồng dạng hắn vội vàng nhắm mắt không dám nhìn nữa ngực cấp tốc phật phồng trên trán lại toát ra ẩn ẩn mồ hôi lạnh đúng vậy đã có đăng phong lúc thể nghiệm lần này người có thể chính mình thoát khỏi đi ra cổ kiếm nhất nói mặc vô hư đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hắn không có để ý hắn như thế nào sẽ biết chính mình đăng phong lúc xuất hiện ngoài ý mới hỏi sư tôn cái này chứ là truyền thựa ta kỉnh thiên ph huyết nguyệt môn có huyết nguyệt thuật thất kiếm sơn có thất kiếm quyết mà bổn môn truyền thừa cùng bọn họ bất đồng không có thống nhất công pháp thần t h ô n g chứng kiến cái kia hai tòa núi sao cổ kiếm nhất nói xong lại chỉ hướng mặt khác hai tòa rất cao núi hỏi mặc vua hư nhẹ nhàng gật đầu cổ kiếm nhất lại nói tiếp cái kia hai tòa trên núi còn có hai chữ chính giữa này tòa là dết cao nhất này tòa là đạo chiến dết, đạo ba chữ t i ể u là bổn môn truyền thừa chỉ là không mấy năm qua lại không có người nào có thể toàn bộ hiểu được đồn đãi liền khai phái tổ sư cũng không có hiểu được mặc vua hư trong nội tâm kinh ngạc và phần nhịn không được hỏi sư tôn đây là vì cái gì cổ kiếm nhất nhìn hắn một cái nói tục truyền cái này c h ữ chính là buồn môn khai phái tổ sư tại một chỗ thượng cổ di tích trong đoạn được mà tham ngộ nộ g cái này c h ữ người cũng vạn trong không một người bình thường xem chữ hay là chữ căn bản tìm hiểu cũng không được gì vị sư là tại hơn tám trăm năm trước nhập môn lúc ấy bị người sư tổ phát hiện tham ngộ nộ g cái này c h ữ hơn tám trăm năm thời gian trôi qua hiện tại mới lại nhiều suất người một cái tham ngộ nộ g cái này c h ữ hơn tám trăm năm mặc vua hư sau khi nghe xong thần sắc ngạc nhiên t r ứ n g mắt thấy cổ kiếm nhất thấy thế nào hắn cũng mới là trung niên bộ dạng không nghĩ tới hắn đúng là tại hơn tám trăm năm trước cựu nhập môn từ giờ trở đi ngươi thiệu cùng vi sư ở chỗ này tu hành tìm hiểu có thể ngộ ra đến cái gì thiệu xem vận mệnh của ngươi rồi từng tìm hiểu cái này chứ người ngộ ra đến đồ vật đều bất đồng hiểu được cái này chứ về sau lại vừa đi tới một n g ọ núi n không được gấp công gần cát cổ kiếm nhất lại nói vâng mặc vô hư đáp rồi sau đó chỉ thấy cổ kiếm nhất tại tấm b i a đá trước ngồi xếp bằng m à xuống mặc vô hư cũng ngồi trên bên cạnh hắn sau đó vị trí chỉ là mặc vô hư cũng không dám tùy tiện quan sát trên tấm b ị a đá chữ trước lẳng điều trị một phen đợi hết thệ đều khôi phục như thường hắn mới thử quan sát trên tấm địa đá chữ chỉ một thoáng hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng bốn phía trở nên mơ mơ hồ hồ tựa hồ lại đây đến một cái khắc phiến không gian chiến một giọng nói như theo xa thiên phía trên thần bí tiên giới truyền đáng trí nhân g i ữ a chấn được lòng hắn thần chập trờn đột nhiên giống như có đồ vật gì đó theo cao thiên đánh út lại trong một chốc mắt mặc vua hư còn chưa tới kịp năm g đầu ẩm ẩm một tiếng bạo tiếng nổ người tiêu không gian thoái phô cờ tấm địa đa trước mặc vua hư hung hăng phun ra một n g ụ m máu tươi lòng có tại vì sợ mà tâm rung động vội vàng nhắm mắt cái dạng gì công kích lại để c để cho hắn liền phản ứng thời gian đều không có lúc này cổ kiếm nhất bình tĩnh thanh â m vang lên nói v ô hư ngươi sau này ngồi một điểm dần dần tới gần tấm bia đá chậm rãi tìm hiểu không thể nóng n ộ i vâng sư tôn mặc v ô hư trong m i ệ n g nói nhưng trong lòng oán thẩm lão nhân ra người như thế nào không nói sớm nhưng lại không biết cổ kiếm nhất là cố ý hay là vô tình ý mặc v ô hư theo sau cổ kiếm nhất tại ẩn long n g u y ệ n bí giới trong tu hành mà ở kinh thiên phong bạch ngọc đá trên quảng trường vây quanh kiếm mộ các nơi trên lôi đài chiến đấu chính như lửa như trà m ạ c vua hư lui về phía sau trượng xa lại lần nữa ngồi xuống yên lặng điều tức về sau mới trận mắt nhìn về phía tấm đĩa đá như lúc trước đồng dạng người khác mặc dù l ặ n g lặng ngồi trên trên đỉnh núi tâm thần lại như bị chuyển đến mặt khác một phiến không gian hét to chiến âm như trước trong một chốc mắt m ạ c vua hư thoáng nhìn theo cao thiên đánh úp lại chính là một đoàn quang mang màu vàng không kịp mạnh xem càng vô lực ngăn cản hoặc là né tránh quang mang màu vàng ầm ầm n g h i ế n áp tới khiến cho hắn tâm thần bỗng nhiên đảo ngược mà quay về phô cờ máu tươi lại phun liên tục hai lần lại, lại để cho hắn sắc mặt ẩn ẩn chẳng bệnh lần này không đợi cổ kiếm nhất mở miệng nhắc nhở mặc vua hư cũng biết tiếp tục lui về phía sau theo lần thứ nhất liên tục gặp đến cái gì công kích đều vô lực thấy rõ đến lần thứ hai có thể thoáng nhìn một đoàn quan g mang màu vàng hắn biết rõ cách tấm bia đá càng xa công kích lại càng yếu lần nữa lui về phía sau hắn tại trong lòng yên lặng cân nhắc thoáng một phát thực lực của mình cuối cùng dứt khoát lui đến đỉnh núi biên giới chỗ tại cách tấm bia đá xa nhất vị trí ngồi xuống lấy ra mấy k h o ả máu huyết hấp thu trải qua một phen điều dưỡng đợi khôi phục đến trước mắt đỉnh phòng trạng thái lúc hắn sâu hít sâu một hơi, chậm chậm mắt nhìn về phía tấm bia đá lúc này đây ảnh hưởng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình như bị trên tấm b i a đá chiến c h ữ a dẫn dắt từ từ tiến vào một cái k h á c phiến không gian chiến âm cuốn hai mặc v ô hư bốn xem phát hiện mình đi vào một mảnh tối tâm lu mờ mịt thần dị không gian mơ mơ hồ hồ trong giống như không có cuối cùng giống như mà dưới chân chỗ đạp cũng không phải là đại địa đúng là chân đạp hư không nhưng thực sự có làm đến nơi đến trốn cảm giác chân mặc v ô hư trong nội tâm đột nhiên cả kinh từ trên xuống dưới toàn thân vừa sở tiếp theo trên tay hung hang vừa bấm đau đớn chuyển đến trong khoảng thời gian ngắn hắn đúng là làm cho không rõ mình rốt cuộc vẹn vẹn là tâm thần đắm chìm tại đây thần dị không gian hay là ngay tiếp theo thân thể cũng bị cái kia chiến c h ữ tấm b i a đá lôi kéo vào được đang lúc lúc này tối t â m lu mờ mịt trong không gian c ó kim quang lập lòe ngầm đầu phát hiện một cái màu vàng nắm đấm có t r ư ợ n g r ộ n g thùng t i n h nhỏ tản ra kim mang mang theo vô cùng ý thế đánh tới cái kia chưa từng có từ trước đến nay uy thế giống như sắp sửa đánh nát hết thẻ có can đảm ngăn cản chi vật á c phong đập vào mặt mặc vua hư rốt cục thấy rõ hai lần trước lập tức tự đánh chết đồ đạc của mình trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm quyền bên trên quang huy chất động đối với từ bên trên đánh úp lại màu vàng nắm đấm đột nhiên oanh ra bản thân một quyền Ken hai quyền tấn công có bạo tiếng nổ có q u a n g thiểm vầng sáng tại đây mịt mở không gian lộ ra đặc biệt trói mắt mặc vô hư tại một quyền kia phía dưới đột cảm giác một cỗ không thể địch nổi đại lực theo quyền bên trên qua tay cánh tay t r u y ề n đến trong cơ thể trên cánh tay huyết nhục tung bay cốt cách từng khúc đứt gãy trong cơ thể tạm phủ như bị xét đánh vẹn vẹn một kích mà thôi hắn không ngờ là trọng thương sắp chết màu vàng nắm đấm có chút dừng lại nháy mắt thời gian mấy có thể xem nhẹ không viết giống như có linh giống như biết rõ mạc vua hư còn chưa chết lại tiếp tục đánh về phía hắn mạc vua hư vong hồn đều bốc lên nghĩ lại ở giữa bên bờ sinh tử nhưng lại đã quên là thân ở tại tấm bia đá trong thế giới trên người thanh khí bốc lên phân thân tất x u ấ t ánh sáng âm u hiện ra hóa x u ấ t một mặt u thuẫn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc phân thân cầm lấy u thuẫn ngăn cản trước người nhưng mà mà u vàng nắm đấm bỗng nhiên biến đổi ngón trỏ dối ra đầu ngón tay phía trên một n h ố kim quang thành hình mũi khoan cấp tóc xoay trọn bỗng không ngăn hắn mảy may cái tia ngón tay thế như t r ẻ t r e giống như đánh tan lũ thuẫn sau không chút nào dừng lại phân thân né tránh không kịp đã bị cái tia một nhốn xoay tròn kim quan g xoắn được nát ấy trọng thương mặc v ô hư đ ấ y lòng thản nhiên phát lên một hồi vô lực ý niệm khé động muốn thú nhận thú hồn lại đột nhiên phát hiện thú hồn lại không xuất mà cái tia màu vàng ngón tay đầu ngón tay xoay tròn chùm tia sáng không chút nào ngoại lệ đánh t r ú n g vào hắn đỉnh núi biên giới chỗ mặc v u hư tại sắc mặt trắng bệnh trong phục hồi tinh thần lại máu tươi không thể tránh né lại phun ra tựa h ồ mỗi lần thất bại đều sẽ mang lại cho thương t r ầ m tư nghĩ lại xuống phát hiện ở đằng k i a bia trong thế giới tuy chỉ là tâm thần đắm chìm ở trong đó nhưng chiến đấu lại cùng ngoại giới đồng dạng thân thể cảm giác cũng không khác biệt thần thông cũng có thể sử dụng vẹn vẹn có thu hồn không cách nào thú nhận cái k i a màu vàng nắm đấm là cồn mánh phi thường nhưng cũng không thể có thể một kích phía dưới lại để cho chính mình trọng thương sắp chết quần trong ẩn chứa một c ố ám k ì n h mới là một kích k i a nơi mấu chốt còn có cái k i a đầu ngón tay xoay tròn t r ù m k i a sáng truyền thôi hoặc i ự u là lại để cho người trong chiến đấu thăng hoa không có văn tự cũng không k h u quyết nếu có thể nắm giữ cái tia ám kinh cùng xoay tròn chùm tia sáng sử dụng chiến m ạ c v ô hư nghĩ đến đây vui mừng lộ rõ trên nét mặt trên mặt tái nhật nổi lên dáng tươi cười hắn có cường hoành thân thể một mực khổ nổi không có phù hợp thần t h ô n g nơi này chiến chữ c h u y ể n thừa lại để cho hắn mừng rỡ nhìn nhìn bia trước cổ kiếm nhất nhưng lại không biết hắn bia trong thế giới lại là như thế nào sau đó m ạ c v ô hư bắt đầu yên lặng điều tức bí giới trong không có nhận nguyện thay phiên không ngày đ ê m chi phân vẫn luôn là bầu trời sáng sủa thanh phong từ từ hưng ơ thơm bốn phía bốn phía l n g lặng yên lặng trong lộ ra một mảnh tường h o à ý đem làm mặc v u hư lần nữa khôi phục lại về sau cũng không có lập tức đem tâm thần đắm chìm nhập tấm bia đá trong thế giới mà là không ngừng thí nghiệm lấy ám kình cùng xoay tròn trùn t i a sáng nhưng lại thủy chung không bắt được trọng điểm vì tiến vào tấm bia đá thế giới có thể nhiều thể nghiệm thoáng h ộ t p h á t hắn lấy ra cổ kiếm nhất chuyển hắn đạp thiên bộ bắt đầu chậm rãi tìm hiểu mà bắt đầu trong nội tâm đối với đạp thiên bộ ôm lấy lớn lao trờ mong nhìn qua trong tay to cỡ nắm tay hảm đạm vô quan g ngọc thạch lại nhìn thoáng qua cổ kiếm nhất nhớ rõ hắm đã từng nói qua đây là đang vạn vực chiến trường đọc được vạn vực chiến trường là địa phương nào mặc vô hư không biết cũng lời nhiều lắm làm suy nghĩ cái này đánh ra phía dưới hắn đúng là quên hồ sở hữu tất cả đạo thiên bộ không có t r ô n vùi hắn chờ đợi cổ kiếm nhất thân là nhất môn c h i chủ tiễn đưa cho mình duy nhất đệ tử đồ vật há lại sẽ là phạm vật thời gian tại l ạ g yên giữa vâu ngã không có hắn trôi qua mặc kệ n g ư ờ i lâm thiên tu vi xe trời cường hoành thần thông cũng không thể giữ lại ở một tia q u a n ông không biết đi qua bao lâu chỉ thấy vong ngã mặc vô hư tại chưa phát giác ra giữa đứng dậy bước chân nhẹ đạp bước đầu tiên rơi xuống ầm ầm vang lớn trong cả toàn ú i giống như đều tại rung động lắc lư tấm đĩa đá trước cổ kiếm nhất có chỗ cảm giác quay đầu lại nhìn về phía hắm ánh mắt ở bên trong mặc v ô hư tiếp theo bước ra bước thứ hai chỉ là bước thứ hai đúng là đạp tại trong hư không y nguyên khiến cho nổ v a n g thanh âm bước thứ ba bước thứ tư trong hư không mặc v ô hư mỗi một bước rơi xuống lực lượng i ự u sẽ tăng lên một mảng lớn mỗi một lần rơi bước đều phát ra nặng nề t i ế n g vang không giống như là tại đặt chân hư vô giữa giống như là dấm nát thần cổ lên chấn được hư không đều giống như tại ẩn ẩ n run dày bước thứ bảy đạp xuống mà ở bước thứ tám lúc nâng lên bước chân lại thương nhưng mà dừng lại lại thì không cách nào lại đạp xuống mặc v u hư n h ữ mày không có lại tiếp tục đạp số giới hắn biết do trước mắt hắn cũng chỉ có thể bước ra bảy bước mà thôi rơi vào trên đỉnh núi gặp cổ kiếm nhất đang nhìn hắn lúc này không người nói đà tạ sư tôn hắn thiệt tình cảm kích cổ kiếm nhất truyền hắn đạp thiên bộ hiện tại mặc dù chỉ có thể bước ra bảy bước lại biết này thần thông nhất định không phải phản vật đạp thiên bộ chung mười hai bước lực lượng vô hạn tăng lên ngươi bây giờ chỉ có thể tính toán tiểu thành các h đại thành còn cần thời gian chậm rãi tìm hiểu không thể lười biếng còn có cái này biết trong thế giới ngươi mỗi lần cần cẩn thận quan sát không thua gì tuyệt thế đại thần thống đối với ngươi có tốt chỗ cổ kiếm nhất nói vâng sư tôn mặc vua hương nghiêm m ặ đáp đã có lần thứ ba tiến vào tấm bia đá trong thế giới ngắn ngủi chiến đấu hắn biết rõ cổ kiếm nhất tuyệt không phải nói bựa cổ kiếm nhất nhẹ nhàng sau khi gật đầu không hề ngôn ngữ quay đầu lại lại lần nữa l ặ n g lặng ngồi trên bia trước bất động ở bên trong giống như một trường ngồi trên này pho tượng giống như có thanh phong thổi nhẹ qua nhấc lên hắn mấy sợi tóc mặc vua hư yên lặng nhìn qua cái k i a to lớn cao nạo g bóng lưng đ ỗ n g nhiên tầm đó hắn lại cảm thấy thân ảnh k i a bên trên có chút điểm toái toái luân cây dâu tồn tại đều hơn tám trăm tuổi người có thể không tang thương sao mặc vua hư nghĩ lại nghĩ đến lập tức nhẹ lây động đầu kho trước mắt mới chỉ hắn đối với vị này sư tôn cũng không hiểu nhiều lắm vẹn vẹn biết do hắn là kình thiên phong phong chủ huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn trưởng lao trong tay hắn không sức hoạt thủ chỉ là cái này tựa hồ cũng không trọng yếu không hề đa tưởng ngồi trên đỉnh núi biên giới chỗ tâm thần tiếp theo đắm chìm nhập tấm bia đá trong thế giới kim quang hiện ra màu vàng nắm đấm lần nữa theo cao thiên đánh tới mặc vô hư cảm nhận được cái kia vô cùng chiến ý chưa từng có từ trước đến nay thế công thủy vừa tiến đến cựu toàn lực ứng phó chỉ thấy hắn phân thân tức xuất giống như lúc trước mặt hai người u thuận phát hiện đồng thời dấm trận tại chỗ bước chân rơi xuống hắn âm thanh nổ nhưng đối với cái kia màu vàng nắm đấm lại giống như cũng không bao nhiêu ảnh hưởng t h ế vậy mặc vua hư lập tức lại nhanh chóng bước ra bốn bước trong khoảng thời gian ngắn cái này mịt mở không gian trong thế giới ẩm ấm, ấm thanh âm quanh quẩn năm bước rơi xuống màu vàng nắm đấm đã có như vậy một tia run run dày tuy chỉ là một tia nhưng vẫn là bị mặc vua hư bắt đến trong nội tâm vui vẻ bước thứ sáu tiếp tục đặt xuống cùng phân thân đồng thời ném ú thuận đánh tới hướng màu vàng nắm đấm màu vàng nắm đấm tại nhẹ nhàng rung động lắc lư trong bỗng nhiên biến đổi thành chỉ hình dáng bắn tiệm m ra đạo mắt thời gian mặc vua hư chăm chú nhìn chỉ đầu cái cấp tốc xoay tròn thành hình mũi tia sáng. Anh. hai mặt u thuẫn lên tiếng mà tán mặc v u hư đột nhiên bước ra bước thứ bảy lực lượng đã kéo lên đến hắn có thể ứng dụng đề phòng mà lại là cùng phân thân đồng thời bước ra kim quyền r u n r u n thoáng chốc một trầu chỉ là cái tia đầu ngón tay trùn tia sáng cũng không đã bị mảy may ảnh hưởng trôi qua tức thì n g h i ê n khắp tầm đó mặc v u hư nhanh chóng lách mình kéo ra khoảng cách lập tức cùng phân thân không ngừng bước ra đạp thiên bộ mà u thuẫn nhưng lại điền cùng ngưng xuất tấn mạnh đánh tới hướng màu vàng nằm nấm nhờ có hắn đan điền bao la khí hải có được hùng hậu linh khí mới có thể cung cấp hắn như thế điên cuồng tiêu hao không quên ước nguyện ban đầu. thủy t r u n g chăm chú nhìn cái kia đầu ngón tay xoay tròn t r ù m tia sáng tinh tế quan sát mà hắn mỗi bảy bước bước ra đều giống như một cái luân hồi giống như bước thứ bảy đạp hạ lúc màu vàng nắm đấm tổng hội nhẹ nhàng một t r ầ u hắn thừa dịp cái kia khoảng cách lại kéo ra khoảng cách tiếp tục ngưng thuẫn dẫm trận tại chỗ cái kia màu vàng trên nắm tay r ố i ra màu vàng ngón tay không ngừng đâm tán đ ữ u thuẫn là hắn đã mang đến đại cơ hội tốt cho đến sắp đến một canh giờ lúc mặc vô hư trong lòng biết phân thân sẽ phải tán trong lúc đó phân thân huy động nắm đấm đón cái kia màu vàng nắm đấm đánh tới, màu vàng nắm đấm lập tức thu hồi ngón trỏ tại đây kỳ dị bia trong trong thế giới đau đớn cùng ngoại giới cũng không hay đến mặc v ô hư lúc này lại đã quên đau đớn tinh tế cảm thụ được cái tia tầng tầng lớp l ớ p nhập vào cơ thể ám n kỉnh phân thân về sau mặc v ô hư đã thân cũng làm việc nghĩa không được trốn bước theo sát phía sau lấy thân thử nghiệm chỉ hai quyền cái kia màu vàng nắm đấm sẽ đem mặc v ô hư ngay tiếp theo phân thân cộng đồng c h ô n vùi mịt mờ bia trong trong thế giới nó tiếp theo nhẹ nhàng tiêu tán Quy một chương 76, cấm ma xâm lâm. tại bia trong thế giới chết trận mặc v u hư tâm thần bỗng nhiên đảo ngược mà quay về thương thế xuất hiện không thể tranh lẽ không có để ý thương thế như thế nào bởi vì hắn sắc thực biết không chết được chỉ thấy hắn gấp vội túi đầu nhìn về phía ngón tay đầu ngón tay vầng sáng nhanh chóng lợn lờ cái k h ê m một n ú n vầng sáng tại lòng hắn thần dưới sự khống chế bắt đầu chậm dại xoay tròn chỉ là tốc độ rất là chậm chạp liền xoay tròn thành hình mũi khoan đều khó khăn mặc hắn mọi cách đ ế m thử thủy trung không bắt được trọng điểm về sau lại thấy hắn vung quyền anh hướng không trung yên lặng cảm thụ ám kình tồn tại một quyền hai quyền cho đến vô số mỗi chém ra một quyền hắn luôn sẽ hơi làm dừng lại suy tư một lát không có kết quả về sau giữa tốt tâm thần lại tiếp tục đắm chìm nhập tấm bia đá trong thế giới, kịch chiến liên tục. như thế giống như vòng đi vòng lại không biết m ỏ i mệt lúc này trong quá trình cổ kiếm nhất sẽ ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm không thể không nói cổ kiếm nhất giải thích xa không phải mạc vô hư có thể so sánh đấy thường thường mạc vô hư chăm mối vẫn không có cách giải lúc cổ kiếm nhất thoáng nhắc nhở sau t i u giải quyết dễ dàng thằng đến có một ngày mạc vô hư đầu ngón tay xoay tròn thành hình nuôi khoan trùm k i a sáng trở nên vô cùng l a n g lệ ác liệt một quyền chém ra trong hư không bạo tiếng nổ liên tục quyền kinh như thoát ly nằm đấm nhảy lên nhập hư không trở nên tầng, tầng lớp, lớp từng đợt tiếp theo từng đợt khiến cho trong hư không cũng như có tầng tầng vô hình gợn sóng cấp tràn đầy vui sướng vội vã tiến vào tấm bia đá thế giới bốn phía mịt mở màu vàng nắm đấm đánh úp lại hắn sớm đã tập mãi thành thói quen lần này cũng không hóa xuất phần thân trong mắt tinh quang nảy lên huy động nắm đấm hướng phía màu vàng nắm đấm ngang nhiên q o a n h cứ qua trong giây lát bà ảnh hai quyền tấn công nặng nề g h tiếng vang như thấp minh t i ê n cổ giống như c h ấ n nhân tâm phách tiếp theo lại là liên tiếp bạo tiếng nổ quanh quần tại đây mịt mở trong thế giới từng người thối lui một kích này đúng là cân sức ngang tài mặc vua hư đem ám kinh vận dụng rốt c u c lĩnh ngộ đi ra nhưng thấy cái kê màu vàng nắm đấm nhanh chóng biến quyền là chỉ lần nữa đánh tới. mặc vô hư mặt không đổi sắc đồng dạng giò xét chỉ điểm xuất từng người chỗ đầu ngón tay đều có được xoay tròn lấy hình mũi khoan lăng l ệ ác liệt chùm tia sáng có thể nói cây kim so với cọng dâu thoáng chốc hai ngón tay tương đối mịt mỡ không gian hư vô ở bên trong tại hai ngón tay tương đối sau đều giống như lan tràn x u ấ t tí ti k h ẽ hở chỉ là không đến mắt mảnh xem khó có thể phát hiện một kích này không có như quyền đụng vào nhau sau to lớn nổ vàng biến mất được vô thanh vô t ứ c trong đó hung h i ể m chỉ có mặc vô hư trong lòng biết bị màu vàng nắm đấm hành hạ bao nhiêu lần liền chính hắn đều nhớ không rõ rồi lúc này dùng đồng dạng chiêu thức cùng nó chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. trong nội tâm cao hứng đồng thời thản nhiên bay lên mấy phần cảm giác thành cựu nhưng mà đắc ý chỉ là trong n g á y mắt mà thôi chỉ thấy màu vàng nắm đấm đột nhiên kim quang t r á n h gấp tại kim quang lửng lánh trong t ì n h lình hóa thành một bóng người mặc vô hương ngạc nhiên nhưng thấy bóng người kia cùng trưởng thành bình thường lớn nhỏ diện mục không rõ tay chân nhưng lại cùng người độc nhất vô nhị toàn thân thành màu vàng chiến ý như triệu nhanh chóng trào lên cái này m ị t mở trong thế giới phảng phất giống như tràn ngập vô tận chiến ý tại mạc vô hương ngạc nhiên trên nét mặt quân manh hướng hắn công tới hắn nhanh chóng cực nhanh nghĩ lại tức đến nằm đấm giống như thiên ngoại thi m ạ c vô hư cực tốc né tránh chỉ là gắn liền với thời gian còn mượn hơi bị sắt trong t i ể u là đứt gân nước xương không h ó a xuất phân thân lòng hắn biết đây là tốt nhất ma luyện thân hình nghiêm ngang nhiên cùng kim nhân chiến cùng một chỗ như ương kích trời cao giống như vượn nổ núi cao nhanh chóng và cưng m á n h nếu như có người nhìn thấy chắc chắn kinh ngạc phi thường chỉ là tại đây thần dị tấm bia đá trong thế giới giống như vĩnh viễn đều là đã hình thành thì không thay đổi mịn mở c h i sắc đơn điệu đến làm cho người không thú vị nhưng tại mặc vô hư mà nói hắn mỗi lần tiến vào tại đây lại nơi nào sẽ có thời gian nhiều hơn chú ý chiến trở thành hắn tiến vào cái thế giới này toàn bộ mà ngay cả một lát thở dốc chi cơ cũng chưa từng có trước có kim quyền hiện hữu kim nhân gần k ề mấy hơi thở giữa hai người giao phong hơn t r ă m chiều mặc vua hư trở nên vết thương c h ồ n g chất trên người hết u y nục mơ hồ khắp nơi có thể thấy được bạch c ố t túng tùm lúc này hắn phát hiện kim nhân chỗ thi triển x u ấ t đúng là một bộ bá đạo quyền pháp ám kình cùng nguyên bản ngưng tại đầu ngón tay xoay tròn k ì n h khí bị nó vận dụng được phát huy vô cùng tinh tế có mặt khắp nơi lại để cho người khó lòng phòng bị nhưng thấy kim nhân một quyền chém ra nhìn như vẹn vẹn là nhanh chóng như tia chớp thế đại lực trầm mặc vua hư đón trào trên xuống hai cổ ám kình tương xứng chỉ là theo kim nhân quyền bên trên đ ố n g nhiên lại bắn ra suốt một cỗ lớn lao xoay kỉnh ra xoắn được mặc vô hư cánh tay bạo thoái mặc vô hư trong mắt chiến ý bất d i ệ t mà lại chiến mà lại ngộ chỉ là kim nhân cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian một lát sau một quyền đem hắn đánh cho bạo thoái mịt mờ trong thế giới huyết vũ nhao nhao thịt nát huyết cốt văng khắp nơi thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa lúc trước hết thể tựa như một hồi thảm thiết t ả o giác mặc vô hư tâm thần quay lại thật sâu thật sâu hấp k h đánh một trận xong được lợi rất nhiều lâm vào trầm tư trong trầm tư chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể thỉnh tho như thế giống như không ngừng chiến hậu suy tư tổng kết ám kình xoáy kình không ngừng lẫn nhau luân chuyển kết hợp cho đến huy sái tự nhiên nhấc tay giơ lên đủ giữa cũng thuận b u ồ m xuôi gió một ngày này tấm đ ị a đá mịt mờ trong thế giới kịch chiến như lửa như trà chiến ý nếu muốn mang tất cả cựu trọng cao tiên h k h ắ p mịt mờ thế giới phản phất đều tại ẩn ẩn rung động lắc lư đột nhiên một giọng nói quanh quẩn tại mịt mờ trong thế giới nói chiến thần quyền nhập môn q u y ề n sách thành to lớn thanh â m như là từ xa thiên truyền trí nhân giữa ở nhân gian nhiều lần vòng qua vòng lại sau từ từ tiêu tán mà cùng mạc vô hư đối chiến kim nhân tại thanh nhâm v lập tức hóa thành kim quang tiêu tán hắn không kịp thăm dò cái này thần dị bia trong thế giới tâm thần đã bị đổi u xa đi ra ngoài lần này là hắn tiến vào tấm bia đá trong thế giới duy nhất không có chết trận một lần chỉ thấy hắn ngồi trên đỉnh núi biên giới nhìn qua nắm tay tay chầm thấp lẩm bẩm chiến thần quyền như thế nào đột nhiên ngồi trên tấm bia đá trước cổ kiếm nhất trở lại hỏi chiến thần quyền đã tính toán nhập môn sư tôn ngài có thể nghe nói qua bộ quyền pháp này mặc vô hư nói một năm nhiều thời giờ chiến thần quyền có thể nhập môn tư chất khó được cổ kiếm nhất nhàn nhạt tán dương một câu lại nói trong môn có ghi lại vạn năm tuế nguyệt trước từng có tiền bối tại chiến trữ trên tấm bia đá n g ộ ra qua này bộ quân pháp cái gì ta đến nơi đây có thời gian dài như vậy rồi hả mặc vua hư kinh ngạc hỏi cổ kiếm nhất nhẹ nhàng gật đầu thời gian như nước thông t h ả mạ qua chưa phát giác ra giữa năm đó mới tới tử mang tinh hỗn loạn chi đô còn mới mười tuổi h ả i tử trải qua hỗn loạn chi địa hơn hai năm phát triển đảo mắt lại đây đến sơ huyền tinh hơn hai năm nhanh ba năm thời gian hiện đã sắp có một ư ơ i sáu tuổi rồi tuế nguyệt không chỉ thuốc người lão đồng dạng t h u c người phát triển gần sáu năm còn âm nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn năm đó hải tử tại thời gian lặng yên trôi qua xuống hiện đã là một bộ thanh niên bộ dáng nhưng thấy hắn tóc dài x ó a vai thanh phong mơn trớn sợi tóc bay lên trên mặt ngây thơ đã thoát nguyên bản ngày thường khuôn mặt thanh tú hiện đã đơn giản lòng từ phượng bề ngoài đặt được cổ kiếm nhất khẳng định trả lời thuyết phục về sau mặc vua hư b ô n g nhiên nhớ tới lúc trước ly khai tử mang tính lúc gia gia của hắn từng nói qua phong cầu ba người qua hai năm sẽ đến sơ huyền tinh tìm hắn hơn hai năm nhanh ba năm thời gian đều đi qua bọn hắn có lẽ đến rồi a trong lòng của hắn nghĩ đến trong lúc nhất thời tưởng niệm sông lên đầu tưởng niệm cái kia h còn có phong cầu ba người liền phá quân lâm việt a tráng cô lang đông nhiên ngay lúc đó hắn lại có một loại không cách nào nữa ở chỗ này ngóc xuống dưới cảm giác hận không thể cùng bọn họ lập tức tưởng niệm tu hành ở bên trong còn chưa phát ra ra đông nhiên buộc phát lúc lại thì không cách nào lại áp chế sau nửa ngày hắn nhìn qua cổ kiếm nhất nói sư tôn ta cần muốn đi ra ngoài một năm cổ kiếm nhất nhìn xem hắn giống như xem thấu trong lòng của hắn bức thiết nói ngươi tâm bất định đi thôi đi ra ngoài ma luyện một phen cũng tốt ngươi chân thật tu vi còn mới đúc cốt sơ kỳ sau khi rời khỏi đây đem đúc cốt cảnh tu đến viên mãn tốt nhất có thể đột phá đến hóa thần cảnh vâng sư tôn mặc v ô hư đáp lập tức chỉ thấy cổ kiếm nhất phất tay một chương lá bùa hướng mặc v ô hư thổi đi nói vi sư tặng ngươi một chương xúc địa phủ thoáng qua ngàn hắn g i ả m có thể dùng ba lượn tạm gác lại nguy cơ lúc dùng sang năm xuân ngươi cần gấp trở về tham gia tất cả đại tông môn cử hành t ỷ thí hắn nói được bình bình đạm đạm chỉ là trong lời nói ở lần quan tâm chi ý không cần nói cũng biết mặc v u hư tiếp tới trong tay nhìn kỹ vài lần ố vàng lá bùa bên c h i n họa vẽ đầy huyền bí đồ án hắn còn nhớ rõ lúc trước thạch lâm tựu i là dùng xúc địa phù mới từ trong tay hắn đ à o thoát lúc này mình cũng có một t r ư ờ n g có thể thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh m ạ n g dùng trong nội tâm cao hứng không thôi nói đa tạ sư tôn đệ tử cáo tử ta nhất định qua sang n ă m xuân gấp trở về đợi cổ kiếm nhất sau khi gật đầu mặc vua hư quay người theo đỉnh núi bay vút thẳng xuống dưới vốn định thú nhận phi thiên mãng lại sợ quay giày cái này đẹp và t ĩ n h m ị c h chi địa hắn đành phải chân đạp cành lá theo ngọn cây đầu cành tấp tốc xẻ qua sau lưng trên đỉnh núi cổ kiếm nhất nhìn xa xa thân ảnh của hắn sau một lúc lâu chậm rãi thu hồi ánh m lại từ mới im im lặng lặng ngồi trên tấm bia đá trước mặc v ô hư không đi chú ý địa phương các người cũng không có thưởng thức ven đường từng mảnh hoa viên không đến một phút đồng hồ thời gian hắn đã đi tới lúc trước tiến vào bí giới m ô n chỗ chưa từng do dự cất bước mà ra thiên địa biến hóa xương trắng lợn lở đ ồ n g b ề n đung đưa v ố n phía vắng vẻ cái này bên ngoài tựa hồ một chút cũng chưa từng cải biến cách đó không xa nhà gỗ y nguyên tính mịch tọa lạc tại đó mặc v u hư nhìn thoáng qua lộ ra mơ hồ nhà gỗ tại xương trắng túm tụm hạ ghẽ qua mà qua sôi theo thềm đá hướng phía dưới cách, cách. nhẹ nhàng tiếng bước chân tại đây yên tĩnh t r ố lộ ra đặc bi trong chốc lát về sau trong sương ngủ có soát soắt thanh âm lọt vào thai dần dần tới gần mặc vua hư trông thấy một lưng gù thân ảnh tại trên thềm đá chậm rãi quét lấy lá rụng đúng là lúc trước cổ kiếm nhất dẫn hắn lúc đến gặp vị lao nhân kia nhanh đi vài bước đến bên cạnh hắn không người nói bãi kiến sư t h ú c tổ lao nhân nhẹ nhàng gật đầu trong tay không ngừng không nói một lời mặc vua hư trào về sau thấy hắn không nói lời nào tiếp tục hướng xuống đi đi ra sương ngủ dày đặc ánh mặt trời ấm áp thanh phong từ từ các nơi ngọn cây đầu cành lá xanh nhân, nhân nhưng lại đến cuối xuân thời gian quay đầu lại t ư vọng đập vào mắt lộ vẻ sương ngủ h i ể n thị rõ thần bí chi ý không có lại từ từ thần đại điện đi truyền công điện bên cạnh cũng có đạo lộ thông hướng q u ả n g trường chỉ là hắn đi ngang qua truyền công điện lúc phát hiện có rất nhiều người tại nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có ngừng chân ý tứ một đường đi mau kính thiên phong bên trên lại hồi phục đến ngày xưa còn c ũ vẽ hiếm thấy bóng người xuyên qua cực lớn bạch ngọc đá q u ả n g trường mặc v u a hư trở lại cùng nô hạo tô phong cùng ở trước lầu trước lầu phệ người hoa trường lớn thêm không ít chỉ là đối với sợ hãi của h ắ n giống như có lẽ đã thâm căn cố đế giống như hay là nhao nhao né tránh như tị xà h ạ n vốn định tìm được tô phong cùng n ô hạo hiểu rõ thoáng một phát đi qua đã hơn một năm nhất tình huống mới chỉ là trong lầu không người v ẹ n vẹn dưới lầu trên bàn có lưu một trang giấy trương lên lấp giảng bài cấm ma s â m lâm q u y một chương bảy mươi bảy n ằ mơ m đi thôi cấm ma s â m lâm đi vào sơ huyền tinh tây sơn tri địa đã có hơn hai năm thời gian mặc vua hư đương nhiên nghe nói qua đồn đãi cấm ma s â m lâm to lớn kỳ dị trong đó hung thú linh thú hoành hành ở vào k ỉ n h t i ê n phong dùng tây hơn mười vạn dặm có hơn kỳ dị chính là cái tia rừng rậm lại áp chế người tu vi mặc kệ tu vi rất cao người ở nơi này cũng sẽ bị áp chế đến đúc q ố c cảnh nhưng tất cả đại tông môn trưởng lao giới bình thường tình huống rất ít có người tiến vào chỗ đó có người cười đồng ý trưởng lao phân mộ thường thường có tu vi cao tuyệt thế hệ tiến vào sẽ lọt vào linh thú điên cùng đội giết có thể sống mệnh người ít càng thêm ít cấm ma xâm lâm ở trung tâm còn có một đầu thật sâu huyền khe tục sừng phong ma uyên chuyến lưu hậu thế ghi lại ở bên trong tiến vào trong đó người chưa từng có còn sống đi ra qua truyền thuyết quẻ ma uyên tại thượng cổ lúc t i ự u là một mảnh phong ma chi điệu trải qua t u ế nguyệt biến thiên thương hải hóa làm tam điển sự hiện hữu của nó mới tạo ra được cấm ma xâm lâm chỉ là từ xưa đến nay v ề y truyền thuyết vốn là gần k ể chỉ là vạn trượng hồng trấn t r o n g mọi người trong miệng theo như lời câu chuyện có độ tin cậy cũng không cao tuế nguyệt luôn hồi xuống mọi người càng không cách nào khảo chứng cầm lấy trên bàn tràn giấy mặc vô hư khẽ to mày không cần nghĩ cũng biết tô phong cùng nô hạo hai người nhất định là đi cấm ma xâm lâm trước mắt trong lòng của hắn mặc dù bức thiết muốn tìm đến gia gia của hắn cùng phong cầu ba người chỉ là sơ huyền tinh sao mà đại vẹn vẹn là cái này tây sơn chi địa i ể u rộng lớn vô biên chớ nói chi là tây sơn bên ngoài địa phương khác rồi phải tìm được mấy người giống như mỏ kim đ ấ y biển mà muốn tại trong thời gian ngắn tìm được mấy người dùng hắn trước mắt tu vi mà nói càng không thể nghi ngờ tại nói chuyện hoang đường việt vông nghĩ đến như thế đủ loại hắn nhẹ nhăn lông mày lại thâm sâu thêm vài phần do dự thật lâu hắn cuối cùng quyết định đi đầu tiến về trước cấm ma xâm lâm đi đến một lần năm sau đại chiến hoặc đem kịch liệt và phần trước mắt tăng lên tu vi mới là hàng đầu mục、đích. chỉ là trong nội tâm khó không có một điểm có thể cùng phong cầu ba người không hẹn mà gặp nhập t ư ợ n g cứ làm như thế không thể để cho sư tôn thất vọng mới là phượng huyết xích kim ta cũng tình thế bắt buộc hắn tự nói nói ra nói đi là đi không công n ệ không do dự không lưu luyến cất bước đi ra ngoài nên ngang rời đi đi đến chỗ cửa lớn tiến vào ẩn long nguyện đã một năm nhiều thời giờ lúc này hắn trông thấy nguyên bản đứng tại chỗ cửa lớn hai người nhưng lại thay đổi thấy hắn đi tới hai người c ư ờ i hô đây không phải mạc sư để sao trôi qua lần trước cùng bị trùng hội nhuận kiệt một trận chiến k không không mộ một năm cho nhiều thời giờ tại phi thiên mãn g hồn mà nói tựa hồ vẹn vẹn là trong nháy mắt giữa nhưng thấy nó hết thể như trước k h ô n g lồ đọ sẫm thân thể huyết hồng tự nhãn vẹn vẹn là hồn nhưng lại cùng thật thể không hay cự cánh gãy khu vân phi thiên chở mạc vô hư dần dần phi xa dần chỗ cửa lớn một người mang theo hâm mộ thần sắc nói phong chủ đệ tử t i ể u là tốt không cần tỉ thí có thể trực tiếp tiến vào trước hai mươi tên ngươi là đố kỵ a lúc trước ngươi tại sao không đi chiến huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người tên còn lại nói ta đây không phải là bởi vì sớm nhập môn vài năm mới không có cơ hội ư hắn giải thích tên còn lại cười nhạo nói đừng có nằm mộng sớm nhập môn vài năm ngươi bây giờ cũng không phải lần trước thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hai người kia đối thủ lam lam trên bầu trời mây trắng nhẹ khai mở dị thú trở mạc vô hư ngao du vũ thiên hơn mười vạn dặm khoảng cách cần hơn mười ngày thời gian mới có thể đổi tới Mà m xa xa trên đường đi n đại chiến liên tục mặc vua hư thường ngày có thể tại dãy núi trùng điệp giữa ghé qua hiện tại nội chiến thần quyền thường thường chiến thần quyền vừa ra dễ như chở bàn tay giống như đem những cái kia đuôi mù hung thú diệt sắt trong trước mắt trận một ngày trời cao âm hối phong vũ nổi lên mặc vua hư không biết có người đi theo hắn một đường lưu lại dấu vết đuổi theo hắn y nguyên hướng cấm ma xâm lâm phương hướng bay nhanh đợi đến hai canh giờ về sau ngẫu vừa quay đầu lại phát hiện âm hối viễn không chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đoá không đồng dạng như vậy vân t hải một đoá hiện lên màu đỏ như máu một cái khác đoá nhưng lại màu trắng tại âm hối trên bầu trời lộ ra rất là đột ngột mặc vô hư lông mày cao chặt hắn biết rõ đây không phải là cái gì tự nhiên kỳ quan mà là có người không vân hành đến xem tốc độ kia cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy bằng hữu chưa phân thận trọng để đạt được mục đích hắn quyết đoán cứ gọi trở về phi thiên m ã hạ xuống rầm rạp trong rừng lập tức vận chuyển tiềm hành thuật tiên lặng tựa ở một căn vừa thô vừa to thân những cây sau lưng lẳng lặng chờ đợi một lát sau một hồi cồn gió thổi qua đầu cành mật diệp bay là tả hai đó a không tầm thường vân thải cấp tốc bay tới nhưng mà mây máu cùng mây trắng cũng tại hắn ẩn thân phía trên bỗng nhiên dừng lại đột nhiên một giọng nói chuyển đ ế n ra nói xuất hiện đi ta thế nhưng mà tại kình thiên phong bên ngoài trọn vẹn đợi ngươi đã hơn một năm mặc vô hư trong nội tâm máy động thanh âm nhân vật người hắn còn không có quên chính là huyết nguyệt môn trưởng lão phùng hải xem bộ dáng la địch không phải hữu tâm niệm cấp chuyển giữa mặc dù nội chiến thần quyền h lập tức lấy ra cổ kiếm nhất cho hắn xúc địa phù nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị c h u ẩ n đi trong nội tâm nói không nghĩ tới nhanh như vậy t i ể u chút công dụng nào rồi chỉ thấy hắn đem lá bừa nắm ở trong tay nấp trong sau lưng biết rõ đã bị phát hiện hắn dứt khoát nhảy lên cây quan muốn nhìn một chút đến cùng có mấy người tán c â y lên hắn gặp dựng ở mây máu bên trên phùng hải một cái tay hao c h ố n g chân theo gió phiêu hiển nhiên từng đã là cụt tay cũng không có được tục tiếp ụ c t cất cao giọng nói phùng trưởng lao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ h không biết lao nhân ra người không sợ mấy vạn dặm xa đến tìm tại hạ chính là một người bình thường đệ tử cần làm chuyện gì Mà ở lần trước trong môn tỷ thi lúc mạc v ô hư còn chứng kiến qua người này gặp cùng hắn cùng một chỗ thạch lâm như cậu gặp chủ nhân giống như vui sướng không đoán liền biết đó là da da của hắn mạc vua hư trong nội tâm càng suy đoán đến chính mình xuống núi bọn hắn đuổi theo hãn tổ tôn hai người hoặc là tại chính mình vừa đi ra ẩn long nguyện lúc tự chú ý đến chính mình mà thạch trưởng lão cùng phùng hải rõ ràng có cấu kết mới có thể cùng một chỗ đuổi theo biết rõ không phải đối thủ của bọn hắn nhưng hắn sắc mặt như thường nói thạch trưởng lão cùng huyết nguyện môn người đi đến cùng một chỗ sẽ không sợ phong chủ trách pha sao chuyện cười đem ngươi giết về sau a i sẽ biết thạch trưởng lão cười lạnh nói t h ạ c h huynh an tâm một chút chớ vội phùng hải đối với thạch trưởng lão nói một câu ngược lại lại đối với mạc vô hư nói chỉ cần ngươi giao ra đại phân thân thuật cùng ngươi cái kỳ dị luyện hồn thuật chúng ta tất nhiên là sẽ không hại tính mệnh của ngươi m ạ c v ô hư nghe xong mới biết được bọn họ là vì phân thân thuật cùng v ệ huyết luyện hồn thuật mà đến trong nội tâm nói đã từng tô phong cùng ngô hạo nói phiền thoái rốt cục đã tìm tới cửa chỉ là cái này phiền thoái giống như có c h ú t đại thật đúng hắn lại giả vờ làm hai mắt tỏa sáng mà hỏi phùng hải thấy vậy gật đầu nói đương nhiên hắn không đáp ứng làm sao bây giờ m ạ c v ô hư lại chỉ vào thạch trưởng lão hỏi thạch lâm tồn tại đã sớm bị hắn bỏ qua chỉ vì thạch lâm hiện tại đối với hắn hoàn toàn không đủ để thành lý hiếp hừ chỉ cần ngươi giao ra cái kia hai môn thần thông ta thì sẽ quấn tính mệnh của ngươi thạch trưởng lão hử lạnh nói mặc vô hư trong nội tâm cười lạnh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn chuyện ma quỷ tiếp tục cố ý hỏi ngươi sẽ không sợ ta không có sau khi chết nói cho phong chủ ngươi cùng huyết nguyệt môn cấu kết ngư hại đệ tử một chuyện đừng quên ta hiện tại thế nhưng mà phong chủ đệ tử một khi phong chủ biết rõ việc này ngươi còn có m ệ n h có thể sống sao ngươi thạch t r ư ờ n g lão lông mày một lập trên mặt có n ộ khí đang muốn la dày lên tiếng lại bị phùng hải đưa tay đánh gãy chỉ nghe phùng hải nói về sau hắn sẽ gia nhập ta huyết nguyệt môn đem sẽ không sẽ cùng kình thiên phong có gì liên quan cổ kiếm nhất cũng không có khả năng vì hắn một người rét tiến huyết nguyệt môn mặc vô hư trong nội tâm kinh ngạc và phần trong cơ thể kỳ dị huyết trâu cho vệ huyết luyện hồn thuật vậy thì thôi không nghĩ tới gia gia của hắn tùy tiện cho thần thông t i ể u là thất truyền đã lâu đấy lại cũng có thể lại để cho người không tiếp cách trôi qua p h ả n nói rất mà liều đ ỗ n g nhiên tầm đó tóc xám lộn xộn không tự khi thì điên cuồng khi thì hèn mọn bị hồi thời khắc không quên đoạt cô nương láo giả thân ảnh theo trong đầu xẻ qua càng thêm lại để cho hắn bắt đoán không ra c ư ờ i khẽ vài tiếng ánh mắt theo phùng hải cùng đá trên người trường lao chậm rãi đào qua đột nhiên nói các ngươi nằm mơ đi thôi thoáng chốc hắn một mực nấp trong sau lưng lá bụa đột nhiên sáng lên v lại dám đuổi chúng ta phùng hải cùng thạch trưởng lão hồn hện tức giật quát nhanh thách ra tìm hắn dùng xúc địa phủ tự ở chung quanh hơn nghìn dặm chỗ phùng hải vội vàng nói chỉ thấy hắn nhanh chóng tay lấy ra lá bùa ra lại cũng là xúc địa phủ lá bùa trong tay hắn lập tức sáng lên qua trong dây lát hắn cũng không thấy rồi mà thạch trưởng lão cùng thạch lâm đồng dạng một người tay lấy ra xúc địa phủ bọn hắn sớm có chuẩn bị chính là vì phòng ngừa mạc vô hư chuẩn mất lâm nhi nếu như ngươi gặp gỡ hắn ngăn chặn là được rồi không cần cùng hắn cứng g i a n chiến chúng ta một lát lên tới thạch trưởng lao đối với thạch lâm dạ dò thạ nói, ra r ra mây mây lúc, lúc này mặc vua hư đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm ngàn dặm khoảng cách tựa hồ rất là xa xôi trước một khắc còn rất dài không âm hối phong vũ nổi lên bộ dạng trong nháy mắt rồi lại là ánh mặt trời phổ chiếu trời quang sáng sửa mặc vua hư ngang đầu gặp không đồng rạng như vậy bầu trời đảo mắt thay đổi lại nhìn nhìn qua trong tay lá bửa cười lẩm bẩm thứ này còn rất dùng tốt người cùng phong vũ bị hắn ném tại sau lưng hắn lại tiếp tục ra đi q u y một chương bảy mươi tám t h ú đấu sau lưng gió cùng mưa rốt cuộc là nổi lên hay là rơi xuống mặc v ô hư cũng không quan tâm hắn quan tâm chính là còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến tới cấm ma s â m lâm người đứng phía sau phải trăng lại đuổi theo hắn biết rõ liền thạch lâm đều có xúc địa phủ hai người khác thân là trưởng lao chắc chắn sẽ không thiếu hơn nữa bọn hắn hay là chuyên môn vì chính mình mà đến lúc trước thừa dịp mấy người nhất thời không xem xét kỹ mới có thể trốn mất hiện tại nhưng cũng không dám lại thú nhận phi thiên mãng p i hành h ắ đại sơn trong rừng rậm cẩn thận g h qua một lát sau, tại hắn ly khai địa phương lại lăng không hiện ra một người tới đúng là đuổi theo thạch trưởng lão chỉ thấy hắn ngừng chân dương mắt bốn phía nhìn quét một vòng lộ vẻ cành khô lá vụn trên mặt đất mạc vô hư liền một điểm dấu vết đều không có để lại thế nhưng mà tại hắn đang muốn rời đi lúc đ ỗ n g nhiên một cây cây thấp lên một mảnh quật ngã lá cây ánh vào hắn trong mắt đưa tới chú ý của hắn hắn đi đến cây thấp bên cạnh nhìn kỹ một lần về sau tiếp theo nhìn xem mạc vô hư chạy trốn phương hướng trên mặt lập tức nổi lên không hiệu cười lạnh cái t i ệ rậm rạp trong rừng tráng kiện cây tối giống như hoàn toàn c h e ngăn không được cái kia một đôi màu sắc trang nhã trong mang theo tham lam con mắt giống như mặc vô hư ngay tại phụ cận chỉ nghe hắn cười nhẹ một tiếng sau nhanh trong hướng mặc vô hư đào tẩu phương hướng lao đi mấy cái lách mình giữa đã không thấy bóng dáng tại hắn vừa đi trong chốc lát đột nhiên tại đây lại xuất hiện một người ngày xưa tại đây căn bản không thấy một người hôm nay lại lần thứ ba nên đón khách đến thăm đúng là cụt một tay phùng hải cũng tìm được nơi này ba người đi qua nơi này cũng không từng ở lâu một lát đều như vội vàng khách qua đường phùng hải hơi làm xem xét cũng gấp bể b ộ đi theo vô cùng lo lắng bộ dạng không biết hắn là sợ mặc vô hư chạy xa có phải sợ người khác nhanh chân đến trước hoặc là đều có chi rầm rạp trong rừng vài toay toay ánh mặt trời xuyên tấu qua lá xanh khoảng cách rơi vai tại mạc vô hư trên người tới lúc gấp rút nhanh chóng người đi đường hắn nghĩ đến người khác vì thần thông không tiếc mưu phản t ô n g môn t u y ệ t không có đơn giản buông tha cho đạo lý xa rời đi xa mới là lựa chọn sáng suốt chỉ là thiên bất toại người nguyện trong lúc đó một hồi hàn lan khắp toàn thân trong rừng đ ỗ n g nhiên cùng phong gà o ghét cành lá nhao nhao bay xuống mạc vô hư thoáng chốc quay đầu lại thoáng nhìn thạch trưởng lao chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện tại sau lưng cách đó không xa chỉ thấy hắn một tay vươn về trước không chung một cái do vầng sáng biến ảo thành bàn tay lớn hung hăng chộp tới âm âm thanh q u á t lên ta xem ngươi còn có thể chạy chỗ đó cái kia do vầng sáng biến ảo bàn tay lớn giống như có thể che nhật bản trong lúc nhất thời mặc vô hư cho đã mắt đều là không thể địch lại được đây là hắn trong nội tâm nhất trực quan nhận thức chạy đi t i ể u chạy như đ i ê n rất nhanh lấy ra xúc địa phủ chỉ là bàn tay to kia chộp tới tốc độ lại so với hắn chạy như đ i ê n tốc độ còn nhanh lập tức hắn sẽ bị một bản nằm lấy mà trong tay xúc địa phủ cũng còn không có, có bị kích phát lúc này thạch trưởng lao trên mặt cười lạnh càng liệt trong đôi mắt buộc phát xuất một vòng tinh quang lộ vẻ tham lam cái kia tất h truyền đại thần thông phảng phất đã dễ như t r ở bàn tay mặc vô hư trong nội tâm tin tưởng một khi bị bắt chặt chính mình đem v ạ n k i ế p bất phục ngồi chờ chết cũng không phải hắn cho tới nay tính cách tại trước kia bất kể là da da của hắn hay là phong cầu b ă người n g hay là hiện tại sư tôn cổ kiếm nhất đều chưa bao giờ đối với hắn đã từng nói qua muốn tại cường địch trước mặt mặc kệ xâm lược trong chốc lát chỉ thấy hắn hăng hái liền đạ bày bước đại đ i ệ run rẩy h ư không nổ vàng thành ấm xa xa truyền đẩy ra đi trong rừng rất nhiều cây cối bạo t i h ư không bàn tay lớn tại đạp thiên bộ h thạch trưởng lao giống như không nghĩ tới giống như n h ớ ố m mày mà mặc vô hư cố gắng tranh thủ đến một lát chi cơ làm sao chịu bung tha chỉ thấy trong tay hắn lá đùa thoáng chốc sáng g i nghĩ lại giữa biến mất tại thạch trưởng lao trong ánh mắt rời xa g ă n g t ứ c bên ngoài bàn tay lớn vê anh bàn tay lớn hung ác trộm vào cành khô lá dụng trên mặt đất trên mặt đất lá dụng cành khô mảnh vụn lộn xộn d ư ờ n g bắn ra b ố n phía thạch trưởng lao chịu khó thở trước một khắc còn cười lạnh không ngừng hắn lúc này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ở trong mắt hắn xem ra con vịt đã đun sôi lại lặp đi lặp lại nhiều lặ lại thấy bốn phía đống bờ b ộ n còn tưởng rằng mạc vô hư đã bị hắn bắt lại để cho hắn trôn thoát rồi không nghĩ tới cổ kiếm nhất liền đạp thiên bộ đều truyền cho hắn thạch trường lao liếc mắt nhìn hắn giọng căm h ậ n nói hắn hiển nhiên đối với đạp thiên bộ có chỗ hiểu rõ cổ kiếm nhất thật đúng là để mắt hắn đạp thiên bộ đều truyền hiện tại rất tốt nhiều ra một môn thần thông cũng chỉ là tiện nghi chúng ta mau đuổi theo phùng hải rất nhanh nói ra mọi người còn không có co bắt được phùng huynh nói những này phải hay là không có chút gắn liền với thời gian còn sớm thạch trường lao nói sớm chẳng lẽ thạch huynh dám để cho hắm c ò n sống trở lại tình thi p hư ù n nói. g Hải Thạch t r ờ n nghe xong, nhìn sang Phùng con vắng ống g lao sau kia khi Hải cái con kia vắng vẻ ta y nguyện tay áo, nói, không có đại phân thân、thuật. chẳng lẽ quý môn chủ nguyện trợ giúp ngươi có đại giúp lại. thuật, chủ cụt trợ Ta quý lẽ mọc Ừ. và ngươi ở chỗ này nói những này một chút tác dụng đều không có còn không bằng nhanh chóng bắt lấy hắn nói sau phùng hải hư lạnh một tiếng nói mà lúc này mặc vua hư lại xuất hiện tại bọn hắn ở ngoài ngàn dặm rồi lúc này đây đã có lần trước giao hấn hắn không thèm quan tâm trong tay xúc địa p h ụ đã chỉ có thể dùng một lần chỉ thấy trong tay hắn lá bựa lần nữa sáng lên đúng là đem một lần cuối cùng cũng dùng xong lần nữa truyền tống ngàn dặm ba lượt về sau Cổ k i ế m nhất tiễn đưa h ù n g hải cùng thạch trưởng lão hai người bốn phía tìm hắn theo bắt đầu trong vòng ngàn dặm đến đằng sau phương viên mấy ngàn dặm cơ hồ lật ra cái út sớm đã đi xa không có gì bất ngờ xảy ra vốn hơn mười ngày là có thể đến cấm ma xâm lầm mặc vua hư xuất dùng nửa tháng thời gian mới khó khăn lắm đổi tới xa xa nhìn lại cấm ma s â m lâm giống như một mảnh mênh mông bích hải cây sóng lớn bắt đầu khởi động như sóng lần đầu xem xét ngoại trừ cây cối càng lộ ra cao lớn bên ngoài hoàn toàn không giống trong truyền thuyết cái tia dạng kỳ dị cùng thần bí cùng bình thường rừng rậm độc nhất vô nhị mặc vô hư chui vào trong rừng hắn thực tế tu vi vẹn vẹn mới đ ú c cốt sơ kỳ cũng không cảm nhận được kỳ dị áp chế quay đầu lại nhìn sang trong lòng của hắn không khỏi chờ đợi phùng hải cùng thạch trường lao đổi u vào cấm ma xâm lâm trong tiếp theo lắc đầu bật cười hắn biết rõ vậy cơ hồ là chuyện không thể nào theo như đồ đãi tại đây được xưng là trường lão ph lần đầu tiến vào cấm ma s â m lâm ở bên trong mặc vô hư lập tức bốn phía bình tĩnh nhưng cũng không dám xem thưởng về cấm ma s â m lâm đủ loại nghe đồn bất kể là thực hoặc là giả hắn đều nghe qua không ít vận chuyển tiềm hành thuật hư hư nhàn nhạt thân ảnh l ạ g yên tại trong rừng sẽ qua không phát ra một tia tiếng vang ngay gần đây tại áp lực cường đại xuống hắn tiềm hành thuật đúng là càng ngày càng cao vô cùng cao minh tuệ y t rồi người bình thường rất khó phát hiện sau nửa canh giờ hắn không có tính toán đi ra rất xa thủy trung tính lặng trong rừng rậm rất xa có ẩn ẩn tiếng vang chuyển đến hắn dừng lại cẩn thận lắng nghe trong chốc lát rồi sau đó hắn lại nhanh chóng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ lao đi theo càng ngày càng gần thanh âm cũng dần dần rõ ràng thùng thùng như có n ộ thú hướng lên trời giống chỉ là thùng thùng nặng nề g h tiếng vang không biết là vật gì phát ra mặc vô hư phi thân cao hơn cao cây xiên theo mật diệm trong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tương vọng đập vào mắt chỗ ngọn cây l à xanh như trước bích lục sóng cả phập phồng phập phồng nhưng không thấy ra sao thú đang gặp hét chỉ nghe hắn thanh âm không thấy hắn thân hắn lại nhảy xuống cây xiên lần nữa chạy về phía trước thanh âm càng lúc càng lớn đợi càng về sau mỗi một lần đều như sấm sét nổ vang tại phụ cận đại địa ẩn ẩn run run y m ạ c vua hư lập lại chiêu cũ lần nữa phi thân bên trên tây xiên tại mật diệp giữa giò xét thủ nhìn xem xa xa hai cái quái vật khổng lồ ánh vào trong mắt chỉ thấy hai đầu dị thú chính kịch liệt chém giết một đầu là m ạ c vua hư bái kiến xích diễm hổ nhưng mà so sánh với lần hồi nhuận kiệt thú nhận đến cái kia đầu lớn hơn rất nhiều cao tới năm sáu trượng chiều dài hơn mười trượng toàn thân hừng hực xích diễm mặc vua hư còn cách xa nhau khá xa giống như đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ cao một đầu khác nhưng lại toàn thân đều là lông tráng v cao hơn mười triệu đại hai cái nanh thỏ ra miệng bên ngoài nhìn về phía trên rất dữ tợn nhưng thấy nó một tay cầm một căn cao hơn đầu của nó vừa thô vừa to thạch côn toàn thân cháy đen khắp nơi tất cả đều là bị tổn thương dấu vết đúng là đau đớn hoặc là nổi giận nó tay kia liên tục phát lồng ngực phát ra t h ù n g t h ù n g nặng nề tiếng vang không biết xích diễm hổ cùng lông trắng vượn từ đâu lúc nơi nào bắt đầu chiến lên chỉ thấy xa hơn chỗ một mảnh đống ngựa bụn đoạn mục chiếm hết tầm mắt mảnh vụn lá dụng p h đấy khắp nơi mạo hiểm từng cơn khói xanh mặc vô hư rốt cuộc biết vì cái gì tiến vào rừng rậm này trong cùng nhau đi tới khắp nơi đều là giống như chết tiến lặng chúng đại chiến sớm đã dọa chạy khắc thú học nhân Giống.、Một、tiếng gào rung rụng gào phong lông trắng vượng. Lông trắng vượng không lòng ngang, giống giống trong xuống, đồng trời, diễm đi nhiên tới cối tại mai diễm liệt thời phốc nhao nhao, nột côn nó côn như mảnh như. nhanh nẽ côn mánh trên Một cam rơm thét thấy thét thế, thạch quét thô to thạch thạch yếu chỉ xích hổ hạ Xích hổ qua qua lá vừa vừa cây dạ hai nửa hỏa cầu đánh rơi tại cách đó không xa ầm ầm bạo tiếng nổ lông trắng vượn cầm thạch côn lại tấn m á n h trước đâm mang theo một hồi âm bạo thanh â m xa xa nhìn xem mạc vô hư khó có thể dòm hắn dấu vết tại hắn cho rằng còn trên không trung không chỗ mượn lực xích diễm hổ tướng vô lực tránh đi một kích này lúc hắn lại ngạc nhiên mở to hai mắt không nghĩ tới xích diễm hổ trên không trung vậy mà còn có thể lần nữa nhảy lên đặt đến ba cao hơn mười t r ư ợ n g theo chỗ cao không ngừng phun ra hỏa cầu khổng lồ đánh út về phía lông trắng vượn lông trắng vượn thạch côn nơi tay múa đến kín không kẽ hở đánh về ph hai chân đột nhiên đ ặ t đất trên mặt đất thoáng chốc nổi lên hai cái hố to nó nắm lấy thạch côn đồng dạng nhảy không hai ba mươi hơn trượng cao đối với xích diễm hổ hung nắc nệ n mặc vua hư nhìn xem không c h u n g xích diễm hổ cùng lông tráng vượng trong lòng biết cái này cũng không phải đúc cốt cảnh vốn có thực lực lại thấy hai đầu dị thú không hề hề phải giống hiển nhiên cái này cũng không phải làm ngư ông thời cơ tốt lại ngóc xuống dưới sợ hai bay v ả gió thoái ý bắt đầu sinh Lúc này, Sích diễm hổ lập Sích tức thạch côn cái này, Hổ thật Diễm tới, đập đ ra tấn công lập tức đôi cọp bên trên rừng rực xích diễm lập tức chui lên thạch côn khiến cho thạch côn thoáng qua trở nên xích hồng tay cầm thạch côn lông trắng vượn trong tay lập tức có suy suy thanh âm có yên bốc lên nhưng lông trắng vượn cũng không vứt bỏ thạch côn lập tức há mồm n ổ ra một ngụm bạch khí tại thạch côn lên thạch côn đảo mắt khôi phục như thường chỉ là nó càng lộ ra nổi giận â m ầm sau khi hạ xuống chúng lại cồn g bạo chiến cùng một chỗ q u y một chương bảy mươi chín đánh chết mới thôi côn bạo thú đấu mặc vô hư không có lại nhìn tại t h á i y bắt đầu xin lúc hắn lặng lẽ đã đi dị thú gào thét gào thét dần dần biến mất cho đến vô tung đông nhiên một hồi gió nhẹ nhẹ ngâm trong gió có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chuyển đến mặc vua hư nhún c h o p mũi bốn phía nhìn quanh chợt thấy chỗ xa xa một gốc cây làm bên trên có một cái huyết thủ hấn đến gần phát hiện rõ ràng thủ ấ n chỉ là khắc ở thân cây mặt ngoài cũng không có lon đi vào mà ở dưới cành cây hắn còn phát hiện một bãi chưa khô vết máu hơi làm quan sát hắn tự kết luận không lâu có một cái bị thương chi nhân vừa từ nơi này trải qua lại thấy mấy chỗ lá m ụ phía trên có từng ly từng tí máu tươi hơi trầm ngâm về sau dứt khoác theo vết máu một đường theo số dưới đúng là thương thế quá nặng hoặc là bối rối sợ hãi cái tia chưa từng gặp mặt bị thường chi nhân ven đường lưu lại d ấ u vết khắp nơi đều là mặc v ô hư truy tung bắt đầu cũng không hưởng phí lực một phút đồng hồ đi qua phiêu tán trong không khí mùi máu tươi dần dần, dần dày mà lại kèm thêm một hồi tiếng gầm lọt vào thai mặc v ô hư bỗng nhiên dừng lại cẩn thận lắng nghe nhưng mà đợi hắn cẩn thận lắng nghe lúc phía trước lại trở nên tính mịt một mảnh chỉ có mùi máu tươi y nguyên hắn lập tức rón ra rón ren coi chừng tiếp cận giống đột nhiên một tiếng thu giống ở phía trước cách đó không xa văng lên ngay sau đó chỉ thấy vật che chắn ở ánh mắt của hắ phía trước dị thú đã phát hiện hắn chính hướng hắn v ọ o tới hắn nhìn chằm chằm phía trước đ ả o mắt một đầu dị thú tại phía trước cách đó không xa nhảy ra ngoài triệu năm cao lớn như quyển lại sinh ra hai cái đầu cái hai đầu này quyển m ạ c vô hư là lần đầu tiên chứng kiến trong nội tâm không khỏi k h ẽ giật mình mà nhảy ra hai đầu quyển cực đại hai cái đầu bốn con mắt đang nhìn đến hắn lúc trong mắt hiện lên một vòng nhân tính hóa tinh quang phảng phất người thấy được mỹ thực giống như ngược lại nhanh chóng đánh về phía hắn miệng máu răng nhanh hai đầu miệng càng lộ ra dữ tợn đáng sợ đối mặt không biết sâu cạn hai đầu quyển mặc vô hư không dám kinh thường chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới đ ỗ n g nhiên bước ra một bước hoa anh một tiếng như thiên cổ tại minh tiếng vang thoáng chốc truyền đ ẩ y ra nơi đặt chân lá mục phía dưới đất đá xoay tròn cây cối sụp đổ c ắ t phi đ á đi hắn đúng là trực tiếp thi triển ra đạp thiên bộ hai đầu khuyển như gặp phải trọng kích nguyên bản nhanh chóng thân hình chịu dừng một chút mặc vua hư thình lình lại tiến lên trước một bước đã tới nó trước người lập tức đột nhiên nhảy lên hai đấm hắn suất đồng thời đánh về phía hai đầu thấy vậy hai đầu khuyển bốn mắt trong lại có kinh hãi hiện hiện hiện qua trong giây lát hào quang hình thành đỏ lên một lam hai cái đầu thú hướng mặc vô hư hai đ ấ m đánh tới cái tia đầu thú cùng nó bản thân đầu độc nhất vô nhị vẹn vẹn là nhan sắc bất đồng v ờ a n g tiếng nổ vang ở bên trong mặc vô hư một kích phía dưới hồng lam hai cái đầu thú lúc này nổ bung hắn từ khi n g ộ chiến thần quyền về sau hiện tại nhấc tay giơ lên đủ giữa ai cũng ẩn chứa chiến thần quyền nào diệu chỉ là trong lúc nhất thời hắn cảm giác lạnh nóng tập kích thân cái tia hai cái hồng lam đầu thú đúng là một lạnh một nóng hai cái cực đoan hồng lam đầu thú nổ bung về sau trong hư không lại là một chuỗi bạo tiếng nổ nhưng lại hắn hai đâm ám kình không d ô hai đầu khuyển đau nhức kêu ra tiếng lập tức lui ra phía sau hai đầu không ngừng đong đưa bốn mắt nhìn về phía mạc vô hư lúc mang theo kinh nghi nhưng mà mạc vô hư không ngừng tấn manh theo vào hai đầu khuyển thấy vậy h é t lớn một tiếng cũng hướng hắn vận mạnh người cùng thú thoáng qua đụng vào nhau mạc vô hư chiến thần quyển xuất hai đầu khuyển hóa xuất hai cái đầu thú đọ lên một lam một lạnh một nóng giao ánh chiếu sáng chỉ là hai đầu khuyển hóa xuất hồng lam đầu thú cũng không phải mạc vô hư một quyển tri địch mà cái t i ê quyển kình lại không nớt kéo dài khiến cho hai đầu k h u ể n mỗi lần bị đánh trúng khổ không thể tả chiến không đến một lát hai đầu k h u ể n quay người bỏ chạy đã xuất thủ mặc vô hư sao chịu bông tha cái này ngắn ngủi giao thủ hắn phát hiện hai đầu khuyển cùng cấm ma s â m lâm bên ngoài hung thú khác nhau rất lớn lạnh nóng hai cái cực đoan công kích tuy ít gặp nhưng đại thiên thế giới bao quát và như cũng không kỳ quái hắn hiếu kỳ chính là hai đầu khuyển tràn ngập linh trí ánh mắt tự hồ chỉ có linh thú mới sẽ có được mà hắn hóa xuất đầu thú công kích rõ ràng như là thần thông chi thuật chạy đi cấp tốc đuổi theo chạy ra không bao xa mặc vô hư phát hiện một cỗ xác người thi thể còn sót lại huyết cốt ít có huyết n ụ lộ vẻ bị gặm thức ăn dấu vết trên mặt đất vết máu lo lộ lại thấy vết máu chưa khô suy đoán cái này đúng chính là hắn một đường theo tới bị thương chi nhân ở chỗ này gặp được hai đầu khuyển mà chết oan chết hùng trong lòng của hắn gợn sóng không sợ hãi sớm đã nhìn quen sinh tử vội vàng liếc qua sau tiếp tục đổi hướng hai đầu khuyển hai đầu khuyển sống ở cấm ma xâm lâm làm như chim ăn thịt người nó trốn khởi m ệ n h đến tốc độ cực nhanh nhanh chóng ở trong rừng ghé qua trọn vẹn chạy nửa canh giờ nó mới dừng lại ra hai cái đầu t r u n g quanh nhưng mà mạc vô hư tốc độ cũng không thể so với nó chậm một mực chưa từng mất dấu tại hai đầu k u y ể n dừng lại lúc tự đột nhiên thoát ra doa nó kêu to một tiếng nó lập tức quay đầu bốn mắt tương vọng lập t tựa hồ không nghĩ tới mặc vô hư vậy mà đối với nó theo đuổi không bỏ ngược lại trong mắt hiện lên lanh ý thân thể có chút thắt phục hướng hắn phát ra trận trận gầm nhẹ gàm răng khỏe miệng làm uy hiếp hình dáng mặc vô hư trên mặt lúc này hiện hiện mỉm cười không quan tâm hai đầu khuyển uy hiếp về phía trước liền đạp mấy bước lại là đạp thiên bộ thi triển xuất nổ vang bạo tiếng nổ ở bên trong chỉ thấy hai đầu khuyển thân thể run r u dày theo sát lấy thân hình chấp liên tục lan g không một cước đạp xuống hợp với phía trước mấy bước lực lượng từng bước kéo lên uy thế mạnh như ép tới người th không nổi đến mà hai đầu khuyển thân hình tại hắn còn chưa đến một dưới chân bị ép tới thấp ép xuống đi thân thể rung rung ở bên trong trong mắt có vài phần bối rối vài phần ý sợ hãi còn một tia nghi hoặc lóe lên rồi biến mất liền bứt da né tránh đều không thể làm được nó hoặc là không rõ lúc trước vẹn vẹn là khiến nó như gặp phải trọng kích dẫm trận tại chỗ như thế nào trong lúc đó tựu i biến thành muốn nó t h á n h mạng tử vong chi bước theo chân tiệm cận mặc vô hư vốn không lớn chân lúc này lại như g ắ á một t ò a n ú i cao á p rơi hai đầu khuyển trên người cốt cách loạn hưởng miệm mũi trong thai rớm máu nó phảng phất rốt cuộc không cách nào thừa nhận chân chưa cầm ầm quỉ hai đầu khuyển hết thể biến hóa mặc vua hư đều thấy nhất thanh nhị sở lấy chi tánh mạng không phải bản ý của hắn tại chân đem đạp trong lúc hắn bỗng nhiên đều rời đi theo hắn bên cạnh thần đạp xuống vê anh đại đ ị a chấn động trên mặt đất đúng là tại hắn đạp mạnh phía dưới hố sâu nảy sinh khe hở l á n tràn bốn phía cây cối đứt gãy khuêng đảo lá rụng ào ả o hai đầu khuyển cũng bị nhấc lên bay ra ngoài đục gây mấy cây thô mục nhưng mà nó rất nhanh đứng lên ố ố thế gọi hai tiếng sau lại bỏ mạng chạy trốn mặc vua hư nhìn xem nó đào tẩu thân ảnh hô to một tiếng nói còn trốn hoặc là không biết tiếng người hay là căn bản không hai đầu khuyển trốn tốc độ chạy chưa từng thả chậm thấy vậy mạc vô hư dồn sức như liên gió thổi qua giống như tia chấp nhảy lên không thập phần nhanh chóng khoảng cách trong nháy mắt đã rút ngắn lập tức thú nhận một vật hướng hai đầu khuyển ném đi chỉ thấy bị hắn ném ra đồ vật đón gió liền trướng thoáng qua biến thành một trường tre trời lưới lớn nhưng lại hắn lần trước theo thạch lâm châu đó lấy được k h ổ n t h ầ n võng hai đầu khuyển sức chạy không kịp bị khổng tấn võng đậy cái dán chắc đợi trở lại mạc vô hư trong tay lúc lưới cùng hai đầu k u y ể n đều đã nhỏ đi hắn nhìn xem trong tay lớn cỡ bàn tay khổng tấn võng cẩn Hai đầu khuyển đầu trong ạ i t lưới hai đầu cùng sử dụng, sử khuyển ô n ngừng căn g xé l lưới. Chỉ là nhâm nó như thật nào hung hãng không lưới lại việc đúng là có thể nghe hiệu tiếng người mà vua hư lời nói sau chỉ thấy nó bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía hắn chỉ là trong mắt tràn đầy giã tính hào quang không phục mặc v ô hư mở t r ư ờ n g hai mắt nói hai đầu khuyển như trước nhìn xem hắn trong mắt h à o quang mang theo giã tính cùng h u n g á c mặc v ô hư lập tức cách lưới một ngón tay đạn tại hắn một cái trên đầu khiến nó một tiếng đau nhức ô lại nói tức hiểu tiếng người vậy là ngươi linh thú hai đầu khuyển ô kêu một tiếng sau lại nhìn về phía hắn không có bất kỳ biểu thị hắn nhẹ nhàng nhũ mày nghĩ một lát đột nhiên cười cười chỉ thấy hắn càng làm hai đầu khuyển thả ra k h ổ n thần võng mà hai đầu khuyển vừa mới xuất lưới địch trốn đã có chuẩn bị mặc v u hư như thế nào lại khiến nó như nguyện k h ổ n thần võng nhanh chóng biến lớn hắn cầm trong tay r u lên lưới nhiều lần quấn quanh bị hắn đem làm dây thường khiến cho huy động giữa chói lại hai đầu khuyển t ứ chi bắt nó kéo về bên l g ờ i nhưng mà hai đầu khuyển hung tính không giảm mở ra hai ha to mồm hung ác cả tới mặc vua hư như t h i ể m điện chém ra hai q u y ể n đánh vào hai cái trên đầu lại dùng k h ổ n thần võng làm thành dây t h ư ờ n g bắt nó hai há ha mồm c h ó i chặt ba ba hai tay vỗ nhẹ hắn cười nói ok không có hảo ý nhìn xem bị hắn cột hai đầu khuyển t ậ n lực bồi tiếp đánh điên cùng một trận từng q u y n đến thịt bành bành rung động hai đầu k u y ể n thê gọi liên tục chỉ là nó miệm lại bị trói chặt thê gọi đều biến thành ô ô khẽ g ọ mặc vua hư nhưng lại đem không chế lực đạo、tốt. không đến mức đánh chết nó không ngừng nghỉ chút nào đánh một phút đồng hồ hắn mới dừng lại đến hiện tại ta hỏi ngươi đáp là t i ể u gật đầu không phải chỉ lắc đầu m ặ t vô hư nói nắm đấm v u n g lên lại đánh về phía hai đầu khuyển tại nó một con mắt gang tấp bên ngoài dừng lại trên mặt treo vui vẻ nói tiếp ngươi cũng có thể không đáp ta sẽ tiếp tục đánh xuống dưới đánh chết mới thôi mà hai đầu khuyển bốn mắt trong lúc này đã tất cả đều là vẻ sợ hãi hắn muốn đúng là cái này hiệu quả lúc trước hắn cùng với ngô hạo tô phong vấn vệ người hoa t i ệ u là trực tiếp đánh tới p h ụ hiện tại hắn đúng là áp dụng đồng dạng phương pháp thỏa mãn gật gật đầu về sau nói hiểu tiếng người sao lúc này chỉ thấy hai đầu khuyển hai đầu hắn điểm quả nhiên là có linh trí dị thú có thể nói lời nói sao mặc v ô hư lại nói nhưng hắn là biết rõ linh thú khẩu có thể nói đấy chỉ là hai đầu khuyển hai đầu lắc lắc phá vỡ trong lòng của hắn ẩ n ẩ n kỳ vọng đã hiểu tiếng người lại lại không thể nói vậy là ngươi linh thú hay là hùng thú mặc v ô hư nói hai đầu khuyển kinh ngạc nhìn qua hắn không biết nên gật đầu hay là lắc đầu mặc v ô hư ngược lại cười cười lắc đầu nói phải hay là không linh thú hai đầu khuyển thập phần mở mịt nhìn qua hắn hông thú cùng linh thú vẹn vẹn là mọi người xưng hô cùng phân chia nó hiển nhiên không biết về sau đi theo ta cho ta thay đi bộ không bao lâu mặc v ô hư gặp hỏi không ra cái như thế về sau đành phải buông t h a cho thu khổn thần vong sau hai đầu khuyển nhưng cũng không dám lại trốn hắn lập tức phi thân lên vững vàng d ạ n g chân ở hai đầu khuyển trên lưng rồi sau đó lại đi nơi khác đi q u y một chương tám mươi hỗn loạn đại chiến vô biên trong rừng rậm mặc v ô hư cư cới hai đầu khuyển nhanh chóng chạy qua hắn nhưng bây giờ là rơi vào nhẹ nhõm lại nói linh thú cùng hông thú dùng cảnh giới mà nói đúc cốt cảnh phía dưới dị thú linh trí không khai mở mọi người xưng là hông thú mà đ ú dần dần hai đầu khuyển đ trở đi hắn trong rừng rậm ghé qua liên tiếp hai ngày thời gian đúng là nhân thú đều không khắp nơi đều là tính mịch một mảnh cũng không có như theo như đồn đãi nói như vậy hông thú linh thú hình hành về sau hắn mới phát hiện hai đầu khuyển vậy mà mang theo hắn túi vòng một mực đang tìm cơ hội đào tẩu m ạ c v ô hư giận dữ quyền cướp cộng lại một c h ầ u đánh cho tên người từ đó hai đầu khuyển mới trở nên thành thành thật thật lại trôi qua nửa ngày thời gian ghé qua đ ỗ n g nhiên m ạ c v ô hư gọi ngừng hai đầu khuyển nghiêng thai lắng nghe vụ vụ trong tiếng gió có ẩn ẩn ồn ào tiền ồn ào chuyển đến m ạ c v ô hư trong nội tâm vui vẻ tiếp theo tới hai đầu khuyển rất nhanh chạy đi theo tiệm cận tiếng vang càng lúc càng lớn có g i í t có kêu thảm thiết có tức giận mắng m ạ c v ô hư trong mắt tinh quang nhảy lên nghe thanh âm phía trước rõ ràng là một chỗ hôn loạn chiến trường đợi hắn lặng yên tới gần lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh t chỉ thấy phía trước một miếng đất lớn phương cây c ố i đã bạo thoái bên trên khắp nơi đều là gây chi tàn cánh tay tử thi phần đông có người cũng có t h ú đấy máu tươi róc rách đoạn trên cảnh l á rụng lên trên mặt đất khắp nơi đều bị phụ lên trở thành huyết s á c một ít thịt n h a o toái cốt bốn phía bắn tung tóe giống như nhân gian địa ngục mà đại chiến chính liệt trang diện hỗn loạn không chịu nổi rất nhiều người cùng dị thú hôn chiến không ngừng giữa không chung một mảnh đồng b ề n đung đưa cánh hoa đưa tới mặc vô hư chú ý cái kia vẹn vẹn hai ngón tay lớn nhỏ cánh hoa ngày thường kỳ dị do hắc mạch hai màu đều đều tạo thành hắn bên trên hào quang ẩn chứa một c ố không h i ể u đạo vợn nồng đậm mùi máu tươi cũng áp tre không được nó hương thơm xa xa nhẹ người t i ể u có thể cảm giác được mùi thơm lạ lùng sông và mũi khiến người tinh thần đại trấn thoáng quan sát một hồi mạc v ô hư liền phát hiện hôn chiến t i ể u bởi vì nó kỳ dị cánh hoa mà lên nhưng thấy dưới mặt cánh hoa người cùng dị thú giống như điên lẫn nhau công phạt không ngừng h i ệ n nhiên bất kể là người hoặc là dị thú vì một mảnh kia cánh hoa không tiếc dùng tướng mệnh đánh thứ tốt ta mạc v u hư nhìn xem như trước phiêu đãng lấy cánh hoa tự nói trong mắt tinh quang c h ẳ n chạng i ố n g giống hắn ngồi xuống hai đầu khuyển cầm nhẹ hai tiếng. lại cũng trở nên r ụ c dịch cái t i ê u cánh hoa đối với nó đồng dạng tràn đầy hấp dẫn ba ba mặc vua hư vung tay tựu i là hai bàn tay phiến tại trên đầu nó nói đầu tiên chờ chút đã thời cơ chưa tới rất rõ ràng hắn cũng muốn thỏ chân vào xế vào chỉ là cũng không muốn lô mãng sông đi lên chờ đợi thời cơ tựa hồ mới là lựa chọn sản xuất ngắm nhãn quan tứ phương phát hiện bốn phía đều có người hoặc dị thú yên l ặ n g chờ nhưng hắn cũng không xông đi lên tham gia đại hôn chiến muốn ngồi thu ngư n ông thủ lợi người cũng không chỉ hắn một người lúc này chỉ thấy hôn chiến trong một người đẫm máu mà cuồng giết chết một đầu dị thú sau phóng người lên nhanh chóng lấy tay chụp vào cánh hoa thoáng chốc trên mặt đất hôn chiến mọi người quan g huy chấp động giữa sát cơ từng cơn nhao nhao công hướng hắn mà một đầu giống như châu điên hung thú ngày thường dị thường cao lớn gào thét trong tứ chi đột nhiên đất đất một nhảy dựng lên hung h ă n g gọt tới người nọ người nọ lập tức cánh hoa ngay tại gang tấc bên ngoài tựa hồ thoáng qua n ê n thế nhưng mà thế nhưng mà cái kia từng cơn sát cơ đầy trời công kích so với thoáng qua thời gian còn nhanh hắn tay còn chưa từng đem cánh hoa đục vào đã bị đầy trời vầng sáng bao phủ dị thú lại đến hung áp đụng phía dưới giữa tiếng kêu gào thê thảm dưới bầu trời nổi lên một hồi huyết vũ cùng thịt nát từng ly từng tí càng thêm trận này đại hôn chiến tăng thêm vài phần thảm thiết mà cái kia cánh hoa tại rất nhiều người hoặc thú công kích đến chung quanh tạo nên một tia liên ý ỉa đúng là không chút nào tổn hại tiếp tục nhẹ nhàng phiêu đãng cái kia khoan thai bộ dáng giống như tại cười nhạo thoáng qua trước kia không biết tự lượng sức mình người còn trên không trung dị thú nhanh chóng thăm dò mở cái miệng rộng muốn cắn nho nhỏ cánh hoa chỉ là mọi người làm sao chịu khiến nó như nguyện bất kể là người h o ặ thú ngay ngắn hướng công hương nó còn chưa kịp ngậm miệm nó lại bị dìm ngập tại dị thú rơi xuống tại địa ẩm ẩm rung động máu chảy như trụ may m à thân thể hắn khổng lồ da dày thịt béo không có lúc này bị mất mạng lập tức b ò lên rồi sau đó nhanh chóng chui vào trong rừng rậm đã là không dám lại đến nơi đầy tranh đoạt hôn chiến tiếp tục trình diễn càng diễn càng liệt hoàn toàn không có dừng lại ý tứ ai nếu dám đụng vào hướng cánh hoa chắc chắn trở thành chúng mũi tên tri địa hợp nhau tấn công thực lực có cường hoặc vận khí thật tốt còn có thể bảo trụ một mạng nhưng cũng là thân bị trọng thương n h ư n ế u thực lực không đủ vận khí không tốt người như vậy hoặc thú đều nhao nhao bạo thoái tại không mặc vua hư thấy âm thầm lũi l tốt đến cái kia cánh hoa hy vọng tựa hồ rất là m o n g m anh đông nhiên hắn hai mắt chuyển động nhìn xem đầy đất s ắ c người thú thi đón lấy nhảy xuống hai đầu khuyển sau khiến nó đem hôn chiến bên ngoài tử thi toàn bộ thu thập tới hai đầu khuyển nhìn nhìn bay cánh hoa lại rất là khó hiểu nhìn qua mạc vô hư nó không rõ mạc vô hư vì cái gì gọi nó đi thu thập tử thi mà không phải xông đi lên tranh đoạt cánh hoa mà mạc vô hư chưa hiểu thích nắm tay d ư n g lên còn không nói chuyện hai đầu khuyển liền xoay người chạy tới ngoan ngoắn mà đem tử thi thu thập tới đại chiến người hoặc thú không dám xem thường xa xem mọi người lại thời khắc khẩn trương chú ý không có người quan tâm chạy tới chạy lui hai đầu khuyển mặc vua hư đem thu thập đến tử thi lặng lẽ toàn bộ dùng phệ huyết luyện hồn thuật luyện huyết thu hồn trong lúc nhất thời hắn l â y hoay bất diệt nhạc hồ ngẫu nhiên l ư ờ m liếc hôn c h i ế n chỗ hoàn toàn không giống những người khác đồng dạng khẩn trương chú ý hoặc tùy thời mà động không bao lâu cái k i a thủy trung phiêu a phiêu cánh hoa lung lay cách đại chiến phía trên một mực yên lặng chờ mọi người rốt cục đã có cơ hội chỉ thấy theo một căn đại thụ làm sao đột nhiên nhảy lên suốt một người như gió như điện giống như nhanh chóng xạy qua mang theo xuyến xuyến tàn ảnh bắt lấy cánh hoa quay người bỏ chạy trong nói, mặc a vua hư Dứt không có vội vã đuổi theo hiện tại với hắn mà nói cái kia cánh hoa có thể hay không cấp được còn khắc nói trước mắt phồn đa tử thi càng thêm thật sự mặc vua hư lắc đầu đi đến cái này phiến chiến hậu trong tràng hương đông nhiên thi triển vệ huyết luyện hồn thuật hai đầu khuyển không rõ ràng cho lắm thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa tiếng đánh nhau phương hướng liên tục gầm nhẹ giống như thúc giục mặc v ô hư không d á n h mà để ý sẽ thu thập hết sau mới t h ẳ n g nhiên nhảy lên hạt lưng lúc này đây không làm mà hưởng thu hoạch còn tương đối khá lại để cho hắn tâm tình thật tốt trên mặt dáng tươi cười sáng l ạ hai đầu khuyển giống như chờ đợi không kịp t ă n g chân chạy như điên đảo mắt thời gian trôi qua rất xa mặc v ô hư đã kêu ngừng nó đập vào mắt chỗ hay là hậu chiến giống nhau lúc trước giống như thằng thiết lúc này mặc v ô hư phát hiện cái kêu phiến kỳ dị cánh hoa đã không hề phiêu trên công chúng thỉnh thoảng bị người hoặc dị thú cướp đến tay trong chỉ là thường, thường cướp đến tay trong chưa đủ một hơi thời gian bất kể là người hay là dị thú đều chết t o à n chết u ổ n g cánh hoa lại thay chủ như thế giống như cánh hoa trằn trọc rất nhanh thay chủ mọi người hoặc dị thú hay là như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như không người thả vứt bỏ đột nhiên đông đông đại điệu run rẩy mặc vô hư có chỗ cảm giác bốn phía nhìn ra xa mấy hơi thở về sau hắn trông thấy xa xa một quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy tới thô m ộ c tại nó dưới chân như có tranh giống như nhược không trôi qua phong đảo mắt tức ẩn đúng là một đầu cao lớn mười trượng có thựa toàn thân lông màu đen bạo hùng gấu điên chỗ chán có một vòng màu trắng thùy vừa xuất hiện khí thế như nộ hải giống như m á h liệt sở hữu tất cả dị thú toàn bộ sản xuất tại chỗ mặc vua h ư n g ngồi xuống hai đầu khuyển cũng không ngoại lệ q u sát đ ấ y đất không dám nhúc đ í c h bạo hùng gấu đ i ê n một trưởng t r ụ p về phía hôn chiến chỗ kinh ngạc mọi người đồng thời một giọng nói tiếng nổ cắt thiên địa nói cút cái này phiến mộ đạo hoa cánh hoa là ta đấy bàn chân gấu như núi có c h e trời s u thế kinh ngạc mọi người bỗng nhiên tình n g ộ ngay sau đó bỏ mạng cùng trốn chỉ là bàn chân gấu c h ụ được tốc độ thật sự quá nhanh đao thoát người giải rác không có mấy vê a n một tiếng ầm ầm văng lớn giống như có thể đánh sơ sát người một p á c h cánh lá bùn đất đầy trời c ắ t phi đã đi bạo hùng gấu điên vô phía dưới bất kể là chạy trốn mọi người hay là sản xuất tại chỗ không dám nhúc nhích dị thú tất cả đều hóa là m ù n máu toàn bộ chết bất đắc kỳ tử nhìn xa sa mạc vô hư trong nội tâm kinh ngạc theo cánh lá bùn đất rơi lạ tả hắn gặp người đám bọn họ quên chết tranh đoạt cái kia cánh hoa muối từ từ tung bay hướng bạo hùng gấu điên cực lớn bàn tay n g ư ờ i không xứng đột nhiên lại là một tiếng đinh thái nước ó c hét to vang lên chỉ thấy một căn vừa thô vừa to thạch côn ngang trời tấn mạnh đánh tới hướng bạo hùng gấu điên gạo thét bỏ quên cánh hoa một chảo đánh về phía thạch côn tấn công phía dưới hỏa tinh v a n g khắp nơi cái k i a gấu chảo nếu có khai sơn phá thạch chi lực có thể tới đ ố i chiến trong hư không lại tới nữa một quái vật khổng lồ toàn thân lông trắng cầm trong tay thạch côn cùng bạo hùng gấu điên bình thường c a o lớn đúng là mạc vô hư mấy ngày hôm trước trông thấy cái k i a đầu cùng xích diễm hổ đại chiến lông trắng vượn bạo hùng gấu điên cùng lông trắng vượn chưa từng nhiều lời liền nhanh trong chiến cùng một chỗ trận chiến này mặc dù không như lúc trước hôn chiến giống như thảm thiết nhưng động tĩnh to lớn ảnh hướng đến chi rộng xa không phải lúc trước hôn chiến có thể so mà cái kia cánh hoa như trước nhẹ như không có gì như lông hồng giống như nhẹ nhàng phiêu đậu lúc trước h ô n chiến mặc vô hư còn dám ở một bên quan sát tùy thời vớt chỗ tốt hiện tại hắn khỏe mắt nhảy loạn hận không thể lập tức rời xa hắn có tự mình hiểu lấy bất kể là bạo hùng gấu điên hay là lông trắng vượn hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ chạy la thượng sách chẳng qua là khi hắn vỗ nhẹ hai đầu khuyển ra hiệu nó ly khai lúc đột nhiên phát hiện hai đầu khuyển lại vẫn quỷ dạp trên đất không dám n ú c n í c h mảy may bạo hùng gấu điên cùng lông trắng vượn tồn tại ở nó mà nói như thiên giống như đấy ép tới nó đại khí cũng không dám thở mặc vua hư cực kỳ nhỏ giọng mắng một câu sinh sở làm cho cái kia hai cái đại gia hỏa chú ý đang muốn bước ra rời đi đúng lúc này một tiếng thanh minh vang lên một vòng xích hồng lập tức xẹt qua trời cao chuẩn xác không sai tiếp được tung bay cánh hoa rồi sau đó lại thoáng qua đi xa duy có một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe chuyển đến ra nói hai đầu mùa xuẩn mặc vua hư kinh ngạc xích hồng mặc dù nhanh nhưng hắn vẫn có thể ẩn ẩn trông thấy đó là một cái không kịp trưởng thành lớn cỡ bàn tay toàn thân xích hồng điều mà đại chiến lấy bạo hùng gấu điên cùng lông trắng vượn lúc này dừng lại trong tiếng giống giận g ữ điên cùng đuổi theo q kỳ dị cánh hoa lại để cho người xả thân quên chết chỉ là về sau người là chết rồi cánh hoa lại không rồi những cái kia vì tranh đoạt cánh hoa mà của người chết đ á m bọn họ nếu như ngay từ đầu đã biết rõ kết cục làm người tuyệt vọng mà không có kết quả bọn hắn có lẽ cũng không đi truy tầm cái kia xa v ớ i điểm một chút hy vọng chỉ là thế gian này lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy nếu như mặc vua hư nhìn xem thoáng qua biến mất tại ánh mắt nơi cuối cùng xích hồng cùng theo sát phía sau bạo hùng gấu điên cùng lông trắng vượng trường thở phào một cái do n ộ đạo hoa cánh hoa khiến cho thai họa dĩ nhiên đi xa ở đằng kia không biết phương xa kịch chiến hoặc đem sẽ không ngừng chỉ là hai i tại ệ n m y mắn m còn sống sót ọ người đầu ã vô l khuyển gầm nhẹ lấy đứng người lên bốn mắt trong lưu lại có vì sợ mà tâm dung động sắc nó đối với bạo hùng gấu điên đợi hung vật giống như có trời sinh sợ hãi chúng như trên chín tầng trời thần đê giống như khiến nó liền chạy trốn dũng khí cũng không dám sinh đi nha mặc vô hư vỗ nhẹ nó nói giống hai đầu khuyển g ầ m nhẹ giống như đắp lại tiếp theo cấp đường mà đi phản phất cũng muốn sớm chút ly khai nơi này t r u n g quanh lưu lại khí tức đều bị nó sinh lòng bất an cái này vô biên trong rừng rậm đem mạnh được yếu thua bày ra được phát huy vô cùng tinh tế chết ở bạo hùng gấu điên dưới lòng bàn tay người hoặc dị thú t i ể u là chứng minh tốt nhất ngồi ở hai đầu khuyển trên lưng mặc vô hư bỗng nhiên nghĩ đến cấm ma xâm lâm chỉ áp chế người tu vi nhưng đối với dị thú không chút nào hạn chế sao không giỡng một đầu nếu như có thể có bạo hùng gấu điên đợi dị thú thực lực tranh đoạt bảo vật mới là tự nhiên mình một chỗ cắm r lúc trước nộ g đạo hoa cánh hoa rõ ràng không phải là phạm vật nghĩ đến đây ầm ầm tâm động trong mắt hiện lên một vòng tình quang đã có mấy phần nóng bỏng chỉ là giữa cái dạng gì gì thú thú hồn hiển nhiên không được hiện ở đan điện khí hải trong thú hồn t i ể u phi thiên mãn g thực lực mạnh nhất nhưng nó tựa hồ đã không thể lại đột phá rồi thủy t r u n g chỉ có đúc cốt cảnh đ ỉ n h phong thực lực mà những thứ khác thú hồn thực lực còn không bằng phi thiên mãn g hai đầu khuyển mặc vua hư cúi đầu nhìn thoáng qua hắn không khỏi đem chủ ý đánh vào nó trên người hai đầu khuyển đã có thể hiểu tiếng người khoảng cách trở thành chính thức linh thú hoặc đem không xa hắn yên lặng nghĩ đến nghĩ đến liền làm cũng không dây dưa dài dòng lúc này vô hai đầu khuyển lên tiếng nói dừng lại hai đầu khuyển nghe tiếng gấp n gừng mặc vô hư nhảy xuống h n lưng rồi sau đó đi đến nó trước mặt thuận thế lấy ra hai k h o ả máu huyết không đợi hai đầu khuyển phản ứng lập tức rót vào nó trong miệng không rõ ràng cho lắm hai đầu khuyển vội vàng lại khục lại nhà muốn e m cái kia không rõ chi vật đổ ra mặc vô hư lui ra phía sau con mắt chăm chú chằm chằm vào nó một lát đi qua chỉ thấy hai đầu khuyển trên người đ ố n g nhiên chuyển ra một hồi đùng đùng giòn vang ngay sau đó h ồ n lam lưỡng sắc quang mang lập l ò hai cái hô hấp giữa sau lại khôi phục như thường lúc này hai đầu k u y ể n đã không tại k ụ c nó giống như cảm nhận được chỗ tốt hai đầu bốn mắt kinh ngạc nhìn mặc vô hư một hồi ngược lại cái đuôi nhẹ lấy động vây quanh hắn vòng quanh thỉnh thoảng phát ra trầm thấp giống lên một tiếng mặc vô hư xem nó bộ dáng biết rõ máu huyết đối với nó đồng dạng hữu dụng khoe miệng d ư ơ n g nhẹ khẽ cười nói còn muốn hai đầu k h u y ế n nghe tiếng ngừng ở trước mặt hắn hai cái đầu vội vàng đủ điểm giống như còn có chút không thể chờ đợi được lập tức chỉ thấy mặc vô hư lần nữa lấy ra hai quả máu huyết ném vào hai đầu khuyển trong miệng lúc này đây như lúc trước đồng dạng một lát sau tại nó trên người hồng ánh sáng màu lam mang luân chuyển thoáng hiện nhưng cũng chỉ là tại hô hấp giữa mấy k h ỏ a máu huyết đối với nó mà nói cũng không giống như có thể thỏa mãn phản ứng vẹn vẹn là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi về sau hai đầu khuyển bốn mắt lại tràn đầy kỳ vọng nhìn qua mạc vô hư hắn lại nói đã không có còn muốn tựu i chính mình đi s ă n g i ế t đem thi thể lưu lại kỳ thật không phải hắn không có máu huyết rồi chỉ là hắn lo lắng hai đầu khuyển thực lực tăng trưởng quá nhanh chính mình không cách nào k h ô n g chế bảo hiểm để đạt được mục đích tuần hoàn tiệm cận càng đỡ một ít hai đầu k u y ể n hiển nhiên không tin lúc trước mạc vô hư tại hôn chiến chỗ thu thập máu huyết nó thế nhưng mà một mực xem tại trong mắt lập tức phát ra vài tiếng g ầ m nh lại đưa tới hung hăng hai bàn tay mạc v ô hư nói nào có dễ dàng như vậy sự t ì n h còn muốn tựu được xuất lực máu huyết đối với hai đầu khuyển hấp dẫn rõ ràng không nhỏ chỉ thấy nó tại mạc v ô hư lời nói sau một bên ô ô kêu nhỏ một bên gật đầu dùng bày ra đồng ý t h ế vậy mạc v ô hư không chỉ âm thầm tính toán hai đầu khuyển cần bao lâu thời gian bao nhiêu máu huyết thực lực mới có thể cùng bạo hùng gấu điên đợi hung vật đánh đồng nhưng mà giống như rất xa xôi đúng lúc này đột nhiên xa xa chuyển đến một hồi bạo động thanh minh kêu to nhiều tiếng không dứt nếu có đại chiến chính đang tiến hành lúc m ạ c v ô hư lập tức nhảy đến hai đầu khuyển trên lưng một người một thú nhanh chóng tiến đến lúc trước đại chiến cũng không khiến cho hắn khiết đảm ánh mắt chớp đ ộ p giữa trong nội tâm yên lặng tự định giá nếu có phải có cơ có thể thừa lúc linh thú máu huyết còn chưa bao giờ đạt được qua như có cơ hội hắn muốn nghị b u ô n g tay đánh cược một lần cách xa nhau không xa một lát tức đến chỉ là hắn cũng không dám nhờ thân t ậ n quá tại một chỗ tương đối cao chi địa ngắm nhãn quan nhìn qua chỉ thấy một cái khổng lồ hung cầm ngắm trời toàn thân thanh vũ hai cánh chấp giữa trận gió gào thét đang tại đối với trên mặt đất con mồi hoặc mỏ hoặc trào đó là một cái thanh điều mặc v u hư từng thấy qua, đương nhiên nhận ra. lại nhìn trên mặt đất tri vật cựu vĩ ngô công từng lại để cho hắn bỏ mạng chạy trốn ký ức hay còn mới mẻ nhưng lúc này lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cựu vĩ ngô công lại không cũng chỉ có một đầu đúng là nhiều đến năm đầu mà thanh điệu độc đối với năm đầu cựu vĩ ngô công cũng chưa thấy nó có nửa điểm thua chạy xu thế thanh thanh têu to chồng còn mang theo từng cơn vui thích trái lại năm đầu cựu vĩ ngô công so ra kém cỏi đau khổ trèo trống chúng mặc dù nhà được chỉ đen đ ầ y trời nhưng là khó ngăn thanh điệu thế công chỉ thấy thanh điệu cự cánh vô giữa cồn phong gạo thét lại để cho cái tia đầy trời chỉ đen tiêu tán trong gió đón lấy hăng hái thỏ ra móng ruốt sắc bén như thiểm điện bắt lấy một đầu c ử u v ị ngô công sau thoáng qua c ấ t cao không trung bị thanh điệu móng ruốt sắc bén bắt lấy c ử u v ị ngô công dốc sức l i ề u mạng tránh động sắc thái lộng lấy c ử u v ị đâm l o ạ n chỉ là tại thanh điệu móng ruốt sắc bén cự mỏ tiếp theo cắt đều là phi công lập tức đã bị nó kéo thành hai đoạn nuốt vào trong bụng tiếp theo thanh điệu lại đánh về phía còn lại bốn đầu c ử u v ị ngô công không dám tái chiến lúc này tản ra mà trốn đập xuống thanh điệu chỉ bắt lấy thứ nhất bay về phía không trung đang muốn mất lúc bỗng nhiên xa xa truyền đến vài tiếng vội vàng têo to trong tiếng đều, mang theo Thanh điệu nghe tiếng nghe điệu l ậ p t ứ c vứt t bỏ này o t n cựu vĩ ngô công mới phát hiện ngăn trở đường đi một người một thú đúng là sợ hai thanh điệu đánh ú t lại nó lập tức cải biến phương hướng muốn né qua bọn hắn nhưng là mạc vô hư lại không có ý định bông tha nó lần trước cùng nô hạo tô phong hai người cùng một chỗ bị một đầu cựu vĩ ngô công đuổi đến chật vật chạy thục mạng báo chỉ rửa một, một quyền cựu lại để cho cựu vĩ nô công cắt thành hai đoạn đạp thiên bộ phối hợp với chiến thần quyền đúng là dễ như chở bàn tay giống như khiến cho cựu vĩ nô công liền phản kích chi lực đều không có hắn còn nhớ rõ đã từng đụng phải cựu vĩ nô công cựu như hai ác mộng chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần tại thời gian xây xuống tại hắn chậm rãi phát triển xuống như cựu vĩ ngô công như thế hung vật đã không phải là đối thủ của hắn lại càng không dùng chạy trối chết mặc v ô hư ngược lại lại luyện xuất máu huyết ném cho bốn mắt trong đều hiện đầy chờ mong hai đầu khuyển đang muốn thu hồi trong tay con giết hồn lại phát hiện hai đầu khuyển chằm chằm vào không phóng bỏ chưa từng tự định giá mặc v ô hư dứt khoát đem hồn cũng ném cho hai đầu khuyển mà hai đầu khuyển cho rằng cái tiết như máu huyết bình thường lớn nhỏ hồn cầu giống như máu huyết đồng dạng hiệu dụng một ngụm tịu nuốt vào trong bụng một lát sau ngao ngao chỉ thấy hai đầu thép kêu ra tiếng tràn đầy thống khổ hai cái chân t r ư ớ c dốc sức l i ề u mạng phát hai cái đầu mặc vua hư trong nội tâm cả kinh nhìn xem hai đầu khuyển thống khổ bộ dạng ẩn ẩn cảm thấy cái kia thú hồn tựa hồ cũng không thể như máu huyết đồng dạng sử dụng phanh phanh hai đầu khuyển như điên rồi đồng dạng lại hung hăng hướng chung quanh trên cành cây đụng lá r ụ n g tung bay thân cây bạo liệt mặc vua hư cũng không biết như thế nào cho phải chỉ có thể ở một bên nhữ mày chờ đợi thật lâu đi qua hai đầu khuyển mới dần dần thở bình tương lại bốn mắt mang hồng chầm thấp thở dốc nhẹ nhàng ỗ gọi thấy vậy mặc vua hư nhìn qua nó nhìn có chút hạ hê cởi nói, đồ đạc là không thể ăn b ệ n đấy tiếp theo lại hướng thanh điệu vứt bỏ cái kia đầu cựu vĩ nô công đi đến hai đầu khuyển cùng tại sau lưng nhẹ g i ọ n g ô trong tiếng kêu giống như có vài phần khuất. bị khuất b ị thanh đảo vứt bỏ cựu vĩ nô công sớm đã bị mất mạng mặc vô hư tìm được sau lại lần luyện s u ấ t máu hết u y cùng hồn một khỏa máu huyết cầu một khỏa hồn cầu trong tay hắn chậm rãi chìm nổi phiêu động hắn ngả vào hai đầu khuyển trước mặt mang theo mấy phần vui vẻ nói m u ố n cái đó một khỏa hai đầu khuyển nhanh trong thăm dò đem máu hết một ngụm nước vào hồn cầu nó nhưng cũng không dám gặp mặt bốn mắt nhìn về phía hồn cầu lúc còn có tí ti sợ hãi l trong thanh âm phảng phất c à n g thê lương đi một tí mặc v ô hư ngắm nhìn phương xa không hề đùa hai đầu khuyển ngược lại nhảy lên hắn lưng một người một thú hướng chuyển đến tiếng kêu phương hướng chạy đi trong rừng cây cối tại hai bên phi tốc nhanh chóng tối lui một chạy hơn năm mươi ở bên trong tiệm cận sau mặc v ô hư phát hiện phía trước bầu trời lại có hai cái thanh điệu xoay quanh thỉnh thoảng phát ra thê lương kêu to mơ hồ trong đó ngẫu nhiên còn có tiếng đánh nhau theo trong rừng chuyển đến chỉ l à n g h e được cũng không đúng c á c đột nhiên chỉ thấy xoay quanh tại không hai cái thanh điệu trong đó một cái lao xuống thẳng xuống dưới một con khác theo sát phía sau và ngọn cây lúc cự cá quét ngang giữa cây cối lộn sột thoái thanh chống ra một miếng đất lân vương có người tiếng kêu sợ hãi rõ ràng chuyển đến thanh điệu rơi xuống vài tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa bay lên trời hai cái thanh điệu nuôi chỉ hai móng phía trên cầm lấy một cái máu tươi chạy đầm điện người nhưng mà bọn hắn lại không nuốt đúng là trên không trung đem người xé rách thành hai bên sau lại vứt bỏ tiếng kêu không dứt, tràn ngập bi phân cùng b u ồ n bà tiếp theo lần nữa đập xuống không rõ tình huống mạc vô hư lặng lẽ tiếp cận hắn cũng không muốn khiến cho hai cái thanh điệu chú ý sợ đưa tới không tất yếu chiến đấu hai cái thanh điệu rõ ràng không phải là vì s hai đầu khuyển lúc này đã ở m ạ c vua hư bảy mưu đặt kế hạ biến được cẩn thận từng ly từng tí chuyên môn chọn lửa có thể che khuất hắn thân địa phương lặng lẽ đi về phía trước đông nhiên vài đạo kiếm quang thoáng hiện chỉ gặp trước phương lâm giữa có một người lào đảo b ư ớ đầu sau lưng đuổi theo hai cái đằng đằng sát khí người m ạ c vua hư đồng tử co r ụ t lại nhìn xem người nọ trầm t h ấ p đấy rất là ngoại ý muốn kêu một tiếng nói là nàng rồi sau đó cơi hai đầu khuyển nhanh chóng che giấu đó là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh trên mặt quần áo có loang lộ vết máu dĩ nhiên bị thương mặc vua hư không nghĩ tới lại sẽ ở to lớn cấm ma x q một chương tám mươi hai n ổ sạch lông chim thanh điệu tàn sát b ờ bãi thỉnh thoảng bay nào thẳng xuống dưới tại chúng c ự mỏ móng đ u ố t sắc bén trong mỗi lần đều có nhiều tiếng kêu thảm thiết chuyển ra bầm thây từ không trung rơi vãi máu tơi ư chạy đầm địa cảnh tượng bày ra lấy một mảnh lộ vẻ s â u thảm thế nhưng mà thanh điệu xoay quanh ở dưới trong rừng hoảng sợ mọi người cũng không yên ổn lẫn nhau tầm đó ngươi công tác phạt lộ vẻ s â u thảm chỉ là biểu tượng tranh đoạt mới là mục đích cái kia bị thương tuổi tranh đoạt mới là mục đích cái kia bị thương tuổi trẻ thiếu nữ lập tức sẽ bị phía sau nàng hai người đuổi theo n à n g tuy có tổn thương tại thân nhưng thanh â m lại như chim quên tại mình nhiều tiếng dễ nghe sắt là êm h a y hai người đứng ở nàng ước hai t r ư i n g có hơn một người trong đó âm âm thanh nói tần sư muội đúng lúc này ngươi theo chúng ta để môn quy không khỏi lộ ra quá nhiều tại rồi đem thanh điệu c h ứ n g g i a o ra đây miễn cho chúng ta đậu thủ tên còn lại ngang trên đầu xem mật diệp che khuất á n h mắt chỉ là không ngừng truyền lọt vào trong thai thanh điệu lệ minh cùng người tiếng têu t h ẳ n g thiết lại để cho hắn trong mắt lo lắng chi ý rõ ràng nhìn một cái bên cạnh chi nhân nói mẫu ra tay không có thời gian dứt lời thình lình hướng thiếu nữ đánh tới trường kiếm trong tay lanh mang lập lòe bắt đầu nói chuyện người nọ cũng tương theo đột nhiên tại đây nhiều thêm vài phần l ệ n h ý đúng lúc này thiếu nữ bàn tay trắng non bỗng nhiên huy động chỉ thấy trong tay nàng lập tức xuất hiện một k h ỏ a trậu rửa mặt lớn nhỏ trứng chim hắn bên trên nóng ánh quang t h i ề m động như một k h ỏ a quang huy dạng dỡ đại bảo đá nàng vội hỏi một k h ỏ a thanh điệu trứng có người hai người phân sao hai thanh hàn quang sâu kín trường kiếm thoáng chốc dừng lại đúng là sợ suy giảm tới đến trong tay nàng trứng chim một người cười lạnh tiến lên một bước nói tần sư mội không cần hao tâm tổn trí người cái này kế ly rán còn rất ngây thơ đem thanh điệu lấy ra bọn hắn cũng không có bởi vì lời vì l hàm răng cắn chặt môi d ư ớ i trong đôi mắt sáng hiện lên một vòng kiên quyết nói vậy thì cho các ngươi đột nhiên nàng cầm trong tay thanh điệu chứng hung hăng hướng lên không vứt ra ngoài mà chính nàng vội vàng quay người bỏ chạy hai người lập tức thanh điệu chứng hướng lên không bay đi một người bực tức nói đ á n g chết đón lấy đột nhiên đập đất cao cao nhảy lên thẳng truy hướng cái kia vóng ánh lừng lánh thanh điệu chứng thanh điệu chứng như một đoàn quang huy bay qua cao lớn cây tối xuyên qua giày đặt mật diệp bạo lộ tại dưới bầu trời ánh vào hai cái thanh điệu trong mắt chỉ là tại xuyên qua mật diệp sau dĩ nhiên k i lực lại hướng phía dưới rơi đi b hai, trong trong hai tiếng c vừa c nộ minh t p tay i đi ế t mắt mất được, đảo sông tiêu hai cái thanh điệu bay nhảo thẳng xuống dưới cao cao tráng cường t r ắ n g cây cối giống như vẹn vẹn là bài trí giống như đoạn, đoạn liệt liệt toái, toái trên mặt đất chạy như bay người lập tức thanh điệu đánh tới lúc này đã không thể chú ý ở trong tay trứng c ố n g biết hướng không chúng ném đi trước một khắc vừa xong tay hiện tại lại không thể không vứt bỏ t á n h mạng chỉ có một lần nguy cơ thời điểm so cái gì đều trọng yếu chỉ là tại thời khắc này bọn hắn nhưng lại tỉnh nộ đã chậm chỉ thấy trong đó một cái thanh điệu tiếp được trứng chim một cái khác chỉ phẫn hận kêu to cũng không có ý định bông tha lại dám n ú n g c h à m chúng trứng chim người thoáng qua đuổi theo hai người trong c h ư ớ c mắt hai người múa vũ động t r ư ờ n g kiếm kiếm khí bay lên thế nhưng mà ở đằng kia cự cánh quét ngang phía dưới hết thệ cũng chỉ là p h í công cự cánh phẳng phất một thanh cứng rắn vô lối khai thiên bảo đao một cái quét ngang t ự u lại để cho hai người kiếm khí lộn xộn tán nhân cũ n g vong vẩy ra máu tơi ư phía dưới lại thêm hai cái vong hồn mà thanh điệu giống như không thể giải trong nội tâm hận tự trào lại đang bị nó chém thành mấy đoạn tử thi bên trên hung hát trào qua trong dây lát huyết lục dĩ nhiên mơ hồ ngược lại thanh điệu lại hướng cô gái kia đánh tới một trong đôi mắt tất cả đều là s á n g r i ọ n g thiếu nữ thân hình lào đảo chỉ cảm thấy sau lưng c u ồ n g phong gào thét từng cơn sát cơ như chiều không cần quay đầu lại nàng cũng biết là thanh điệu đánh tới trên mặt nổi lên lộ vẻ sầu thảm thế cười đúng là đã biết tránh khỏi tử vong vận mệnh chỉ là tại nàng xuân thúy hệch có đối với nhân trong h khiến ế quyến luyến c chốc ư a từng lát hắn phi thân lên g run tay ném ra khẩu thần võng lập tức phóng đại đột nhiên hướng thanh điệu chúng tới đồng thời lại liền đạp mấy bước vô hình trong không khí nổ vang quanh quẩn khiến cho thanh điệu hung át chảo mà ở dưới cự t h à o hơi đốn mấy vệ tàn ảnh thời gian lập lụe hắn đã tới cự dưới móng b ê ngông n quần c u ộ n chiến ý nảy sinh chiến thần quyền một quyền đánh ra như muốn đục lỗ trời cao giống như quyền bên trên quan g huy tràn ngập ẩn ẩn xoay tròn hàm ẩn đào rượu thoáng chốc quyền trào tấn công ẩm ẩm vang lớn lại để cho vốn là lảo đảo bộ dáng lung lay sắp đổ nàng quay đầu ánh mắt xéo qua nhìn thấy một vệ tàn ảnh tiếp theo cảm giác được một cái hữu lực cánh tay ôm thân đeo mang theo nàng cấp tốc lui về phía sau đợi thanh điệu thoáng vạt vẹo cự trào rơi xuống l ú người đã không tại chỗ cũ nàng nhưng cái k i a khuôn mặt bảng lúc này lại giống như vô cùng quen thuộc nàng thấy được hắn trong đôi mắt sáng vài phần ngoài ý m u ố n vài phần mừng rỡ vài phần bình yên trên mặt tái nhật khỏe miệng vui vẻ diễn sinh sau một khắc đầu lệch lạc đúng là ngất đi tựa vào mạc vô hư trên vai mà thanh điệu không chỉ một cháo thất bại cháo lại bị thương lại thấy không trung một chương mạng lưới khổng lồ cháo ra nộ minh thanh ở bên trong một cánh đánh tới chỉ thấy cánh biên dưới chỗ ánh sáng màu xanh lan tràn như đ a o phòng ngang trời mà chém k h ô n thần vóng lại tại nó chém phía dưới hóa thành hai nửa như vậy báo hỏng mặc vua hư cấp tốc lui ra phía sau xa vài c h ụ c trượng hai đầu khuyển chờ không sai hắn nhìn thoáng qua phục trên vai người khẽ gọi hai tiếng nói tần châu nhi tần châu nhi chỉ là dĩ nhiên đã bất tỉnh tần châu nhi không phản ứng chút nào lại thấy chém ra k h ổ n thần v o n g thanh điệu đội theo hắn nhanh chóng đem tần châu nhi sắp đặt tại hai đầu khuyển trên lưng nói lui xa một chút tiếp theo quay người hướng thanh điệu nên k h ứ đi lại dẫm đập giữa thân thể nhanh chóng lên không tắt cao tựa như là đạp tại trong hư không vô hình trên cầu thang tiếng a n h minh không ngừng chung quanh cây cối thành phiến bạo toái sụp đổ chiến ý mang tất cả cao thiên mà thanh điệu tại đúng là không việc gì n ộ minh chuyển c h ă m dặm chỉ là đạp thiên bộ lực lượng theo đạp ở dưới bộ pháp lực lượng sẽ liên tiếp kéo lên đợi bước thứ năm bước thứ sáu đạp hạ lúc bay nào mà đến thanh điệu d ừ n g một chút n ộ minh thanh im bật mà d ừ n g mặc vua hư bước thứ bảy đột nhiên hướng thanh điệu trên đầu đạp đi cùng thanh điệu thân thể khổng lồ tương đối mặc vua hư lộ ra thập phần nhỏ bé nhưng ở kỳ dị đạp thiên bộ xuống tiếng oanh minh to lớn hư không rung động lắc lư nhỏ bé người lại giống như một chiến thần giống như thanh điệu đối mặt đạp đến một cước lại có không thể tránh cảm giác cực lớn uy hiếp lại để cho trên đầu nó ánh sáng màu xanh nảy sáng sủa bầu trời thoáng chốc trở thành màu xanh vây anh tiếp theo trong nháy mắt bước chân rơi xuống phản phất giữa này thiên địa đều run r dậy đầy trời ánh sáng màu xanh bùng lên như màu xanh pháo hoa lập tức tách ra điểm một chút ánh sáng màu xanh đầy trời khách sạn nguyên bản ở chung quanh trong rừng lẫn nhau tranh đoạt mọi người hồn p h á c h một nước tim và mật đều h à n nhao nhao rời xa một kích phía dưới một tiếng lệ minh thanh truyền b ắ t phương chỉ thấy thanh điệu thân thể khổng lồ đột nhiên chầm xuống thành vũ nhao bay xuống một mảnh cây cối bị nó bị đâm cho bạc toái mà mạc vô hư bị bắn ra cao hơn không thân thể quanh thân kim quang đại thịnh mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế lại hướng thanh điệu đánh tới thanh điệu đột ngột từ mặt đất mọc lên nhất phi trùng thiên lệ minh ở bên trong từng mảnh ánh sáng màu xanh đánh về phía thiên ánh sáng màu xanh kim mang không trùng gặp nhau kim quang trong bỗng nhiên sinh ra một c ố lại để cho người khắp cả người phát lạnh lăng lệ ác liệt chi ý chỉ thấy cái kia rơi xuống phía dưới kim quang đột nhiên xoay tròn lập tức xuyên tàu ánh sáng màu xanh đánh về phía thanh điệu thoáng chốc thanh điệu cự cánh chánh ngang nhưng mà kim quang bỗng nhiên một chuyến lập tức đánh về phía ánh sáng màu xanh lan tr cự cánh kim quang tấn công ẩm ẩm bạo tiếng nổ kim quang tán loạn bóng người tung bay thanh vũ đầy trời bay xuống từng ly từng tí máu tơi ư hướng phân loạn bạo toái trong rừng rơi đi thanh điệu một tiếng phẫn nộ vang lên giống như có vô hạn h ậ n ý ngược lại cự cánh vỗ lần nữa hướng mạc vô hư đ á n h tới mà tung bay mạc vô hư đồng dạng bị thương khoe miệng có máu tươi tràn ra tiếng gió gào thét giữa nhưng thấy hắn tóc dài bay lên mắt lộ ra tìm mang gặp thanh điệu lại đây đạp thiên bộ đột nhiên lần nữa bước ra đạp thiên bộ không chỉ có thể làm cho hắn vững bước tại không không đến mức mất rơi rơi xuống đ chỉ thấy hắn trên không trung dẫm trận tại chỗ từng cơn nổ vang như thần khổ tại mình h ư vô không trung tạo nên tầng tầng liên y ỉ vẫn còn như sóng nước cấp tốc quyết tán thối lui đến người ở ngoài xa đám bọn họ trong mắt ánh vào bầu trời thân ảnh nhao nhao kinh ngạc dị thường có người hung ác nuốt nước bọn lẩm bẩm nói vậy là ai chẳng lẽ hắn không có bị áp chế tu vi thanh điệu thế nhưng mà có hóa thần cảnh thực lực a tại cấm ma xâm lâm năng lực chiến thanh điệu người định bất phàm là môn phái nào hay sao chưa từng thấy qua có người kinh ngạc mà nói một cái khác chị cũng đi rồi sợ hắn cũng chỉ có bại vong đi rồi đợi thanh điệu giết hắn đi chúng ta t i u gặp nạn rồi có người bắt đầu ly khai cái này phiến đại chiến t r i đ ị a cũng không phải tất cả mọi người nguyện dùng tánh mạng làm tiền đặt cược đi mắt thấy người khác đại chiến bầu trời như mặt nước gợn sóng có thể đặt được trên mặt đất cây cối vừa vỡ lại thoái một cái khác chỉ thanh điệu cũng sung phong liều chết mà đến t h ế vậy mặc vô hư trên người thanh khí bốc lên phân thân cũng xuất nhanh chóng đánh tới trong khoảng thời gian ngắn không chung hai cái thanh điệu đại chiến hai người ánh sáng màu xanh đời trời kim mang lập l ò nổ vang lệ gọi không dứt bên thai thỉnh thẳng có thanh vũ phiêu xuống máu tươi nhỏ có người cũng có điều đấy chi xa xa ngừng chân đang trông xem thế nào người vừa lui lui nữa có bất hạnh người bị ảnh hướng đến mà chết toan c h ế c t h ồ n g đại chiến không ngừng nghỉ chút nào rằng c ó s u ố t nửa canh giờ đem vương viên hơn m ư ờ i g i ả m hóa thành một mảnh phế tích chi điệp lúc này chỉ thấy m ặ c v ô hư cùng phân thân cùng đứng ở phế tích ở bên trong đã là tóc thai bù sủ trên người vết máu lo a n g lộ mà hai cái thanh điệu đồng dạng cũng không khá hơn chút nào một thân thanh vũ thất linh bắt lạc máu tươi không ngừng nhỏ đều nhanh biến thành hai cái ngốc cọng lông điệu rồi chúng tại phế tích trên không, không ngừng xoay quanh nhất thời không có tiến công nhưng cũng không chịu rời đi q một chương tám mươi ba cô gia nhai từ nham phóng lên trời mặc vua hư giống như mũi tên nhọn xuyên không đợi kiệt lực lúc đột nhiên g i n m trận tại chỗ hư không chấn động trong nhanh chóng cất cao thoáng qua đã tới hai cái thanh điệu phía dưới hai cái thanh điệu nổ không thể kiệt cự trào phía trên hàn quang sâu kín phẫn mà trào xuống t h o á n g chốc mặc vua hư cùng phân thân lập tức ngưng xuất hai mặt cự đại hữu thuẫn đồng thời ngăn trở một cái thanh điệu mà hắn cùng với phân thân nhanh chóng lách mình n ẽ qua một trào lấn thân đến một cái khác chỉ thanh điệu dưới bụng chỉ thấy phân thân năm ngón tay phía trên kim quang l ư ợ n lờ hung hăng cắm vào thanh điệu huyết nục ở bên trong rồi sau đó mãnh lực xé ra máu tơi phun như mưa to mưa to nghiêng xuống một khối lớn huyết nục lại bị hắn xé xuống dưới trong chốc lát mặc vua hư điên còn g vận chuyển vệ huyết luyện một thuật hắn ở đâu là muốn nghĩ nổ sạch trúng lông chim chín lâu như vậy cường hắn vãi đê y đối thủ máu huy trên không trung đ i ê n c u ồ n g loạn phốc cự mỏ như điện giống như hướng dưới bụng đánh tới phân thân ngăn cản kim quan g lập lòe năm đấm đột nhiên đánh ra cùng cự mỏ đụng vào cùng một chỗ tiếng oanh minh v a n g lớn kim quan g chấp h i ệ n phân thân bắn ngược mà ra hướng mặt đất đập tới thanh điệu cũng đầu góc tròn váng cự mỏ phía trên đã có một đạo nhạc m è o vết rách mặc vua hư một quyền chi lực sao mà hung mãnh chiến thần quyền tầng tầng lớp lớp ám kình cũng không khiến cho nó chết bất đắc kỳ tử tại không chỉ thấy cự mỏ như thiểm điện lần nữa đánh về phía dưới bụng đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong trước mắt điên cuồng vận chuyển phệ huế luyết Đúng lúc này, bị ngăn bị trong ở cái chỉ kia h t đó i ể một cái dưới bụng hăng sâu khô quát xuống dưới một khối lớn trên người thanh vũ tàn lụi rõ ràng bị thương không nhẹ mang theo vô hạn hận ý chính muốn đập xuống đi thế nhưng mà ở đằng kia hố sâu bên cạnh mặc vua hư phân thân đứng lặng cùng không trung thanh điệu g i ả n g co muốn đập xuống thanh điệu cũng sinh lòng ý sợ hãi chỉ có thể hận mà v ă n g lên xa chỗ xa xa nhìn xem mọi người trong nội tâm ai cũng kinh ngạc cái tiên lện trên mặt đất thân ảnh xa không phải bọn hắn có thể bằng đấy có người cả kinh nói thậm chí có người có thể ở cấm ma xâm lâm cùng thanh điệu lớn như thế chiến đúng là hiếm thấy a thanh điệu chứng không tới tay nhưng có thể chứng kiến trận này đại chiến đã đầy đủ còn có nhân đạo trong chốc lát về sau mặc vua hư theo trong hố sâu leo ra tóc hai bù xủ, đầy mặt mũi tràn đầy bụi đất cũng che không được trên mặt tái nhận khoe miệng cũng vết máu lo lộ nhảy không mà chiến ai cũng không có chiếm được chỗ tốt không chỉ có là một cái thanh điệu trong tay hắn bị tổn thất nặng chính hắn cũng là khiến cho vết thương c h n g chất cuối cùng một k í c h kia lại để cho hắn hung á c rơi xuống đát hắn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều giải vị nếu không là thân thể có cường hành đổi lại người bình thường sợ là lúc này tự được bạo vỡ vụn chỉ thấy thân thể của hắn ẩn ẩn run dậy ngầm đầu nhìn qua hướng lên bầu trời hai cái thanh điệu nói hai cái không có lông nấp điệu có bản lĩnh các ngươi cho ra xuống xem ra không đem các ngươi đánh như tử thanh thương thế trên người giống như cũng không ảnh hưởng hắn bao nhiêu mà lòng hắn biết bay lên không mà chiến đối với chính mình đại bất lợi cũng chỉ được trên mặt đất điên cuồng tiêu gạo hai cái thanh đ i ể u n ổ m ì n h trên không trung đại chiến đều khiến cho thê thảm như thế xuống đất đi chúng đương nhiên không muốn trong đó dưới bụng l õ m khô cắt cái k i a m ộ t cái lúc này tựa hồ liền dương cánh phi hành đều lộ ra có chút vô lực mặc vô hư xem tại trong mắt chỉ là hắn cũng không muốn lần nữa nhảy lên không trung đại chiến lại nghe hắn gọi nói ngóc c ọ n g lông điệu xuống ra dùng năm thành lực có thể chiến các ngươi lời nói mặc dù như thế chiến đến cái này phân thượng éo lấy thương thế hắn cái đó còn có thực lực、kia. cũng chỉ là nói chuyện buồn nôn một hạ không trong hai cái thanh điệu mà thôi như hai cái thanh điệu thật đúng đập xuống một phen ác chiến xuống ai thắng ai thua thật đúng là khó nói hắn đã làn ỏ mạnh hết đà tại xính miệng lưỡi cực nhanh thật lâu đi qua thanh điệu không dám hạ mặc vô hư cũng không dám lên hai cái thanh điệu đúng là cảm thấy như thế rằng có xuống dưới cũng không có có kết quả một tiếng kêu to sau đúng là chậm rãi bay mất thế vậy mặc vô hư thở phào một cái như chúng nếu ngươi không đi chính hắn t i u được chạy trốn rồi lại kéo dài xuống dưới phân thân của hắn muốn tiêu tán một khi phân thân tiêu tán hắn chiến hai cái thanh điệu không có một tia ph thừa dịp phân thân không có biến mất trước kia hắn nhanh chóng rời xa nơi đây người ở ngoài xa đám bọn họ hắn sớm đã phát hiện hắn cũng không dám cam đoan những người kia gặp thanh điệu sau khi rời đi sẽ không hướng bị hắn dứt đến hắn biết rõ những người kia có thể cũng là vì thanh điệu c h ứ n g khó tránh khỏi có người sẽ cho rằng thanh điệu c h ứ n g rơi vào trong tay của hắn nhưng mà lo lắng của hắn hơi nhiều dư hắn cũng không biết tại cấm ma xâm lâm t r o n g không phải tùy, tùy tiện ù y t tiện người nào có thể cùng thanh điệu đại chiến đ ấy xem hắn cuộc chiến người lúc này không người dám gây hắn nộ uy thế in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn đáy lòng hắn cùng với phân nh không bao lâu sau phân thân tựu i hóa thành từng sợi thanh khí chui vào hắn thân rồi đ ỗ n g nhiên sau lưng một tiếng dị tiếng nổ lại để cho trong lòng của hắn cả kinh vội vàng quay đầu lại nhưng lại hai đầu khuyển tìm đi lên hai đầu khuyển đã đơn giản linh trí có thể hiểu tiếng người theo lại chiến điểm bắt đầu nó t i u nhìn xa xa không có thừa dịp m ạ c v ô hư đại chiến lúc t h o á t đi gặp m ạ c v ô hư sau khi rời đi lại cùng đi lên mà bị m ạ c v ô hư sau khi rời đi lại cùng đi lên à bị mặc v hư sau khi rời đi lại cùng đi lên mà bị x y lòng người đôi mắt sáng nhìn qua hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi không sao chớ cảm ơn ngươi đã cứu ta m ạ c v ô hư vừa thấy là hai đầu khuyển trong nội tâm vui vẻ liền đi vài bước trong miệng nói không cần k h á c h khí trùng hợp gặp ngươi mà thôi lập tức xoay người mà lên dạng chân đến hai đầu khuyển trên lưng liên tiếp tần châu nhi chỉ một thoáng một hồi mùi thơm ẩn ẩ n chuyển đến ngồi ở hắn phía trước tần châu nhi lập tức mặt có ngượng ngủng trên mặt tái nhật nổi lên một vòng đỏ bừng chỉ là m ạ c v ô hư lại chưa phát giắt ra vỗ nhẹ hai đầu khuyển nói đi hai đầu khuyển nghe tiếng lập tức phát ra không nghĩ tới tần châu nhi mất thăng bằng a một tiếng thở nhẹ hướng về sau khi nào vừa vặn ngã vào trong ngực của hắn mặc v u hư chỉ cảm thấy hương đầy phước hoài gấp vội vươn tay đợi lấy nàng thân eo bắt tay bắt đầu chỗ dịu dàng nắm chặt e o nhỏ ôn n u mềm hắn không có cảm thấy không ổn cũng không đa tưởng nói ngồi xuống rồi tần châu nhi vội và ngồi n g thẳng hai tay nắm chặt hai đầu khuyển da lông lúc này nàng vốn là đỏ bừng trên mặt đỏ hơn thanh thú cái cổ bông xuống sóng mắt lưu chuyển h i ể n thị do thiếu nữ thẹn thùng thái độ hai đầu khuyển tại trong rừng rất nhanh vẽ qua cao thấp bất bình hơi có vẻ s ó c n ả y mặc vô hư đúng là sợ tần châu nhi thương thế quá nặng té xuống vịn tay của nàng cũng không thu hồi trong gió t h n g cơn sâu kín sông vào núi Mà t ầ nhưng c â i cái v kia vừa khai mở xuân hoa ẩn ẩn hương thơm trong hiện thị gió kiều cùng xấu hổ vội vàng lùi về đỡ lấy nàng thân đeo tay rất không có ý tứ nói một câu ếch không có ý tứ trên mặt cũng mất tự nhiên bay lên mấy phần hồng cứ như vậy còn trẻ nam nữ tại bay nhanh hai đầu khuyển trên lưng trong gió điểm một chút ý xấu hổ xuống thật lâu không nói hai đầu khuyển không có mặc vô hư chỉ thị mặc vô hư cũng không có nói cho nó chỗ mục đích nhưng đối với tại sinh sinh trưởng ở cái này phiến kỳ dị trong rừng rậm nó mà nói địa phương nào có thể đi địa phương nào không thể đi nó nhưng lại so sánh tin h tưởng chuyên môn chọn lựa địa phương an toàn h à n h tàu nửa canh giờ đi qua hai đầu khuyển mang theo hai người tới một chỗ cô ra trên bờ núi nhưng thấy dưới vách xương trắng mê ngông mặc vô hư khé to mày nói ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì vậy g i n g hai đầu k u y ể n gầm nhẹ một tiếng đông nhiên thả người nhảy xuống tại tần châu nhi tiếng kinh hô ở bên trong muốn ngăn cản mạc vua hư đã là không kịp mạc vua hư không khỏi hung á c đập hai đầu khuyển hận mắng người muốn c h ế t ca một bà kéo qua tần châu nhi đang chuẩn bị nhảy lên nhưng phát hiện tung tích hạ lạc hai đầu khuyển dĩ nhiên dừng lại túi đầu phát hiện bọn hắn vừa vặn rơi vào một chỗ tuyệt nham phía trên tuyệt nham không lớn chỉ có hai t r ư ợ n g dư đông nhiên mạc vua hư cảm thấy tay trong một hồi khinh động cũng là bị hắn ôm trong tay tần châu nhi mất tự nhiên địa chấn vài cái hắn vội vàng thu tay lại hai người lại là một hồi x ấ hổ、Ô. hai đầu khuyển khẽ gọi hai tiếng phá vỡ bọn hắn tầm đó ngắn ngủi xấu hổ chỉ thấy tuyệt nham bên trong trên thạch bích có một chỗ lõm đi vào địa phương mặc v ô hư nhảy xuống hắn lưng đến gần giò xét một phen lõm đi vào địa phương hai ba trượng dài rộng bên trong k i ể n k i ể n sàng sàng không thấy âm u lại thấy chung quanh x ư ơ n g mù lở l ờ quay đầu lại nhìn một cái hai đầu khuyển nói tại đây tựa hồ cũng không tệ lắm hai đầu khuyển hai đầu đủ điểm trong miệng ô ô k một cái chân t r ư ớ c nâng lên chỉ chỉ hắn lại hướng lên chỉ, chỉ vẫn ngồi ở nó trên lưng tần châu nhi cuối cùng lại chỉ hướng trên thạch bích lõm đi vào địa phương thế vậy mặc vua hư cười cười nói ngươi là mang bọn ta đến nơi đ â y dưỡng thương hai đầu khuyển lần nữa gật đầu mặc vua hư không khỏi đối với nó vài phần kính trọng tiện tay lấy ra bốn năm k h ỏ a máu huyết ném cho nó nói đây là ban thưởng người đấy vừa thấy được máu huyết hai đầu khuyển bốn mắt t r o n g tràn đầy sắc mặt vui mừng mở ra hai ha to mồm từng cái tiếp cửa vào trong không bao lâu về sau đùng đùng trong tiếng hồng lam lượng sắc quang mang thoáng hiện đúng là lần này máu huyết nhiều một chút nguyên nhân tiếp tục thời gian hơi chút trường hồi thấy tần châu nhi cho đã mắt h ế u kỳ nàng nhẹ nhàng theo hai đầu k u y ể n trên lưng nhẹ xuống chỉ là lại lào đào vài bước mặc vua hư v cẩn thận một chút b ề b ụ n đi qua muốn đỡ ở nàng nàng lại lắc đầu đứng lại sau nhìn mấy lần hai đầu khuyển nói ngươi cái này linh thú giống như rất kỳ lạ nó không phải cái gì linh thú cũng không có gì kỳ lạ đấy tự là đầu thêm một con đầu cầu mà thôi mặc vô hư cười nói giống giống hai đầu khuyển một hồi gầm nhẹ hiển nhiên rất bất mãn mặc vô hư nói như thế phốc phốc tần c h â u nhi nhịn không được cười khẽ một tiếng nói ta còn chưa thấy qua đã lớn như vậy cậu a trước khôi phục thương thể à ta xem thương thế của ngươi được không nhẹ phải nhanh một chút khôi phục mới được mặc vô hư nói Muốn, muốn q một chương tám mươi bốn vụ linh quả nhai là cô ra nhai nham là tuyệt nham chỉ thấy xương trắng lượn lờ tuyệt nham phía trên tuổi trẻ bị thương thiếu nữ trầm dai hướng thạch bích chỗ lõm địa phương đi đến bên cạnh nam tử coi chừng tướng theo đợi hai người tại dưới thạch bích ngồi vào chỗ của mình về sau mặc vua hư lấy ra mấy k h ả hoàng nguyên đan đối với tần châu nhi nói ta tại đây còn có hoàng nguyên đan có lẽ đối với thương thế của ngươi sẽ có trợ giúp tần châu nhi lắc đầu nói lúc trước ta đã phục d ụ n g đã qua hiện tại chỉ cần thời gian l ặ n g lặng điều dưỡng là đủ ngược lại là thương thế của ngươi như thế nào đây mặc v ô hư m ỉ m cười nói ta cũng không lo ngại ngươi nắm chắc thời gian khôi phục điều dưỡng cái này cấm ma xâm lâm trong khắp nơi nguy cơ thương thế khôi phục sau mới có thể có một điểm bảo đảm hắn dùng rất nhiều hung thú máu huyết thối luyện gia cường hành thể hồn sự khôi phục sức khỏe kinh người cùng thanh điệu đại chiến mặc dù lại để cho thương thế của hắn được không nhẹ nhưng theo thời gian trôi qua hiện tại đã mười đi năm sáu tần châu nhi không nói thêm nữa khẽ gật đầu sau nhắm lại đôi mắt sáng bắt đầu chậm rãi điều dưỡng khôi phục nàng thương thế trên người t h ế vậy m ặ c vua hư lập tức lấy ra một hạt đậu hà lan lớn nhỏ máu huyết cầm trong tay cẩn thận quan sát này máu huyết đúng là hắn cùng với phân thân cùng một chỗ cộng đồng đối phó một cái thanh đ i ể u cứ thế mà cường hành luyện ra đấy chỉ thấy đậu hà lan lớn nhỏ máu huyết cách hắn lòng bàn tay t h ô n cao chậm rãi chìm nổi xoay tròn nhưng mà cùng dĩ vãng lấy được máu huyết bất đồng nhàn nhạt, nhạt hồng mang trong lộ ra ẩn ẩn màu xanh còn có từng cơn chấn động tản ra hơn nữa so dĩ vãng n g ồ i sồn ngồi ở tuyệt nham bên trên hai đầu khuyển vừa thấy được trong tay hắn máu huyết giống như cũng cảm nhận được chỗ bất đ ộ n g nhanh chóng chạy trốn đi lên bốn mắt trong tràn đầy khát vọng mặc v ô hư theo tay vung lên ba một tiếng vô vào hai đầu khuyển một cái trên đầu nói đi một bên rồi sau đó chỉ thấy cái kia hạt nho nhỏ máu huyết rơi vào hắn lòng bàn tay lập tức biến mất không thấy gì nữa cũng là bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể thoáng chốc mặc v ô hư cảm thấy trong cơ thể ấ m ấ m nho nhỏ một hạt thanh điệu máu huyết rõ ràng bất đồng không chỉ lại để cho trong cơ thể hắn thương thế khôi phục tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn toàn thân huyết dịch giống như đều bị địch r t sạch một lần toàn thân lại có t r ợ t nhẹ cảm giác có lẽ là bởi vì quá ít nguyên nhân cảm giác k i a không hề dài lâu đ ả o mắt tức biến mất vô tung thanh điệu máu huyết cùng dĩ vãng hung thú máu huyết tương đối hiển nhiên không phải một cái cấp bậc trong lúc nhất thời hắn không chỉ đối với linh thú máu huyết tràn đầy hướng tới nghĩ nghĩ lại hung thú đã không hề có thể vào hắn mắt chỉ là lúc này hắn cũng chỉ có thể ngấm lại liết một cái bên cạnh nhắm mắt tần châu nhi tiếp theo lần nữa lấy ra mấy viên hung thú máu huyết hấp thu bắt đầu nhắm mắt điều tức chỗ này địa phương tương đối ẩn nấp lại có hai đầu khuyển tại bên ngoài chủ động gần nhau hắn cũng thoáng yên tâm không biết đi qua bao lâu từng cơn thanh phong che mặt đợi hắn tỉnh lại thì phát hiện lượn lờ lấy chỗ này tuyệt nham xương trắng chẳng biết lúc nào đã tiêu tán nhưng thấy trăng sáng nô lên cao n g u y ệ t hoa như nước n u hòa rơi vãi chỗ này tuyệt nham đúng là một cái xe m nguyện nơi tốt mượn thanh thanh n g u y ệ t hoa có thể rõ ràng chứng kiến bên cạnh tần châu nhi nàng chưa từng tỉnh lại nhưng sắc mặt tốt lên rất nhiều mà ngồi sổm ngồi ở tuyệt nham bên trên hai đầu trăng rằm đầy trời nguyện hoa như bị nó dẫn từng sợi tơ hướng nó tụ tập mà đến nhất là hai cái đầu như bị n g u y ệ t hoa phụ ở trở nên loan thoáng ngông lùng mặc vua hư không khỏi đứng dậy hướng nó đi đến hai đầu khuyển có chỗ cảm giác quay đầu giữa n g u y ệ t hoa nhẹ tán hai cái đầu không tại mông lung mơ hồ vừa thấy là mặc vua hư lúc này ô ô âu kêu hai tiếng mặc vua hư trực tiếp đi đến nó bên cạnh ngồi xuống nói ngươi thường ngày chính là như vậy tu luyện hay sao hai đầu khuyển nghe tiếng gật đầu vậy ngươi tu hành đã bao lâu mặc vua hư lại hỏi nhưng mà hai đầu khuyển bốn mắt mờ mịt nhìn qua hắn đối với thời gian khái niệm nó cũng không hiểu mặc vua hư lắc đầu mà cười phối hợp mà nói ngươi căn bản là còn không biết thời đại a dứt lời hắn phất tay lấy ra tầm mười khoả máu huyết nói tiếp đưa cho ngươi hai đầu khuyển không chút nào k h á c h khí hai đầu nhanh chóng rối ra một ngụm sẽ đem máu huyết toàn bộ nuốt vào trong bụng sợ mạc vô hư thu hồi đi tựa như nếm đến máu huyết ngon ngọt về sau nó hiện tại đối với máu huyết thập phần khao khát chỉ là nó không rõ mạc vô hư như thế nào lần này như thế hào phóng lại cho nó nhiều như vậy nguyễn hoa ở dưới tuyệt nhâm lên một hồi hồng lam giao thoa hào quang t h o n g hiện sau một lúc lâu mới dần dần biến mất không thấy gì nữa mạc vô hư nhìn qua cùng trước kia không có gì khác nhau đó hai đầu khuyển nói ngươi cũng là đồ tham ăn tiếp tục hấp thu ngươi nhật nguyệt tinh hoa đồ tham ăn hai đầu khuyển hiển nhiên cũng còn không hiểu nó gặp mặc v ô hư sau khi nói xong nằm ngửa trên mặt đất hai tay gối đầu lẳng lặng yên đang nhìn bầu trời t r ă n g sáng nó cũng cứ tiếp tục ngang đầu hấp thu nguyệt hoa một người một thú cứ như vậy thẳng đến h ư ớ n g đông kỳ dị chính là chỗ này địa phương tại thần hy dần dần lộ lúc xương trắng nhẹ nâng một lần nữa đem tại đây vật banh khiến cho nơi này có thêm vài phần thần bí mặc v ô hư thấy vậy liền muốn tìm tòi đến tột cùng tại đây cách đỉnh núi cũng không xa nhẹ nhàng nhảy lên liền đạt tới phía trên đứng tại cô ra trên bờ núi bốn phía nhìn về nơi xa nhưng thấy bốn phía cũng không núi cao biệt hơi đập vào mắt lộ vẻ bích lục ngọn cây trong gió bắt đầu khởi động chỉ có dưới chân một tòa cô ra nhai đứng vững không sai phía dưới xương trắng nhẹ quấn một đầu không lớn sơn mạch tại cô ra nhai phía sau kéo dài cái này tòa cô ra nhai giống như là nó cuối cùng giống như vắt ngang về phía trước kéo dài đường đi nhìn qua chỉ chốc lát mặc vua hư lại lần nữa nhảy xuống vững vàng rơi vào tuyệt nhâm lên gặp tần châu nhi còn chưa tỉnh lại lập tức thú nhận phi thiên mạng hướng dưới vách bay đi lưu hai đầu khuyển tương hộ trên đường đi xương trắng nhẹ quấn mông lùng trong sương mù mặc vua hư chân đạp phi thiên mãng chậm rãi hạ thấp cẩn thận quan sát bốn phía tại hạ xuống đến một nửa lúc đ ồ n g nhiên một ít trong suốt ánh sáng đưa tới chú ý của hắn chỉ thấy vốn chọc trên thạch bích có một ít dây leo lâu năm leo lên đang diệp lục mà mật trong suốt ánh sáng ngay tại diệp giữa chợ t khẽ hiện mặc vua hư đẩy ra mật diệp phát hiện mật diệp tiếp theo k h ỏ a hải nhi to cỡ nắm tay trái cây loè hoàng á n h ánh sáng mà cái kia trái cây bên trên lại có sương mù toát ra mặc vua hư âm thầm lấy làm kỳ tiện tay tháo xuống một khoả cầm trong tay nhìn kỹ chỉ là bị tháo xuống một khoảo hắn chưa bao giờ thấy qua như thế còn có thể trong xương mù khí trái cây mặc dù nhìn về phía trên thập phần n g o n miệng nhưng cũng không dám tùy tiện ăn bậy thuật tay lại hái được một khóa thu hồi lần nữa hướng phía dưới phát hiện điều này có thể trong xương mù khí trái cây lại có hơn trăm khoản nhiều tại đã qua cái kia một đoạn sau vết đá lại hướng xuống lại không hề có xương trắng bao phủ lại điều tra một phen về sau cũng không có phát hiện khác cái gì đó cô ra trên bờ núi phương xương trắng i ể u là bởi vì cái kia kỳ dị trái cây mà lên tiếp theo khu sử phi thiên m ã phóng lên trời phá vỡ tầng tầng xương trắng thẳng lên đến tuyệt năm chỗ tuyệt năm phía trên hai đầu khuyền bên cạnh lúc này một đạo sinh đẹp thân ảnh đứng lặng có chút trong gió mát cái kêu mái tóc chính phiêu động mơn trớn trắng non mặt bờ vốn là ngọc dung chi sắc theo d ư ớ i vách sông lên mạc vô hư vừa thấy được nàng mở miệng cười nói ngươi đã tỉnh thương thế khôi phục được như thế nào vừa nói một bên nhảy lên tuyệt nham về sau lại gọi trở về phi tiên mãng tần châu nhi điểm nhẹ đầu đôi mắt sáng nhìn qua hắn nói khẽ tốt hơn nhiều chỉ là còn cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục không gấp ngươi nhận thức vật không này ta ở dưới mặt tìm được đấy không có hái trước kia còn có thể trong xương mù khí cái này dưới vách xương trắng cựu là loại này trái cây phát ra đấy mặc vua hư lấy ra hai khoả ở dưới mặt hái trái cây nói tan hợp phát xương mù trái cây cũng chỉ có vụ linh quả không có nghĩ tới đây sẽ có thần châu nhi mang theo mấy phần kinh ngạc nói không biết nàng là kiến thức so mạc vua hư nhiều hay là nhiều tìm đọc đi một tí sách vở một ngụm nói toạc ra cái kia kỳ dị trái cây danh tự vụ linh quả tham ăn sao mặc vua hư lại hỏi đương nhiên tham ăn như thế nào người ý định cứ như vậy ăn hết thần châu nhi kinh ngạc nói ngay xong tham ăn m ạ c v ô hư lúc này đem một quả đưa đến bên miệng mà bắt đầu cắn mà bắt đầu cửa vào ngọn mùi thơm ngát dị thường còn có một cỗ không kém linh khí nhập vào cơ thể lại để cho người s á n g khoái tinh thần so trước kiên ném qua nước b ổ để hương vị khá tốt như vậy ăn ăn thật n g o n a chẳng lẽ có vấn đề gì m ạ c v ô hư gặp tần châu nhi ngạc nhiên nhìn qua hắn nghi ngờ nói đồng thời đem còn lại một quả đưa cho nàng tần châu nhi tiếp nhận vụ linh quả nói ngươi không biết vụ linh quả có thể bán mấy ngàn linh tinh một quả cứ như vậy ăn hết muốn nhiều như vậy linh tinh làm gì vậy ta hiện tại lại không thiếu ăn đi ăn thật con đấy chờ một chút ta đi nhiều hái một điểm cho ngươi phía dưới còn có rất nhiều mặc v ô hư không sao cả mà nói hiện tại hắn s á c thực không thiếu hụt linh tinh sớm đã qua vừa tới sơ huyền tinh lúc quấn bách cảnh mỗi lần sát nhân sau thu thập đến linh tinh cựu có rất nhiều mà tần châu nhi nhìn qua trong tay tản ra h ò n g ánh ánh sáng vụ linh quả đôi mi thanh tú nhẹ trao lại hơi có vẻ do dự sau một lúc lâu đúng làng ăn không được trong tay trái cây hấp dẫn nhẹ nhẹ t ắ n một cái thoáng chốc vụ linh quả hương thơm khiến nàng trò đã mắt mê say ngươi từ nơi nào lấy được thanh điệu chứng còn bị người khác đuổi giết mặc v u hư mà nói đã cắt đứt nàng mê say thân sắc ta cùng cô cô đi rời ra về sau gặp thanh điệu ổ thanh điệu lại rời ổ tự vụ n trộm cầm một cái lại không nghĩ rằng thanh điệu sẽ phát hiện được sớm như vậy còn đưa tới rất nhiều người mà ngay cả đồng môn sư huynh cũng muốn xuất thủ các đoạn tần châu nhi ngữ khí dần dần thấp liền cảm xúc đều có điểm xa suốt không có chuyện gì nữa bọn hắn chết rồi ngươi còn sống cấm ma xâm lâm nguy hiểm như vậy ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi cô cô đi rời ra mặc vô hư an ủi vốn ta cùng ta cô cô còn có rất nhiều thất kiếm sơn sư huynh sư tỷ cùng đi đấy chỉ là chúng ta tiến vào cấm ma xâm lâm sau đụng phải một người tần châu nhi nói xong nhìn thoáng qua mạc v ô hư lại nói người nọ ngươi cũng nhận thức mạc v ô hư khẽ giật mình vội hỏi là ai tại tử vong cốc cùng ngươi cùng một chỗ người người nọ sắc mặt tái n h ậ t giống như quỷ nhìn xem đều sợ người nghe các vị sư huynh sư tỷ cũng gọi hắn chết khô lâu tần châu nhi nói q u ỷ kỳ sinh hắn cũng tới cấm ma s â m lâm rồi về sau đ â u này mạc v ô hư nói bọn hắn vừa thấy mặt đã bắt đầu giết chỉ là thất kiếm sơn nhiều người hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt về sau hắn bày ra một tòa đại trận vây khốn tất cả mọi người nói đến đây tần châu nhi lông mày lại nhăn trên mặt có vài phần n g h i hoặc nói tiếp kỳ quái chính là ta tại trong trận cũng không có bị bất luận cái gì công kích đi tới đi tới t i ể u chạy ra sau khi đi ra t i ể u không còn có bái kiến ta cô cô c á c nàng nghe đến đó mạc vua hư đã biết rõ sự tình có lẽ cũng không giống là nàng nói như vậy dùng quỷ kỳ kỳ sinh n h ậ n nấp b u ồ n sự thất kiếm sơn người muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng hắn hoặc là c ố ý xuất hiện tại thất kiếm sơn mặt người trước rồi sau đó lại đem bọn họ dẫn tới trong đại trận đi mạc vua hư p h ò n g đ o à n đến cái này sau lưng có lẽ còn có người tại trận rút nghĩ tới đây mạc vua hư trên mặt không khỏi đã có mấy phần vui vẻ q một chương tám mươi lăm trên đường đi gặp hoa ma chu c o n trẻ nam tử khép lợi ý như ái phong dương nhẹ chỉ là lúc này cái kết như ái phong vui vẻ ôn hòa không được người khát tâm tần châu nhi cũng không có chú ý tới nàng cúi đầu có chút ít lo lắng mà nói cũng không biết ta cô cô hiện tại sống hay chết lộ ra có chút bất lực có chút bàng hoàng còn có mấy phần lo nghĩ làm cho người thương tiếc đừng lo lắng ngươi cô cô sẽ không có chuyện gì nữa chờ ngươi sau khi thương thế lành ta tựu i mang ngươi đi tìm nàng mặc vô hư u nói ngay vậy tần châu nhi n g n g đầu trong hai chòng mắt phản chiếu lấy thân ảnh của hắn lúc này phản phất nếu tìm được thêm vài phần dựao hung hăng gật gật đầu nói ta sẽ mau chóng khôi phục đấy mặc vua hư hồi trở lại chi dùng cười nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó chỉ thấy tần châu nhi đi về hướng thạch bích lõm chỗ lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống lấy ra vài viên đan d ư ợ c n u ố t về sau lần nữa nhắm mắt t i ê n lặng điều tức khôi phục thương thế cứ như vậy đảo mắt đã là ba ngày thời gian trong ba ngày mặc vua hư đến dưới vách đem vụ linh quả hái được mấy chục khỏa trở về thỉnh thoảng ăn được mấy khỏa hắn cũng không có hái xong xương trắng như trước lại để cho tại đây ẩn mật mà lại cũng an toàn cũng không đụng phải cái gì không hiểu tập í c h đợi tần châu nhi thương thế tốt được không sai biệt lắm lúc một ngày này nàng tỉnh lại hai người quyết định ly khai tại đây mặc v ô hư lấy ra ba bốn mươi k h ỏ a vụ linh quả đưa cho tần châu nhi chính mình để lại tầm m ộ ư ơ i k h ỏ a nói đưa cho ngươi đã ăn ngon ngươi t i u ăn nhiều một chút thứ này còn có thể bổ sung trong cơ thể linh khí tần châu nhi vừa thấy giật mình mà nói nhiều như vậy a ngay sau đó lắc đầu liên tục lại nói đây là ngươi phát hiện đấy ta không thể nhận ta còn có ngươi thu lại a đem làm hoa quả ăn mặc v ô hư lại nói trải qua liên tục nhu nhưởng cuối cùng tần châu nhi không lay chuyển được mặc v u hư không nhận không được đón lấy mặc v u hư nhảy lên một mực chờ đợi lấy hai đầu k u y ể n trên lưng bỗng nhiên hắn quan sát tần châu nhi mời cũng không phải không mời cũng không phải thế khó xử chi tế tần châu nhi giống như xem thấu tâm tư của hắn nói thương thế của ta đã tốt được không sai bị lắm ta cũng được nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng ngồi ở hai đầu khuyển trên lưng k h u y ê n đ ả o tại trong lòng ngực của hắn trên mặt chưa phát giác ra lại có mấy bôi hồng mặc v ô hương nghe nàng nói như thế theo nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu hắn cũng không muốn giữa hai người tăng thêm xấu hổ vỗ nhẹ hai đầu khuyển nói đi dứt lời hai đầu khuyển đột nhiên nhảy lên xuyên qua xương trắng vững vàng rơi vào trên đỉnh núi tần châu nhi tại về sau hai chân điểm nhẹ thân như nhẹ y ế n giống như đi theo rơi vào đỉnh núi ngươi còn nhớ rõ ngươi với ngươi cô cô là ở địa phương nào tẩu tán đấy sao dạng chân ở hai đầu khuyển trên lưng mạc vô hư hỏi phong mân trớn tần trâu nhi quần áo tung bay mái tóc khinh vũ giống như một cái phiêu nhiên tiên tử nàng lắc đầu nói ta không nhớ rõ lần trước bởi vì vì sợ hãi bị thanh điệu phát hiện lại bị người đuổi giết ta hoàn toàn là chạy loạn sớm đã không biết phương hướng sau khi nghe xong mạc vô hư bất đắc dĩ như thế to lớn cấm ma xâm lâm phải tìm được một người vốn là không dễ còn không biết phương hướng càng là khó càng thêm khó nhưng hắn lại không tốt nói thẳng ra tan vỡ trong nội tâm nàng hy vọng chỉ phải mỉm cười nói chúng ta đây chỉ có chậm rãi tìm tin tưởng tổng sẽ tìm được đấy đang lúc lúc này bầu trời một đạo hào quang hiện lên sáng lạn phi phạm mặc vua hương ngầm đầu nhìn qua nhanh chóng biến mất tại xa thiên hào quang nói đó là cái gì điệu lớn lên thật là để mắt nam phượng chúng ta lần này tới cấm ma xâm lâm chính là vì nam phượng chứng mà đến đấy theo sau nói không chừng có thể gặp được gặp ta cô cô các nàng thần châu nhi vội hỏi mặc vua hương nghe vậy nói cái kia đi mau chờ một chút tìm không thấy rồi dứt lời chỉ o đảo vào kéo trong. theo, hoặc hoặc hoặc hoặc á đá, t mắt tung, Tần thân thể chút, trên trên trên tốc ra, ra ra ra ra nhanh nhai, nhai sau hai hắn chóng như chỗ chui mạch châu nhi nhẹ nhàng, chân cảnh không chậm. h này sơn bên vàng liền lên, cũng cô cô cỏ, cây, c gió, đi dài vội đuổi lại đã đã độ mà vô dịp là cùng hai đầu khuyển so với lại kém khá xa bọn hắn đều không có lựa chọn ngự a không phi hành hơi có chút kinh nghiệm người cũng biết bầu trời thường thường so trên mặt đất càng thêm nguy hiểm chỉ có những thế lực tiêu cường hành tồn tại mới dám tại bầu trời tùy ý phi hành hai người một lát biến mất chỉ có cô già nhai cùng t u y ệ t nam h ý nguyên trong gió cô đơn đứng vững có lẽ tịch mịch chỉ làm ọ i người một bên tình ý cho rằng lại không biết nó thủy trùng có xương trắng lợn l ờ thanh phong làm bạn sau nửa ngày mặc v ô hư quay đầu nhưng lại không có chứng kiến tần châu nhi thân ảnh lòng có cả kinh lập tức gọi ngừng hai đầu khuyển hắn nhưng lại đã quên cũng không phải ai cũng như hắn có thể ở cái này to lớn trong rừng dậm theo sát hai đầu khuyển mà không ném lập tức quay đầu hồi trở lại chạy lần nữa cùng tần châu nhi gặp nhau lúc nói lên nơi đi nó nhanh lên Tần c hai â u n người một thú hướng năm phượng bay đi phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi đuổi theo ra hơn năm mươi ở bên trong đột nhiên phía trước vài tia ngân quang thắng hiện thẳng hướng bọn hắn đánh đút lại mang theo lành lạnh s ắ t cơ lại để cho người lông tóc dựng đứng nói thì chậm khi đó thì nhanh hai đầu khuyển cấp tốc lướt ngang mở đi ra hiểm lại càng hiểm né qua tơ bạc tiếp theo trầm thấp gầm rú a thần châu nhi một tiếng kêu sợ hãi hoa dung thất sắc mặc v ô hư chăm chú nhìn lại chỉ thấy phía trước có ba con lớn lên màu sắc rực rỡ giống nhau có n g ệ n nhưng đã có hơn trượng lớn nhỏ sinh vật chặn đường đi đây là vật gì mặc v ô hư hỏi tần h châu nhi lấy lại bình tĩnh bình phục thoáng một phát trong lúc đó kinh hoàng nói như là hoa ma chu theo trong sách ghi lại loại này hoa ma chu dị thường khó chơi thường thường vừa xuất hiện tự làm ấ y chục chỉ đúc cốt cảnh tu vi người như đụng phải có thể người sống sót ít càng thêm ít quả nhiên nàng vừa mới nói xong t r u n g quanh tiếng vang chuyển đến ra dù n g bọn hắn làm trung tâm thời gian dần qua hoặc là từ trên mặt đất mật diệp giữa leo ra hoặc là từ trên cây lôi kéo tơ bạc sâu hạ rất nhiều hoa ma chu lại đem bọn họ vây lại làm sao bây giờ thần châu nhi quay đầu hỏi đáy mắt kinh hại rõ ràng không có việc gì đừng sợ m ạ c vô hư mỉm cười nói nhẹ nhõm ngữ k h i giống như có thể lấy người thần châu nhi không biết như thế nào trông thấy nhẹ nhõm mỉm cười m ạ c vô hư hoảng loạn trong lòng tự lại dần dần lắng xuống cái kia mỉm cười giống như có thể dựa vào giống như có thể ngăn phòng giống như có thể ngăn vũ lại để cho nhân tâm an chỉ thấy vây quanh bọn hắn mấy chục chỉ hoa ma chu chân như chiến mâu tránh hạ à quang miệng phun tơ bạc nhanh trong kết lưới trong chốc lát đã ở c h u n g quanh bọn họ cùng hướng trên đỉnh đ ấ u kết được mấy tầng cái kia lưới không cần nhìn cũng biết dính khó khăn thoát mặc vô hư ẩn ẩn như mày mặc dù đối với tần châu nhi nói không có việc gì nhưng nhìn ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn họ vây được chật như nem tối mạng nghệ trong lòng cũng là b ụ n trồn giống đang lúc lúc này hai đầu k h u y ể n giống to một tiếng gió lớn lên liền gặp nó trong đó một cái đầu ánh sáng màu đỏ hẹ ra thoáng qua xích h n g đầu thú đánh ra giống như một đoàn đằng, đằng thiêu đốt nóng bỏng hòa lập tức kích tại trên lưới nện vừa chạm vào tức hóa như băng gặp hỏa mạng nện thình lình nổi lên một cái động lớn mạc v u a hư trong nội tâm vui vẻ mà hai đầu khuyển đột nhiên thoát ra đ ồ n g nhiên đạp đất dùng sức nhảy lên q u a n g hướng mạng nện phía trên đại động thoáng chốc đ ầ y trời tơ bạc bay múa nhao n h a u đánh tới hai đầu khuyển không ngừng trên người ánh sáng màu đỏ thoáng hiện như lửa giống như không tổn thương mạc v u a hư hai người lại làm cho đ ầ y trời kích xạ tơ bạc không cách nào lâm h ắ n thân đột nhiên phần đông hoa ma chu gặp tơ bạc không có hiệu sau n h o nhao bắn ra lên lao thẳng tới hướng bọ không rơi xuống đất hai đầu khuyển lại là một tiếng gầm rú chuyền r a giống như tại gia hiệu nó trên lưng hai người coi chừng tần châu nhi gặp được phương lộ vẹn h ư chiến m â u chân dài mang theo sát cơ cùng lăng lệ ác liệt đâm tới trên mặt đẹp ẩn ẩn t r ắ n g bệnh lập tức thú nhận một thanh trưởng kiếm mà lúc này mặc v ô hư đứng thẳng mà lên đứng tại hai đầu khuyển trên lưng hai đấm phía trên kim quan g lập lòe nhanh chóng và c ư ờ n g mánh không ngừng đánh ra chỉ thấy kim quan g lượn lờ nắm đấm anh kích tại trong hư không lại cũng là bạo tiếng nổ rầm rầm phốc trên không trung hoa ma chu theo hắm vung quyền á n h xuất tất có một cái bạo vỡ vụn cái kêu nắm ph mỗi nhất kích đều muốn mang đi một đầu tươi sống tánh mạng tay cầm trường kiếm tần châu nhi nhất thời không gây sự tình gần g â y một cái hô hấp giữa bạo thái hoa ma chu lộn xộn rơi vãi hai đầu khuyển nhảy ra lưới động không làm một tia dừng lại nhanh chóng đi xa một người một thú phối hợp được không chê vào đâu được lại để cho cái tia mấy chục chỉ hoa ma chu liền bên cạnh cũng không từng dính đến mặc v ô hư lại lần nữa ngồi xuống tần châu nhi gặp nguy hiểm đã qua cũng thu hồi trường kiếm chỉ nghe nàng nói ngươi cái này đầu linh t h u thật lợi hại hơn nữa với ngươi phối hợp được còn hết sức ăn ý nghe nói tại cấm ma s â m lâm trong người nói tới hoa ma chu ai cũng biến sắc không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế nhẹ nhõm cựu giải quyết mặc vô hương nghe thấy chi khẽ cười nói con chó này hỏa thuộc tính thần thông vừa vặn khắc chế hoa ma chu tơ nện mà thôi n h ư không phải như vậy chúng ta có lẽ cũng sẽ như mặt khác gặp được hoa ma chu người đồng dạng giống sức chạy lấy hai đầu khuyển một tiếng gầm nhẹ d u n g này biểu đạt bất mãn của mình trong gió một hồi tiếng cười như chôn u g b ạ c g chuyển ra tần châu nhi nói cậu ngươi nuôi đã bao lâu nó không có nổi danh sao nuôi rất nhiều ngày rồi về phần danh tựa m ạ c vô hư nói nghĩ nghĩ về sau thuận miệng lại nói nó gọi hai đầu dẫn tới hai đầu khuyển lại là một tiếng bất mãn g ầ m nhẹ chỉ là lại bị hắn không nhìn thẳng rồi n g h e xong m ạ c vô hư lời mà nói tần châu nhi lại cười ra tiếng nói nào có ngươi như vậy thủ danh tự đặt tên hay sao hai đầu rất chuẩn xác ca nó vốn tự trường hai cái đầu không dễ nghe sao nếu không ngươi một lần nữa cho nó lấy một cái m ạ c vô hư nói được rồi nó là của ngươi linh thú hai đầu thật là dễ nghe đấy tần châu nhi nói hai đầu k h u y ể dù cho có lòng tràn đầy không lớn tiếc rằng nó hiện tại miệng không thể nói liên tục gầm nhẹ lại bị không để ý tới cuối cùng nó chỉ có thể điên cuồng chạy trốn xuyên thẳng qua dùng bày ra trong nội tâm phân ý chạy ra không biết vài trăm dặm đ ỗ n g nhiên phía trước xa xa một k h ỏ a che trời đại thụ ánh vào trong mắt dù cho cách xa nhau khá xa cũng có thể thấy kia đại thụ đứng ngạo nghễ tại rừng rậm này giữa như một căn cao nữa là chi trụ sông tiêu trên xuống cực kỳ bắt mắt khổng lồ trên cành cây cành cây lơ lỏng thân cây đỉnh có một cực lớn tổ chim thấy vậy tần châu nhi mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói đã tìm được nam vợ ổ mặt Hy v cô cô q xa xa, một, một, một, một chương tám mươi sáu sư huynh chúng ta biết không phân nộ vang lên chim khổng lồ dương cánh hơn ba mươi triệu toàn thân màu vàng lông đôi vẹn vẹn năm căn ngày thường kỳ trưởng phân ngũ s á c hán bên trên hảo quang lợn lở từ xa nhìn lại tựa như một cái cao quý phượng hoàng khinh vũ c ử u thiên là ai một đạo thanh vui mừng thanh âm như theo c ử u thiên truyền đến quanh quẩn tại rừng rậm này trong nhưng mà xa xa lại là một đạo kim quan g đâm rách trời cao đánh út về phía cao thiên mục tiêu đúng là nó đáng chết nhân loại gặp lăng lệ ác liệt kim quan g lại đây nam phượng hận mắng nam căn nhan sắc không đồng nhất đuôi d à i quét qua hào quang kích động kim quan g tán loạn một mũi tên đảo ngược mà quay về nó đi theo n u i tên nhanh chóng đập xuống cái tia thật là p ư ợ n g hoàng sao thế vậy mặc vua hư không khỏi hướng tần châu nhi hỏi không phải b ấ thần quá n g e nói Nam Phượng hoàn toàn chính đựng Phượng Hoàng muốn thức tỉnh cái kia một kia huyết mạch lại ngàn khó muôn ván khó khó kia cái kia kia lại một mạch, một mạch huyết chỉ thức huyết là t xác khăn.、Thần、châu nhi nói giống như rất không yếu các ngươi lại dám đánh chủ ý của nó mặc vô hư nói m u ố n tại cấm ma s â m lâm giết nam phượng từ là không thể nào nhưng chỉ cần bắt nó dẫn dắt rời đi là được rồi mục đích chủ yếu là nó trứng thần châu nhi giải thích nói vừa rồi cái kia hai đạo kim quang là các ngươi thất kiếm sân người mặc vô hư lại hỏi thần châu nhi lắc đầu nói ta cũng không biết có phải hay không là bọn hắn bỗng nhiên chỉ thấy xa xa mấy chục luân huyết nguyệt dùng đập xuống nam phượng làm trung tâm nhanh chóng lên không mặc vô hư khẽ giật mình hoàng sợ nói huyết nguyệt môn nguyệt ánh đại trận mà nam phượng nhất lúc không xem xét ký lại bị nhốt tại nguyệt ánh trong đại trận huyết nguyệt môn người hiển nhiên đã ở đánh chủ ý của nó nam phượng phấp cánh liên tục lại hành động chậm chạp tại chậm r ã i hạ thấp một tiếng nộ minh sông tiêu lập tức cái đôi u quét nhẹ chỉ một thoáng ngũ thải hạ quang đầy trời không chung mấy chục luân huyết nguyệt kịch liệt run dậy nam p ư ợ n g giống như đem thoát khốn mà ra đúng lúc này xa xa trong rừng rậm một đạo nhân ảnh trùng thiên thẳng đến hướng cái t i ế như cao mặc v ô hư lúc này kêu lên đối với huyết nguyệt môn người hắn không có một điểm hào cảm gặp mặt t i ể u là rút đao khiêu chiến dùng tướng mệnh đánh vô luận như thế nào hắn cũng không hy vọng huyết nguyệt môn người đạt được năm vật chứng hai đầu bảo vệ tốt nàng gặp sự tình không đúng bỏ chạy vội vàng nói một câu như gió phóng đi người phải cẩn thận tần châu nhi mà nói ẩn ẩ n truyền lọt vào trong hai mặc v ô hư đảo mắt đã tới cự dưới cây như viên hầu giống như rụng cả tay chân cấp tốc hướng lên leo lên lên như diều gặp gió hắn nhanh chóng cực nhanh như tại đất bằng chạy như điên mang theo xuyến xuyến tàn ảnh ngay cả là phi thiên m ã n phiên cũng k、so、xa xa hai ô n g t đầu khuyển giờ so xa xa hồi trở lại một trong lâm thanh công nhẹ lại để cho người không rõ ý nghĩa mà thân cây trên đỉnh tổ chim ở bên trong một khoảng trứng chim có cối say lớn nhỏ hắn bên trên cũng có ngũ thải hà quang lật lờ đột nhiên một người rơi vào tổ chim ở bên trong nhìn thấy trứng chim lúc mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng chỉ thấy hắn vội vàng đến gần ôm lấy trứng chim đang muốn phi thân lên x a cách nơi này đột nhiên một tiếng nổ vang q u e n quẩn đại thụ nhẹ l y động khiến cho thân thể của hắn chấn động chỉ một thoáng một vệ tàn ảnh thoáng hiện lập tức hắn chỉ cảm thấy trên vai chuyển đến một cỗ toàn tâm đau nhức đau kèm thêm ken k ế t cốt thoái thanh â m trong tay trứng chim rời khỏi tay người cũng cẳng là ngươi têu to một tiếng giống như gào thét gào thét càng có mấy phần hận lệ rời khỏi tay trứng chim ra tổ chim hướng dưới cây rơi xuống ngươi m ạ c vô hư nói một câu nhảy ra tổ chim rơi thẳng hướng phía dưới hướng chứng chim đuổi theo bị hắn một kích đắc thủ đến tay chứng chim còn ném đi người nhưng lại ban đầu ở kỉnh thiên phong bên trên cùng hắn đại chiến huyết nguyện môn chi nhân hồ nhuận kiệt khi đó chiến hậu hồ nhuận kiệt cùng tất h kiếm sơn ngụy t r ù n g cùng một chỗ bị lôi trưởng lao vứt bỏ núi nhưng mà bọn hắn cũng chưa chết lúc này hồ nhuận kiệt hận muốn điên zit gào nói m ạ c vô hư ta muốn giết người chỉ thấy hắn đã từng thú nhận xích diễm hổ bỗng nhiên xuất hiện tại bên n g thân hình so với đã hơn một năm trước kia lớn thêm k ô n g í càng hiển uy võ xu thế chật quất lên r xích diễm hổ lúc này hóa thành một mảnh xích quang thoáng qua chui vào hắn thân thân thể của hắn lập tức cất cao b i ế n lớn một hơi tầm đó đã hóa thân trở thành cự nhân so với d i vãng c à n g cao hơn đại bốn trượng có thựa quanh thân xích diễm lượt lở rồi sau đó đột nhiên n ả y lên hướng mạc vô hư đánh tới cấp tốc truy lạc mạc vô hư hướng lên nhìn thoáng qua gặp h ồ i nhuận kiệt hóa thân cự nhân mang theo ngập trời sát ý đánh tới người k h ở y nói ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này có thể đổi điểm trò gian trá sao giết ngươi đầy đủ hội n h u n kiệt lạnh giọng đáp lại không cam lòng yếu thế lúc này mạc vô hư đã đuổi theo tung tích hạc hạ ôm cổ sau lập tức thu vào trong túi chữ vật hướng phía d ư ớ i truy lạc s u thế không giảm lại thấy xa xa nguyệt ánh đại trận sắp tán l o ạ n hắn ngang đầu lại nói cảm tạ các ngươi tiễn đưa trứng chim ta nhận được nghe chuyện đó hồ nhuận kiệt tức g i ậ n đến có một cỗ thổ huyết xúc động chính mình thiên tân b ạ n khổ trả giá thật lớn một cái giá lớn mới dẫn dắt rời đi nam v ư ợ n g lại không nghĩ rằng giết xuất một cái mặc vô hư hoành đao tướng đoạn lui qua tay trứng chim vậy mà đã bay hóa thân cự nhân trên mặt hắn có thêm vài phần bà mẹo đột nhiên trong tay hắn thoáng hiện một chương phong cách cổ xưa cùng đón gió tức trướng cầm trong tay hắn không thấy chút nào nh chỉ thấy hắn dương cung c à i tên màu vàng mũi tên như nước thủy chiếu s ắ c ý lại để cho người khắp cả người phát lệnh mặc vua hư n à y sinh một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác cự nhân truy lạc ở bên trong đối với mặc vua hư giận dữ kéo cung giống như trăng rằm hộ nhuận kiệt quá mắng đi chết dứt lời ông một tiếng dây cung tiếng nổ liền hư không đều ẩn ẩ n run dày màu vàng mũi tên rời dây cung chỉ một thoáng không gió đại tác kim trói cái kia kim quang vàng dự càng biến càng lớn thoáng qua tầm đó lại như một đầu theo cựu thiên rất xuống kim sông rác vô biên xác ý muốn phá hủy hết thảy nay một mũi tên xa không phải lúc trước dụ dỗ nam phượng lúc bắn ra hai mũi tên có thể so sánh mặc vua hư đối mặt cái này lăng thiên một mũi tên trong nội tâm hàn ý lan tràn không dám đón đỡ chỉ thấy truy lạc thẳng xuống dưới hắn tại trong hư không đột nhiên dẫm trận tại chỗ ơi anh một tiếng giống như thần cổ tại minh bạo tiếng nổ chuyển ra liền gặp hắn thân hình dừng lại thoáng chốc lướt ngang mở đi ra chỉ là lại để cho hắn vong hồn đều bước lên chính là thẳng hướng hắn kim quang lại cũng bỗng nhiên chuyển biến không ngừng chút nào hướng bị hắn dứt đi mặc vua hư trong nội tâm kinh hãi đạp, thiên bộ nhanh chóng liền đạp bạo tiếng nổ không dứt kim quang đ nháy dần dần ư mắt đụng ạ p t h i vào nhau ầm ầm bạo tiếng nổ rung trời kim quang bắn ra bột phía mà hóa thân cự nhân hổ nhuận kiệt rơi vào t h ù n g thiên đại thụ một căn cảnh tây lên sắc mặt tâm trầm cực kỳ chỉ thấy tán loạn kim quang ở bên trong một căn màu vàng mũi tên đảo ngược hướng xa xa khách sạn mặc vua hư bị c h ấ n được l ù i ra phía sau hai bước tiếp tục hướng xuống rơi đi chỉ nghe hắn cười to nói không gì hơn cái này ngươi còn có thể bắn ra mấy mũi tên hắn tin tưởng muốn bắn ra vừa rồi có uy thế như thế một mũi tên đích thị là không dễ liệu định hồ nhuận kiệt không cách nào bắn ra rất nhiều hừ hồ nhuận kiệt hư l ạ n h giơ lên tay khẽ vây cái tia đã kích xạ xuất phương xa mũi tên đảo mắt bay trở về trong tay hắn đứng tại cảnh cây bên trên lần nữa d ư ơ n g cung cái tên、vâng. vừa đúng lúc này một tiếng thiết thiên động địa bạo tiếng nổ lại để cho đại thụ j o n j o n một tiếng lệ minh sông tiêu hồ nhuận kiệt quá sợ hãi chỉ thấy xa xa nguyệt ánh đại trận dĩ nhiên nổ bùng tán l o ạ n cái k h ê m mấy chục luân huyết nguyệt bạo phát bạo tán tán lại để cho một phương bầu trời đều p h á n g phất bị nhuộm trở thành huyết sắc mà huyết sắc đảo mắt lại bị đẩy trời ngũ thải hà quang n u ố t hết nam v ư ợ n g từ hào quang trong bay lên trông thấy trùng thiên trên đại thụ đứng đấy c ự nhân hận minh ở bên trong vội vàng bay nào đi cái đuôi bên trên ngũ sắc trường vũ quát nhẹ từng mảnh hào quang hướng hồ nhuận kiệt đánh tới hào hào hưởng thụ a mặc vua hư thấy vậy nhìn có chút hả hê mà nói hồ nhuận kiệt rốt cuộc không có được hắn rồi thân thể khổng lộ bỗng nhiên thu nhỏ lại đ vội vàng nhảy xuống cành cây phi tốc hạ xuống khó khăn lắm né qua đánh tới hào quang đại thụ tại hào quang trong lay động nam v ư ợ n g nhất kích cũng không khiến cho nó vỡ vụn k h u y n đ ả o ta chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng s ắ p mặt â m trầm hồ i nhuận kiệt cắn răng ngoan lệ nói vậy ngươi đến a ta chờ đây mặc vô hương ngang đầu lớn tiếng nói hồ i nhuận kiệt chắn n ả n hận không thể bóc lột hắn ra ăn thịt hắn ẩm hắn huyết nam v ư ợ n g tốc độ như tia chớp đạo mắt đã gần c à đại trên đỉnh cây xảo ở bên trong theo sát lấy phát ra một tiếng mang theo vô hạn hận ý kêu to rồi sau đó một đạo bi p ẫ n thanh âm lại vang lên nói, còn hai tử của ta đến. lập tức chỉ thấy nó theo đại trên đỉnh cây bay nào thẳng xuống dưới thẳng hướng truy lạc bóng người hai cánh vô giữa truy lạc tốc độ so với mạc vô h ư cùng hồ nhuận kiệt nhanh mấy lần không nớt phảng phất giữa như một k h ỏ a sáng lạn lưu tinh hoa rơi mà mạc vô hư mắt thấy đã đến đánh y g n n g u ồ n đột nhiên một c ư ớ c b ư ớ c ra đúng là đạp tiên h bộ trong tiếng nổ vang liền thấy hắn phía dưới hơn mười trượng trong phạm vi cây c ố i bạo thoái đại điệu lõm thân hình trên không trung một trầu nhanh chóng lướt hướng xa xa chỉ là phương hướng cũng không phải hai đầu cùng tần châu nhi phương hướng mà là huyết nguyệt môn bố trí xuống nguyện ánh đại trận phương hướng phi tốc hạ xuống hồ nhuận kiệt gặp được phương nam phượng đánh tới lại thấy mạc vô hư lao đi phương hướng trong mắt đã có vẻ lo lắng dưới chân mây máu nảy sinh thân hình hơi trì hoãn vội vàng nhảy lên hai chân trên tảng cây mượn lực hướng mạc vô hư phương hướng đột nhiên k í c h s ạ c nam phượng lệ minh mang theo vô biên sát ý đổi sát hai đầu hắn như thế nào hướng bên kia chạy hạ cùng hai đầu cùng một chỗ ngừng ở phía xa tần châu nhi lo lắng mà hỏi chỉ là hai đầu cũng không thể trả lời nàng mặc vô hư cấp tốc x ạ c qua một lát đến lúc trước bố có nguyệt ánh đại trận địa phương chỉ thấy bốn phía cây cối đã vỡ trên mặt đất có người chết thảm càng nhiều hơn là mấy chục cái sắc mặt trắng bệnh tinh thần hễ vải bị thương chi nhân mọi người khỏe a hắn vừa xuất hiện ý cười đầy mặt lớn tiếng nói lại để cho người nhao nhao ghé mắt chỉ là sau một khắc mọi người lại là vẻ mặt ngạc nhiên tựa hồ cũng không nghĩ tới đến rồi m ặ c v ô hư như vậy một cái khách không ngời mà đến thế nào lại là ngươi một người cả kinh kêu lên m ặ c v ô hư thình lình nhìn về phía người nọ thấy kia người trắng bệnh trên mặt tràn đầy kinh hãi cười nói sư huynh chúng ta biết không hắn nhưng lại đã quên ban đầu ở tử vong cốc gọi người bố trí xuống nguyện ánh đại trận vây khôn hắn đúng là người này tên là vũ đông mọi người chạy mau một tiếng vội vàng kêu to chuyển đến nam phượng đuổi theo hồ nhuận kiệt đã tới cách đó không xa thấy vậy mọi người quá sợ hãi ngay sau đó tứ tán cùng trốn không người đi để ý tới mặc v ô hư rốt cuộc là ai rồi nhưng mà mặc v ô hư lại không có ý định b ô n g tha bọn hắn tấn mánh lao ra đem đào tẩu người lại nhao nhao ném đi trở về đảo mắt một mảnh hào quang bay thấp q u y một chương tám mươi bảy nếu có thể sinh ai lại sẽ n g h ĩ chết bay thấp hào quang sáng lạn mà lại xinh đẹp như cái kia sau cơn mưa xa treo phía chân trời cầu vồng chỉ là lại ẩn chứa thấu xương sắc cơ bị mạc v ô hư ném về đích mọi người tại hào quang trong truyền ra nhiều tiếng kêu thảm thiết nhao nhao b ạ o thoái huyết nhục văng khắp nơi không một may mắn thoát khỏi như một hồi tử vong thịt yến chỉ có hầu nhuận kiệt tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi hào quang nhưng mà hắn khóc không ra nước mắt dưới sự khinh thường bị hắn mang đến người lại toàn bộ chết thảm lại thấy mạc v ô hư ở phía xa tràn đầy vui vẻ quay đầu nhìn thoáng qua cấp tốc bắt đi cái k i a vui vẻ ở trong mắt hắn xem ra giống như d ế u cận càng giống như trào phúng lại để cho hắn mặt giận g ữ tức độ phổi đột mà nam phượng nhất đánh chết hơn mười người trên mặt đất huyết nhục nhao nhao nhưng lúc nó nhìn thấy cái kia hai cái muốn giết đi người lại không có sau khi chết lần nữa đuổi sát đi mặc vua hư quay đầu lại gặp một đạo kim quan g s ẹ t qua phía chân trời một đạo huyết quang hiện lên trong rừng đột nhiên phát hiện mình đúng là chậm nhất một cái thoáng chốc trên người vầng sáng lập lòe tốc độ đột nhiên tăng lên một mạng lớn ngươi không phải muốn kéo ta đệm l ư n g sao nhanh lên chờ một chút không có cơ hội mặc vua hư chạy ở phía trước lớn tiếng nói hắn hoàn toàn cựu là cố ý nói chuyện khí hồi nhuận kiệt Quả nhiên, hồ nhuận kiệt nghe xong hắn mà nói trên mặt sắc mặt giận dữ quá nặng hai mắt đỏ lên à. phát ra một tiếng phẫn nộ giống to về sau đột nhiên liền thấy hắn quanh thân huyết quang càng đậm tốc độ lại tăng phi trên không trung nam phượng trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào đuổi theo mà mạc v ô hư phía trước vùi đầu chạy như điên hồ nhuận kiệt hắn mặc dù không sợ nhưng nam phượng hắn cũng không nắm chắc chiến thắng một lát thời gian trôi qua hồ nhuận kiệt lại đuổi theo dán tại phía sau hắn trượng xa chỗ huyết đao múa vũ động một đạo lăng lệ ác liệt tia máu kích xả mà ra thoáng chốc mạc v u hư thân hình dừng lại lập tức trở lại một quyền đánh ra, nhưng mà hồ nhuận kiệt một đao qua đi lại không ngừng chút nào theo bên cạnh hắn như c u ồ n g phong xẹt qua thổi chúng hắn tóc dài bay lên mặc vô hư trong nội tâm cả kinh một hồi hàn tập k í c h thân chỉ thấy trên không một mảnh hào quang đánh tới trong c h ư ớ c mắt hắn không tiếp lách mình cấp tốc bắt đi truy kích hướng hồ nhuận kiệt lại để cho hào quang rơi vào khoảng không một mảng lớn cây cối gặp không may hại lại dám động con của ta hai người các ngươi hôm nay chết chất rồi nam phượng phẫn nộ nói truy kích không ngừng tóc vàng điều chuyện không liên quan đến ta đều là phía trước cái kia một thân ánh sáng màu đỏ ra hòa làm ngươi chứng vẫn còn chỗ của hắn chạy như liên mạc vô hư lớn tiếng nói gọi nam phượng tóc vàng điệu có lẽ duy nhất cái này một nhà tại nam phượng xem ra đây quả thực là nhục nhã tức g i ậ n đến thân thể hắn phát r u n một tiếng nộ minh sau ngũ sắc vĩ vũ liên quét từng mảnh hào quang truy tại hắn phía sau cái mông bánh kích trong rừng rậm bạo tiếng n ổ liên tục phẫn nộ nam phượng lại để cho rất nhiều dị thú tránh lui đã chạy ở phía trước đi hồi nhuận kiệt nghe được hắn mà nói hậu tâm trong hận ý như nước sông không dứt mắng to vô s ỉ chứng rõ ràng ở chỗ của ngươi hai người một cầm trong rừng rầm ngươi truy t a đuổi sắc cơ rất nhanh lan tràn ai cũng hy vọng mặt khác cả hai nhanh lên chết vô luận là nam phượng hay là hồ n h u ậ kiệ Mạc cùng Vô Hư cùng Hồ Nhuận không i biết ệ t tự đều k phải、Nam、Phượng Phượng phương, thủ, chỉ là hắn hai chi đối người lại giết đối Nam muốn mượn Nam Phượng chi lực là bao ấ t luận là i người tại đuổi phía Phượng phóng khác không Không Nam sau a trước, một sắt lưng dẫn đều bỏ. b lâu ba người giữa cách xa nhau đã không xa đ ỗ n g nhiên chỉ thấy ở bên trong mạc vô hư tốc độ đột nhiên tăng lên đảo mắt đuổi theo hồ nhuận kiệt kim quang lượn lờ một c ư ớ c cồn mánh quét ra mang theo rầm rầm âm bạo âm thanh hồ nhuận kiệt đối mặt như bôn u lôi một cước không thể không phòng chỉ một thoáng một vòng huyết nguyệt hiện hiện đồng thời trong tay huyết đao thẳng chém về phía mạc vô hư mạc vô hư mắt lộ ra tinh mang một c ư ớ c quét tại huyết nguyệt bên trên lại không có h ồ u nhuận kiệt lường trước sức lực lớn chuyển đến hắn nhưng lại tại huyết trên ánh trăng mượn lực kích xả mà ra khoe miệng d ư ơ nhẹ g n lập tức lại ngưng xuất một mặt cực lớn đ u ám chi thuẫn ngăn chặn h ồ u nhuận kiệt chính mình cấp tốc hướng xa xa chạy đi đồng thời lớn tiếng nói tóc vàng điệu ta đem đầu sỏ gây nên cho ngươi để lại h ồ u nhuận kiệt trong nội tâm kinh hãi phía trên mang theo từng cơn sát cơ hảo quang đã đánh tới hắn cấp tốc hướng một bên lao đi chỉ là tại đây thời gian sinh tử nháy mắt thời gian lộ ra vô cùng chân quý ẩm ẩm vang lớn ở bên trong h u thuẫn tạc t o á i hầu nhuận kiệt trốn tránh không kịp. hơi bị sắt trong t i ự u lại để cho tràn ngập tại trên người hắn huyết quang tán loạn miệng phun màu tươi dĩ nhiên gây thương tích tăng thêm lúc bắt đầu bị mạc vô hư tập kích chỗ bị thương hắn lúc này đã là tổn thương càng thêm tổn thương nhưng hắn vẫn không dám làm chút nào dừng lại trong mắt mang theo vô hạn hận ý trên người huyết quang lại l ó e lên thoáng chốc bao lấy toàn thân lại nhanh chóng hướng mạc vô hư đuổi theo tốc độ lại không thể so với lúc trước trượng nam vượng đồng dạng hận ý vô hạn nó không nghĩ tới hai người càng như thế trơn trượn thủy trung không cách nào đánh chết sau một lúc lâu phía trước mạc vô hư thân ảnh theo mới xuất hiện tại hồi nhuận kiệt trong mắt h dù cho chết ta cũng muốn kéo ngươi đẹp lưng mặc vua hư quay đầu lại l ư ớ t qua lẩm bẩm còn bất tử tiếp theo lại lớn tiếng nói tóc vàng đ i ể u người thật vô dụng lời này lại để cho truy ở phía sau nam phượng hận ý như nước thủy triều truy truy trốn trốn, chưa phát giác ra giữa đã làm ấ y trăm dặm mặc vua hư tại phía trước như trước sinh long h o à n hổ hồ nhuận kiệt mặc dù tốc độ y nguyên nhanh theo sát ở phía sau sắc mặt lại càng ngày càng trắng nam phượng tại sau thỉnh thoảng kích hạ từng mảnh hào quang đột nhiên hồ nhuận kiệt cắn răng một cái trên người huyết quang đột nhiên tăng vọn liền thấy hắn tốc độ thoáng chốc nhanh không chỉ một lần đảo mắt đuổi theo huyết nguyệt hiện hiện thình lình phân thành sáu ngọt tàn nguyệt trong tay huyết đao tia máu lại trướng đồng thời xích diễm hổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện há mồm nhả cái một cái cực lớn h ỏ a c ầ u n h a o nhau đánh út về phía mạc vô hư mạc vô hư gặp đầy trời công kích đánh út lại trong lòng biết hắn là tại làm cuối cùng đánh cược một lần đạp thiên bộ đột nhiên bước ra liền đạp năm bước bạo tiếng nổ nổ vang r u n g trời tàn n g u y ệ t bất ổn kịch liệt rung rung tiêu máu tán loạn hồi nhuận kiệt thổ huyết không n g t ngươi thật sự còn cùng trước kia đồng giản ngựa mạc vô hư nói ngay sau đó bước thứ sáu lại đạc xuống anh xích diễm hổ phun ra ho nhìn qua như thiên thần dẫm trận tại chỗ mạc vô hư trong đôi mắt đã có điểm một chút ý sợ hãi t r o n g thương hồ nhuận kiệt kinh hãi hắn lần thứ nhất lãnh hội đến đạp thiên bộ bước thứ sáu lập tức gọi trở về xích d i ễ m hổ trong tay b ô n g nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g lá bửa đúng là xúc địa phủ chỉ thấy xúc địa phủ lập tức sáng lên m ạ c vô hư đồng tử co r ụ t lại sát cơ càng liệt đang muốn đạp hạ bước thứ bảy lại để cho hắn bị mất mạng tại chỗ chỉ là mấy hơi chỉ hoan năm phượng đã đuổi theo ẩn chứa vô hạn sát cơ hảo quang đánh tới trong lòng của hắn phát lệnh hồ nhuận kiệt thoáng qua biến mất không thấy gì nữa kéo hắm nếu có thể sinh ai lại sẽ nhớ chết mặc v ô hư đi ra ngoài lúc cổ kiếm nhất vốn đưa hắn một trường xúc địa phụ tạm gác lại nguy nan lúc dùng chỉ là lại trên đường tới bên trên cũng đã dùng hết lúc này mắt thấy hào quang đánh tới hắn không phủ có thể dùng ngạo nghễ mà đứng trong mắt tinh quang chất động đ ạ p thiên bộ bước thứ bảy ẩm ẩm bước ra vê anh bạo tiếng nổ rung trời hào quang v ẩ y ra như khói hoa tách ra lập tức xinh đẹp rung động lòng người xinh đẹp hào quang trong lùi bức bức sắc cơ mặc v u hư bắn ra mà ra chặn đường cây tối nhau nhau bạo thoái bay ra xa vài chục trượng theo nam vượng bắt đầu truy kích lúc hắn vẫn chưa từng thi triển tiềm hành thuật chỉ là muốn cho hồ nhuận kiệt có thể phát hiện hắn hiện tại hồ nhuận kiệt đã chạy rồi hắn cũng không muốn chết ở phẫn nộ nam vượng trong tay nam vượng cấp tốc đánh về phía hắn té rất chỗ chỉ là ở đâu còn có bóng người của hắn một tiếng phẫn nộ vang lên truyền đi rất xa rất xa hơn trăm dặm bên ngoài hai đầu trở đi tần châu nhi dọc theo bọn hắn một đường lưu lại dấu vết cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước ẩn ẩn n ộ minh truyền lọt vào trong t hai tần châu nhi nói hai đầu ngươi không thể cùng gần một điểm sao trong đôi mắt sáng mấy phần lo lắng mấy phần xấu lo mấy phần lo lắng hai đầu hoặc là đã thành thói quen nàng lo lắng cùng thỉnh t h o á n g thúc giục lúc bắt đầu còn hồi trở lại một trong âm thanh nhẹ nhàng gầm nhẹ hiện tại trong trầm mặc giống nhau tức mê hoặc coi chừng đi về phía trước cũng không có tăng thêm tốc độ mà nam p ư ợ n g không thấy mạc vô hư n ộ minh thanh chóng phóng lên trời từng mảnh hào quang bốn phía đánh rơi nổ vàng không rước cây cối thành phiến bạo thoái, cảnh lá bay xuống. không bao lâu chung quanh trong vòng hơn mười dặm bị nó san thành bình địa nhưng lại thủy chung không thấy mạc vô hư thân ả n h chỉ thấy nó bay lượn tại không không ngừng xoay quanh nhiều tiếng k ê u to đậu khắp nơi cái k ê u tiếng têu theo phần đến b ì lại đến tổn thương cuối cùng hóa thành thê nó một mực ở trên không xoay suốt ba ngày thời gian chung quanh hơn năm mươi ở bên trong đều bị nó quét ra hào quang oanh kích một lần lại một lần chỉ là mạc vô hư lại phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng không thấy chút nào bỏng dáng ngày thứ tư lúc tại đây lại nên đón một cái nam p ư ợ n g chỉ là về sau cái này nam p ư ợ n g mình đầy thương tích vốn phải là hào quang quanh g q u a n q u ầ n ngũ sắc lông b ô i đều gãy đi một nửa có thựa trở nên ảm đạm không ánh sáng mà ngay cả phi hành bắt đầu đều là lung lay sắp đổ không biết cái dạng gì đại chiến lại khiến nó trở nên thê thảm như thế đuổi rét mặc vô hư cái k i a chỉ nam phượng thấy vậy tuy có lòng tràn đầy không t â m l ò n g nhưng thủy trung không thấy mạc vô hư càng tìm không thấy cái k i a trái trứng vài tiếng thê thê kêu to tràn ngập bi thương rồi sau đó cùng về sau cái k i a một cái chậm rãi bay mất dần dần biến mất tại với i không không bao lâu cái này phiến bị nam phượng tàn sát bừa bãi qua địa phương đến rồi một người một thú đúng là tần châu nhi cùng hai đầu tần châu nhi gặp bốn phía cảnh hoàng tàn khắp nơi đập vào mắt chỗ không thấy một khối hơi lộ ra vừa thô vừa to gỗ vụn c h ắ t chát âm thanh nói hai đầu hắn còn sống không dứt lời không khỏi bi theo tâm lên say lòng người trong mắt hơi nước tràn ngập hai đầu gầm nhẹ hai cái trên đầu bốn mắt mọi nơi đang trông xem thế nào cái mũi không ngừng người tại đây phiến bị tàn sát bừa bãi qua địa phương qua lại bút đầu cẩn thận tìm tòi đ ỗ n g nhiên nó tại một chỗ chất đầy mảnh vụn lá vụn địa phương ngừng lại hai cái đầu đánh gần cẩn thận người một hồi tiếp theo khẽ gọi liên tục hai cái chân chức nhanh chóng sờ chút hai đầu hắn ở dưới mặt tần châu nhi thấy vậy sắc mặt vui vẻ vội vàng hỏi hai đầu liên tục gật đầu thần châu nhi lập tức vội vàng n g ả y xuống cùng hai đầu cùng một chỗ đem mảnh vụn lá vụn đ ẩ y ra hướng phía dưới một xích 0 3 3 m không có người hướng phía dưới một trượng hay là không có người lại tiếp theo trượng mảnh vụn cùng lá vụn đã không trong đất bùn xuất hiện một đoạn đứt gãy cái cọc gỗ ở đâu có mặc vô hư bóng người q u y một t r ư ơ n g tám mươi tám tặng cho ngươi vô biên rừng cấm ở bên trong trong một mảnh phế tích hai trượng sâu trong hô sâu đứt gãy tráng tiện cái cọc gỗ ánh vào thần châu nhi cùng hai đầu trong mắt thần châu nhi biên sắc bị ý tái khởi nói ở đâu có người ạ mà hai đầu gầm nhẹ tiếp tục hướng xuống đào lên b ù n đất tần châu nhi gặp nó như thế trong nội tâm khẽ động nói hai đầu còn ở dưới mặt hai đầu đào đất không ngừng hai đầu liền chút thấy vậy tần châu nhi thú nhận trường kiếm kiếm quang thời gian lập lọe v ù n đất tung bay bất quá nàng nhưng lại dị thường coi chừng sợ làm bị thương người phía dưới thời gian dần trôi qua khai quật cái cọc gỗ càng ngày càng dài chỉ là cái cọc gỗ mặt ngoài tràn đầy vết dạng hơi lộ ra dùng sức sẽ có từng khối từng khối gỗ v ụ rơi xuống không bao lâu đem làm khai quật cái cọc gỗ dài đến hơn trượng đã đến đạt cái cọc gỗ gốc lúc hai đầu gầm nhẹ ngón giữa lấy cái cọc gỗ hướng tần châu nhi ra hiệu tần châu nhi tựa hồ dĩ nhiên minh bạch dội ra hai tay đang muốn đem che kín vết dạng cái cọc gỗ làm khai mở xôn xao đ ỗ n g nhiên cái cọc gỗ giống như lại cũng vô lực trẹo trống đúng là tự hành vỡ vụn ra từ trong đó ngã xuống x u ấ t một người nhưng thấy người nọ s ắ p mặt tái nhận khoe miệng trên mặt quần áo đều có vết máu đúng là mạc vô hư lại nói hắn cuối cùng chạy trôi lúc vừa xuất vài dòng tiểu thuận thế tiến vào một căn trống rông thân cây ở bên trong để có thể giấu giếm được nam p ư ợ n g khiến no hướng xa xa đuổi theo chỉ là hắn thật không nở phẫn nộ nam p ư ợ n g t vậy mà tại đây phiến địa phương không khác biệt công kích nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn vận chuyển toàn thân linh khí bảo vệ ẩn thân thân cây sợ là được n u ố t hận nhưng mà thân cây mặc dù không có lúc này bạo thoái nhưng là tại mãnh liệt hào quang trong không có xuống dưới đất ẩn thân ở trong đó m ặ c vô hư cũng không hơn gì lúc này tịu i ngất đi cho tới bây giờ bị hai đầu cùng tần châu nhi nào đi ra may mắn có hai đầu tại nếu không tần châu nhi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại bị trôn ở dưới mặt đất tần châu nhi vừa thấy ngã xuống đi ra mạc vô hư vội vàng đỡ lấy hắn gấp giọng hỏi ngươi không sao chớ chỉ là còn ở và hôn mê mạc vô hư không cách nào trả l nàng lại thấy mạc vô hư sắc mặt tái nhuận khí tức yếu ớt vội vàng lấy ra mấy hạt hoàn nguyên đan nhét vào trong n h n g hắn lúc này hai đầu một tiếng gầm rú một cái chân trước chỉ lưng tần châu nhi thấy vậy vị mạc vô hư một nhảy dựng lên ngồi xuống đến hai đầu trên lưng hiện tại mạc vô hư đã ngồi đứng không vững chỉ có thể nghiêng nghiêng dựa vào nàng trong ngực lúc này tần châu nhi đã đem thiếu nữ ngượng ngùng không hề đ ệ tâm chặt chẽ vì hắn ngược lại hai đầu trở đi hai người đột nhiên nhảy lên nhảy ra hô sâu hăng hái đi xa đã đi ra cái này phiến tàn b ạ địa phương có lẽ tại thời gian trôi qua xuống đem tới nơi này lại sẽ trở nên xanh đúng tươi tốt đại thụ che trời khôi phục đến nguyên bản bộ dáng hai đầu tốc độ như gió tại trong rừng xuyên thẳng qua không ngừng chạy ra hồi lâu tần châu nhi nhịn không được hỏi hai đầu chúng ta đi ở đâu hai đầu gầm nhẹ một tiếng chỉ là tần châu nhi cũng không do nó trong tiếng hô ý tứ hiện tại mạc vô hư có tổn thương tại thần nàng đối với cấm ma xâm lâm lại không lắm quen thuộc tại đây còn khắp nơi sắc cơ chỉ phải tùy ý hai đầu đeo bọn hắn đi về phía cái k i a không biết địa phương không thể không nói đã có linh trí hai đầu không hổ là sinh trưởng ở cấm ma xâm lâm sinh vật đối với nguy hiểm rất là mất cảm hay là bọn hắn vật khí đầy đ đông chạy bốn c u ố n phía dưới một đường đi tới lại không có tao ngộ đến tập kích một lúc lâu sau hai đầu đeo bọn hắn đi vào một chỗ không lớn trong hạp g ố c trong cốc còn phong gào thét không có một ngọn cỏ hạp g ố c phía trên có đại thụ che đậy lộ ra ẩn nấp tại một chỗ cản gió cự thạch sau ngừng lại tần châu nhi gặp nó rốt cục dừng lại cẩn thận từng ly từng tí vịn mặc v ô hư nhẹ nhàng nhảy xuống rồi sau đó đem mặc v ô hư ngồi tê đít trên đá lớn hai đầu để sắt vào mặc v ô hư n h ì nhàng nhảy tiếp theo ngồi sổn ngồi ở bên cạnh hắn phảng phất là đang đợi hắn tỉnh lại mà tần châu nhi không biết như thế nào cho phải mấy canh giờ về sau hôn mê đã lâu mặc vô hư thong thả tỉnh lại trận mắt tựu chứng kiến vẻ mặt lo lắng cùng thần sắc lo lắng tần châu nhi tần châu nhi vừa thấy hắn tỉnh lại chuyển buồn làm vui nói ngươi đã tỉnh thương thế như thế nào đây hai đầu gầm nhẹ bốn mắt tương vọng mặc vô hư giương mắt xem xét cố sức ngồi thẳng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn có nhịn hắn không khỏi cho mày nói cái này là địa phương nào hai đầu mang bọn ta đến đấy ta cũng không biết là địa phương nào thần châu nhi nói mặc vua hư nhìn một cái hai đầu lập tức nói chết tiệt nọ tóc vàng điệu như thế nào mạnh như vậy thiếu chút nữa game ô vợ rồi nếu không là hắn thân thể đầy đủ cường hành tự lành năng lực biến thái sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi hắn hiện tại chân thật cảnh giới mới đúc cốt sơ kỳ mà thôi thử hỏi ai dám dùng đúc cốt sơ kỳ chi cảnh cùng nam phượng đ ố i bính một kích về sau còn bị động thừa nhận lấy nam p ư ợ n g lựa giận nếu là truyền đi sợ là sẽ phải chấn kinh trên đất cái cằm đó là nam p ư ợ n g không phải cái gì tóc vàng điệu ngươi có thể còn sống sót đã là vận hạnh tại cấm ma xâm lâm t r e o chọc năm phượng ai không định xúc địa phủ chạy trốn à ai như ngươi rõ ràng cứ thế mà chống x u ố n g dưới thần châu nhi nói ngay vậy mặc vua hư trên mặt bứt lên mấy phần bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói ta cũng muốn dùng xúc địa phủ nhưng ta không có à đông nhiên tầm đó hắn không khỏi nghĩ khởi phùng hải cùng thạch lâm tổ tôn hai người chính là bọn họ lại để cho hắn xúc địa phủ tại lai lịch bên trên t i u dùng hết rồi trong nội tâm thêm nữa vài phần h ậ n ý các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao mặc vua hư lại hỏi tần châu nhi chỉ chỉ hai đầu nói nhờ có, có hai đầu bằng không ngươi bây giờ còn bị trôn ở dưới mặt đất mặc vua hư nhìn nhìn hai đầu nói nó i như vậy hay là ngươi đã cứu ta hai đầu không cách nào trả lời tần châu nhi nói đương nhiên t r ô n ở dưới mặt đất ba trượng sâu ta cũng không có nó như vậy linh mẫn cái mũi có thể đem ngươi người ra đến sau khi nghe xong mặc vua hư nhịn đau đau phất tay theo bên hông trong túi chữ vật lấy ra ba bốn mươi k h o ả máu huyết đối với hai đầu nói đây là ta hiện tại trên người sở hữu tất cả máu huyết rồi ta và ngươi tất cả một nửa hai đầu vừa thấy hưng phấn cầm rú bốn mắt trong lộ vẻ vui sướng chi sắc mặc vua hư lập tức sẽ đem máu huyết phân ra một nửa cho nó chính hắn đem còn lại một nửa hấp thu nhập vào cơ thể rồi sau đó đối với tần châu nhi nói ta cần phải thời gian chữa thương chờ ta sau khi thương thế lành chúng ta sẽ cùng nhau ly khai nơi này đi đây là hai đầu tìm địa phương thông qua những ngày này tiếp xúc mặc v ô hư hiện tại đối với hai đầu hay là tương đối yên tâm đấy lúc này trong nội tâm cũng đúng hai đầu vài phần kính trọng dù sao hắn bị trôn ở ba trượng sâu dưới mặt đất hay là hai đầu tìm được hắn đấy càng là hai đầu cùng tần châu nhi cùng một chỗ đem hắn từ dưới đất đào đi ra đấy gặp tần châu nhi gật đầu mặc v ô hư không nói thêm lời nhắm mắt ngồi xếp bằng lẳng lặng khôi phục thương thế theo máu huyết nhập vào cơ thể trong cơ thể hắn tạy trầm dai chuyển biến tốt đẹp thương thế đột nhi mà hai đầu nuốt vào m á u huyết sau biến hóa dẫn tới tần c h â u nhi một hồi kinh ngạc cùng hiếu kỳ chỉ thấy nó trên người hồng ánh sáng màu lam mang dao ánh chiếu sáng lạnh nóng luân chuyển sắt là kỳ dị tần c h â u nhi mắt to chớp nhịn không được thò tay muốn cảm thụ thoáng một phát lập lòe hồng lam quan huy hai đầu lại bỗng nhiên lui ra phía sau bốn mắt cảnh giác nhìn quan à n g nàng. nàng chỉ phải làm bỏ đi nói nhỏ mọn như vậy làm gì vậy cứ như vậy vụ vụ trong tiếng gió mặc vô hư dưỡng t h ư ờ n g tần c h â u nhi cùng hai đầu ở một bên chở hai ngày thời gian đảo mắt tức qua tần trâu nhi chán đến chết đợi hai ngày ngoại trừ nghe một chút gào thét tiếng gió ngẫu nhiên còn cùng hai đầu nói lên vài câu chỉ là hai đầu cũng không thể cùng nàng nói chuyện phiếm mặc v ô hư tổn thương dĩ nhiên tận phục mỗi lần bị thương hắn đều khôi phục được đặc biệt nhanh đổi lại người khác chỉ sợ ít cũng phải mười ngày nửa tháng mới được nhưng mà hắn gần kể chỉ dùng hai ngày thời gian mà thôi cái này hoàn toàn là dựa vào hắn dùng phồn đa hung thú máu huyết tối luyện ra được cường hành khí lực chỉ thấy hắn mở hai mắt ra đứng người lên hơi chút hoạt động trên người lập tức vang lên một hồi đùng đùng âm thanh thần châu nhi mặt mày mang cười vui vẻ nói ngươi tốt rồi mặc v u hư gật đầu theo trong túi chữ vật lấy ra một quả ngũ thải hà quang lượn lờ trứng chim đúng là hắn theo h ồ nhuận kiệt trong tay cướp được năm p h n g trứng một tay kéo lấy đưa tới tần châu nhi trước mặt nói tặng cho ngươi trải qua sinh tử kiếp khó cướp đến tay trứng chim hắn tiện tay sẽ đưa người cũng không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào đấy hay là gần kề chỉ là cùng tần châu nhi quen biết nguyên nhân xinh đẹp mỹ lệ sự vật nữ hải tử đều ưa thích tần châu nhi cũng không ngoại lệ nàng nhìn qua mạc vô hư đưa tới trước mặt ngũ thải hà quang quanh quẩn lấy trứng chim tuy có lòng tràn đầy ưa thích nhưng vội vàng chối tử hai tay liền mày nói ta không thể nhận. vì đạt được nó ngơi thiếu chút nữa liền mệnh cũng không có mặc vua hư thấy nàng như thế đúng là chẳng muốn nhiều lời trực tiếp giữ chặt tay của nàng đem trứng chim đặt ở trong tay nàng nói thu l ấ y a ta không phải là vì đoàn nó ta chỉ là không muốn làm cho huyết nguyệt môn người đạt được huống hồ ta hiện tại chán ghét tóc vàng điệu là nam vượng thần châu nhi cải chính đúng lúc này bị nàng cầm trong tay trứng chim bỗng nhiên chuyển ra một hồi rõ ràng chấn động lập tức kết. một tiếng rất nhỏ thanh â m vang lên giống như có đồ vật gì đó vỡ vụn đồng dạng mặc vua hư nhìn lại phát hiện nguyên bản hào quang lượt lờ bóng loáng ngọc khiết vỏ trứng bên trên lại xuất hiện một đạo tinh tế vết rách hắn cau mày nói không phải là pha à. đón lấy tinh tế ken kép âm thanh lại v ă n g lên vỏ trứng bên trên vết rách ngày càng nhiều tần c h â u nhi nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào trong tay trứng chim nói không phải phá thật giống như là muốn ấp trứng rồi mặc vô hương nghe xong đến rồi h ứ n g thú cẩn thận quan sát liền hai đầu cũng bu lại bốn mắt nhìn qua tần c h â u nhi trong tay trứng chim đột nhiên vỏ trứng phía trên một con chim mỏ thò ra tần c h â u nhi vui vẻ nói thật sự ấp trứng rồi theo sát lấy điệu mỏ đem vỏ trứng mỏ suốt một cái hố xuyên thấu qua cửa động có thể thấy được một cái chim non ở trong đó d â y r ù a mà lượn l ợ lấy trứng chim ngũ thải hà quang dần dần theo cửa động tiến vào trứng trong chui vào nó thân tại hào quang sau khi biến mất cái k i a vỏ trứng trở nên cùng bình thường vỏ trứng đồng dạng tần c h â u nhi tiếp theo nhẹ nhàng bắt nó phóng bỏ trên mặt đất cùng mạc vô hư hai đầu vây ở bên cạnh chờ đợi trứng trong chim non phá sát mà ra sau một lúc lâu chỉ thấy trứng trong chim non theo bị nó mỏ xuất động chậm dãi dãy rủa đi ra hơn thước lớn nhỏ toàn thân nước xuống đấy trên người chọc chỉ có một chút lông thơ thủy vừa dắt ớ i nó Ê ờ nhìn nhìn m ạ c vô hư lại nhìn một chút hai đầu nhìn nhìn lại tần châu nhi cuối cùng nó trực tiếp chạy đến tần châu nhi bên chân đeo lên không ngừng đúng là tại nó xem ra vẻ mặt dáng tươi cười tần châu nhi vô cùng nhất thân mật thật khó xem như chỉ con gà con đồng dạng nhưng lại không có lông m ạ c vô hư bị môi nói nó còn nhỏ trưởng thành cũng không phải là cái dạng này rồi t ầ n châu nhi nói ngồi s ổ m người xuống bắt nó tiếp nhập trưởng ở bên trong mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ dáng tươi cười nam phượng là rất nhiều người tha thiết ước mơ linh cầm rất nhiều người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào cấm ma xâm lâm trộng trứng kẻ thành công lại rất ít hiện tại nàng có được một cái không phải do nàng không vui q một chương tám mươi chín đi một chút sẽ trở lại cuốn phong gào thét chim non kỳ gọi nữ tử khanh khách cười khẽ cái kia ngọt ngào d á n g tơi ư cười phảng phất lại để cho cái này không có một ngọn cỏ đơn điệu không thú vị địa phương đều tăng thêm mấy phần ánh sáng cùng s á t thái chim non tại tần châu nhi trên bàn tay không ngừng nhẹ m ỏ tần châu nhi nhìn sau khi đối với mặc vô hư nói nó phải hay là không muốn ăn cái gì à? này nó một điểm thử xem sẽ biết mặc vô hư nói t i ệ tay lấy ra một k h ả vụ linh quả đưa đến nó bên miệng không nghĩ tới nó lại hướng lui về phía sau lui giống như có chút sợ h ã i bộ dạng không ăn mặc vô hương n g h i hoặc để cho ta tới thử một chút thần châu nhi nói rồi sau đó tiếp nhận vụ linh quả đưa đến nó bên miệng v â y lấy mắt to cười nói ăn đi ăn thật n g o n đ ấy lại để cho mặc vô hương ngạc nhiên chính là nó rõ ràng đem tần châu nhi chuyển tới vụ linh quả liền mỏ một lát cựu ăn sạch n h ắ m chúng tần châu nhi một hồi nhóng nhóng cười ta rất không lấy điều thích không mặc vô hương nói trên mặt có mấy phần thần sắc bất đắc dĩ lại để cho tần châu nhi bật cười c h í chi kỷ lúc này chim non lại gọi lại đang tần châu nhi trưởng trong nhẹ mỏ giống như chưa ăn no giống như t ầ n c h â u nhi lập tức lấy ra vụ linh quả lại uy cho ăn nó liên tiếp ăn ba quả nó mới dừng tay tiếp theo chỉ thấy nó chọc trên người dần dần có lông vũ dài ra chỉ là có chút đoạn hì hì lớn lên rất nhanh cho ngươi lấy cái danh tự a thần châu nhi đối với trưởng trong chim non cười nói đón lấy nàng đối với mạc vô hư lại nói chứng chim là ngươi lấy được danh tự cho ngươi lấy lại để cho ta lấy mạc vô hư nói gặp tần châu nhi sau khi gật đầu hắn s ờ lên cái c ằ m nhìn sang điều nghĩ nghĩ về sau nói ân gọi g ố c cọc lông a danh tự tốt ngươi xem nó cọc lông cũng còn không có g i i Cái gì? ngốc c ọ n g lông tần châu nhi chừng lớn hai mắt rồi sau đó liền nói không được không được danh tự quá khó nghe rồi liền một bên hai đầu đang nghe ngốc c ọ n g lông danh tự lúc đều cảm giác một hồi h à n đáng thương nó t i ể u là bị mạc v ô hư tùy ý lấy danh tự xem ra còn vô lực thoát khỏi mạc v ô hư nhôm v a i nói ngươi lấy á gọi là ta thực không am hiểu ngay vậy tần châu nhi nhìn về phía trên tay chí non nói nếu là nam phượng về sau đã kêu nó tiểu thải a về sau hướng mạc v u hư nói như thế nào đây tiểu thải phải hay là không so ngốc c ộ n lông n g h m hay tạm được mạc v u hư không sao cả mà nói thần ự c không hiểu nổi ngươi. t châu nhi thấy hắn như thế nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu lập tức bắt đầu đùa tiểu thải mà mạc vô hư thì là ngắm mắt khắp nơi xem xét một lúc lâu sau hắn nói tại đây có lẽ không có gặp nguy hiểm ngươi ở nơi này chờ ta một hồi ta đi bên trong nhìn xem cái này phong như thế nào một mực đều không có ngừng qua cùng đi a ta cũng muốn đi xem xem những ngày này ta còn một mực không có đến bên trong nhìn qua đây này t ầ n châu nhi nói cái kia đi thôi nhìn về sau chúng ta t i ể u ly khai tại đây mạc vô hư nói ra tần châu nhi đúng là sợ hành động bất tiện đem tiểu thải thu vào túi chữ vật sau đó hai người cùng hai đầu đón gió hướng trong cốc đi đến phong tuy lớn nhưng người còn có thể làm đi chỉ là lộ ra hơi chút c h ầ m một chút hai đầu phía trước nó đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc đi về phía trước bốn dặm hai người phát hiện có một ít dị thú bạch cốt bị gió thổi tắn tại bốn phía trong góc mặc vô hư đối với hai đầu nói hai đầu ngươi trước k i a đã tới tại đây hai đầu gật đầu mặc vô hư vừa chỉ chỉ trong góc bạch cốt nói đó là chuyện gì xảy ra dứt lời hai đầu nâng lên một cái chân trước chỉ chỉ chính mình tiếp theo tại không trung huy động vài cái mặc vô hư kinh dị mà nói ngươi giết hai đầu lần nữa gật đầu mặc v ô hư nói khó trách ngươi sẽ đem ta mang đến nơi đây hắn đông nhiên minh bạch tại đây có ẩn ấp cũng an toàn trước kia có một ít dị thú chiếm giữ ở chỗ này cũng bị hai đầu giết chết nó mới có thể đem bị thương chính mình mang đến nơi đây nó thật thông minh thần châu nhi tán dương nói mặc v ô hư từ chối cho ý kiến lại đi về phía trước một dặm cái này không lớn hạp cốc dĩ nhiên đến cùng chỉ thấy cái kia nơi cuối cùng có một cái hai thước lỗ nhỏ sở hữu tất cả phòng đều là từ bên trong đó thổi ra đấy chỉ nhìn một lát hai người xoay người rời đi bọn hắn cũng không có tiến vào cái kia hẹp hỏi trong động tìm tòi đến tội cùng ý tứ đem làm rồi sau đó lại quấn vào nộ đạo cánh hoa tranh đoạt ở bên trong thiếu chút nữa bị thai họa lại về sau chiến thanh điều bị năm vợ truy suýt nữa ném đi tánh mạng một đường đi tới chỗ tốt không có kiếm đến bao nhiêu m á u huyết nhưng không có người muốn làm gì thần châu nhi không khỏi hỏi làm thợ săn giật đồ đến rồi cấm ma xâm lâm như thế nào cũng phải có điều thu hoạch mới được mặc vô hư cười nói hai đầu nhìn hắn liếc giống như đã minh bạch ý của hắn hưng phấn mà giống một tiếng lập tức phía trước dẫn đường đi thôi tìm ngươi cô cô cũng không gấp tại đây nhất thời lớn như vậy cấm ma xâm lâm được trầm giai tìm ta cũng phải ở chỗ này tìm người mặc vô hư nói lập tức đuổi kịp hai đầu thần châu nhi đuổi kịp hắn tại bên cạnh hắn nói người muốn tìm hay ta người muốn tìm rất hơn m ạ c vô hư cười khẽ lại nói tiếp đúng rồi ngươi đến sơ huyền tinh hơn hai năm có hay không trở về qua không có ta cô cô nói chờ ta tu vi càng cao hơn thâm lại trở về thần châu nhi lắc đầu nói vậy ngươi tại sơ huyền tinh có hay không nhìn thấy qua hoặc là nghe nói qua phong cầu ba người n g m ạ c vô hư nói cái này ta thật không có chẳng lẽ các ngươi phong cầu ba mọi người đến sơ huyền tinh rồi hả thần châu nhi nói có lẽ đến rồi à. lúc trước ta thời điểm ra đi ông nội của ta đã từng nói qua hai năm bọn hắn cựu sẽ tìm đến ta hiện tại cũng hơn hai năm rồi nhưng là một điểm tin tức đều không có mặc vô hư nói vậy ngươi tại sao không trở về đi nhìn một chút à thần châu nhi nói m ạ c v ô hư lắc đầu nói cái này đã hơn một năm ta đều một mực đi theo sư tôn bên người tu hành vừa mới đi ra nói sao ông nội của ta tuy nhiên thường xuyên làm một ít không bình thường sự tình nhưng hắn đã đã từng nói qua hai năm bọn hắn sẽ đến sơ m i ê n tinh t i ệ u nhất định sẽ ra bây giờ trở về đi khẳng định tìm không thấy người rồi nói đến cái kia không bình thường ra ra đột nhiên thần châu nhi trên mặt dâng lên một vòng d ạ n g mây đỏ nàng nhớ tới cùng m ạ c v ô hư lần đầu tương ký lúc ra ra của hắn rõ ràng sẽ vì hắn làm mai một chuyện vụ trộm liếc qua mạc v u hư nhưng thấy trên mặt hắn bình thản như thường giống như sớm đã đã quên chuyện này không biết như thế nào đột nhiên trong nội tâm nàng có một điểm nhàn nhạt thất lạc giống giống đột nhiên đi ở phía trước hai đầu quay người hướng hai người gầm nhẹ giống như là tại thúc giục hai người nhanh một chút thấy vậy hai người tiếp theo nhanh hơn tốc độ đi ra ước hai ba mươi dặm hai đầu chậm lại tốc độ chung quanh cây cối hơi lộ ra lơ lỏng điểm một chút toại dương theo cây hơi đầu cành tròng khe hở rơi vãi mặc vua hư cùng tần châu nhi hai người theo sát tại hai đầu sau lưng lặng lẽ đi về phía trước thời gian dần trôi qua cây càng ngày càng ít cỏ dại rậm có người cao Thật lâu hai đầu không hề đi về phía trước nằm ở thảo từ đó bốn mắt nhìn về phía mặt v ô hư nâng lên một cái chân trước chỉ hướng xa xa chỉ thấy xa xa một dặm có hơn là một mảnh không thấy cây cối xinh lớn lên địa phương lộ vẻ dày đặc bụi cỏ thảo từ đó có dài đến ba bốn t r ư ợ n g dị thú chính lười biếng phơi nắng lấy thái dương nhưng thấy dị thú ra hiện lên m à u đất hình dáng như thẳng lằn chỉ là lại lớn lên đặc biệt khổng l ồ mặc v ô hư tan vỡ thoáng một phát lại có hơn hai mươi đầu hắn lại gọi không ra danh tự ra còn chưa bao giờ xem qua về hung thú cùng linh thú s á vở đây là cái dị thú thực lực như thế nào hắn không khỏi hướng tần châu nhi hỏi tần châu nhi nhìn hắn liếc trong mắt có vài phần kỳ quái đúng là đang kỳ quái hắn như thế nào sẽ không biết lập tức nói dị t r ù n g rắn mối đúc cốt hậu kỳ thực lực đặc điểm lớn nhất tựu i là da dày lực lớn chúng số lượng nhiều lắm chúng ta hay là đi thôi rồi sau đó nàng lại nhìn thoáng qua hai đầu giống như có vài phần trách cứ tại nàng xem ra hơn hai mươi đầu dị t r ù n g tích rõ ràng không phải cái gì dễ mà bóp mặt hàng hai đầu lại đem bọn hắn mang đến nơi đây chỉ là đúc cốt hậu kỳ sẽ không sợ càng nhiều càng tốt người ở nơi này chờ ta một hồi ta đi một chút sẽ trở lại mặc vô hư nói trong mắt hắn cái kia đã không hơn hai mươi đầu dị t r ù n g rắn m ố i rồi mà là hơn hai mươi k h ỏ a máu huyết chính chờ hắn đi lấy hai đầu đi đón lấy hắn lại nói dứt lời hắn cùng với hai đầu thình lình lao ra như tia chớp giống như bô lôi tốc độ cực nhanh tần châu nhi cả kinh không nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy liền xông ra ngoài vội và nói g n ngươi chỉ là còn chưa có nói xong người đã đi xa nàng hung hăng một dậm chân có thêm vài phần kiểu nộ đi theo cũng liền xông ra ngoài nàng hoặc là sợ bọn họ ngoại ý muốn nổi lên muốn đi chợ bọn hắn rút một tay cũng không có lưu tại nguyên chỗ chờ đợi ngắn ngủn ở bên trong dư khoảng cách mặc vua hư cùng hai đầu mấy hơi thở đã đến hai cái khách không mời mà đến lại để cho hơn hai mươi đầu dị t r ù n g rắn mối nổ tung nổ nhao nhao gào ghét hung á c phóng tới một người một thú mặc vua hư lại như hổ vào bầy dê giống như chiến thần q u y ề n c ù n g mánh thi triển mà ra kim quang thời gian lập lọe nhìn như hung á c dị t r ù n g rắn mối không gây một đầu là hắn chống lại chỉ thấy hắn một k í c h mà tránh chưa bao giờ tại đồng nhất đầu dị t r ù n g rắn mối trên người bổ sung kích thứ hai những nơi đi qua dị t r ù n g rắn mối nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi thân thể mặt ngoài cũng không dị dạng trong cơ thể có một hồi chầm đ ụ tạm hai mươi mấy đầu dị t r ù n g rắn m ố i một lát tức bị hắn g i ế t ánh sáng trở lại trông thấy hai đầu chính mở ra hai h à to mồm cắn một đầu dị t r ù n g rắn m ố i đầu b ã i xuống đúng là đem so nó lớn hơn rất nhiều dị t r ù n g rắn m ố i ném lên không trung thoáng qua trên người ánh sáng màu đỏ xoay mình hiện một cái xích ổng đầu thú đ ố n g nhiên đánh ra ở giữa dị t r ù n g rắn m ố i trên đầu dị t r ù n g rắn m ố i đầu lập tức tan giã ầm ầm rơi xuống trên mặt đất hai đầu so lần đầu gặp mặt vô hư lúc thực lực cường rất nhiều dị t r ù n g rắn m ố i ra dày lực lớn tại trước mặt bọn họ lại không có chút nào đất g i võ lúc này tần châu nhi mới đổi tới nhìn xem bốn phía hơn hai mươi đầu đã thành tử thi dị t r ù n g rắn m ố i trước mắt kinh hãi giống như có chút không thể tin nói cái này vậy thì bị các ngươi toàn bộ giết loại này dị t r ù n g rắn mới ố i m đúc cốt cảnh mà thôi giết bắt đầu rất dễ dàng đấy mặc v ô hư lạnh nhạt nói ra như đang nói một kiện chuyện hết sức bình thường tình giết bắt đầu dễ dàng vậy ngươi bây giờ cái gì cảnh giới tại cấm ma xâm lâm người ở bên trong dù cho tu vi lại cao cũng sẽ bị áp chế tại đúc cốt cảnh chẳng lẽ ngươi không có bị áp chế tu vi thần châu nhi nói ta đúc cốt cảnh a không có cảm thấy có cái gì áp chế mặc v u hư nói thần châu nhi ngạc nhiên nàng phát hiện mỗi lần cùng mạc v ô hư gặp nhau mạc v ô hư luôn sẽ mang lại cho nàng rất nhiều kinh ngạc lúc này đây gặp nhau nhiều hơn nữa q một chương chín mươi thú triều nàng k i u mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nam tử kia lạnh nhạt mỉm cười tần châu nhi nhất thời không cách nào minh bạch đồng dạng là đúc cất cảnh vì cái gì mạc v ô hư giết chết hai mươi mấy đầu dị t r ù n g rắn mối lại tại trong chốc lát mạc v ô hư cũng không hiểu vì cái gì tần châu nhi vừa lên đến t i ể u là vẻ mặt kinh ngạc t h ầ n sắc hắn nói có vấn đề gì sao không có không có vấn đề tần châu nhi phục hồi tinh thần lại nói thật sâu mắt nhìn mạc vô hư chợt thấy hai đầu chính cắn một đầu dị trùng rắn m ố i nói hai đầu là muốn làm gì vậy mạc vô hư nhìn lại gặp hai đầu đang dùng nó cái k i a hai há to mồm cắn dị trùng rắn m ố i sau đó hai đầu hắn bảy đem dị trùng rắn m ố i ném về phía bên cạnh hắn còn rất hiểu chuyện hắn không khỏi cười nói mà hai đầu hướng hai người chỗ nhìn thoáng qua lại tiếp tục cắn tiếp theo đầu quăng ra một đầu hai đầu cho đến toàn bộ ném đến mạc vô hư bên cạnh mạc vô hư nhìn qua như một tòa nho nhỏ núi thị tử thi đang tại tần châu nhi mặc cũng không tránh kiếm kỵ bỗng nhiên thi triển vệ huyết luyện hủ thuật tần châu nhi nhìn xem máu tươi trào lên tụ cho hắn tay lại thấy dị t r ủ n g rắn mối thi thể dần dần khúc gắt trong nội tâm lại là cả kinh lúc này nàng cũng không nói gì thêm chỉ là ở một bên ngạc nhiên nhìn xem sau một lúc lâu mặc v ô hư thu công nhưng thấy hắn trên bàn tay hai mươi mấy k h o ả máu huyết hai mươi mấy k h o ả hồn cầu lơ lửng lộ ra rậm rạp chẳng t r ị nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ trong lộ ra vài phần tà dị lập tức hắn không có đem hồn cầu hấp thu tiến đan điền khí hải mà là thu vào trong túi chữ vật hiện tại hắn đối với đúc cốt cảnh thú hồn dĩ nhiên không để vào mắt rồi ném đi lại cảm giác đáng tiếc chủ yếu chính là thú hồn đến đúc cốt cảnh đ ỉ n h phong không cách nào phát triển x u ố n g d ư ớ i thủy chung không cách nào siêu việt mà ngay cả phi thiên mãng hiện tại cũng rất ít bị hắn thú nhận đến trợ chiến phân ra năm k h ỏ a máu huyết cho hai đầu nó nuốt vào sau hồng ánh sáng màu lam mang lập lòe lại để cho bên cạnh tần châu nhi tức tắc kêu kỳ lạ người cái con kia tiểu nhân tóc vàng điệu trưởng thành đại tóc vàng điệu cần bao lâu thời gian mặc v ô hư đột nhiên hỏi tần châu nhi mắt trắng không còn chút máu nói nói với người là nam phượng không phải cái gì tóc vàng điệu ta cái con kia còn nhỏ nam p ư ợ n g là nổi danh đấy gọi tiểu thải viết không được cái kia tiểu thải lớn lên cần bao lâu thời、gian? m ạ c vô hư nói cụ thể muốn bao lâu ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá thiếu cũng phải hơn mười hai mươi năm a thần châu nhi suy nghĩ một chút nói đợi đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi ngươi đem nó phóng xuất ta cho nó uy cho ăn ít đổ khiến nó nhanh lên lớn lên m ạ c vô hư nói cái này thần châu nhi chỉ chỉ trên tay hắn máu huyết m ạ c vô hư gật đầu sẽ không có vấn đề gì a nàng lại nói ngươi xem hai đầu có vấn đề gì m ạ c vô hư nói thần châu nhi mắt nhìn hai đầu gặp hai đầu con mắt thèm nhìn qua mặc vô hư trong tay máu huyết cũng không có xảy ra vấn đề gì mà trước đó nàng đồng dạng bái kiến hai đầu nuốt vào máu huyết không đa tưởng nàng đem tiểu thải phóng ra chít chít chít chí. tiểu thải vừa ra tới ngay tại nàng bên chân kêu lên không ngừng đông mỏ t a y xem mạc vua hư xoay người chuyển tới một khoảng máu huyết nhưng mà tiểu thải như rất sợ hắn vậy mà chạy đến tần châu nhi chân phía sau trốn đi tần châu nhi thấy bật cười nói ngươi không lấy điều ưa thích để cho t a tới mạc vua hư bất đắc dĩ lắc đầu chỉ phải đem máu huyết đưa cho nàng đợi tần châu nhi cầm máu huyết uy cho ăn nó lúc nó lại một ngụm tứu nước vào lại để cho mạc vua hư rất là im lặng、Kỷ. đột nhiên tiểu thải nuốt vào máu huyết sau một tiếng kêu dài t ầ n châu nhi biến sắc còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì rồi sau đó chỉ thấy tiểu thải trên người lông vũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng sinh trường thân thể đã ở chậm dại biến lớn t ầ n châu nhi ngược lại vui vẻ thật lâu đi qua tiểu thải dĩ nhiên đại biến dạng chiều cao ba thước toàn thân dài khắp màu vàng l ô n g vũ vừa sinh ra lúc chọc bộ dáng hoàn toàn không thấy chỉ là lông đôi chỉ vẹn vẹn có hơn tất trường nhưng là lại để cho t ầ n châu nhi vui mừng ngướm m y cho nhiều nó ăn mấy quả nói xong mặc vua hư lại lần lượt ba k h ỏ máu huyết cho tần châu nhi nàng sau khi nhận lấy lần nữa đưa đến tiểu không nghĩ tới tiểu thải vậy mà đối với ba khỏa máu hết u y liền mỏ một lần tựu i n u ố t vào mặc vô hư ẩn ẩn nhữ mày sợ mới sinh ra không bao lâu nó không chịu nổi đây chính là ba đầu đúc cốt cảnh hậu kỳ h u n g thú toàn thân tinh hoa quả nhiên tiểu thải lập tức đau nhức kêu ra tiếng hai cái cánh liền phiến loạn phốc giống như liên cuồng trên người lồng vụ khắp nơi b a y xuống tiểu thải đây là làm sao vậy thần châu nhi lo lắng đ ồ i dối hướng mặc vô hư hỏi ăn nhiều rồi mặc vô hư hay là bình tĩnh như thường đúng lúc này tiểu thải trên người vài hào quang trợ khẽ hiện tiếp theo chỉ thấy nó đau đớn loạn phốc xu thế hơi lộ ra dẹp đoạn theo sát lấy thân thể cấp tốc lớn、lên. gần ghề mấy hơi thở giữa t i ể u do ba thước lớn nhỏ vừa được một trượng có thừa toàn thân đều là xinh đẹp màu vàng lông vũ hơi tấc lớn lên lông đôi cũng có thân thể chừng rồi lông đôi có năm căn phân ngũ sắc cực kỳ xinh đẹp để mắt chỉ là hắn bên trên tạm thời chưa có hào quang l ợ n lờ ít đi một phần phiêu nhiên chi khí nhưng tần châu nhi cũng vui mừng quá đỗi cũng may không có bị cho ăn bệ bụ n g mặc vô hư nói một câu quan sát hai đầu lại nói hai đầu ngươi xem xem người ta chỉ ăn mấy khoản tịu đã lớn như vậy rồi ngươi ăn hết nhiều như vậy cũng không gặp trường lớn hơn bao nhiêu hai đầu s ắ c thực như hắn đang nói ăn hết nhiều như vậy máu huyết cũng không có gì rõ ràng biến hóa thân thể hay là như trước kia đồng dạng trượng nam cao lớn mặc vô hư lời nói về sau nó nhìn sang tiểu thải trong mắt hiện lên vài phần khinh thường chi ý kỳ phốc phốc kỳ phốc phốc đ ô n g nhiên tiểu thải một bên kỳ gọi một bên ra sức v ớ i cánh chỉ là lại phi không đứng dậy vừa rời hơn thức t i ể u tái ngã xuống đất h i ệ n nhiên phi tốc phát triển nó hiện tại liền phi hành cũng sẽ không càng đừng nói bay lượn bích thiên rồi một bên tần trâu nhi tràn đầy vui sướng vừa cười vừa nói tiểu thải cố gắng lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng một mảnh trong bụi cỏ một cái dáng người ưu mỹ nam phượng đang cố gắng học tập lấy phi hành bên cạnh vui sướng hưng phấn nữ t ử thủy trung cười qua không ngừng tiếng cười như chung bạc trong gió nhẹ c h u y ể n mặc dù dễ nghe nhưng mạc vô hư lại rất cảm thấy nhàm chán nhìn sau khi hắn nói khiến nó về sau lại học ca chúng ta được đi nha tần châu nhi nghe vậy gọi hồi trở lại tiểu thải đúng là sợ nó thực lực bây giờ còn yếu trực tiếp thu vào trong túi chữ vận nói đi đâu đương nhiên tiếp tục san giết càng nhiều càng tốt mạc vô hư cười nói lập tức hai người không ở lâu cùng hai đầu đã đi ra cái này p h i ế bụi cỏ lưu lại một đống khô quắt dị t r ù n g rắn mối tử thi tại trong bụi cỏ trong gió không bao lâu về sau vốn làm u ố n săn g i ế t dị thú bọn hắn lại bị dị thú săn g i ế t hai đầu thân hình hai trượng có t h ừ a dị thú theo bọn hắn đi ngang qua trên một cây đại thụ đột nhiên đ ậ p xuống hai người cùng hai đầu lại không có chuyện phát hiện ra trước chúng giống nhau báo trên người da lông hắc bạch giao nhau kỳ dị chính là tại chúng trên lưng rõ ràng trường một cặp trắng lấp cánh áp phong đánh tới mặc vô hư cả kinh cũng không ngang đầu lập tức kéo tần trâu nhi lướt ngang hai mở a trở tay không kịp tần trâu nhi kinh kêu một tiếng mà hai đầu cũng không né tránh trên người hồng ánh sáng màu la mang một xích một lam hai cái đầu thú đ ỗ n g nhiên đánh ra rầm rầm hai tiếng bạo tiếng nổ truyền ra xích quang lam mang tại trong rừng bùng lên hai đầu dị thú rơi xuống đất chỉ thấy một đầu dị thú trên người da lông hơi nước tản ra từng cơn khét lẹn hai cái chân trước cũng vặn vẹo biến hình mà bên kia toàn thân buốc lên hạt khí tẩu tẩu phát run trên người còn có rất nhiều vụn băng rơi xuống hai đầu chỉ một kích t ự lại để cho hai đầu đánh lén bọn hắn dị thú bị thương hai đầu vậy mà lợi hại như vậy thần châu n h i chừng lớn hai mắt sợ hãi thắn nói mặc vô hư mục lửng lánh nhìn hai đầu dị thú tuyệt không phải người lương thiện rõ ràng cảm thấy hai đầu so với lần đầu gặp lúc cường đại rồi rất nhiều hắn không có lập tức xuất thủ muốn nhìn một chút hai đầu đến cùng cường tới trình độ nào mở miệng lại nói cái này cũng gọi là lợi hại tựa hồ vẫn không thể nhập hắn mắt đồng dạng thần châu nhi nhìn hắn liếc nói đây chính là vũ báo dáng cùng thanh điệu một tranh giành cao thấp lúc này hai đầu vũ báo nổi giận gầm lên một tiếng cánh khách vũ đúng là người lập mà lên tấn m á n h phóng tới hai đầu hai đầu khe giật mình giống như không nghĩ tới chúng lại có thể biết như người bình thường chiến đấu nhưng thấy nó một tiếng gầm nhẹ sau、so、đột nhiên lao ra thoáng qua tức gần hai cái vũ báo vung trào liền trạo hư vô không trung bạch ngân trở hiện hai đầu cũng vung c h à o đ ó n c h à o dù n g một địch hai h ả o không ý kỵ long quong c h à o c h à o tấn công như kim như sắt tấn công thanh â m trói thai lại có hỏa tinh v a n g khắp nơi đ ằ n mắt hai trên đầu người hồng ánh sáng màu lam mang lần nữa xoay mình hiện hai đầu vũ báo đúng là đã bị thua thiệt cấp tốc lui ra phía sau bốn năm trượt xa lại để cho xích lam đầu thú rơi vào khoảng không hai đầu đang muốn đánh tới nào biết hai đầu vũ báo đột nhiên gần rú lập tức phốc cánh phi thiên tại liệp sát giả mà nói một không chúng có thể lại kích lại kích không chúng còn không đi tự là choáng hai đầu vũ báo hiển nhiên không đốc nhưng hai đầu lại không nghĩ b u ô n g tha chúng tấn manh phóng đi đột nhiên nhảy lên chỉ thấy nó nhảy lên vài chục chợ cao hai chương miệng máu thình lình hung á c cắn vũ báo một chân hung hăng kéo xuống một khối lớn huyết đục lại để cho huyết vũ rơi vãi đầu kia vũ báo một tiếng đau nhức gọi truyền đi thật xa đột nhiên vê anh một tiếng bạo tiếng nổ lại để cho tiếng kêu im bặt mà dừng liền thấy kia đầu vũ báo phi tốc tung tích hạ lạc hắn bên trên còn có một người nhưng lại m ặ c vô hư gặp chúng muốn đi đột nhiên nhảy lên không trùng một bước đạp thiên bộ bước ra rơi thẳng hướng hai đầu cắn cái kia một đầu ấm ấm rơi xuống tại địa về sau lại vẫn chưa ch d i ả i rùa không nớt hai đầu nào h tới nhắm ngay hết hầu một hồi mánh lực cắn xé mặc vô hư ngang đầu nhìn về phía đã bay xa bên kia thở dài đáng tiếc ngược lại luyện xuất máu huyết nhìn thoáng qua cho đã mắt chờ mong hai đầu nói chỉ có một khỏa, ngươi cái kia phần không có ngay vậy hai đầu rất không tình nguyện giống lên vài tiếng mặc vô hư không có lý nó ngược lại nhìn xem trong tay máu huyết khẽ cao mày tuy nói vũ báo dám cùng thanh điệu tranh trước nhưng thực lực vẫn có t r ê n h đệ đấy hắn cảm giác cái này máu huyết cũng không kịp thanh điệu máu huyết ầm ầm ầm ầm đột nhiên xa xa có ẩn ẩn tiếng vang truyền đến thần châu nhi nói t h a n h âm gì mặc v ô hư lắc đầu một lát sau tiếng vang càng lớn đại điệu c h ấ n chiến hai đầu bất an liên tục gầm nhẹ ngươi xem nó tại sao lại bay trở về rồi hả đột nhiên thần châu nhi chỉ vào trên không nói chỉ thấy lúc trước bay đi vũ báo vậy mà ngược lại bay trở về cấp tốc theo trên không sẽ qua mặc v ô hư ẩn ẩn cảm thấy đại sự không ổn cái kia r u n g trời ẩm ẩm âm thanh càng ngày càng gần đại điệu c h ấ n chiến càng ngày càng lợi hại phản phất có vạn thú từ xa phương lao nhanh mà đến đột nhiên một đám nhân ảnh lọt vào trong tầm mắt tại trong rừng phi tốc x ả qua xem bọn hắn bộ dáng đúng là như bỏ mạng chạy tr ai cũng không để ý đến mặc vua hư bọn hắn thấy vậy mặc vua hư thình lình lao ra tấn m á n h quật ngã một người hỏi chuyện gì xảy ra thú thú triệu cháy mau người nọ té ngã trên đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói q u y một chương chín mươi mốt không biết sống chết dung trời động địa ầm ầm âm thanh lại để cho người đứng ngồi không yên càng làm cho người kinh hồn thắng đảm mặc vua hư nghe xong là thú triều trong nội tâm kinh hãi hắn mặc dù chưa bao giờ trải qua nhưng chỉ là cái kia to lớn động tính tiểu k i ế p người tâm hồn lại để cho người bỏ mạng chạy trốn thần châu nhi nghe xong cũng sắc mặt chẳng bệnh nhanh hai đầu trốn m ạ c v ô hư vội vàng hô nhanh chóng chạy đến tần châu n h i chỗ một bà kéo qua nàng nhảy lên hai đầu trên lưng cái gọi là xấu hổ lúc này bị hắn ném ra đến ngoài chín tầng mây thoáng chốc sớm đã cảm thấy bất an hai đầu lập tức thoát ra mà bị hắn đánh té xuống đất người cuốn quít bỏ lên đi theo phía sau bọn họ nhanh chóng đi xa m ạ c v ô hư thầm nghĩ tìm người câu hỏi xuất thủ không trọng cho nên hắn cũng không có bị thương quay đầu tương vọng m ạ c v ô hư chứng kiến người đứng phía sau dần dần nhiều hơn cứ như vậy một lát thời gian lọt vào trong tầm mắt chỗ sợ đều không dưới ngàn người nhưng lại ngày càng nhiều lúc trước chứng kiến nhóm người kia gần k ề chỉ là luồng thứ nhất mà thôi tất cả mọi người trên mặt sợ hãi bỏ mạng cùng trốn giống như có thiên đại h a i ác mộng hàn lâm tại theo sát phía sau tướng truy tốc độ một khi quá t r ư m duy nhất đợi đợi bọn hắn kết cục tự lạ tử vong tại tử vong uy hiếp xuống chỉ thấy những người kia s ử suất toàn thân giải thuật hoặc là như mạc vô hư đồng dạng dị thú thay đi bộ hoặc là ngự kiếm hoặc là đáp mây bay hay là thừa lúc loài chim bay theo trên không xa qua cũng có người dựa vào hai chân chạy như điên bao la cấm ma xâm lâm trong một lần có thể chứng kiến nhiều như vậy người cực kỳ hiếm thấy kiến quang đám mây loài ch tốc độ càng là không đồng nhất đủ mọi màu sắc gấp chỉ hoãn giao nhau sắt là đ ổ sộ bề mắt như thế nào vô duyên vô cớ sẽ có thú chiều mặc vua hư lớn tiếng đối với tần châu nhi nói ta cũng không biết chưa nghe nói qua cấm ma s â m lâm còn có thể b ộ c phát thú chiều a thần châu nhi khó hiểu nói thời gian dần trôi qua chạy trốn người ngày càng nhiều mặc vua hư thấy lại lúc phát hiện bầu trời đúng là rậm rạp chẳng trị sau lưng cũng là nhiều như cá giết sang sông người mù quáng chạy theo mút sợ đã là hơn vạn một lần đột nhiên xuất hiện h a i ác ngộng đem ẩn núp tại các nơi cẩn thận từng ly từng tý hành động mọi người ép đi ra hai đầu tốc độ cực nhanh hơn nữa rất nhiều người còn không có có chạy trốn tới bọn hắn chỗ đó lúc cũng đã chạy lúc này xa xa vượt lên đầu nhưng mà mọi người tốc độ chạy trốn là nhanh nhưng hai ác mộng tốc độ nhanh hơn cái k i a vạn thú lao nhanh vai hùng không bao lâu t i ể u ánh vào quay đầu lại mạc vô hư t r o n g mắt chỉ thấy tại sao lưng xa xa h u n g mánh dị thú lao nhanh chạy trước tiên chính là mấy chục đầu thân thể lớn như núi nhỏ cái cổ rất dài không biết tên dị thú những thứ khác có hắn nhận thức đấy cũng có hắn không biết đấy bao phủ toàn bộ tầm mắt như đại giang sông lớn vỡ đê mánh liệt mà đến không so với đại giang sông lớn vỡ đê càng kinh ngạc nhân tâm như biện cả hét giận dữ muốn trôn vùi hết thảy. có người không đủ nhanh tránh không kịp bị thú chiều đổi u theo chết thảm tại chúng dưới chân hóa thành thịt nát t i ể u liên thanh âm thanh têu thảm thiết cũng bị dìm ngập tại to lớn ầm ầm trong tiếng không c h u n g cũng có một mảnh hung cầm phi thú cấp tốc bay tới m ớ i có thể che khuất bầu trời tối đa một loại mạc vô hư chưa bao giờ thấy qua từ xa nhìn lại mơ hồ có thể thấy được sinh một cặp r ộ n g t h ù n g thỉnh cánh bằng thịt toàn thân hồng như máu răng nanh lung tùn mạc vô hư mắt thấy một đám người bị dìm ngập lại phát hiện liền một g ọ t máu tơi hoặc là toái cốt đều chưa từng rơi xuống, xuống hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run không khỏi lớn tiếng thúc giục nói hai đầu không muốn chết không biết làm sao xa xa trước đây hai đầu từ vừa mới bắt đầu tựu i là toàn lực chạy băng băng mẹ xe đèn bèn cái đó còn có thể nhanh lên nữa sau lưng c u ầ n bạo thú triều không chỉ thuốc nhân mạng nhưng cái kia tốc độ chậm dị thú đồng dạng bị dẫm đạp đến chết bỗng nhiên mặc vô hư phát hiện không đúng hắn trông thấy sau lưng xa xa không chung lúc trước bị dìm ngập một đám người lại mỗi người không việc gì đúng là tốc độ chậm bị siêu việt đang theo ở đằng kia phiến hung cầm phi thú đằng sau bọn hắn lại không có bị công kích định thần cẩn thận quan sát một hồi nhưng lại chứng kiến bất kể là trên mặt đất mãnh liệt thú triều hay là không chung hung cầm hoặc phi thú đều chưa từng công kích người. mà thả m người chết toàn bộ là vì tốc độ không đủ nhanh bị đuổi kịp về sau dẫm đạp đến chết chúng tợ hồ cũng như bọn hắn đồng dạng đang tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết mặc vua hư ngược lại nhìn về phía xa hơn chỗ đột nhiên hắn hai mắt đồng tử mãnh liệt c o r ụ t lại chỉ thấy cái kia chỗ xa hơn như đêm tối hàn g lâm thiên điệp nhưng lại dối trí n h ậ t nguyện vô quang đông nghịt một mảng lớn không biết tên sinh vật cơ hồ chiếm cứ cả phiến thiên không thần châu nhi người mau nhìn bên kia là vật gì mặc vua hư cả kinh nói ngay vậy tần châu nhi bỗng nhiên quay đầu khi thấy xa hơn chỗ lại để cho thiên địa thất sắc m ả n g lớn sinh vật lúc kinh ngạc há to miệng hoảng sợ nói trời ạ đã xong đó là cái gì mặc vô hư nói tần châu nhi sắc mặt trắng bệnh lấy lại bình tĩnh mới nói phong n g h ị thu ra tổ cấm ma s â m lâm mấy trăm năm mới sẽ phát sinh một lần không nghĩ tới chúng ta rõ ràng gặp được khó trách sẽ có thu chiều phong n g h ị thú mặc vô hư n h ư mày hắn căn bản cũng không biết cái gì là phong n g h ị thú đúng vậy phong n g h ị thú chúng phân hai chủng một loại là chiều dài cánh có thể bay đấy tựa như bây giờ có thể chứng kiến cái chủng loại kia còn có một loại là không thể phi đấy tại thú triều đằng sau không cách nào trông thấy mỗi chỉ đều có đúc cốt hậu kỳ thực lực mấy trăm năm mới sẽ xuất hiện một lần mỗi lần xuất hiện đều là hơn mười vạn chỉ thậm chí trên trăm vạn chỉ những nơi đi qua hoang tàn không có gì không ăn hơn nữa chúng tất cả đều là quần công không chết không nớt dị thường điên cuồng thần châu nhi nói sau khi nghe xong mặc vua hư khiếp sợ vạn phần hắn khiếp sợ chính là cái kia hơn mười vạn chỉ thậm chí trên trăm vạn chỉ là số lượng tại cấm ma xâm lâm mọi người là đúc cốt cảnh đối mặt đồng dạng là đúc cốt cảnh phong nghi thú làm sao có thể địch dù cho có thể địch nhiều như vậy số lượng cũng sẽ dết đến m ệ n chết cấm ma xâm lâm không phải không áp chế linh thú sao ta nhìn thấy qua một đầu lông trắng vượt một đầu bạo hùng gấu điên còn có một cái hỏa hồng chim con đều cường đại dị thường chúng một kích cũng có thể diệt giết một m ạ n g lớn như thế nào không ra tay m ặ c vô hư nói chúng có lẽ không dám phong nghĩ thú cùng con kiến không sai bị lắm là có kiến chúa tồn tại đấy thần châu nhi nói hắc ám tại lan tràn bất kể là người hoặc thú hay là có cây một khi rơi xuống tiến hắc ám thâm viên liền cặn bạ cũng sẽ không thừa cực lớn sợ hai ép tới mọi người thợ không nổi ra chút nào lời nói đều lộ ra dư thừa ngoại trừ trốn trốn trốn không còn cách nào chỉ là tại đây sợ hai xuống tại đây thời gian sinh tử đã có người tại cười to từ đó tìm niềm vui chỉ thấy tại mạc vô hư phía sau bọn họ không xa không trùng một thanh niên nam tử chân đ ạ p phi kiếm ngày thường tuấn tú phiêu giật phi phạm trong n g ự c lại ôm một nữ tử nàng k i a là một cái mười tám tuổi t ắ c nhiều kiểu thiếu nữ nhưng cũng là xinh đẹp phi thường hai mắt hàm bị bay nhanh trên phi kiếm thanh niên kia nam tử quay đầu lại nhìn xa cười to nói ha ha sư m ộ i n g ư ơ i mau nhìn đầu kia độc giác thú u nịt giòn còn giết chết mấy cái phòng nghị thu mới chết mà bay tại phía sau bọn họ không xa người hoặc là bên cạnh không xa người lúc này ai cũng không có tâm tư nhìn hắn là đang cười hay là đang khóc trong ngực ôm rốt cuộc là nữ tử hay là nam tử hắn cô gái trong ngực cười khẽ hoàn toàn không có thời gian sinh tử sầu lo tựa hồ đã phát sinh hết thể vẹn vẹn là một hồi thú vị trò chơi nàng nhìn qua trên mặt đất mạc vô hư bọn hắn nói sư m i n h ngươi nhìn người phải hay là không nhìn con mắt nam tử nhìn sang mạc vô hư nói không biết thấy đều chưa thấy qua như thế nào sẽ nhìn con mắt không phải hắn là nàng nữ tử chỉ phía xa ngồi ở mạc vô hư phía trước tần châu nhi tiếp theo nam tử nhìn kỹ vài lần lập tức một hồi phóng đãng cười to tốc độ đột nhiên nhanh hơn thẳng hướng mạc vô hư bọn hắn mà đi hắn lúc trước lại không có toàn lực phi hành đào mắt đổi kịp bọn hắn một cao một thấp trên đất không còn sánh vai cùng mà lại đều là xa xa vượt lên đầu chỉ nghe hắn cười to nói tần sư muội ta muốn nghĩ ngươi nghĩ đến thật khổ a một ngày không thấy như cách ba tu h cái này đều hơn một tháng rồi như có bách n i ê n lâu như vậy khinh bạc nói hắn cô gái trong ngực đúng là hồn nhiên không để ý mà mạc vô hư được nghe chuyện đó chỉ cảm thấy một hồi hẳn không khỏi ngang đầu tương vọng tần châu nhi rõ ràng ngơ ngác một chút cũng ngẩm đầu nhìn lại khi thấy mặt mũi tràn đầy lỗ mảng dáng tươi cười nhìn qua hắn nam từ lúc trên mặt sắc mặt giận dữ l o a lên lạnh lùng nói mời hạ sư huynh tự trọng tần châu nhi lời nói về sau nam tử kia trong ngực nữ tử che miệng mà cười bị nhãn c h ấ p động chỉ là cái k i a cười cái k i a mị càng nhiều hơn là như tại làm ra vẻ nàng nói tần sư muội ngươi liền từ hạ sư huynh à. tần châu nhi sắc mặt rét run nhìn qua nàng kia trong mắt lộ vẻ vẻ chắn g h é t nói ngươi cho rằng ai cũng như ngươi đồng dạng không biết xấu hổ sao nhưng còn nữ kia còn chưa đáp nam tử kia lại liều lĩnh cười to nói tần sư muội chỉ cần ngươi gật đầu ta bảo vệ ngươi tại đây thú chiều hạ công việc gì m ạ c vô hư những mày không biết như thế nào không c h u n g nam nữ lại để cho trong lòng của hắn n à y sinh một cỗ sắc cơ hướng tần h châu nhi hỏi hắn là ai ngươi thật giống như rất chán ghét hắn hạ t h ừ a phong cùng ta cùng thuộc thất kiếm sơn không chỉ có là ta chán ghét hắn còn có rất nhiều người hận không thể giết hắn đi thần châu nhi mang theo hận ý nói vậy làm sao hắn còn sống phải hào hảo hay sao m ạ c vô hư nói tây sơn năm đại tuyệt thế thiên tài ngươi nghe nói quá a hắn là hạ thừa hạo đệ đệ không ai dám động hắn không biết hại nhiều thiếu nữ thần châu nhi nói mặc vô hư không khỏi lại nhìn một cái hạ thừa phong trong ngực lộ vẻ vui vẻ nữ tử nói ta xem nàng kia rất cam tâm tình nguyện bị hắn hại người thần châu nhi giận dữ nói chỉ là nàng lời còn chưa nói hết không c h u n g hạ thừa phong lại nói thế nào tần sư muội thế nhưng mà đã đáp ứng、Cút. đột nhiên mặc vô hư hét to lên tiếng như sấm sét nổ v a n g sau lưng thú c h ề u ầm ầm r u n g trời tiếng vang cũng không có đem thanh âm của hắn bao phủ lúc này hạ thừa phong mới con mắt nhìn thoáng qua một mực bị hắn xem nhẹ mặc vô hư trên mặt tức giận sinh trong mắt lệ mang tránh bình thường dựa vào hắn ca ca thanh danh khắp tây sơn chi địa trẻ tuổi người không người dám như thế đối với hắn cho dù là thất kiếm sơn cùng hắn ca ca nổi danh doán như tuyết cũng chưa bao giờ có không biết sống chết hắn lạnh giọng nói không có có lời nói thêm càng thừa thải nói trực tiếp cựu xuất thủ chỉ thấy hắn dưới chân g i ấ m trên phi kiếm thoáng chốc bắn ra s u ấ t một đạo như cầu vồng kiếm khí mang theo sảng giọng sắc cơ đ ỗ n g nhiên chém về phía mặc vô hư mặc vô hư cười lạnh nói không biết sống chết đúng là nói cùng hạ thừa phong đồng dạng lời mà nói hắn mới mặc kệ hạ thừa phong ca ca là tuyệt thế thiên tài hay là hạ thừa phong tỷ tỷ là tuyệt thế thiên tài tại đây cấm ma xâm lâm trong hắn không sợ bất luận q một chương chín mươi hai bao phủ lần đầu gặp nhau hai người thù không sâu hận cũng không đầm đặc đại chiến chỉ vì trong nội tâm khốc khoái hạ thừa phong trong nội tâm khốc khoái mặc vô hư trong nội tâm đồng dạng không khoái kim quan g lập lòe nắm đấm rắt buôn lôi xu thế vô hình không khí rầm rầm rung động hạ t h ừ a phong trong ngực nữ tử không nghĩ tới mặc vô hư sẽ trực tiếp thẳng hướng bọn hắn a lúc này một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng hạ t h ừ a phong đồng dạng không nghĩ tới hắn không nghĩ tới nhưng lại mặc vô hư gần kể chỉ là một cất i ự u lại để cho hắn đánh ra kiếm khí tán loạn cái này tại thường ngày là tuyệt nhưng chưa từng có sự tình thoáng chốc chỉ thấy thân thể của hắn thình lình sau ngược lại vốn là thẳng tắp về phía trước bay nhanh phi kiếm đột nhiên đảo ngược biến thành hướng lên xu thế đồng thời như cầu đồng ý hệ m ạ c vua h ư một quyền đánh tan kiếm khí nện ở trên thân kiếm hạ thừa phong lập tức bay rất ra ngoài coi chừng hắn bản thân tu vi là hóa thần cảnh phi t ố c bay nhanh hai đầu trên lưng tần châu nhi quay đầu lớn tiếng nhắc nhở hóa thần cảnh thì như thế nào ở chỗ này mặc ngươi thiên đại bổn sự cũng chỉ có thể phát huy ra đúc cốt cảnh thực lực m ạ c vua h ư n g h e vậy sau lớn tiếng đối với bay ngược hạ thừa phong nói dưới chân tiếp theo lại đạp lại là một tiếng nổ v a n g chỉ thấy hắn đã thoáng qua tầm hơn mười trượng truy hướng hạ thừa phong đạp thiên bộ có thể làm cho hắn ngưng lại ở không trung đối với không chiến dễ dàng rất nhiều hắn không có thú nhận phi tiên h mãn g thân thể khổng lồ không nói tốc độ hiển nhiên không có hạ thừa phong phi kiếm nhanh bước thứ ba dĩ nhiên thẳng đạp hướng bay ngược hạ thừa phong thanh thế to lớn một cước liền hư không đều bạo động hạ thừa phong đối mặt như một cước này không cách nào bình tĩnh rồi hắn bỗng nhiên thả ôm vào trong ngực nữ tử nữ tử lập tức hướng phía dưới rơi đi s ắ c mặt trắng bệnh bị đằng sau lao nhanh thú chiều c h ấ n nhiếp run r i ọ n g hô sư minh cứu ta chỉ là hạ thừa phong mắt điếp tai ngơ đạc tại phi kiếm giới chân lập tức xuất hiện trong tay thoáng chốc như cầu vồng kiếm khí tăng vọn giống, giống như chém về phía mạ mặc vô hư không tránh không cho trên mặt không sợ càng không lo mạnh liệt đạp mà xuống một tiếng bạo tiếng nổ như cầu vồng giống như hà kiếm khí lộn s ổ t á n thân thể lớn chấn hạ thừa phong ầm ầm đánh tới hướng mặt đất trốn người tới chỗ này đám bọn họ nhao nhao né tránh đại chiến hai người theo bọn hắn bên cạnh phi tốc xài qua hiện tại một lát chỉ h o á n đều muốn dùng tánh mạng làm đại giá không người nào dám ngừng chân quan sát mà bị hạ thừa phong ném ra ôm ấp nữ tử còn không kịp đấy đột nhiên thú nhận một thanh phi kiếm n gừng chú hư không mắt thấy sau lưng thú chiều càng ngày càng gần chạy trốn mọi người hoảng loạn mặt không còn chút máu nàng cũng sắc mặt thẳng biến rốt cuộc không cách nào bảo trì nàng gái kia làm ra vẻ dáng tươi cười cùng vũ mị đối với đánh tới hướng mặt đất hạ thừa phong lớn tiếng nói hạ sư huynh ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải mau lại đây nói xong không dám làm chút nào dừng lại gấp vội vàng đi theo chạy t h ụ c mạng mọi người hướng xa xa bay đi thú chiều rung trời ầm ầm thanh âm hai người đại chiến tiếng nổ vàng tràn ngập tại trên trời dưới đất cũng không biết lời của nàng có hay không chuyển vào hạ thừa phong trong、thai. ú c còn không mang nổi mình ốc hạ thừa phong liền liếc nàng một cái đều không có hắn chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay r u lên miệng hổ đã liệt đỏ thấm máu t ư ơ i nhỏ hắn thật sự không nghĩ tới mặc vô hư gần kể chỉ là bước ra vài bước vanh ra mấy q u y ề n t i ự u lại để cho hắn ăn hết một thiệt thòi lại một thiệt thòi hắn lại không biết đó là đạm thiên bộ cùng chiến thần quyền mà lại mới vừa mới bắt đầu mà thôi trong trước mắt mặc vô hư lần nữa đối với hắn đáp xuống cái kia không ngừng kéo lên lực lượng không khí bạo động tiếng vang liền trải qua mọi người đều h a hùng kiếp v ĩ trên cao nhìn xuống xu thế mang theo coi rẻ chi ý như cựu thiên khách đến th đứng ngũi chịu xào hạ thừa phong thân thể một nước chỉ là trong nội tâm tức giận càng tăng lên thường ngày vô luận là ai cũng không dám như thế đối với hắn đông nhiên một ngụm thong thả t r u n g lớn lập tức xuất hiện nổi hắn phía trên hiện lên màu vàng xanh nhạt hắn bên trên có nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh phát ra k e n trung tiếng vang lên p h ả n phất từ trên trời chuyển đến lại để cho thiên địa mất tiếng trong lúc đó mặc vua hư chỉ cảm thấy liền càng ngày càng gần thú chiều ẩm ẩm âm thanh đều nghe không được rồi trong hai lộ vẻ m ê n h mông quần quận tiếng trung như truyền trí linh hồn chỗ sâu nhất đồng dạng đầu dường như, như muốn nổ tung mà chung quanh phi tốc trải qua mọi người một ít cách bọn họ khá gần ở t r ù n g tiếng vang lên sau một c h ầ u tiêu thảm thiết đ ố n g nhiên vang lên lập tức đổ bành b à n h n ổ tung hồng bạch bốn phía vẩy ra mặc v u a hư thấy vậy trong nội tâm hoảng hốt cố nén muốn nước đầu hùng hàng đạp xuống hạ thừa phong nhìn qua đạp đến một cước trên mặt lệ cười đồng thau t r u n g lớn phía trên ánh sáng màu xanh càng tăng lên đi một tí đ ố n g nhiên liên tiếp b à n h thiên địa đều c h ấ n bạo tiếng nổ lấn át vạn thú lao nhanh ầm ầm thanh â m đồng thau chung lớn sừng sững phủ ở không chúng giống như một kiện không thể phá vỡ không gì phá nổi tiên khí giống như chấn nhân tâm hồn mặc vua hư một cước liền trung thân cũng không đạp vào đã bị tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh chân khai như một cái mũi tên nhọn bắn về phía không t r u n g thất khiếu chảy máu ha ha đến a lại đạp xuống a nếu không là tu vi bị áp chế ta một cái ngón tay t i ể u ấn trên n g ư ờ i trên mặt đất hạ thừa phong điên cùng tiêu gạo người cao hứng được quá sớm mặc vua hư lạnh giọng đáp lại nói đ ô n g nhiên lần nữa đạp xuống chưa từng và chung nhanh chóng liền đạp hai bước bước thứ bảy c u ầ n bạo đạp hướng đồng thao chung lớn đạp thiên bộ chung mười hai bước bước thứ bảy là hắn hiện tại có khả năng thi triển xuất cực hạ có thể ngăn nam phượng nhất kích tại những người ở đây tu vi bị áp chế. hắn không tin hạ thừa phong có thể trèo c h ố n g đồng t h a o t r u n g lớn thủy t r u n g không việc gì hắn biết rõ loại này vô thượng pháp khí cũng không phải hạ thừa phong tự tay tế luyện ra đấy mà muốn điều khiển nó hẳn là so với bình thường pháp khí khó khăn ánh sáng là linh khí tiêu hao cũng không phải là thường nhân có thể thừa nhận đấy lời nói kể rõ tổng lộ ra dài dàn g dặc hết thể tất cả cũng vẹn vẹn là phát sinh ở mấy hơi thở giữa mà thôi chỉ thấy quần bạo một cước đặt xuống thoáng qua tức gần hạ thừa phong mục có kinh hãi cùng mạc vô hư gặp nhau tương chiến lại để cho hắn có quá nhiều ngoài ý muốn cùng không thể t ư ờ n g được tựa như lúc này tại hắn trong dự liệu m ạ c v ô hư đã bị thua thiệt về sau là tuyệt nhưng sẽ không lần nữa đạp đến đấy thú triều đã gần đến đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn nhưng là m ạ c v ô hư chẳng những không có trốn lần nữa đạp ở dưới một cớt so với lúc trước uy thế lớn rồi mấy lần không ngớt bất đắc dĩ hạ thừa phong sắc mặt hung á c cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên một ngón tay nổi hắn phía trên đồng thau t r u n g linh khí như chiều tuân ra mà ra, thoáng chốc đồng thau t r u n g ánh sáng màu xanh đại thịnh bất kể là hạ thừa phong hay là m ạ c v ô hư trên mặt đều chiếu dọi trở thành một mảnh màu xanh tấn công về sau nổ vang cùng bạo tiếng nổ giống như có thể tất thiên cắt phi đá đi, mặc vua hư lần nữa bị chấn cao hơn không trên người rất nhiều địa phương huyết đ ụ c xoay tròn máu tơi ư bay là tả quần áo trên người càng là rách t u n g tóe thê thảm bộ dáng so với bên đường tên ăn mày chỉ có hơn mà không thua đồng thao trung nguyên vốn đại thịnh ánh sáng màu xanh lóe lên mà diệt đ ố n g nhiên đ ả o ngược cấp tốc nhỏ đi bay vào hạ thừa phong trong tay hạ thừa phong cũng không dễ chịu sắc mặt trắng bệnh trong miệng máu tươi phun ra lúc trước một kích cơ hồ đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn linh khí lực phản chấn đồng dạng lại để cho thương thế của hắn được không nhẹ thú chiều đã gần kề hắn lập tức lấy ra vài viên đan dựa cắt vào nhanh chóng phóng người lên nh tại lao nhanh thú trên lưng không ngừng nhảy lên lại không có bay lên không trùng nhưng trường kiếm chỉ phía xa không trung mạc vô hư hung dữ lớn tiếng nói ta xem ngươi như thế nào tái chiến người hôm nay chết chắc rồi không trung không ngừng bay là tạ ở dưới máu tươi lại để cho hắn cho rằng mạc vô hư đã không tái chiến c h i lực mà còn trên không trung mạc vô hư bên cạnh có hung cầm phi thú cấp tốc xảy qua không một công hướng hắn nhưng thấy hắn lấy ra trên người chỉ vẹn vẹn có máu huyết nhanh chóng hấp thu thân trên tuân ra máu tươi lập tức ngừng xoay tròn miệng vết thương lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ bay nhanh k h p lại cười lạnh một tiếng thoáng qua đập xuống như phi h đã không có cái kia khẩu trùng lớn ngươi lấy cái gì cùng ta chiến mặc vô hư nói trong nháy mắt một cái màu vàng n ắ m đấm hướng hạ thừa phong cách không quanh h ứ hư không không ngừng n ổ vang phía trước vội và trong đám người có người cuốn quít giữa quay đầu lại xa gặp tại vạn thú trên lưng nhảy lên hai người như g i ố n g trên đất bằng giống như lại thấy cái kia như thiên thai hắc cám cấp tốc lan tràn nhịn không được lên tiếng nói cái kia hai cái tên điên đúng lúc này rõ ràng còn không dừng tay hạ thừa phong đối mặt uy thế không giảm một quyền trong nội tâm kinh ý cảm đậm hắn thật sự không cách nào minh bạch nhìn như thê thảm mạc vô hư như thế nào còn như lúc trước bình thường sinh long hoàng hồ t chỉ thấy hắn tại lao nhanh thú trên lưng mánh liệt đạp một cất hướng về sau cấp tốc tránh đi m ạ c vô hư cách không một quyển rơi thẳng tại dị thú trên người dị thú lúc này chết bất đắc kỳ tử bị sau lưng cuồng loạn kinh hoàng thú triệu bao phủ hóa thành bùn máu đã là không thể tránh né mà m ạ c vô hư thẳng rất xuống da chân đạp thú lưng đuổi sắt rút lui hạ thừa phong mắt thấy phong nghĩ b ầ y hình thành hắc cám lập tức muốn lan t r à n tới hắn muốn nghĩ nhanh chóng đánh chết hạ thừa phong mạo hiểm bị phong nghĩ bảy bao phủ nguy hiểm hắn hiện tại muốn giết hạ thừa phong đã không còn là lúc đầu không khoái, mà là cái kia khẩu đồng trung lớn cường đại như thế lợi hại pháp khí có thể bạn hắm hạ thừa phong rút lui không ngừng quay đầu lại nhìn một cái dĩ nhiên không xa hát ám trên mặt có vài phần vật mèo giọng tâm hận nói ta thừa nhận ta xem thường ngươi ca ca ta tặng tặng cho ta đồng thao chung đều không thể giết chết ngươi nhưng nơi này là cấm ma xâm lâm lần sau tương kiến cựu là tử kỷ của ngươi hào hào còn sống ngàn vạn đừng chết rồi mạng của ngươi là ta đấy nói xong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g xúc địa phủ quan g huy c h ấ p đ ộ n g mặc vô hư ánh mắt ngưng tụ trong tay lập tức ngưng xuất một mặt u thu thuẫn mãnh liệt ném mà đi chỉ là thì đã trễ hạ thừa phong thân ảnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa hát ám cấp tốc lan tràn mặc vua hư trong nội tâm bất chấp đáng tiếc đồng thao c h ú n g không tới tay quay người bỏ mạng chạy trốn hạ thừa phong có xúc địa phù mới dám như thế tới gần phong nghĩ bảy hắn lại không có chỉ có thể ở thú trên lưng điên cuồng nhảy lên trốn chạy để k h ỏ i chết hắn lúc này hận không thể sinh thêm nhiều hai cái đuổi đi ra nhưng mà hắn tại thú trên lưng cấp tốc chạy vội thân ảnh tựa hồ đặc biệt bắt mắt phi trên không chúng phong nghĩ bảy không biết chuyện gì xảy ra lại phân ra một ít bảy thẳng hướng hắn đi nói là một ít bảy nhưng là có mấy chăm chỉ nhiều toàn thân áo giáp màu đen cánh như cánh ve sâu trâu nước giống như đại mở ra miệm rộng trong hàm răng thành răng cơ hình dáng nói chúng là con kiến lại không có con kiến hình dạng có lẽ là bởi vì chúng chỉnh thể sinh tồn phương thức cùng con kiến nhóm tượng cho nên mọi người mới như thế xưng hô điên một trong chữ mặc vua hư tại một lát sau t i ể u lãnh hội đến, đến rồi chỉ thấy hướng hắn đi phong nghị thu cực nhanh không trung tựa như một mảnh hư nhạt bóng đen lóe lên rồi biến mất thoáng qua là đến hắn phụ cận nhao nhao đập xuống miệng rộng dữ tợn mặc vua hư trong nội tâm hoảng sợ hắn vốn cho là phong nghị tốc độ cùng hắc á m lan tràn tốc độ đồng dạng nếu là sớm biết như thế hắn là vô luận như thế nào cũng không dám truy hạ thừa phong đấy hối hận đã muộn lúc này chỉ có chiến mới có thể bắt ở một đường sinh cơ chiến thần quyền bỗng nhiên thi chiến xuất đồng thời đạp thiên bộ vội vàng mánh l ệ c đạp đập xuống phong nghĩ nhao nhao bạo t o á i chỉ là tại đây sinh tử vận tốc giữa quản c h i một lát ngưng lại cùng t r ì hoãn đều muốn cùng tử vong sát vai hắc á m đ ả o mắt tiền đến hắn bị dìm ngập tại vô biên trong bóng tối Quy tuy một ám, ám. sát. chương Hác hác cho cho kinh hãi, khiến hãi, người người người diện biên Lại lại sợ vô để để như thế tại trong đêm tối trong gió chập trởn ảnh đến càng giống như nộ hải trong theo mánh liệt s o n g cả không ngừng phiêu đã ngột diệp nhẹ thuyền mặc vô hư tóc đen tung bay sắc mặt lạnh như băng nhưng hắn cũng không dứt nhìn qua lập tức bốn phương tám hướng đều là phong nghị thu thân ảnh điên cuồng tuân hướng hắn trên trời dưới đất đều có dĩ nhiên bị d ì m ngập trên mặt đất phong nghị thu bộ dáng c ũ n g không t r ú n g so sánh với da vẹn vẹn là thiếu đi một đôi cánh m à t thôi nhưng mà không giam có chút dừng lại chiến thần quyền không ngừng đánh ra đạp thiên bộ mánh liệt đạp đánh ra chiến thần gần như một đạo vô hình mũi t ê n nhọn thường thường một kích phía dưới phong n g h ị thu thành trôi nổ bùn g đạp thiên bộ đạp hạ phong n g h ị thu thành phiến bạo toái chưa phát giác ra giữa đối thủ của hắn sớm đã đã vượt qua đúc cất cảnh chỉ là phong n g h ị thú mặc dù không ngừng thành phiến bị mất mạng nhưng lại không một cái lui về phía sau mà lại càng lộ ra điên cuồng h u n g hãn không sợ chết đây mới là chúng chính thức đáng sợ chỉ chỗ mặc vô hư chỉ cảm thấy g i ế t không thắng g i ế t như mọc thành phiến bạo toái t i ể u có như mọc thành phiến bạo toái sẽ trông thấy như một cỗ vô biên h ắ c triều phong nghị thu sau lưng là một mảnh c h u ỗ i lùi bùng đất nguyên bản xung x u ô rừng rậm liền một cọng cỏ mục đều không thừa h ắ c triều bên trong có thể rõ ràng chứng kiến có một điểm dừng lại m á n h liệt về phía trước phong nghị đàn thú có mấy phần giảm bớt mà phía trước trên trời dưới đất đám người điên trốn vạn thú hắn chạy bọn hắn cũng không biết có một người bị dìm ngập tại h ắ c triều ở bên trong đang tại một mình chiến đấu hăng hái thế nhưng mà cho dù bọn họ biết rõ thì đã có sao ai cũng không dám trở lại cứu rút đem mình đẩy hướng tử vong thâm nguyên huống hổ vốn không quen biết người há lại sẽ hy sinh chính mình thành toàn người khác chỉ có chạy tại phía trước hai đầu trên lưng tần châu nhi mặt có thần sắc lo lắng dị thường lo lắng mà nói hai đầu như thế nào hắn vẫn chưa trở lại nàng vốn tưởng rằng mạc vô hư cùng hạ thừa phong tối đa đi đến mấy cái hiệp tại thú triều cùng phong nghị t h ú u y hiếp hạ thoát đi lại không biết bây giờ mạc vô hư đã thân hãm phong nghị trong bầy thú hai đầu không cách nào trả lời nàng nó cũng biết mạc vô hư còn không có có đuổi theo nhưng nó không dám hơi làm dừng lại một khi dừng lại tiểu ý nghĩa tử vong chỉ có dốc sức liều mạng chạy như điên một phút đồng hồ về sau phong nghĩ đàn thú đuổi theo lấy mọi người cùng đàn thú đã đi xa mấy trăm d ặ n mà mạc v h ù n g hắn không sợ chết vây công hắn phong nghĩ thu giống nhau tức mê hoặc nhiều không có chút nào giảm bớt xu thế t r u n g quanh vỡ vụn phong nghĩ thú thi như núi hắn như một tòa núi cao đồng dạng thủy t r u n g sừng sững không ngã chỉ là cùng hạ thừa phong chiến hậu lại trải qua lâu như vậy chiến chiến thần quyền cùng đạo thiên bộ vốn là cực tiêu hao linh khí mặc kệ trong cơ thể hắn khí hải rộng lớn linh khí như biển giống như hiện trong người linh khí cũng đã táo h ì n h mặc vô hư trong nội tâm không chỉ sinh ra sầu lo cứ tiếp như thế hắn cần phải bị phong nghĩ đàn thú tươi sống kéo chết không thể hắn đã thử ra bên ngoài vọt lên mấy lần nhưng lại phát hiện nửa bước khó đi trên trời dưới đất t r u n g quanh phong nghị thu tựa như một tòa cự đại màu đen phần mộ giống như như muốn đưa hắn tươi sống trôn đông nhiên hắn thấy t r u n g quanh trồng chất như núi phong nghị thu thi trong lòng có chủ ý trên người lập tức dâng lên một cỗ thanh khí phân thân đông nhiên xuất hiện thủy vừa xuất hiện liền hướng lấy vây g i ế t mà đến phong n g h ị đàn thú cùng kích loạn dẫm đồng dạng là chiến thần quyền cùng đạm tiến bộ trong một cồn loạn tràn diện xuống cần phải thi triển xuất cái này hai môn thần thông không thể bằng không thể qua trong dây lát tựu được bị như nước thủy chiều phong nghĩ đàn thú bao mặc vua hư thoáng chốc dọn ra tay ra. Nhanh h c ó bất quá lúc này mạc vô hư trong nội tâm đã là tương đương thỏa mãn ít nhất giải quyết việc cấp bách khiến cho hắn không đến mức bị tươi sống kéo chết rộng lớn khí hại lại để cho hắn trước kia chiến đấu chưa bao giờ gặp gỡ linh khí khô cạn vấn đề chưa bao giờ thí nghiệm qua đem máu huyết toàn bộ hóa thành linh khí lúc này thử một lần là được trong nội tâm không khỏi thở dài ra một hơi đại phân thân thuật một ngày chỉ có thể thi triển một lần mỗi lần chỉ có một c a n h giờ mặc vô hư không dám lãng phí cái này sống còn một c a n h giờ chỉ thấy phân thân vây quanh hắn không ngừng đánh chết vọt tới phong nghĩ thú mà hắn tại điên cuồng luyện xuất máu huyết hấp thu nhập vào cơ thể trong người linh khí tràn đầy về sau hắn cũng không ngừng toàn bộ thu vào trong túi chữ vợt hắn biết rõ tại phân thân sau khi biến mất ác chiến đem càng thêm gian nan đến lúc đó hắn đem không cách nào nữa dọn ra tay đến luyện xuất máu huyết bổ sung điên cuồng ti luyện s u ấ t máu huyết càng nhiều càng tốt mà bây giờ chúng quanh không nhất thiếu đúng là thú thi lại là một phút đồng hồ về sau liền phân trong thân thể linh khí đều đã báo nguy đột nhiên chỉ thấy hắn thu một nửa máu huyết một nửa khác toàn bộ bị hắn điều khiển lấy chui vào phân thân trong thân thể như thế giống như hình thành một cái c u ầ n c u ộ n không dứt tuần hoàn trong lúc nhất thời mặc kệ phong nghĩ đàn thú như thế nào hung hãn điên cuồng không sợ chết hắn đúng là không việc gì nhẹ nhàng như thường theo cấm ma xâm lâm tồn tại đến nay có lẽ tự đ ộ n hắn một người như vậy chiến thần quyền đạp thiên bộ phệ huyết luyện hồn thuật đại phân thân thuật tứ môn vô thượng thần thông thiếu một thứ cũng không được không biết đi qua bao lâu. mặc vô hư đoan chừng phân thân cũng không cách nào tồn tại quá lâu sắp tiêu tan lúc tại hắn không cách nào chứng kiến trên bầu trời một lún xích quang vạch phá bầu trời cấp tốc mà đến thoáng qua tức gần như hắn có thể trông thấy sẽ phát hiện đúng là cái con kia theo lông tráng vượn cùng bạo hùng gấu điên trong tay cướp đi ngộ đạo cánh hoa xích hồng chim con chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay nhưng thấy nó tới gần chứng kiến mặc vô hư trên đầu như một tòa màu đen phần mộ khổng l ồ phong n g h ị thu lúc trong mắt hiện lên một k i a dị sắc lập tức hai cái nho nhỏ cánh k h vỗ chỉ một thoáng một cái biển lửa xoay mình hiện đầy trời đều là như một mặt tre thiên xích hồng cự tre lập tức hướng phong nghĩ đ ả n thú che xuống giống như màu đen thủy triều phong nghĩ đ ả n thú lúc này tan dạ hóa làm kiếp cho nàng sẽ giết ngươi đông nhiên một giọng nói vang lên xa xa chọc trên mặt đất một đầu phảng phất núi nhỏ cầm trong tay cực lớn thạch côn lông trắng vượn chẳng biết lúc nào đến vậy xích hồng chim con nhẹ lớn liếc nói lông trắng ngươi t i ể u là đầu ngu xuẩn cùng bạo hùng gấu điên cùng đầu kia tiểu láo hổ đồng dạng các ngươi đều là ngu xuẩn các ngươi không dám giết bọn này chán ghét con rộp ta tới giết nói xong chỉ thấy nó lại cùng lấy phong nghĩ hình thú thành màu đen thủy triều không ngừng phi trong biển lửa phong nghị thu không có chút nào chống cự t r i lực nhao nhao thành cho có gió thổi qua bốn phía p h i ê u tán mọi người trong mắt như thai giống như ác ngộng phong n g h ị đàn thú tại nó trong tay như giống con sâu c á i k i ế n phiến cánh giữa tiểu tan thành m â y khói giống giống đ ỗ n g nhiên hai tiếng gào thét r u n g trời xa xa lại tới nữa một đầu cùng lông trắng vượn không sai biệt l ắ m khổng lồ bạo hùng gấu điên cùng một cái toàn thân xích diễm đằng đằng cự h ổ ai nói ta không dám giết cự h ổ đột nhiên quát tấn m a n phóng tới phong nghị đàn thú bầu trời xích hồng chim con thấy vậy nói tiểu lão hổ ngươi không ngu rồi hạ rốt cục thông suốt rồi xem tại ngươi thông suốt phân thượng hôm nào ta dạy cho ngươi một điểm ngự hỏa chi thuật xích diễm hổ cao năm sáu trượng trường mười trượng có thừa như thế thân thể khổng lồ thật không biết chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay chìm con như thế nào sẽ xưng hô nó là tiểu lão hổ chỉ thấy xích diễm hổ nhanh chóng tiếp cận một cái cực lớn hỏa cầu thình lình đánh ra mang theo một đạo thật dài đôi lửa giống như một đạo hỏa hồng mũi tên nhọn những nơi đi qua phong nghĩ thu phàm có chỗ ngăn lập tức hóa thành t h a n cháy gió thổi qua tự tán mà hỏa cầu một kích cự dài đến bốn năm dặm xa so với mặc vô hư một quyển kích bạo một chỗi không biết cường to được bao nhiêu lần. một kích về sau xích diễm hổ nói hai người các ngươi mới thật sự là ngu xuẩn cấm ma xâm lâm sẽ bị hai người các ngươi hủy đấy bạo hùng gấu điên như tiếng sấm vang lên xích hồng chim con nghiêng liếc một cái nói hừ có xa lắm không ngươi cút cho ta rất xa không dám ra tay còn nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị làm gì vậy đúng lúc này bầu trời đột nhiên quăng hạ một bóng ma r a một cái dương cánh hơn năm mươi triệu toàn thân ám sắc lân giáp l o à i chim bay xuất hiện ở trên không hai móng bốc lên hàng quang mỏ ngọc như ngân câu đều là hàn quang u n g tùng lợi hại hai con ngươi giống như có thể xuyên thấu hết thảy lần đường người muốn ngăn cả ta hòa hồng chim con ngẩng đầu nhìn về phía nó nói không muốn giết ngươi liền giết tốt nhất giết sạch bọn này côn trùng xác thực rất chán ghét đấy cao cao xoay quanh trên không trung lân l ư n g nói các ngươi đều điên rồi bà hùng gấu điên lại nói nhưng mà xích hồng chim con lại không hề lý nó chỉ thấy nó cấp tốc hướng phong nghĩ đàn thú đuổi theo một giọng nói xa xa chuyển đến nói tiểu lão hổ ngươi nhanh lên giết sạch những này chán ghét con rệm ngay vậy xích diễm hổ gào thét một tiếng nhanh chóng đi theo mà bầu trời lân lưng trên mặt đất lông tráng g ư ợ n cùng bà hùng gấu điên mặc dù không có xuất thủ nhưng là xa xa theo ở phía sau trong nháy mắt vừa mới còn phong nghĩ đàn thú như c h i ề u dị thú g à o thét biển lửa đầy trời đáng sợ tràng diện đã biến mất vô tung bốn phía một mảnh trọc như một mảnh bị người cẩn thận quốc qua bùn đất không thấy một cọn g cỏ mộc vắng vẻ đi mắng thật lâu về sau chọc trên mặt đất một đống cao cao nổi lên cho trồng chất đ ố n g nhiên tảng ra có một người từ đó nhảy ra liên tục run run phát trên người cho cái kia cho theo gió tung bay tràn ngập tại trung q u a n hắn h sau nửa ngày mới dần dần tiêu tán đúng là mạc vô hư hơi làm kiểm tra phát hiện trên người cũng không dị dạng hắn khó hiểu mà lại nghi hoặc ở đằng kia đột nhiên xuất hiện ngọn lửa nóng bỏng xu những cái kia đối thoại hắn đều nghe được rành mạch nhìn xem chung q i a n h như mọc thành phiến kiếp cho hắn biết rõ cấm ma xâm lâm bên trong co cường đại tồn tại rốt cuộc hướng phong nghĩ đàn thú xuất thủ hắn âm thầm may mắn nếu như chúng không có xuất thủ diễn sát phong nghĩ thú hắn chính mình cũng không biết hắn còn muốn cô độc chiến đấu tới khi nào hắn càng may mắn hiện tại trong túi chữ vật tràn đầy máu huyết nếu như chúng sớm đến hoặc làm mượn h ắ n t i ể u cũng không có nhiều như vậy gặt hái được chỉ là thế gian nào có nhiều như vậy nếu như hết thẻ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi hạn tại phong nghĩ trong bảy thú độc chiến hơn một canh giờ mà không ngã vị chi kỳ tích nếu là lan truyền đi ra ngoài khắp tây sơn c h i địa đều muốn sôi trào q u y một chương chín mươi bốn tờ tỉnh chỉ thấy chọc trên mặt đất có một đầu dùng cho trải thành đại đạo kéo dài hướng phương xa không trung trong gió cũng có tung bay giống như một đoá đằng đằng hỏa diễm thiêu đốt chim con cùng khổng lồ xích diễm hổ tốc độ cực nhanh cả hai đều chuyên dùng hỏa giết khởi phong nghị thu đến đều là thành phiến diệt sát phong nghĩ đàn thú tại chúng trong tay phi tốc tiêu vong phong nghĩ đàn thú đối với tại cấm ma xâm lâm mọi người cùng với thực lực cũng không cường đại dị thú mà nói phản phất thiên hai nhưng hiện tại phong nghĩ đàn thú cũng bị gặp thiên hai cái tia từng mảnh xích hỏa tựa như trời xanh trừng phạt nửa nén hương thời gian trôi qua như lửa chim con cùng xích diễm hổ đã đi xa hơn hai ngàn ở bên trong đuổi theo điên trốn thú triều chỉ thấy tại thú triều sau phong nghĩ đàn thú vô cùng nhất dày đặc chúng đang điên cùng truy đuổi s ă n giết cũng không biết đã bước vào tử vong cung điện nhưng thấy một mảnh tre trời xích hỏa lập tức rơi xuống bất kể là không chúng đấy hay là trên mặt đất đ ấy tại xích h ỏ a trong hồi phi yên l ê n diện xích diễm hổ phóng người lên nhanh chóng lướt đến vẫn còn chạy trốn thú chiều phía trên giống đột nhiên một tiếng rung trời gào thét chuyên r a thoáng chốc kinh hoàng chạy trốn thú chiều đống nhiên dừng lại vạn thú hắn dừng lại trang diện đồ sộ cực kỳ tiếp theo nhao nhao quỷ sát mà xuống như chiều bãi vương giả giống như mà ngay cả phong nghĩ đản thú cũng không thể tiếp động chúng đối với xích diễm hổ kính sợ ngay sau đó lại là một tiếng thanh minh chuyên g a chỉ thấy không trung hung cầm phi thú toàn bộ dừng lại rồi sau đó quay đầu hướng vệ như lựa chim con phương hướng đem đầu thật sâu thấp xuống dưới hai đầu tại xích diễm hổ gào thét lên tiếng lúc t i ể u cấp tốc dừng lại quay người nhìn xa xa giữa không trung uy thế vô hạn xích diễm hổ lúc này nó lại không có q u ỷ sát xuống bốn mắt trong lần hàm tinh quang mà mọi người tại gào thét cùng thanh minh sau n h a u n h a u quay đầu lại gặp làm cho được lòng người bằng hoàng vạn thú hoang mang rối loạn như ác n g ộ n g y hệ t hắc cám dĩ nhiên biến mất lại thấy vạn thú đều phụng i ữ a không trung một đầu khổng lồ xích diễm hổ y lâm một cái như lửa y hệ t chim con trên không trung cánh nhẹ phiến bọn hắn câm như hến không người lại trốn tiểu lão hổ đi nha như lửa y hệ chim con nói một câu sau phi tốc hướng phương xa lao mọi người nhìn không tới xa xa hai đầu như núi cự thú cũng t ố i lùi trên bầu trời một cái lân ư n g cánh k h á c vỗ lập tức biến mất không thấy gì nữa đều là đến đi vội vàng sau một lúc lâu bầu trời mênh mông quần quần hung cầm phi thú trên mặt đất mật chập chọn g đàn thú dần dần phát hiện một mực đuổi theo tại sau lưng phong nghị thu toàn bộ biến mất lập tức tiếng gào thét cùng tiếng k ê u to bay thẳng vần tiêu động t h i ê n địa, giống như tại hoan hô hạo kiếp chung kết mà mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm mình lạc đường sư h u y đệ sư tỉm hội hoặc đạo lữ hoặc bằng hữu sống sót sau hai nạn mọi người cùng đàn thú giống như có một loại vô hình nói là vạn thú như nước thủy triều kỳ thật lại há lại chỉ có từng đó chính là vạn đầu dị thú một đường chạy trốn mà đến vẹn vẹn là chết ở phong nghĩ đàn thú ở dưới dị thú đều không nớt mà chết thảm dị thú liền một tia huyết đục đều không thể tìm được có lẽ cái tia từng b á n h k i ế p cho trong sẽ có chúng một tia tồn tại trốn tại từng chiều trước kia người uổng mạng cũng cũng không ít bọn hắn phần lớn là bị điên cuồng chạy thuộc mạng đàn thú d â m đạp đến chết hóa thành b ù n g máu sau đó lại bị phong nghĩ thú nuốt vào trong bụng một đường truy đổi theo đuổi thảm người chết hoặc thú đều nhiều hơn nhưng tại đây cũng không thấy giảm bớt ngược lại thêm nữa bọn họ đều là trên đường bị đem làm nên ngông quần quận đàn thú tật tán mọi người đi đi tán tán tạm thời không có đi tinh thần chán nản người cũng có gần và nhiều bọn hắn hoặc là cô độc một người lã trá rơi lệ hoặc là t ố t năm top ba tìm chung quanh hoặc là hơn mười người cùng một chỗ cùng bàn kế tiếp đích hướng đi ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương tựu có ân đoán tình cứu nghe cái kia xa xa có người dọn căm hận nói đưa ta sư mội mệnh đến nhưng thấy trường kiếm chỉ phía xa kiếm quang b a y múa một phen kích đấu như vậy triển khai mọi người hoặc là vì ân tình hoặc là vì thù hận hoặc là vì lợi ích có một chỗ kịch chiến buộc phát về sau địa phương khác liên tiếp không ngừng trình diễn hạo kiếp vừa qua khỏi cùng tử vong sát bên người mà qua mọi người lại quấn vào đến ân ân đoán đoán thị thị phi phi ở bên trong có máu tươi rơi vãi có nhân mạng tiêu vong cánh mạng có lúc l à như thế gầy yếu đối với đây hết thảy tần châu nhi làm như không thấy mắt đ i ế c thai ngơ kỵ ngồi ở hai đầu trên l ư n g dị thường lo lắng tìm kiếm khắp nơi mạc vô hư thân ảnh chỉ là có người địa phương đều bị tìm luận lại thủy trung tìm không thấy nàng không khỏi sinh lòng một loại dự cảm bất hảo trên mặt nỗi khổ riêng tri sắc hiện hiện mà hai đầu trở nên thập phần táo bạo mặc kệ phía trước phải c h ẳ n g c ó mọi người làm mạnh mẽ đâm tới nhằm chúng người khác n h a u nhào q u é mắng đem làm theo một chỗ đứng đấy mười mấy người địa phương trải qua lúc một cái mặt mũi tràn đầy lệ khí thanh niên trong đám người kia mà ra nhanh chóng chặn các nàng lạnh lùng nói đứng lại vị này sư m ộ i ngươi không có phát hiện ngươi rất vô lý sao dứt lời chỉ thấy cùng hắn cùng một chỗ mười mấy người đi theo xuống tới hắn là gặp tần châu nhi cùng hai đầu một mực đang tìm người thủy trung không tìm được hơn nữa vẹn vẹn nàng một người tại thú chiều uy hiếp hạ hai đầu một mực xa xa vượt lên đầu tốc độ bay nhanh hiện tại đúng là sinh lòng tước đoạt chi ý trên mặt nỗi khổ riêng c h i s ắ c tần châu nhi khẽ giật mình nói vô lý đúng là mạc vô hư sinh tử không biết những người này sinh sự từ việc không đâu trong nội tâm nàng đột n h i ê n dân g lên một cỗ tức giận lại nói vậy thì sao tu hành thế giới có lý hoặc vô lý đều là thực lực định đoạn những người này nhìn như đường hoàng nghĩa chính ngôn từ kỳ thực có mục đích khác tần châu nhi lại không đốc xem xét liền biết vậy ngươi đi chết mặt mũi tràn đầy lệ khí người thanh niên lạnh giọng nói nói xong hán cùng với chung quanh mười mấy người đang chuẩn bị đậu thủ hai đầu lại gầm lên giận g ữ thình lao ra như điện giống như ánh sáng lõe lên rồi biến mất lập tức thanh niên kiêng người đầu bị hai đầu một chảo lấy được bạo toái h chết oan chết tuồng một đường chạy trốn đến tận đây bọn hắn còn chưa từng gặp qua hai đầu xuất thủ đều không nghĩ tới nó lập tức buộc phát hạ lại lại để cho người liền phản ứng thời gian đều không có t r u n g quanh mười mấy người trơ mắt nhìn thanh niên đầu bạo toái h tung tóe đến khắp nơi đều là toàn thân d t r u n bọn hắn vốn là muốn chọn một cái nhuyễn quả hồng nhất phát tiết thoáng một phát lưu lại tại trong lòng sợ hãi nào biết nhìn như mềm yếu quả hồng lại tàn g có gai sắc mà lại là muốn mạng người gai độc hai đầu xông lên mấy trường xa quay đầu mà quay về lúc này tìm không thấy mặc vô hư lộ ra táo b nói được rồi hai đầu tìm hắn quan trọng hơn nàng đến cùng hay là tâm địa quá mức thiện lương không đành lòng xem hai đầu giết sạch bọn hắn hai đầu một tiếng gầm rú không có lại ra tay hướng trốn đến trên đường phi nước đại mà đi mười mấy người không một người dám truy ngắn ngủi một màn bị chung quanh rất nhiều người trông thấy mọi người không khỏi kinh ngạc hai đầu thực lực có có người nói ta nhớ được cái này đầu hai đầu dị thú chạy trốn lúc một mực chạy ở trước nhất lúc ấy tại nó trên lưng còn có một người người nọ trên đường c ù n g người đại chiến hiện tại còn không thấy được người không phải chết ở thú triều hạ tử là chết ở phong nghị trong b ả thú rồi lại có nhân đạo mà hai đầu chở tần châu nhi mặc kệ thân hậu sự dọc theo cho dấu vết tích chạy như đ i ê n hy vọng có thể tìm được mạc vô hư chỉ là trải qua biển lửa tàn sát bừa bãi về sau dù nó khíu r ắ c bén nhẹ cũng ngửi không thấy một tiêm mùi bất quá cũng may một mảnh trọc không có cây địa phương t ầ m mắt khoáng đạn rất xa có thể trông thấy xuất hiện người hoặc vợt lại nói nhảy ra cho chồng chất mạc vô hư gặp bốn bề vắng lặng không có gì càng không thú ba đến hai lần xuống nổ xuống trên người y phục rách giới nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ thay đổi lập tức theo cho dấu vết tích một đường chạy đi hắn cũng muốn tìm đến hai đầu cùng tần châu nhi không biết như thế nào. lòng hắn hạ cao hơn mấy phần lo lắng không biết hai đầu cùng tần châu nhi phải t r ă n g mạnh khỏe không việc gì nghĩ đi nghĩ lại chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh ven đường cho dấu vết tích bị hắn tạo nên tại sao lưng hình thành một hàng dài cùng một cái cho dấu vết tích đồng dạng chạy trốn đồng dạng lo lắng đồng dạng muốn tìm đến đối phương cũng may vận mệnh cũng không có t r e o cợt bọn hắn sau nửa canh giờ bọn hắn tại chọc cả vùng đất không hẹn mà gặp hai đầu xa gặp xa xa khói bụi hình thành một hàng dài cấp tốc mà đến đốn chỉ chốc lát ngược lại hưng phấn giống lên một tiếng vui mừng phóng đi dần dần tới gần thân ảnh ánh vào tần châu nhi tầm mắt chỉ thấy nàng che kín trên mặt lo lắng lo lắng ẩn s ở đ ả o mắt biến mất dáng tươi cười lại lần nữa nổi lên cái kia cười như nước mùa xuân dịu dàng trong lộ vẻ xuân ý như tư mộ tình nhân rốt cục trở về nàng cảm thấy chẳng biết lúc nào nổi lên sâu kín tơ tình cái kia tơ tình là tuổi dậy thì trong ưa thích hiểu nhau tâm vui mừng ngượng ngùng ngây thơ lại chân thật mặc vô hư thấy nàng cùng hai đầu đều không việc gì trong nội tâm cao hứng không thôi một lát gặp nhau hai đầu một bên vây quanh hắn chuyển một bên gầm rú tại nó trên lưng tần châu nhi khỏe miệm vui vẻ chiến miên nàng không hỏ chỉ cần xác thực biết hắn không có việc gì cũng đã đủ những thứ khác tựa hồ cũng không trọng yếu phong nghĩ thú đều bị rết sạch rồi không bao lâu về sau mặc vô hư hỏi tần châu nhi gật đầu nói bị một cái chim hồng tức cùng một đầu xích diễm hổ rết không nghĩ tới chúng vậy mà xuất thủ còn tưởng rằng chúng không dám đ â y này chim hồng tước phải hay là không chỉ có lớn cỡ bàn tay một cái hỏa hồng chim con mặc vô hư nói tần châu nhi lần nữa gật đầu nói nó thật sự rất cường đại tùy tiện một kích cự là một cái biển l ử a thực tiếp đem phong nghĩ đàn thú đốt thành cho người cũng nhìn thấy trước kia nhìn thấy qua một lần nó mạnh như thế nào m ạ c vô hư nói cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không biết nghe nói chim hồng tức đựng chu tức huyết mạch n h ư n ó cường đại như vậy tồn tại huyết mạch có lẽ đã thức t ỉ n h à. thần châu nhi nói cùng ngươi nói phong nghĩ thú kiến chúa ai càng mạnh hơn nữa m ạ c vô hư nói tần châu nhi lắc đầu nàng hiển nhiên không biết m ạ c vô hư thấy vậy lại nói cấm ma xâm lâm muốn xảy ra chuyện lớn chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai tại đây tần châu nhi thấy hắn mặt có vẻ mặt nghiêm trọng cũng biết tình thế không ổn chỉ là nàng tựa hồ có khó khăn khó nói nhẹ trao lại lông mày muốn nói lại thôi làm sao vậy mặc vô hư thấy nàng như thế bộ dáng không khỏi hỏi thế nhưng mà thế nhưng mà ta còn không có có tìm được ta cô cô a nàng nhỏ giọng nói mặc vô hư b ô n g nhiên nhớ tới trải qua sinh tử đại chiến xuống hắn thiếu chút nữa đem việc này đã quên nghĩ một lát nhi sau nói cái kia trước tìm được ngươi cô cô chúng ta cẩn thận một chút có lẽ không có việc gì lập tức chỉ thấy hắn nhảy đến hai đầu lưng ngồi xuống hoặc là thói quen tần châu nhi ngồi ở phía trước xấu hổ chẳng biết lúc nào đã bị hắn dứt bỏ nhưng tần châu nhi ngượng ngùng không giảm trên mặt nổi lên đỏ ửng khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng về sau liếc trộm trong nội tâm như nai con đi loạn chỉ là đây hết thể ngồi ở sau lưng nàng mặc vô hư cũng không biết tiếp theo bọn hắn lại hướng mọi người dừng lại phương hướng chạy đi để có thể dò thăm một điểm hữu dụng tin Quy quái. xuất tuy nhiều, nhiều mấy mấy chương 95, có cổ、quái. Chim hồng tức cùng xích cấm còn cùng có cùng cách mặc cùng hồng hồi thủ kịp thời, phong nghĩ đàn thú tàn sát bãi phạm vi không không phạm không nhỏ thai hỏa thú nhưng không thai hỏa thú thêm không tính hư người người đàn tàn lớn, gần nớt ngàn giảm. Đối với giọng lớn nói, ngàn nữa, đến nào giảm. giảm sát diễm bãi vi Đối với vi Đợi ma xâm lâm mà tí kịp kề kịp kẹo. Bị bửa bị vô ra. không lâu tại đây còn khắp nơi đều là chém chém giết giết người như thế nào hiện tại một cái cũng không có giống đông nhiên hai đầu giống lên một tiếng cấp tốc phóng tới một cây đại thụ thời gian nháy con mắt tức gần đúng lúc này thân cây sau lưng có một người thoát ra chỉ là lại lảo đảo toàn thân vết máu lo lộ không có chạy ra rất xa lại ngã nhào trên đất mạc v ô hư phóng người lên rơi vào người nọ trước mặt nhưng thấy hắn chính là một thanh niên nam tử tràn đầy vẻ đề phòng thấy rõ mạc v u hư sau khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi mà nói người rõ ràng không chết khiến cho mạc v u hư không rõ ràng trò lắm tần châu nhi ẩn, ẩn không vui nói người cái này người như thế nào mới mở miệng t i ể u chú người khác chết người nọ nhìn nàng một cái lại không đáp lời ngược lại lại nhìn về phía mặt vô hư vị sư huynh này chúng ta cũng chưa từng gặp qua cớ gì nói ra lời ấy mặc vô hư nói h ắ n ngược lại là không sao cả nếu thuận miệng vừa nói có thể nói người chết thế gian này một ngày không biết phải chết bao nhiêu người tại thú triều hạ không trốn ngược lại cùng người đại chiến người đương nhiên lại để cho người khác sâu ấn tượng người kia nói thì ra là thế mặc vô hư bừng tỉnh đại ngộ lại nói xin hỏi sư huynh có chưa từng gặp qua thất kiếm sân người. người nọ chậm dãi đứng dậy đợi đứng lại sau nói với n g ư ờ i giao chiến chi nhân không phải là thất kiếm sơn đấy sao như cầu vồng kiếm khí chỉ có thất kiếm sơn người có thể thi triển mạc vua hư lắc đầu bật cười nói chứ hắn ra đâu này những thứ khác cựu chưa từng gặp qua rồi tại cấm ma xâm lâm người ai cũng là cẩn thận từng ly từng tí đấy không có người sẽ nên ngang nhảy ra nói cho ngươi biết hắn là môn phái nào người kia nói sau khi nghe xong mạc vua hư bất đắc dĩ nhìn một cái nhữ mày tần châu nhi tần châu nhi nói không lâu trước kia tại đây còn có rất nhiều người như thế nào hiện tại cũng chỉ có người ở nơi này rồi hả không khổ người nọ một hồi ho khan đứng đấy thân thể có mấy phần lay động thời gian dần qua lại lần nữa đi đến thân cây chỗ tựa ở trên cành cây mới nói nghe nói từ nơi này hướng đông bắc phương hướng hơn ba trăm h ế g i ả m có một ngọn núi lửa bộc phát sau xuất hiện một cây liệt d i ễ m quả thụ bọn hắn đều đi nơi đó đa tạ sư huynh bầm báo mặc vô hư ôm q u y ề nói n tiếp theo theo trong túi chữ vật lấy ra hai hạt hoàn nguyên đan hai quả vụ l i n h quả lại nói hy vọng đối với sư huynh tổn thương có chỗ trợ giúp dứt lời phất tay từ từ phiêu hướng người nọ người nọ lại khẽ giật mình hoàn toàn không nghĩ tới mặc vô hư lại vẫn tặng đồ cho hắn đặc biệt là cái kia hai quả vụ lính quả mặc dù không phải thế gian hiếm thấy nhưng là cực kỳ khó tìm nếu không phải hai đầu đem mặc vua hư đưa đến cái kia chỗ cô ra nhai tuyệt nhâm lên hắn là rất khó tìm được đấy người nọ tiếp tới trong tay mang theo mấy phần cảm kích ôn quyền thi lên nói cái kia tại hạ từ chối thì bất kính rồi đây chính là ta hiện tại cần thiết c h i vật ngược lại mặc vua hư lại lần nữa nhảy đến hai đầu trên lưng nhắc nhở cấm ma s â m lâm có lẽ sẽ có đại sự phát sinh ta khuyên ngươi hay là sớm chút ly khai a hai, hai đầu nghe vậy nhanh chân bỏ chạy nhanh chóng chui vào trong rừng t r u n g quanh lần nữa đã có mọc lên san sát như rừng c h e trời đại thụ tăng cây rậm rạp không thấu một tia ánh mặt trời trên mặt đất c ả n h khô lá rụng khắp nơi trên đất trong không khí có một cỗ nhàn nhạt, nhạt lá mục chi vị phong nghĩ đàn thú không có tàn sát bừa bãi đến vậy đã bị diệt mà đối với mặc vô hư quyết định tiến về trước phía đông bắc tần châu nhi tất nhiên là sẽ không có ý kiến gì tại to lớn trong rừng rậm tìm người quả thực không dễ nàng cũng không biết như thế nào tìm lên rất nhiều người đều đi hướng phía đông bắc chỗ đó có lẽ có một tia hy vọng hơn ba trăm ở bên trong khoảng cách đối với bọn hắn mà nói cũng không xa có hai đầu thay đi bộ một nén hương thời gian không tới t i ể u xa xa trông thấy một tòa núi cao tại phía trước đứng vững chỉ thấy trên núi cao có cây rất thơ tớt khắp nơi loạn thạch hiện lên hạ hồng c h i sắc chỉnh thể nhìn về phía trên cho người một loại trọc cảm giác đỉnh núi có một cỗ khói đen bay lên nhưng mà cũng không có nóng bỏng nham thạch nóng chạy trùng thiên phun thỉnh thoảng có người theo chân núi hướng lên dẫm đạp tại các nơi trên loạn thạch phi t ố c đi hướng đỉnh núi cũng có người trực tiếp vọt người bước trên mây dẫm kiếm mà đi Ở dưới chân núi chân quanh trung trong rừng r ậ mặc bốn bốn người, chỉ nghe có có người nói, ai thả ra tin tức nói nơi này có liệt diễm quả. Cái này căn bốn cũng không phun núi phía phải chỉ thả ai ra lửa, ra đều đâu quả. quả. có có có tức có Cái cái gì phun trào núi lửa, ở đâu ra liệt diễm liệt diễm trào là ở vô hư đồng dạng n h ư mày trước mắt núi cao đỉnh núi là có một cỗ khói đen bước lên nhưng hoàn toàn không có theo như đồn đái theo như lời khí thế rộng rãi nham thạch nóng chạy trùng tiên bốn phía rơi vãi như lửa vũ tràng cảnh đem làm có người chứng kiến bọn hắn lúc lập tức kinh dị n a u n a u hai đầu tựu là tốt nhất viên dáng mọi người đều cho rằng hắn đã chết tại thú triều ở bên trong lại không nghĩ rằng hắn lại còn sống hai đầu k h n g bố sớm có người linh giáo có mười mấy người đang nhìn đến bọn hắn lúc lặng lẽ nhanh chóng lưu đi sinh sợ bọn họ tìm phiền mái có người nhẹ nhàng tự nói nói người này tựa hồ không đơn giản a mặc vua hư đối mặt không ngừng quăng đến ánh mắt kinh dị nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua chung quanh t h ầ n s á c như thường hướng thần châu nhi hỏi liệt d i ễ m quả so với vụ linh quả như thế nào như thế nào hấp dẫn nhiều người như vậy liệt d i ễ m quả càng đỡ một ít cũng càng khó gặp một ít liệt d i ễ m quả thụ chỉ sinh trưởng tại nóng bỏng trong nham thạch đối với một ít chuyên môn tu hỏa người đến nói liệt diễn quả càng là tha thiết ước mơ bà bối thần châu nhi giải thích nói vừa đúng lúc này đột nhiên trên đỉnh núi một đ tại trên đỉnh núi người thình lình hơn lửa ánh sáng phóng đi tiếc rằng nhân số quá nhiều lập tức tự đánh đập tàn nhẫn trong lúc nhất thời trên đỉnh núi thần thông kiếm quan g b a y múa thật là liệt d i ễ m quả chân núi không biết là ai quát to một tiếng tiếp theo chỉ thấy rất nhiều người hướng đỉnh núi vọt mạnh đi mặc v ô hư thấy rõ ràng cái kêu đoàn ánh lửa là một khỏa đầu người giống như đại xích hồng trái cây hắn bên trên hừng hực hỏa d i ễ m thiêu đốt không ngừng giống giống hai đầu vội vàng giống lên hai tiếng nâng lên một cái chân trước chỉ hướng đỉnh núi bốn mắt trong lộ vẻ lo lắng nó tựa hô thập phần khát vọng đạt được liệt diễn quả sông đoạt lấy đến mặc v u hư quát to một tiếng hai đầu đ ô n g nhiên hướng đỉnh núi phóng đi hắn nhanh chóng như điện ánh sáng giống như đảo mắt vượt qua rất nhiều người không bao lâu t i ể u xuất hiện tại trên đỉnh núi chỉ thấy đỉnh núi bốn phía đều là nham thạch chỉ có biên giới chỗ có thể lập người chính giữa nhưng lại một cái mười triệu rộng thùng thỉnh thẳng tắp hướng phía dưới động đợi mạc vô hư bọn hắn đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy sâu kín trong động sâu một đốm lửa ánh sáng lóe lên mà d i ệ t ẩn ẩn có tiếng đánh nhau truyền đi lên hai đầu có vài phần vội vàng sao động không đều mạc vội vàng sao động không đều mạc vội vàng sao động không đều mạc vội trên tay ôn hòa ấm n h ầ p nội tâm lại để cho nàng an tâm nhanh chóng rơi xuống ánh sáng dần tối ưu ám ở bên trong trên mặt nàng có dáng tươi cười nổi lên hai đầu rơi xuống vài chục trượng sau một c h ầ u đã đến đấy ngay sau đó nó chạy mau vài bước lần nữa nhảy lên lại là nhanh chóng rơi xuống tiếng gió bên thai gào thét phía dưới một đốm lửa ánh sáng lần nữa ánh vào trong mắt ánh lửa người trúng quanh ảnh chất động đánh nhau không ngừng chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa mặc v u hư nhũ mày hai đầu lại đổi sắc không ngừng lúc này đây tung tích hạ lạc tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc sau một lâu n người, người từ từ hai n đầu gầm nhẹ ngang đầu mọi nơi đang trông xem thế nào bốn mắt bốc lên sâu kín lục quang mặc vua hư nhảy xuống hạ lưng hai mắt dần dần thích tiếng chung quanh lũ ám có thể nhìn càng thêm rõ ràng một ít đúng là phát hiện chung quanh rộng lớn bốn phía hiện đầy rậm rạp chẳng trị lỗ nhỏ trong lỗ nhỏ không có chút nào ánh sáng trong bóng tôi giống như lộ ra vài phần quỷ dị trên mặt đất trong vũng máu nằm hai người nhưng những người khác cùng liệt diễm quả chẳng biết đi đâu có chút không đúng thần châu nhi đi đến bên cạnh hắn nói làm sao vậy mặc vô hư nói sinh trường liệt diễm quả địa phương không phải là cái dạng này thần châu nhi nói mày liêu n h u lại đi về hướng che kín chung quanh lỗ nhỏ lỗ nhỏ không lớn có thể cung cấp người thông hành hai đầu tại bốn phía không ngừng sức chạy hai cái cái mùi khắp lưng n g ử i từng cái trong lỗ nhỏ cũng giống như có nhàn nhạt, nhạt mùi khiến nó không cách nào phân biệt người sang đây xem phán hợp pháp thần châu nhi ngừng chân tại một cái lỗ nhỏ bên cạnh lại lên tiếng nói bốn phía quan sát mặc v ô hư nghe vậy như gió l ư ớ t đến ngươi thử một chút cái này trên thạch bích độ ấm cùng động này khẩu độ ấm thần châu nhi ra hiệu nói mặc v ô hư tiếp theo thò tay đụng vào thạch bích bắt tay bắt đầu ấm áp m a n g á i lại thò tay đến cửa động vô hình trong không khí giống như có một cổ âm trầm thấu xương hàm khí lại để cho người rét run a a đ ỗ n g nhiên ẩn ẩn kêu thảm thiết từ chung quanh trong lỗ nhỏ truyền ra nhẹ nhàng quanh quẩn tại bốn phía càng cho chỗ này địa phương tăng thêm vài phần ẩm chậm mặc v u hư cẩn thận lắng nghe cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc là từ chỗ nào một cái trong lỗ nhỏ truyền có cổ quá dù ngươi nói liệt diễm quả có lẽ sinh sinh t r ư ở n g ở trong nham thạch cái loại này trí dương chi đ ị a nhưng chung quanh trong lỗ nhỏ lại có một cổ âm hàn chi khí trước chúng ta người tới chỗ này cũng một cái không thấy mặc vô hư cau mày nói lúc này về sau người hoặc là đằng vân hoặc là đạp kiếm lục tục đắp xuống nhìn qua thấy chung quanh mật chập chọn lỗ đen không người dám tùy tiện tiến bảo hai đầu trở về mặc vô hư hô một tiếng lại đối với tần châu nhi nói chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến xa xa hai đầu nghe vậy mà quay về tần châu nhi nhẹ nhàng gật đầu vừa sau này mọi người giữa lẫn nhau đề phòng không ai dám đi tìm mặc vô hư xui không nói hắn tại thú triều trong đại chiến sau thú triều mà quay về trải qua thú triều cùng phong nghĩ đàn thú hai lần xung kích mà bất tử vẹn vẹn là hai đầu đều bị bọn hắn tràn đầy ý sợ hãi x u ố n g mọi người cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý nếu quả thật muốn động thủ cướp đ o ạ n bọn hắn phần lớn đều tình tưởng có mạc vô hư ở đây căn bản là không có phần của bọn hắn một lúc lâu sau mọi người ở chung quanh cẩn thận quan sát ai cũng không muốn làm chim đầu đàn dẫn đầu tiến vào trong lỗ nhỏ đều đang đợi đợi có người đúng là xem xảy ra điều gì hay là cảm thấy vô vọng muốn rời đi tại đây phi thân lên vừa và t r ợ cao đột nhiên bốn phía trong lô nhỏ âm lanh hắc khí cấp tốc phún dũng mà ra đồng thời rộng lớn trong thạch động giữa một đạo huyết quang thoáng chốc v à o lên thoáng qua chỗ này rộng lớn địa phương đã bị âm lanh chi khí toàn bộ bao trùm như một tòa lồng giam vây khốn tất cả mọi người mà ở hắc khí phún dũng lúc mặc vua hư cùng tần châu nhi còn đứng lặng tại cửa động đứng núi chịu xảo mặc vua hư trong nội tâm máy động đang muốn làm chút gì đó lúc nhưng mà lập tức hắn tự cảm giác mình như là tiến vào đến một cái khắc phiến không gian Quy một từng cơn âm lạnh rét thấu xương gió lạnh bên trong có o ô ô tiếng vang giống như t h ú c thít nhỉ non như lệ gọi nhiều nhân tâm trí mặc v ô hư vội vàng tả hữu xem xét khá tốt bọn hắn cũng không có đi tán lại để cho hắn hơi chút t i ê n tâm tần h châu nhi sắc mặt trắng bệnh nhìn qua bốn phía cảnh tượng hai đầu chầm thấp gầm rú rất là bất an chúng ta phải hay là không bị n ố t tại trong trận pháp rồi hả thần châu nhi nói sắc mặt mặc dù trắng bệnh nhưng nàng cũng không có kinh hoàng thất thố càng không có âm thanh têu t o nào vào mặc v u hư trong ngực có người dùng liệt diễm quả làm mồi nhử dụ dỗ mọi người đến vậy chúng ta bị lừa rồi mặc v u hư nói thanh âm bình tĩnh mặc kệ bốn chu lờ mờ đồ vật là người cũng tốt quỷ cũng thế hắn bất động như núi không bao lâu gió lạnh đột nhiên đại tác t r u n g quanh huyết quang xoay mình tránh thoáng chốc t r u n g quanh lờ mờ thân ảnh đột nhiên đánh tới tựa như từng con dữ tợn tà ác gá quỷ muốn nhắm người m à thực thân thể l ư ớ t nhẹ hư nhạn nhưng mà tốc độ đúng là cực nhanh â ô, ô ngao ngao tiếng kêu xuyên vào tâm thần lại để cho nhân hồn phách muốn nước chưa phúc đến vốn đã là sắc mặt tái nhợt tần c h â u nhi hết sức thống khổ hai tay chặt chẽ che hai lỗ t a i mà hai đầu bốn mắt đỏ lên mới vừa rồi còn chấm thấp tiếng kêu biến thành nhiều tiếng gạo thét đúng là dị hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động trong lòng có một cỗ vệ huyết xúc động chỉ là bị hắn cố gắng áp chế đột nhiên hai đầu lao ra trong mắt lộ vẻ bạo ngược người lập mà lên hai móng huy động hai há to mồm giận d ữ cắn xé như một đầu bạo tẩu hình người ác thú t h ă m một lần vũ báo người lập mà chiến hậu nó đúng là tại chưa phát giác ra giữa cũng học vũ báo đồng dạng giống như giữ tợn ác quỷ bóng dáng có nhàn nhạt huyết quang chất động càng lộ ra tà ác đáng sợ tại hai đầu trào trong vừa chạm vào tức tán thế nhưng mà tại hai đầu sau l ư n g lại lập tức n g ư xuất thẳng hướng mạc vô hư mạc vô hư trong nội tâm kinh dị đối mặt đánh tới bóng dáng trên người kim quang c h ấ p động dùng quyền tấn công tiếng nổ vang trong bóng dáng lại tán đúng lúc này một tiếng chói hai t h é t lên mang theo vài phần kinh hoàng vài phần sợ hãi vang lên chỉ thấy mấy cái dữ tận tà ác bóng dáng bổ nhào vào tần c h â u nhi chỗ gần nàng h n g kiếm trên thân kiếm sâu kín lục quang như đ ệ m đạo đạo lục sắc kiếm khi xuống tà ác bóng dáng vậy mà không việc gì có hai cái đã ở nàng gang t ấ c bên ngoài dọa được nàng m ặ t không còn chút máu nói thì trầm má xảy ra thì nhanh chỉ thấy một cái kim quang lượn lờ nắm đấm đột nhiên đen hai cái dữ tận hư nhạt thân ảnh lúc này tiêu tán một đạo th mặc vua hư một bên oanh kích đánh tới ảnh vừa nói ngươi không sao chớ tại ô â ngao ngao thanh em thấm tập kích phía dưới liền mạc vua hư đều tim đập nhanh thần g i a o động tần châu nhi càng lộ ra thống khổ nhưng nàng vẫn là cắn răng nói ta không sao t r u n g quanh ảnh thực chất công kích không có mặc vua hư cũng không dám khiến chúng nó tới người chưa từng gặp được qua như thế quỷ dị đồ vật giết má bất tử tán mà lại ngưng quanh hắn quấn tại tần châu nhi bên người không ngừng vùng quyền tấn công tần châu nhi trên mặt vẻ thống khổ bị mạc vũ bảo vệ mà hai đầu l ú n c u ố n bốn phía tấn công tạm thời còn không có, có mất đi lý trí cũng không có công hướng mạc vô hư hai người. Thật lâu, t r u n g quanh không ngừng phóc giữ tận ảnh đột nhiên một chầu nếu nhân tâm hồn thanh âm đ ỗ n g nhiên biến mất đảo mắt dung hợp là một hình thành một cái cực lớn đầu lâu máu mang theo rít gào âm đánh thẳng hướng mặc vô hư hai người mặc vô hư thoáng chốc khẽ giật mình khi thế hung hung đầu lâu máu tựa hồ rất là quen thuộc trong trí nhớ đã từng có người thi triển x u ấ t đầu lâu máu cùng t r ư ớ c mắt độc nhất vô nhị chỉ là không có hiện tại như vậy ưu thế nghĩ lại giữa hắn thần thông tụ mà không phát không có đột nhiên nên tiếp thẳng chằm chằm vào đánh úp lại đầu lâu máu chỉ thấy đầu lâu máu thoáng qua tức gần hắn hay là vẫn không n ú c n í c không tránh không đẽ tại bên cạnh hắn sau đó một điểm tần châu nhi chỉ cho là hắn xuất hiện cái gì biến cố đột nhiên một tiếng vội vàng kinh hô đột nhiên từng thanh hắn đ ẩ y ra chính mình lại bạo lộ tại đầu lâu máu xuống hai đầu một tiếng gào rú cũng đột nhiên vào tới mặc vô hư trong nội tâm kinh hãi hắn bất động là vì có năm chắc ứ n g đối cũng là muốn xác minh thoáng một phát trong nội tâm suy đoán không nghĩ tới tần châu nhi lại có thể biết đẩy ra hắn một cái không xem xét kỹ hắn lại hướng bên cạnh lảo đảo vài bước trong chốc lát muốn đánh ra xúc thế đã lâu một quyền cứu rút đột nhiên khi thế hung cực lớn đầu lâu máu một trầu tại tần châu nhi trước người xích xa không chung dừng lại cũng không có đá tần châu nhi trong mắt có sợ hãi vừa rồi nháy mắt lập tức mặc v ô hư sắp t i ê u vòng trong đầu chống giống động thân cứu rút liền trong tay lục quang sâu kín trường kiếm đều đã quên ngăn cản trước người mặc v ô hư vội vàng kéo qua nàng hh ắ c ắ c tốt một đôi tình thiết cắt ý liên tục nam nữ ta thành t o à n các ngươi cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương như thế nào một đạo buồn rười rưỡi thanh â m vang lên không giống tiếng người càng giống theo kiểu hữu địa n g ụ c chuyển r a quỷ tê mặc v u hư nghe xong nhưng lại lắc đầu m ạ cười lớn tiếng nói quỷ ký sinh ngươi giả thần lộng quỷ về sau cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được sinh hồn Tại đều là â u máu u ấ hắn i n lúc, h hai suất chú ý cúi bắp chuyện không liên quan đến ta một giọng nói thình lình vội vàng lại vang lên hoàn toàn đã không có lúc trước giống như địa ngục quỷ kêu âm chầm chỉ thấy mặc vô hư chung quanh bọn họ chàng cảnh lập tức tan biến tại vô hình xuất hiện lần nữa tại rộng lớn trong thạch động hay là tại l ô nhỏ trước lúc trước hết t h ể phảng phất một giấc mộng chỉ là ưu ám rộng lớn trong thạch động nhiều đầy đất thi thể trước mặt đứng đấy ba người một người toàn thân hát ý đi ý ý、thể. trên mặt hay là như hơn một năm trước bọn hắn gặp nhau lúc như vậy t h ư ơ n g trắng như tờ giấy một người đầu đội k i m quan trên người vĩnh viễn đều là y phục hoa lệ người cuối cùng cường tráng khỏe mạnh thực sắc mặt giống nhau tức mê hoặc goo b n đúng là quỷ kỳ sinh tô phong nô h ạ ba người hồi lâu không thấy mấy trong lòng người thật là vui sướng lại thần a cô cô đâu này? t châu nhi vừa thấy được quỷ kỳ sinh kinh dị gấp giọng hỏi không có giết hết nếu đem ngươi cùng ngươi cô cô đều giết hắn sẽ giết ta đấy quỷ kỳ sinh mang theo mấy phần vui vẻ nhìn thoáng qua mạc vô hư s a u đối với nàng nói ta đây cô cô bây giờ đang ở chạy đi đâu rồi hả thần châu nhi lại hỏi quỷ kỳ sinh lắc đầu nói không biết lúc ấy ta là đem ngươi cùng ngươi cô cô đều theo hết quỷ trong đại trận thả đấy có lẽ không có việc gì có người tại ngươi cô cô bên người cực lực tương hộ tô phong nói nhìn xem nàng cùng mạc vô hư trên mặt lộ vẻ mập mờ vui vẻ nói tiếp các ngươi là như thế nào đi đến cùng một chỗ hay sao ngẫu nhiên gặp nhau mặc v ô hư cười nói tô phong tràn đầy vui vẻ nhìn kỹ một chút hắn đón lấy lại đối với tần châu nhi nói cô nương hắn lần trước cùng ngươi tại tử vong cốc từ biệt về sau đối với ngươi ngày nhớ đ ê m mong cả ngày mất hồn mất vía hiện tại tốt rồi cảm tạ ông trời cho các ngươi gặp nhau lần nữa duyên phận ma lực tựu i là thần kỳ như vậy nói vậy mặc v ô hư suy khẩu phủ nhận mà tần châu nhi nghe xong đầy mặt đỏ bừng đầu có chút bông xuống rất là không có ý tứ được tiện nghi còn mua nghe lời ngươi nhìn xem tô phong nói chỉ chỉ tay của bọn hắn mặc vô hư liền vội túi đầu nhìn lại nhưng lại phát hiện hắn lôi kéo tần châu nhi tay một mực chưa từng bông ra thoáng chốc hắn như như giật điện lập tức thu hồi tay không đủ tiếp hai tay không biết nên hướng chỗ nào phóng bỏ mới tốt nhìn một cái đầu cụp xuống tần châu nhi nói đ ú n g thực xin lỗi a tần châu nhi hàm răng khét cắn môi dưới vụ trộm nhắm hắn liếc nhẹ nhàng mà nói không có không có việc gì đều lớn như vậy người rồi còn như vậy thẹn thùng làm gì vậy tại chúng ta chỗ đó mười bốn tuổi đều có thể lấy vợ sinh con rồi dáng vẻ này các ngươi hiện tại c ò n nhăn, nhăn nhó nhó đấy tô phong nói m ạ c vô hư không muốn tại vấn đề này bên trên bị hắn một mực dây dưa xuống dưới vội vàng chuyển hướng chủ đề nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này s á t nhân giật đ ổ theo ngươi học đấy n ô hạo thản như nói n đừng vua o n ta ta một mực đều rất thiệt lương m ạ c vô hư bất đắc dĩ t ừ lúc trước thiếu linh tinh thời điểm cùng bọn họ cùng một chỗ đoạt mấy lần mà thôi không nghĩ tới bọn hắn bây giờ còn đ a n g đoạt ngay vậy quỷ kỳ sinh ba người ngạc nhiên nhìn qua hắn như là hôm nay mới nhận thức hắn bình thường phốc phốc liền tần châu nhi nghe hắn nói như thế đều bị trọt cười rồi đừng như vậy xem ta liệt diễn quả ở đâu tìm được hay sao c ầ mấy m quả cho ta mặc vua hư mặt không đỏ hơi thở không gấp tràn đầy lạnh nhạt mà nói ngươi mới mở miệng muốn mấy quả ngươi cho rằng đó là bắp cải a tô phong trợn mắt nói một quả cũng được nó muốn mặc vua hư nói xong chỉ chỉ bên cạnh hai đầu không thể nào như vậy chân quý liệt diễm quả ngươi muốn cho một đầu xuất sinh tô phong kinh ngạc nói giống hai đầu thoáng chốc một giống đột nhiên lao ra hai đầu chớ tổn thương hắn mặc vua hư vội vàng hô một tiếng chỉ ngay bành một tiếng tô phong bất ngờ không để phòng lập tức đã bị hai đầu phóng bỏ té trên mặt đất một cái móng đuốc sắc bén đặt tại bộ ngực hắn hai h á to mồm nhắm ngay đầu giống như, như tùy thời chuẩn bị một ngụm t a n xuống tô phong sắc mặt ẩ n ẩ n t r ắ n g bệnh mặc dù có chủ quan thành phần nhưng lập tức đã bị chế trụ trong nội tâm rất kinh ngạc hai đầu thực lực uỷ kỳ sinh cùng lỗ hạo đồng dạng kinh ngạc đều không nghĩ tới hắn mạo xấu xí hai đầu rõ ràng giống như này thực lực trở về mặc vô hư nói hai đầu lập tức bông ra tô phong đối với hắn tràn đầy uy hiếp gầm nhẹ hai tiếng mới lui về mặc vô hư bên người tô phong đứng dậy một bên phát y phục trên người một bên phiền muốn nói lại bị một đầu xúc sinh khi dễ rồi ông trời bất công a ha ha, ha. mặc vô hư nô hạo quỷ kỳ sinh nhìn có chút hạ hê tùy ý cười to tô phong càng thêm phiền m u ộ n đối với hai đầu âm thanh nói ngươi đừng nghĩ đến đến liệt diễn quả hai đầu bốn mắt đào qua hắn rồi sau đó lại nhìn về phía cười đến chính hoan mạc vô hư đừng lao đứng ở chỗ này mang ngươi đi xuống xem một chút đúng lúc này nô hạo ngưng cười âm thanh mở miệng nói những n à y lâu này, này? mặc vô hư một ngón tay dài tại các nơi thi thể nói đều s i ê u đã qua liên hôn phách đều bị quỷ kỳ sinh huyết quỷ mất trừng ngươi lại đ ư n g người máu huyết hiện tại vô dụng tô phong dương lên trong tay một đống lớn đối chữ vật nói các ngươi thực tàn nhẫn nhưng lại rất lãng phí m ạ c vô hư nói tiếp theo lại đối với hai đầu nói hai đầu đem những n à y chết đi ra hỏa đều trồng chất đến cùng đi hai đầu nghe xong lập tức lao ra một lát sẽ đem các nơi tử thi chất đống cùng một chỗ m ạ c vô hư lập tức thi triển vệ huyết luyện h ồ n thuật hắn là chưa bao giờ dùng người máu huyết tu hành nhưng hai đầu có thể không sao cả tần châu nhi ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi quỷ kỳ sinh ba người gặp nhàn nhạt huyết quang chiếu dọi m ạ c vô hư đồng thời lớn tiếng nói ngươi thực thiện lương q u y một chương chín mươi bảy dính nổi rồi thiện lương hay không tại thế gian à y mỗi người sinh ra bất đồng kinh nghiệm bất đồng giá trị xem bất đ ộ n g nhân sinh quan bất đ ộ n g định nghĩa cũng bất đ ộ n g tu hành thế giới tràn đầy gió t a n h mưa máu m ạ c vô hư vừa bắt đầu tại t ử mang t i n h sát nhân lúc còn cảm thấy không khỏe cùng nhau đi tới hiện nay sớm thành thói quen t á n h mạng có lúc là gầy yếu đấy nhưng không thể phủ nhận chính là t á n h mạng có khi cũng là cứng cỏi đấy tần châu nhi đã hơn một năm trước kia tại t ử vong cốc gặp m ạ c vô hư sát nhân còn cảm thấy hắn là tại lạm sát kẻ vô tội nhưng trải qua thời gian cùng hoàn cảnh tiêm nhiễm hiện tại cũng là tập mãi thành thói quen đây không phải trầm luân cũng không quan hệ đạo đức chỉ là vì tại đây gió canh mưa máu tu hành trong thế giới sinh tồn được mà thôi m ạ c v ô hư sau khi thu công quỷ kỳ sinh ba người dẫn đường tiến vào một ít động đúng là quỷ kỳ sinh rút lui huyết quỷ đại trận nguyên nhân trong lỗ nhỏ không hề có thấu xương ấm lánh trở nên ấm áp bắt đầu trong động u ám nhưng mấy người hoàn toàn có thể thấy rõ chung quanh tu sĩ thị lực so với người bình thường vừa vặn rất tốt vô số lần lỗ nhỏ tính mịch con con quấn quấn lối r ẽ rất nhiều dần dần đi dần dần hạ m ạ c v ô hư phát hiện tại từng châu ngã ba đều lưu không có cùng thật nhỏ dấu hiệu có hiện lên hình tam giác có hiện lên mũi tên hình dáng có hiện lên thập tự hình không chú ý xem còn không cách nào thấy rõ những dấu hiệu này đều là các ngươi lưu hay sao đi ở phía sau mạc vô hư hỏi đúng vậy lúc ấy chúng ta phát hiện thượng diện miệng núi l ử a t i ể u xuống tìm kiếm thiếu chút nữa bị những n à y quanh co khúc hiệu lối nhỏ cuốn t r o n g mặt liệt diễn quả t ể u là ở dưới mặt tìm được đấy nô hạo giải thích nói thì ra là thế đã xảy ra thú triều các ngươi có biết hay không phong nghĩ thú bị một cái chim hồng tức dẫn đầu rết s ạ c h rồi cấm ma xâm lâm có thể sẽ phát sinh đại sự mạc vô hư nói chúng ta nghe nói không có gặp được về phần ngươi nói đại sự chúng ta trốn ở dưới mặt có lẽ không có việc gì nô hạo lại nói mấy người vừa đi vừa nói chuyện bất quá tần châu nhi không biết là lúc trước tô phong mà nói lại để cho nàng vẫn còn ngượng ngủng hay là theo chân bọn họ không quen nguyên nhân trên đường đi cũng không nhiều lời chỉ là ngẫu nhiên nói lên ba lượt câu tốc độ không nhanh suốt đi nửa canh giờ mới dừng lại ra mặc vua hư hoài nghi bọn hắn sớm đã ra bên ngoài vào cái tia toàn núi cao pha vi sâu cũng không biết bao nhiêu dặm đã không có ưu ám trước mắt rộng mở trong sáng một mảnh hòa hồng giống như đi tới một cái khác phiến thế giới sóng nhiệt từng cơn đập vào mặt đập vào mắt một mảnh nhìn không tới bên cạnh n h a n thạch nóng chạy bọn hắn như đứng thẳng tại một mặt một mảnh rộng lớn bãi cao vài chục trượng địa phương là tầng tầng hỏa hồng xương đỏ xương đỏ về sau đồ vật khó có thể nhìn trộm biển nham thạch nóng chạy biên dưới chỗ cách bọn họ không xa địa phương một cây chưa đủ một trượng cao tiểu thụ sinh sinh trưởng ở ồ ồ trong nham thạch lá cây thân cây tất cả đều là xích hồng hắn phát hỏa diễm nhảy lên cái này là liệt diễm quả thụ mạc vô hư hỏi t i ể u l à nó tổng cộng kết có hai quả liệt diễm quả bị chúng ta ba cái ăn hết một quả cái kia hương vị xác thực không lớn đấy thiếu chút nữa không có bị chết cháy tô phong nói sau khi ngay xong mạc vô hư lấy ra vụ linh quả một người phân ra một quả nói thử xem cái này mùi vị không tệ tiếp theo nhìn về phía biển nham thạch xa xa lại nói bên đó đây các ngươi đi quá không vậy đi không được bên trong có đại gia hỏa chúng ta ba cái chỉ bay ra hơn mười dặm thiếu chút nữa không về được bất quá những cái kia đại gia hỏa cũng không đến cái này bên cạnh bờ đến quỷ kỳ sinh nói ăn ngon như vậy đồ vật ngưỡi như thế nào không còn sớm lấy ra lại đến mấy cái tô phong lấy mụm ăn vụ linh quả nói mặc vô hư tràn đầy vui vẻ nhìn xem hắn lại không có lập tức lấy ra được liệt diễm quả cho ngươi tô phong tựa hồ biết do hắn có ý tứ gì Phất tay đem đ đằng ằ đằng nếu g như không có liệt d i ễ m quả mặc vua hư đồng dạng sẽ cho bọn hắn vụ linh quả lúc ấy hắn đại bộ phận vụ linh quả đều đưa cho tần châu nhi chính mình chỉ chừa một phần nhỏ ở đằng kia lúc hắn đúng tựu là, là bọn hắn mà lưu đấy nếu như không có vụ linh quả bọn hắn đồng dạng sẽ đem liệt diễn quả đưa cho hắn không biết tại khi nào Bằng hưu tỉnh đã đem mấy người buộc cùng một chỗ không đủ ta tại đây còn có tần châu nhi trên mặt m a n g cười lấy ra mấy quả vụ linh quả nhẹ giọng mở miệng nói ra đó là ngươi đấy chính ngươi giữ lại bọn hắn đã đủ rồi mặc v ô hư cười nói đừng tin hắn đấy hắn tựu i là cái có khác phái không nhân tính ra hỏa tô phong vội và nói bước nhanh đi đến tần châu nhi trước mặt cầm qua vụ linh quả còn có vật gì tốt đều lấy ra đi nô hạo nói đã không có ta đến cấm ma s â m lâm tựu chỉ lấy được vụ linh quả căn bản là không có thời gian tìm phần lớn thời gian không phải tại dưỡng thương tựu là đang lẩn trốn bệnh m ạ c vô hư nhún vai nói ra đón lấy lại hỏi nộ đạo hoa có tính không thứ tốt ngươi có vốn ăn lấy vụ linh quả quỷ kỳ sinh tô p h ò n g nô hạo ba người thoáng chốc một trầu con mắt trận thật lớn tựa hồ còn có chút khẩn trương chăm miệng một lời hỏi thần châu nhi trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc không có chỉ thấy qua một mảnh cánh hoa cuối cùng bị chim hồng tức cất đi m ạ c vô hư nói khá tốt ngươi không có vàng không thì mang đi ra ngoài tựu i là một hồi tai nạn khắp tây sơn đều muốn đánh vỡ thiên quỷ kỳ sinh thần sắc vương lòng nói có nghiêm trọng như vậy mặc vô hư khó hiểu chỉ biết so đây càng nghiêm trọng chỉ cần một mảnh cánh hoa có thể lại để cho trì trệ không tiến tu vi thuận lợi đột phá tất cả đại tông môn trưởng lão hội đoạt bị điên nô hạo nói tương truyền huyền khung tinh h ê vực c ỉ cấm ó sơ huyền tinh c ma xâm lâm trong phong ma huyên dưới có một cây ngộ đ ạ o hoa chưa từng có người nào có thể ngắt lấy đến nhưng thường cách một đoạn thời gian sẽ theo phong ma huyên bay ra một mảnh cánh hoa thời gian càng là khó có thể n ắ m lấy có lẽ mấy tháng có lẽ vài năm có lẽ vài thập niên mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm hơn nữa cấm ma xâm lâm kỳ dị bên ngoài người đạt được hoàn toàn vô vọng chỉ có ở chỗ này cường đại tồn tại mới có cơ hội tô phong em hai nói tới n g h e bọn hắn nói như thế mặc v ô hư mới biết được nộ g đạo hoa vậy mà như vậy chân quý khó tìm nộ g đạo hoa không có máu huyết ta ngược lại là có rất nhiều mặc v ô hư pha tay t đem máu huyết cùng hồn cầu theo trong túi chữ vật lấy ra trứng bù câu giống như lớn nhỏ d ầ m dạp chẳng chịt một mảng lớn nổi trên bàn tay phương sợ có mấy vạn khoản nhiều Quỷ kỳ sinh ba người kinh ngạc được nói không ra lời tần châu nhi cũng há to miệng nàng cũng không biết mặc v ô hư lúc nào có nhiều như vậy máu huyết đấy mặc v u hư đem hồn cầu phân ra đưa cho ủy kỳ sinh hồn cầu chỉ chiếm một phần ba không đến sợ đều là hơn vạn còn có dư nói chỉ lấy lấy như vậy điểm nhiều lắm khó được thu Quỷ kỳ sinh hung á c nuốt một miếng nước bọt như xem quái vật đồng dạng nhìn xem hắn nói ngươi là chạy đến p h ạ m nhận tinh tàn sát hàng loạt dân trong thành vẫn là đem cấm ma xâm lâm dị thú g i ế t sạch rồi tại sao có thể có nhiều như vậy đừng nói dỡn ta thiện lương như vậy người làm sao có thể đi làm tàn sát hàng loạt dân trong thành cái loại này tán g tận thiên lương thiên lôi đánh xuống sự tình mặc vô hư cười nói phong nghĩ thú tất cả đều là phong nghĩ thú Quỷ kỳ sinh sau khi nhận lấy khiếp sợ lớn tiếng nói tô phong nô h ạ hai người vội vàng tiến đến trước mặt hắn nhìn kỹ hồn cầu ta tại phong nghĩ đàn thú ở bên trong giết hơn một canh giờ đương nhiên tất cả đều là phong nghĩ thú rồi mặc v ô hư hời hợt nói cái gì ba người không hẹn mà cùng kinh hô có vấn đề sao mặc v ô hư nói như vậy ngươi đều bất tử nhanh cho ta xem xem ngươi là cái gì làm đấy thô phong nói bước nhanh đi đến trước mặt hắn thò tay muốn tại trên người hắn cẩn thận kiểm tra một phen mặc v ô hư vội vàng lui về phía sau nói đừng sơ l o ạ n ta không thích nam nhân biến thái a biến thái ngươi rõ ràng đến phong nghĩ đàn thú bên trong giết hơn một canh giờ đều bất tử ngươi để cho chúng ta còn thế nào sống t g ô phong ngang thiên cảm thán nói tần châu nhi nhìn qua bọn hắn hiện tại nàng mới biết được nguyên lai mặc v ô hư tại phong nghĩ đ ả n thú ở bên trong cô độc chiến đấu hăng hái hơn một canh giờ ngươi bây giờ cái gì cảnh giới nô hạ hỏi đúc cốt sơ kỳ a mặc v ô hư thuận miệng đáp ngay vậy mấy người kinh ngạc được cái cầm thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất sau một lúc lâu nô hạ nói phong chủ đến cùng chuyển cho ngươi cái gì đó năm trước ngươi đ tuyệt đối không có hiện tại chiến lược cựu truyền hai môn thần thông bất quá xác thực là đồ tốt đúng rồi các ngươi năm trước tỉ thí như thế nào có hay không đi vào trước 20? m ư ặ c vô hư cười nói đừng nói nữa tiến vào trước 20 chúng ta t i ể u cũng không đến cấm mà xâm lâm rồi tỉ t h í lúc vốn định muốn cá ướp m ố i trở mình nổi đấy chỉ là không nghĩ tới về sau dính nổi rồi nô hạo nói phốc phốc tần châu nhi nghe xong hắn mà nói thoáng chốc t i ể u bật cười nàng đột nhiên cảm thấy cái này mấy người cùng một chỗ nói chuyện luôn làm cho người ta bật cười hấp thụ nhiều điểm máu huyết tranh thủ lần sau đ ừ n g dính nổi rồi tùy tiện chọn tùy tiện tuyển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mặc vô hư cười nói nhất hưng phấn chính là quỷ kỳ sinh chỉ thấy hắn khiếp sợ qua đi thú nhận cái tia chỉ đầu lâu máu nói ha ha chính thức vạn quỷ khô ở trong tầm tay lập tức đi đến một bên nhanh chóng ngồi xếp bằng má xuống hai tay vé o quyết lập tức màu đen âm khí bốc lên vờn quanh m ộ n phía gió lạnh gào thét đầu lâu lơ lửng ở trước mặt hắn chậm dài xoay tròn thỉnh thoảng n u ố t vào một khỏa hồn cầu từng cơn âm hàng khí tức q u e n quẩn liền đập vào mặt sóng nhiệt đều giống như biến thành rét thấu xương gió lạnh mà ngô hạo cùng tô phong hai người hai tháng không lớt máu huyết tuy có nhiều như vậy không biết làm sao hai người bọn họ thân thể không cách nào thừa nhận quá nhiều một người chỉ lấy hơn m ư ơ i khỏa hai đầu tại không thể chờ đợi được kêu lên vui mừng ở bên trong mặt sau đó lại cho nó hơn năm mươi k h o ả máu huyết hắn hiện tại máu huyết đầy đủ chỉ là một lần cho quá nhiều sợ bắt nó no b ể bụng nào biết hai đầu nhanh chóng đem liệt d i ễ m quả cùng máu huyết nuốt vào về sau mở ra hai ha to mồm lập tức tại mạc vô hư trên tay như mọc thành phiến máu huyết trong cắn hai phần mạc vô hư cả kinh sợ nó xảy ra vấn đề không bao lâu hai đầu ngang thiên trường diết đạo trên người hồng ánh sáng màu lam mang lập lụe không ngừng so với d i vãng đầm đặc rất nhiều lần đảo mắt bao trùm nó toàn thân hình thành một cái lạnh nóng cao bắt nó thân ảnh b á phủ nó đây là muốn đột phá thần châu nhi nghi ngờ hỏi mặc vô hư n h ư mày không xác định nói hẳn là à ăn hết ta nhiều như vậy máu huyết lại không đột phá t i ể u không có đạo lý rồi chật chật đột phá t i ể u là hóa thần cảnh đây chính là hàng thật giả thực linh thú a người ở nơi nào bắt được hay sao tô h phong nói còn nước không đem chúng ta cũng bắt bớ hai đầu nô hạo nói cấm ma s â m lâm nhiều như vậy các ngươi t i ể u không có tìm được hai đầu mặc vô hư nói nào có dễ dàng như vậy nô hạo lắc đầu nói không có a mặc vô hư nói lập tức lại đối với tần châu nhi nói ngươi đem tiểu thải cũng phóng xuất dù sao hiện tại máu huyết đủ nhiều khiến nó nhanh lên lớn lên trong trước mắt đợi toàn thân xinh đẹp ký vũ kéo lấy năm căn nhan sắc không đồng nhất đuôi d à i tiểu thải xuất hiện tại trước mặt hai người lúc hai người lại là một hồi kinh dị q một chương chín mươi chín tuyệt vọng từ vong cách hắn rất gần rất gần Gần đến thoáng qua liền muốn cùng với ô n nhau nụ cười sầu thảm hình như có đ ố i nhau vô hạn n h ớ nung không sắc mặt trắng bệnh tần châu nhi thống khổ kêu to nước mắt như mưa lướt xuống không để ý thân hướng về hắn nào tới đột nhiên mặc vô hư xuất hiện trước mặt một bóng người hắn tại thế ngàn cần treo sợi tóc đột nhiên triển khai thuật phân thân dùng phân tre ở trước mặt chỉ là trong phút chốc phân thân xuất hiện liền thần thông cũng không từng tới kịp thả triển nhàn n h ạ t kim quang lượn lờ nhánh đ ẳ n g liền như điện từ phân thân ngược xuyên thủng để cho hóa thành thanh khí tiêu tan ồ này thần thông có âm thanh vang lên không có như lúc trước giống như t r u n g quanh truyền ra chỉ là nhẹ nhàng vang lên ai cũng không nghe thấy hóa huyết đ ẳ n g tựa hồ cảm thấy được cái gì nhưng dết hướng về m ặ c vô hư nhánh đ ẳ n g chưa dừng lại nhưng mà tại khoảng cách hắn thốn xa lúc đ ỗ n g nhiên xoay một cái quấn quanh m à lên cũng không có trực tiếp dết chết hắn càng là cấp tốc trở về thà phế bỏ một chân mạc vô hư lúc này đã là thân thể hấp h i bị nhánh đẳng quấn quanh tr mặt đầy nước mắt dung nhan đau thương tần châu nhi nào đến bích lục trường kiếm múa kiếm khí màu xanh lục đột nhiên chém về phía nhánh đẳng nhưng nhìn như mềm mại nhánh đẳng dị thường c ừ n g rán có thể chém sắt như chém bùn kiếm khí liền một tia dấu vết cũng không lưu lại tốc độ cực nhanh quấn quanh mạc vô hư nhanh chóng tha đi tần châu nhi lòng như lửa đốt không để ý phía trước là phủ chính đang đại chiến liệu sẽ có bị thai vạ tới nước mắt ở trong gió bay xuống từng tí từng tí kiên quyết đuổi theo chỉ là lấy nàng chỉ mới đúc cốt cảnh tu vi lại há có thể từ hóa huyết đẳng trong tay cướp được người đột nhiên một đạo xích họa từ trên trời thoáng qua chuẩn xác không có sai sót bắn chúng tha đi mạc vô hư nhánh đ ẳ n g xung quanh cây cỏ thành cho nhánh đ ẳ n g cũng là lúc này bà lạc hỏa diễm theo nhánh đ ẳ n g cấp tốc lan tràn mà lên ba người các ngươi có thể lại xuẩn một chút sao ba cái đánh hai cái lại còn để cái tia cây nát đ ẳ n g có cơ hội giết người trên bầu trời một đạo thanh â m dễ nghe truyền xuống chỉ thấy hóa huyết đ ẳ n g một dây leo đầu cấp tốc thiêu đốt đảo mắt liền muốn lan đến cái khác vô số nhánh đ ẳ n g đ ỗ n g nhiên cùng bạch mao viên ác chiến vô số nhánh đằng bên trong thình lình bắn nhanh ra một cái như lao đem t i ê u đốt nhánh đằng một chém mà rơi lập tức lại cấp tốc hướng về mạc v hai anh ngươi h đều sắp ngã xuống còn dám phân tâm kiên kỵ người khác trên bầu trời lửa cháy ngập trời bên trong bóng người mơ hồ khuôn mặt không rõ người không ngừng đánh ra lân lưng hàn quang un tùm lợi trảo thứ lạnh nói đột nhiên nàng đỗng nhiên một trưởng đánh về phía chim hồng tước giống như xuyên qua rồi không gian một đòn mà bên trong đỏ đập lông chim thoáng chốc bay xuống chim hồng tước bắn nhanh hướng về phương xa trong nháy mắt lại bay trở về trên người xích vũ ngột ngang ánh sáng lộng lây lờ mờ người mới chịu chết cả nhà người đều phải chết người sinh những tia con cọp sâu nhỏ toàn bộ đều phải chết sau đó ta thấy một con giết một con chim hồng tức gác đ ư c mắng hai cánh một tấm hai đạo giường da màu đỏ thâm phủ văn trong nháy mắt bắn nhanh tại h ỏ a bên trong đầy trời h ỏ a diễm đ ố n g nhiên thắng mạnh thiếu đốt đến càng dữ dội hơn người không có cơ hội âm thanh co vô hạn ý l ệ n h trên đất họa cầu thật lớn hiểu ra nhánh đằng bỗng nhiên nổ tùng trên mặt đất hô sâu giống như đuôi nhánh đằng đảo ngượng xích diễm h ồ bụi nào nhỏ giọng lầu đầu nói các ngươi vẫn là hai cái đánh một cái đây trên trời dưới đất ngọn lửa chiến tranh ngập trời tần châu nhi cấp tốc nhào tới thê thảm mạc vô hư bên người nước nở nói chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này cũng biết thời xuống triền miên ở trên người hắn nhánh đằng vô kiên bất tội đao kiếm khó thương hóa huyết đằng nhánh đằng tại chim hồng tức một đòn bên dưới đã trở nên yếu đuối lúc này cũng không khó cứu mặc vô hư nhìn lệ như hoa đào gặp mưa dung nhan thống khổ tần châu nhi mấy phần cảm động nổi lên trong lòng nguyên lai、like、có cái nữ tử tại này sinh tử nguy nan thời khắc hầu ở bên người không có khí hắn mà đi trong ký ức ch giờ k h ắ c này cái k i a thống khổ dung nhan tựa hồ ghi dấu ấn vào đáy lỏng hắn nói ngươi đi mau đ ừ n g động ta không phải vậy chúng ta đều phải chết hắn biết rõ chính mình một chân đã phế mà tại trong túi chứa đồ hai đầu chính ở vào đột phá kỳ không cách nào hỗ trợ trong cơ thể t h ú hồn diệt sạch đào tẩu đã là vô vọng hắn cũng không muốn liên lụy nàng ta không muốn ngươi chết mang theo tiếng khóc lời nói tràn đầy t u y ệ t nhiên nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt làm bỏ ra làm lũng nhan lướt xuống ở trong gió bay xuống trên đất từng tí từng tí giống như tại kẻ ra đường cùng tợ tỉnh tây lương chỉ thấy tần châu nhi kéo một cái mạc vô h ư dưới chân cầu vồng lập hiện vội vàng bay lên không trúng hoảng không chọn đường nhanh chóng đào tẩu mặc vua hư một cái tay bị nàng tóm chặt lấy treo ở không trùng trên đùi máu tươi một đường rơi ra b ạ o hùng độc đấu thiết y ê u thụ không có xích diễm hổ hỏa cầu thật lớn trợ r ú t rõ ràng vất vả bị chọc lốc c ả n h cây quét chúng như bị đao phủ tương chém bay khắp huyết n ụ c sâu thấy được tận xương bạch mao viên cùng xích diễm hổ chiến hóa huyết đằng lại để cho hóa huyết đằng không chống đỡ nổi thạch côn nộ đập vô số nhánh đằng thỉnh thoảng đ o ạ lạc xích diễm hổ phun ra hỏa hùng hùng chim hồng tức cùng lân nơi hạ phong không ngừng bị thương nhưng chim hồng tức nhưng xính miệng lưỡi nhanh chóng tiếng mắng liên tục chúng nó đại chiến để bị hai vạ tới người khổ không thể tả m ạ c v ô hư vốn tưởng rằng từ dưới nền đất chạy ra liền có thể rời xa tử vong vậy mà mới ra s ó i hoa lại tiến vào hang hổ hóa huyết đằng vừa thấy tần c h â u nhi lôi kéo m ạ c v ô hư bay đi thoáng chốc vô số nhánh đằng bên trên bản nhàn nhạt lượn lờ kim quang trong nháy mắt tăng vọt ngược lại chỉ thấy vô số nhánh đằng thình lình c u ố n quýt nhau tập hợp thành một luồng khác nào một cái liên tiếp trên trời dưới đất màu vàng cự thẳng quét ngang c ù n phong gào thét sa phi hành thét đi như núi bạch ma bị đập p về hắn í a xa, ra tòa phương Tiếp chóc thịt bong, đâm cháy mấy tòa gò núi. Tiếp theo như một cái linh xà giống như bong, núi. giống gò xà cái một b đâm mấy nhanh hướng bay về đi muốn c Mạc chút, cấp c Vô Vô về Hư hai Hư thiết h người, đối Tần mết một â Nhi nói, Hắn thả mau m ta ra. u để lại cho tần châu nhi một chút hy vọng sống chỉ là nàng phản phất không nghe thấy nắm chặt hắn tay không tha ra sức gấp phi hành hóa huyết đằng thoáng qua tức gần mặc v ô hư dù có vạn phần lo lắng cũng chỉ có thể hóa thành c ư ờ i thảm từng có lúc có cái nữ tử càng như vậy đối với hắn lấy mệnh cứu giúp liền ngay cả sợ hãi tử vong cũng không làm cho nàng tránh lui đột nhiên một đạo xích h ỏ a lần thứ hai từ không trung rơi xuống bắn c h ú n g hóa huyết đằng chỉ là lần này hóa huyết đằng cũng không có thiêu đốt hoặc là gãy vỡ mà là ầm ầm đập xuống đất để trên đất nổi lên một cái thật dài danh sâu huyện nhựa c ê n hát nát đằng ngươi cũng không cảm thấy n g ạ i hướng vệ như thế nhỏ yếu người ra tay giữa bầu trời chim hồng tức tức giận nói mà nó tuy một đòn cứu m ặ c vô hư hai người về phía nguy nan bên trong chính mình rồi lại bị đánh trúng thương thế không ngừng tăng cường đỏ đầm lông chim thỉnh thoảng b a y xuống quản tốt chính ngươi đi tại đ â y trời xích diễm ngọn lửa hừng hực bên trong bóng người xung quanh trượng xa như có trợ lực vô hình ngọn lửa hừng hực không thể tới gần người một kích thành công sau lạnh lùng nói dết thì thế nào hóa huyết đằng đồng dạng tức giận nói nó không nghĩ tới chim hồng tức dĩ nhiên hai lần cứu rút lập tức bay lên cấp tốc truy hướng về mạc vô hư người này như chết ở trong tay ngươi cổ kiếm một hồi r ế t đến ngươi trời cao không đường xuống đất không cửa chim hồng tức lại nói há mồn phun ra một mảnh phù văn ngăn cản trụ trụt vào nó một cánh tay ngọc nhỏ dài chỉ có thể sinh con rệp quái vật ngươi hóa như thế đẹp đẽ tay muốn buồn nôn chết điều sao? Tiện hóa huyết đẳng vừa nghe cổ kiếm một tên thoáng chốc một trận tên t i ê u tự hình như có lớn lao ma lực cho nó áp lực t h ự c lớn giữa lúc lúc này b ạ c h mao viên cùng xích diễm hổ r ế t trở về ba người lập tức lại đánh nhau chim hồng tức mạc vô hư đồng dạng nghe thấy hắn thấy hóa huyết đẳng lại khi nghe đến cổ kiếm nhất thời bỗng nhiên dừng lại trong lòng kinh ngạc cực kỳ không nghĩ tới cổ kiếm một lại có uy thế như vậy chỉ dựa vào tên liền vẫn có thể làm kinh sợ hóa huyết đẳng không nghĩ tới huyết mạch của người lực lượng lại thức tỉnh đến mức độ như vậy đây chính là người dám rét ta bảy thú dựa dẫm nhưng còn chưa đủ ta trước hết giết hắn lại lấy người bệnh ngược lại muốn xem xem cổ kiếm một làm sao đến giết ta tay ngọc thu hồi thanh âm lạnh như băng văng lên nói xong chỉ thấy bóng người kia từ lửa cháy hừng hực bên trong cất bước mà ra đông nhiên hướng về m ặ c vô hư hai người giết đi nhìn như chỉ là trên không trung đi dạo tốc độ nhưng cực nhanh một bước thì có hơn trăm triệu xa mặc vô hư sợ hãi vừa cổ kiếm một tên làm kinh sợ hóa huyết đẳng để trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng nhưng đ ả o mắt phá diện quay đầu lại nhìn nhau phát hiện cái kia là một đạo hiểu điệu nữ từ bóng người chỉ là khuôn mặt không cách nào thấy rõ lệnh leo sắc、cơ. vô hạn ý lạnh liền ngay cả đầy trời xích h ỏ a cũng giống như lạnh leo giống như vậy không có một tia ấm áp chim hồng tức cấp tốc lao đi há mồm một mảnh phù văn đánh về phía nàng nói con mụ điên trừ phi ngươi vĩnh viễn không ra cấm ma xâm lông nàng xoay người đ ó lấy tay ngọc vũ nhẹ g n lấy chỉ điểm ra phù văn hoặc nát hoặc lùi nàng nói chuyện cười vỡ vụn phù văn hóa thành h ỏ a vũ hạ xuống danh sâu b i ể n khơi tàn tạ khắp nơi trên mặt đất hoặc cũng hoặc nát cây tối một dính thành tro lập tức nàng lại hướng về mặc vô hư hai người đuổi theo giữa lúc, lúc này lân ư n g từ trời cao x ẹ qua đảo mắt xuất hiện tại mặc vô hư hai người ph cùng phong gào thét mặc vô hư hai người như tung bay lá rụng bay về phương xa thế này nàng thình lình một trưởng đánh về phía lân lưng cái t i a t r ư ở n g nhìn như hời h ậ n không có dung trời nổ vàng cùng vô thượng tiên uy nhưng cũng để lân lưng v ả y g i á p vỡ vụn thiết vũ tán mau tươi tung chim hồng tức nộm à kêu to liên miên phụ văn liền thiên so lửa cháy ngập trời càng khiếp người chỉ là không pháp tướng ngăn trở nàng trong nháy mắt từ phụ văn giới biến mất xuất hiện tại xa không lạnh l ù g nói các ngươi hộ không được hắn chim hồng tức cùng lân lưng cấp tốc đuổi theo trên đất hóa huyết đẳng thiết yêu thụ bạch mao viên bạo hùng x í c h diễm hổ mà chiến mà truy một mảnh tốt đẹp rừng rậm bị chúng nó đại chiến phá hoại hầu như không còn và ảnh mặc vua hư hai người té xuống đất mãnh liệt đau nhức để hắn suýt chút nướng đất nàng theo sát xuất hiện ở tại bọn hắn cách đó không xa không có chút nào phí lời như tùy ý g i ố n g chết hai con con kiến giống như mảy may lời nói đều có vẻ dư thừa mà lãng phí phất tay trong nháy mắt hai đạo ác liệt kỉnh khí dắt mãnh liệt sát ý bắn nhanh mặc vua hư trơ mắt nhìn trong lòng tuyệt vọng hộ sinh tần châu nhi đầy mặt đau thương cũng biết chạy trời không khỏi nắng thật sâu thật sâu nhìn mặc vua h trong i vẹn vẹn huyết, huyết quang hôn hội cực mê nữ tử hết thể không biết cái kia thanh tĩnh nam tử lại phản phất tại trong địa ngục dày vò vô biên thống khổ đưa hắn bao phủ mỗi một cái hô hấp đều giống như có một hồi luân hồi giống như dài dặn dặc mặc vô hư cảm giác thời gian phảng phất trôi qua vô tận luân hồi đau nhức nhập sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức không chút nào không giảm khắp thời gian dài dày vò ở bên trong toàn thân huyết n ụ c tạng p h ụ cốt cách trải qua hắc khí vô số lần tàn phá cùng tân sinh như phá tan nào đó trói buộc đặt tới một cái độ cao mới đã dần dần ngừng lại đúc cốt cảnh tại trong thống khổ viên mãn kịch liệt đau nhức hơi dừng lại bên ngoài thân vỡ ra miệng vết thương dần dần càng chỉ là trong cơ thể quỷ dị huyết c h â u vẫn còn điên cùng thôn vệ không dứt hắc khí hã nội thị phát hiện toàn thân cốt cách lại không giống như chiếc đồng dạng hiện lên trắng nuốt chi sắc vậy mà biến thành màu đ toàn thân cốt cách giống như chỉ dùng hắc kim chế tạo trong lòng của hắn cả kinh lại nhìn huyết nục tạp phủ khá tốt cùng thường ngày đồng dạng này mới khiến hắn trường t h ở phào nhẹ nhõm mà đ a n điền khí h ả i trong một mảnh huyết sắc tựa như biển máu mảnh xem huyết c h â u nhưng lại chứng kiến huyết c h â u thôn vệ hấp thu nhiều như vậy hắc khí cùng như thần giống như ma q u ỷ dị đồ đạc sau lại như thường ngày đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào đông nhiên mặc vua hư phát hiện huyết c h â u tại hấp thu trong quá trình rõ ràng tự động phân ra từng sợi hắc khí tiến vào hắn toàn thân huyết nục ở bên trong lúc trước kịch liệt đau nhức không giảm lúc hắn lại không có phát hiện lúc này thân thể của hắn trải qua hắc khí một phen dày vọ như là thích h ớ n g giống như đau đớn càng ngày càng yếu mà theo toàn thân h u y ệ t khiếu lộ chân lông tiến vào trong cơ thể hắc khí không dứt, huyết trâu phân ra từng sợi cũng không đoạn thời gian dần qua trong thân thể sở hữu tất cả như ơ i ẻ o lánh lâu, tràn thân n hắc khí. Thật lâu, thân thể h đều đầy rốt cuộc không cách nào dung hạ lại tại dần dần bành trướng mặc vô hư cảm thấy k h ô n g ổn tử vong khí tức liên tiếp đến rồi một hồi lại một hồi lại để cho người h á i hùng khiếp vía cẩn thận sự tính đến rồi một mạch vụn gốc lại một mạch vụn gốc đào mắt chỉ thấy hắn cắn răng một cái giống như rơi xuống rất lớn quyết tâm chấm thấp nói như này ta đây tự u hóa thần chỉ một thoáng hắn đem tràn đầy tại toàn thân hắc khí bỗng nhiên hướng phát triển thức hải cái gọi là hóa thần kỳ tự là thối luyện trong đầu thức hải hóa xuất nguyên thần một khi hóa thần thành công nguyên thần thành hình có thể cùng thân thể chia liệt chiến lược đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa mà hung thú cùng linh thú bản chất khác nhau ngay tại ở hóa thần hoặc không có hóa thần hung thú hóa thần thành công được gọi là linh thú có linh trí miệng có thể nói hung thú vẹn vẹn có đủ một ít bản năng hóa thần kỳ đối với hung thú mà nói như kéo dài qua tại tới trước trên đường tiên rơi kẻ thành công vạn trong không một hoặc là nói tuyệt đại đa số h u n g thú căn bản cũng không biết tu hành hóa thần hắc khí tiến vào thức hải mặc vô hư chỉ cảm thấy đầu mất nước so với lúc trước tối luyện thân thể kịch liệt đau nhức càng thêm lại để cho người khó nhịn chỉ thấy một mảnh sáng ngời trong thức hải hắc khí đầy trời càng để lâu càng d à i hắn dẫn dắt đến hắc khí điên cuồng để ép thức hải lại để cho thức hải chậm dai thu nhỏ lại biến hóa n h ư không ai biết hắn như thế điên cuồng làm ẩu chắc chắn kinh hại phát lạnh thức hải mặc kệ đối với người tu hành còn là phạm nhân mà nói đều là trọng yếu nhất địa phương chỉ là người phạm không thể nhìn trộm cảm rác sự hiện hữu của nó hơi có sai lầm không phải lúc này b người khắc hóa thần đều là chậm rãi có rút lại thức hải cuối cùng hóa xuất nguyên thần đây là một cái tương đương dài dòng buồn chán quá trình như hắn mượn nhờ quỷ dị hắc khí hóa thần người văn sở vị văn mới nghe lần đầu không thể nghi ngờ cái này hoặc như là tại trong địa ngục dày v ò giống như hàng vạn con kiến đầm não thiếu chút nữa lại để cho hắn cắn nát thép răng quỷ dị hắc khí c u ồ n g bạo đ è xuống mặc vô hư như chạy tại cầm rãi thu nhỏ lại không biết đi qua bao lâu thức hải đột nhiên chấn động dường như, như muốn nổ bung đầm dạ mặc vô hư hoặc sợ như thức hải nổ bung kết cục có thể nghĩ đột nhiên đan đan điện khí hải huyết châu chấn động. lập tức một đạo huyết quang theo khí hải bay thẳng thượng cấp tiến vào thức hải đ ỗ n g nhiên đem thức hải bao trùm chấn động muốn bạo phát thức hải thoáng chốc lang xuống rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại hắn bất chấp huyết c h â u tại sao lại tại đây thời khắc mấu chốt tương trợ nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt không đến mức lại để cho hắn lập tức bỏ mình bắt lấy cái này cơ hội khó được hắn tập trung toàn bộ ý thức lại để cho thu nhỏ lại thức hải đ ỗ n g nhiên biến hóa bị huyết quang bao vây lấy thức hải biến hóa phảng phất rất nhẹ nhàng chỉ thấy đã thu nhỏ lại thành một đoàn màu bạc quan huy thức hải cấp tốc biến hóa một lát tức hóa làm một đạo người thân h n h chỉ là còn hơi l nhưng ở huyết quang vờn quanh ở bên trong biến hóa không ngừng ngũ quan dần dần thanh thật lâu về sau tại trong huyết quang mơ hồ thân ảnh do ngân c h u y ể n kim một đạo cùng mạc vô hư giống như lúc thân ảnh xuất hiện nguyên thần t ứ c thành kim quang nát nát tại h ắ n hóa thần thành công n g á y mắt t r u n g quanh dị tượng nổi bật tuôn ra làm t u y ể n trời dáng màu ngọc bích đỉnh đầu một mảnh quang huy tại hắc khí cùng trong huyết quang hóa r ồ n g gào rú hóa phượng thanh minh tuyển sinh thanh l i ê n nhẹ nhàng chập trởn trong hư không cao lớn hư ảnh đạo lạ tiếng kêu gạo như quần ma giống thiên cũng như đầy trời thần p ậ t thấp hát có tường hòa chi ý cẳng có sát phạt chi、khí. m ạ c v ô hư cũng không có chú ý chung quanh dị tượng nguyên thần mặc dù thành nhưng hắn vẫn không dám có chút buông lỏng dưới đường đi ra theo nhau mà đến thai nạn lại để cho hắn như chim sợ c ả n h quang không dám có nửa điểm lười biếng đột nhiên vân quanh lấy nguyên thần huyết quang nhẹ nhàng tránh trong lòng của hắn máy động cho rằng lại xuất hiện biến cố chỉ là huyết quang tránh về sau chung quanh hắc khí đều thối lui như là bị đổi xa đảo mắt theo trong đầu hướng phía dưới tiến vào khí h ả i bị huyết c h â u thốn vệ m ạ c v ô hư quan sát phát hiện huyết trâu tại hắn hóa thần sau khi thành công không có lại phân ra từng sợi hắc khí đến ủy dị huyết c h â u giống như có dấu thiên đại bí mật lại để cho hắn nghĩ hoặc lại để cho hắn k h ó hiểu càng làm cho hắn k h ó hiểu lúc này chui vào trong thân thể h ấ p khí đều bị huyết c h â u đều hấp t h u thân thể của hắn không nữa bị no bể bụng nguy hiểm trong lòng của hắn an tâm một chút đ ỗ n g nhiên kim quang nát nát nguyên thần bỗng nhiên ly thể theo mi tâm bắt ra chỉ thấy cái kia nguyên thần tựa như chính hắn rút nhỏ vô số lần đồng dạng chỉ vẹn vẹn có năm đấm giống như lớn nhỏ một cái tiểu nhân t r u n g quanh vàng d ự n phát ra nguyên thần một khi ly thể lưu lại thân thể cũng không có, có ý thức thân thể tựa như chờ đầy lấy nguyên thần thể xác lần đầu nếm thử gặp tần châu nhi còn thé xịu trên đất một mực không dứt tiến vào trong cơ thể hắc khí như là sắc bị hấp thu hầu như không còn giống như chậm rãi trở nên mỏng manh mà nguyên bản đèn kịt một mảnh bốn phía trở nên lờ mờ lơ lửng trước người đ e n kịt thâm t h ú y quả trứng màu đen lại để cho hắn rất kinh dị từ khi đã có túi chữ vật về sau hắn t i ể u tùy ý ném ở bên trong sớm đã quên nếu không là lần này tự bay đi hắn sợ là khó được nhớ tới lờ mờ bốn phía nhìn không thấy cuối cùng đại đại ệ u phía trên một mảnh hoang vu tiếng do ô ô đúng lúc này một hồi ầm ầm tiếng vang do xa tiếp cận cấp tốc mà đến mặc v u hư nhìn lại chỉ cho r ằ n g biến cố lại sinh cái k i ê u đỉnh pha tạp cổ sơ hình tròn hai thai ba chân hiện lên màu v à n g đất đợi tới gần hắn còn phát hiện thượng diện lộ vẻ vết rách lập tức thu nhỏ lại đ ỗ n g nhiên chui vào trong thân thể của hắn rồi sau đó thân thể của hắn bên ngoài huyết quang hắc khí nháy mắt biến mất toàn bộ nhập vào cơ thể trước người quả trứng màu đen cũng rơi xuống trên mặt đất lan vài vòng nguyên thần lập tức trở về cơ thể vội vàng xem xét khí hải gặp khí hải trong hết thể khôi phục như thường khí hải phía trên vòng xoáy ở bên trong huyết trâu giống nhau tức mê hoặc lẳng lơ lửng như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng chỉ là hiện tại thêm một con nho nhỏ viên đỉnh vây quanh nó chậm rãi xoay tròn không ngừng thử đem linh thức dò xét hướng huyết c h â u cùng viên đ ỉ n h nhưng tỏ h ra linh thức như đá ném vào b i ể n rộng giống như không dậy nổi một tia gần sóng kế khai mở mở hai mắt ra tâm thần k h ẽ động viên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện trong tay đem làm hắn muốn nghĩ thú nhận huyết c h â u lúc huyết c h â u lại không chút sức mẹ còn như trước kia đồng dạng không bị k h ô n g chế cuốn bắt tay vào làm trong tiểu đ ỉ n h xem chỉ chốc lát tràn đầy vết rách tiểu đình thô g á p không chịu nổi gập đền gồ g h giống như bị người tùy ý dùng một vòng đất vàng bịa đặt mà thành không một chút thần ký chỗ nhưng nghĩ đến nó rõ ràng xuất hiện ở chỗ này lại là bị quỷ dị huyết c h â u hấp dẫn mà đến cảm thấy lúc này kết luận nó chắc chắn chỗ bất phàm cũng không có tinh tế nghiên cứu thu hồi sau lập tức xem xét thé xịu ở một bên tần châu nhi lúc này tần châu nhi trên mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt t i ể u tụy h không chịu nổi k h í tức hôn loạn r ồ n r ậ p giống như có lớn lao sợ h ã i vởn quanh trái tim mà ngay cả tại hôn mê lúc cũng tràn ngập tại tâm thần lại để cho nàng không được căn bình thỉnh thoảng mơ hồ không rõ mà nói đừng trái mau thế vậy mặc vô hư cho mày cái này tại thời gian sinh tử cũng tướng theo nữ、tử. đang nằm tại lạnh như băng trên mặt đất trong lòng của hắn không khỏi đau xót vội vàng đem nàng bị ngồi xuống kháo tại trên người mình nhẹ nhàng loạn c h ọ n nàng nói tỉnh mau tỉnh lại theo chưa bao giờ gặp lại o tình huống này mạc vô hư cũng không biết như thế nào cho phải cho rằng đánh thức nàng có lẽ sẽ không có việc gì rồi liên tiếp kêu nhiều lần tại hắn âm thầm sốt ruột lúc đột nhiên à. thần châu nhi bỗng nhiên tỉnh lại như mộng phương kinh kinh kêu một tiếng mở ra trong đôi mắt sáng nhộn nhạo lấy thủy ý tràn đầy mê ly cùng bối rối bốn phía quan sát ngực cấp tốc phật phòng mạc vô hư vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng vội vàng chấn ăn nói không có việc gì rồi k h sau một lúc lâu tần châu nhi mê ly bồi dối hai mắt giống như mới nhận rõ mạc vô hư như cô độc ở vô biên trong bóng tối bồi hồi ngàn năm rốt cục va chạm vào cái tia một tia quang minh đông nhiên nào nhẹ vào trong lòng ngực của hắn ông chặt lấy giống như sợ cái này người cái này quang minh chỉ là một hồi xinh đẹp hảo cảnh tại qua trong d â y lát lại biến mất mặc vô hư trở tay không kịp trên mặt có mấy phần ngạc nhiên dương trên không trung hai tay không biết là ô m tốt hay là không ô m tốt do dự thật lâu mới nhẹ nhàng mà đem một tay đặt ở nàng trên lưng nói khẽ không có việc gì rồi tần châu nhi có chút nghẹn ả o nước nở nói ta là một hồi thật đáng sợ ngộng ngộng thấy tại một phiến hắc á m trong thế giới chúng ta đi rời ra vô luận như thế nào cũng tìm không thấy ngươi ta cô đơn tại trong bóng tối tìm vô số tuyến n g u y ệ t chờ ta tuyệt vọng dáng mỗi lúc lại trông thấy ngươi tại vô tận ác ma đổi giết hạ thân chết đây chẳng qua là ngộng chúng ta bây giờ đều không có việc gì rồi mặc vô hư chỉ hoan âm thanh nhẹ nói nói tựa hồ sợ lớn tiếng một điểm sẽ kinh hãi đến trong ngực bộ dáng bọn hắn đều không có chú ý tới tại bọn hắn cách đó không xa trên mặt đất một khỏa đen kị thâm t h ú y chứng chính ánh sáng âm u trợt khẽ hiện q u y một chương một trăm linh hai xuất huyên nghẹn ngào hơi tiếng khóc rằng co thật lâu mới dần dần dẹp loạn tần châu nhi không ly khai mặc vô hư trong ngực cái kia ôn hòa ôm ấp hoài báo giống như có thể làm cho nàng một mực dựa vào đ ồ n g nhiên một hồi dị thường chấn động lại để cho mặc vô hư cảnh giác ánh mắt cảnh giác mọi nơi nhìn quét chỉ thấy lăn xuống tại cách đó không xa trên mặt đất quả trứng màu đen á lập tức một tiếng vỡ vang lên quả trứng màu đen phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lộ thủng một con chim đầu đưa ra ngoài không giống chim non giống như non nớt linh động hai mắt tỏ mỏ đông nhìn xem tây nhìn sang đang nhìn đến ngạc nhiên c h ầ m c h ầ m vào nó mặc vô hư lúc hoa hoa têu hai tiếng mặc vô hư nhúm mày tần h c h â u nhi đang nghe tiếng têu sau theo trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên, lên ra khi thấy theo quả trứng màu đen trong d ố i ra điệu đầu lúc kinh ngạc nói đây là cái gì điệu mặc vô hư còn chưa đáp chỉ thấy điệu đầu tại ánh sáng âm v lập l ò bao vây lấy nó vỏ trứng bên trên rất nhanh liền mỏ mấy hơi thở giữa vỏ trứng lại bị nó ăn được sạch xuất hiện tại hai người trong mắt chính là một cái toàn thân lông vũ sơn màu đen hắn bên trên không một tia t ạ p sắc mấy phần nhàn nhạt ánh sáng âm ủ lưu động nằm đấm giống như lớn nhỏ điệu hoa hoa nó với cánh nhìn qua mạc vô hư còn gọi là hai tiếng giống như mang theo tân sinh vui mừng qua đen mạc vô hư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước da da của hắn cho hắn quả trứng màu đen lúc không đúng dáng tươi cười còn nói có thể cho hắn kinh hỉ cái này là kinh hỉ tiếp theo ngẩng đầu thở dài khóc không ra nước mắt vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới da da của hắn lại có thể biết tiễn đưa hắn một con quạ tần châu nhi đúng là đã chỉ h o á n qua thần ra đã đi ra trong ngực của hắn thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt có mấy phần vui vẻ nói ngươi ở nơi nào lấy được cái này quá đen không kiến thức đ ỗ n g nhiên một đạo khó nghe giống như phong đáy nổi thanh â m vang lên đột nhiên xuất hiện thanh â m lại để cho hai người cả kinh mọi nơi tìm thanh â m nơi phát ra chỗ chỉ là ưu ám bốn phía ngoại trừ ố ô, ô tiếng gió cũng không vật khác cuối cùng mạc vô hư nhìn thẳng trên mặt đất quá đen mà tần châu nhi nhưng lại kinh dị nói không phải là nó đang nói chuyện a lúc này chỉ thấy nó l ệ c ra cái đầu hai mắt nghiêng ngắm hai người vừa sinh ra t i ể u là hóa thần cảnh có thể nói lời nói linh cầm dị thú hai người đừng nói nhìn trước mắt liền nghe đều không có nghe nói qua mặc vua hư không xác định hỏi rõ ngươi có thể nói lời nói hoa hoa ta không thể nói chuyện chỉ nghe nó kêu hai tiếng rồi nói ra rồi sau đó lập tức chui lên hắn đầu vai thoáng chốc mặc vua hư không còn có quản thanh âm có nhiều khó nghe rồi hai mắt tỏa ánh sáng nghiêng nghiêng c h ầ m chằm vào lập trên bả vai bên trên quả đen không phóng bỏ thật là nó đang nói thần c h â u nhi trong đôi mắt sáng dị sắc liên tục khiếp sợ nói m ạ c v ô hư trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ và phần như thế đặc biệt quả đen thấy những điều chưa hề thấy được nghe không nghe thấy thò tay t i ể u muốn đi chảo nào biết nó nhưng trong nháy mắt hóa thành một vòng bóng đen bay về phía không trùng hoa hoa kêu lên không ngừng chết quả đen người chạy cái gì mọ xuống đây m ạ c v ô hư ngang đ ầ mắng nhưng nó không đáp chỉ là tuyệt lấy đây là cái gì quả đen sinh ra rõ ràng t i ể u có hóa thần cảnh thực lực tần châu nhi ngẩng đầu nhìn qua tại hai người phía trên bay tới bay lùi quả đen nói ta hoài nghi nó đến cùng phải hay không quả đen quả đen có lẽ không có sinh ra tựu là hóa thần cảnh a m ạ c vô hư nói tần châu nhi nhìn hắn một cái giống như có lẽ đã thoát khỏi kinh giấc mơ quá nhiễu mang cười nói lớn lên đen như vậy không phải quạ đen là cái gì hơn nữa tiếng kêu cùng quạ đen không có gì khác nhau a đã kêu nó tiểu hắt như thế nào đây tiểu hắt rất chuẩn xác đương nhiên có thể m ạ c vô hư một bên gật đầu nói một bên theo trong túi chữ vật lấy ra hơn mười k h o a máu huyết ngang đầu dụ d â nói nhanh lên xuống có cái gì ăn dứt lời đem làm nó chứng kiến m ạ c vô hư trên tay nổi hơn mười k h o a máu huyết về sau thật đúng là tiểu trầm phi xuống dưới đợi đến hắn trong tay dôi đầu lên mỏ một lát đã bị nó ăn sạch mà mạc vô hư cũng không có ngăn cản tần châu nhi chừng lớn hai mắt kinh ngạc mà nói t i ể u hắc ngươi ăn nhiều như vậy không sợ bị cho ăn bể bụng à nàng cái con kia nam phượng vừa sinh ra lúc mới ăn hết mấy khoả thiếu chút nữa bạo thể mà vòng hiện tại gặp nó mà ngay cả ăn nhiều như vậy trong nội tâm hết sức kinh ngạc Hoa!、Nó、nghiêng qua liếc tần Châu Nhi, kêu một tiếng. Ngược lại, to nắm tay thân thể cấp tốc phóng đại, một xích, ba thước, một trượng, ba trượng. cho cánh to qua tay ba ba Nó Tần tiếng. Ngược nắm trượng, trượng, đến dương liếc lại, đại, kêu cơ cấp tốc một một một 0,33m, giống như một phiến h ắ t cám bóng mờ lúc mới dừng lại tại bóng mờ ở dưới m ạ c vô hư hai người kinh ngạc há to miệng bất thường tiểu h ắ t lại để cho bọn hắn khiếp sợ không ngừng sau nửa ngày chỉ thấy d i nhiên có thể tính toán làm khổng lồ tiểu h ắ t lại nhanh chóng nhỏ đi đảo mắt khôi phục đến nắm đấm giống như lại rồi sau đó rơi vào m ạ c vô hư trên bay trải vớt lấy trên người h ắ t vũ toàn thân nhàn nhạt ánh sáng âm u lưu động h ắ t vũ so lúc trước càng c ố gắng lên sáng nó so tiểu thải lợi hại nhiều hơn thần châu nhi tán nói lập tức theo trong túi chữ vật thả ra tiểu thải nhưng thấy tiểu thải toàn thân k i vũ Ngũ n sắc cực đôi giải, cực kỳ diễm kỳ lệ x hóa đẹp đẹp đúng mắt, một mực nốt tại trong túi là c bị h v ậ tiểu bị nín hỏng r ồ vừa ra tới t i vòng n q u a hắc t ầ mắt liếc thấy tiểu thải rất là khinh thường kêu một tiếng tiểu thải giống như lúc này mới chú ý tới đứng tại mạc vô hư trên vai tiểu hắc lập tức trốn đến tần châu nhi sau lưng sợ hãi nhìn qua nó mà tiểu hắc lại đem đầu hạ ra một phát phản phất một cái tiêu ngạo khổng tước không chút nào đem tiểu thải để ở trong mắt mạc vô hư một mực mắt lẽ chú ý đến nó cũng không có lại thò tay đi bắt đúng là sợ hãi vạn nhất nó chạy tiểu được không nên mất hắn tu hành đến nay trải qua bao nhiêu sinh tử gặp chắc trở hiện tại cũng nuôi hóa thần cảnh mà thôi một cái vừa sinh ra t i ể u là hóa thần cảnh linh cầm chân quy trình độ có thể nghĩ dù cho nó là một cái q u a đen mà lúc này hắn phát hiện tiểu hắc căn bản không giống vừa sinh ra nào có vừa sinh ra điệu sẽ coi rẻ hay sao giống như không đơn giản a mặc vô hư nói tần châu nhi hiển nhiên cũng chú ý tới tiểu hắc cao ngạo bộ dạng trần an thoáng một phát tiểu thải về sau dương cả giận nói thối q u a đen ngươi cao ngạo cái gì tiểu thải cũng sẽ đạt tới hóa thần cảnh đấy h đừng đem ta cùng cái con kia trông thì ngon mà không dùng được chim lốc sò x a n với tiểu h á c miệng hơi mở giống như phong đáy nổi khó nghe thanh âm lập tức vang lên mặc vua hư cùng tần châu nhi cái đó còn quản nó thanh âm có nhiều khó nghe nhìn nhau đều cảm thấy kinh ngạc cùng thật sâu nghi hoặc khó hiểu nó thật sự vừa sinh ra sao thần châu nhi không cách nào tin mà hỏi nếu không là quả trứng màu đen theo t ử mang tinh hỗn loạn chi đô vẫn bị mặc vua hư mang tại trên người hơn nữa còn là tận mắt thấy nó phá xác mà ra hắn là tuyệt đối không thể tin một cái vừa sinh ra điệu vậy mà lối ra sắc bén như thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt lại không thể không tin vung tay nói ngươi cũng là nhìn xem nó phá xác đấy chim đốc nhìn cái gì vậy coi chừng ta cho ngươi biến thành ngốc điệu đang lúc lúc này tiểu h á c rồi lại mở miệng đối với sợ hãi nhìn trộm nó tiểu thải nói thối quả đen ngươi dám thần châu nhi q u á t lên ngay vậy tiểu h á c rất là khinh miệt nhìn nàng liếc l ờ i nói đều chưa nói đôi cánh vùng một tia chấn động đều không có chỉ thấy ở sau lưng nàng tiểu thải đột nhiên đau nhức gọi trên người màu vàng lông vũ nao h nao h bay xuống phản p h ấ t bị một đạo vô hình công kích đánh trúng thần châu nhi vội vàng nhìn lại liếc gặp tiểu thải lông vũ rơi lấy đất đáng thương nhìn qua nàng lập tức người đẹp một lợp tiểu cả giận nói thối quả đen ngươi thật đúng là dám nàng cũng không có quản tiểu hát là h ó a thần cảnh mà chính nàng mới đúc cốt cảnh tu vi thỏ tay liền hướng mạc v ô hư đầu vai trộm tới muốn hung hăng giao hơn nó một phen chỉ là tiểu hát thấy nàng trộm tới lập tức t u không thấy rồi lại để cho nàng rơi vào khoảng không hoa hoa cô đ ư ơ n g ngươi còn kém xa lắm khó nghe thanh â m theo trên không chuyền đến mặc v ô hư hai người ngẩng đầu bên trên xem tần châu nhi nhìn thấy hiện tại trên không tiểu hát huy động cánh rất là dáng vẻ đắc ý tức g i ậ n đến nàng một dập chân giận d ữ nói thối quả đen ngươi chờ đó cho ta nói xong nàng lấy ra mạc v u hư cho máu tươi của nàng đi đến tiểu thái trước mặt nói tiểu thái ăn nhiều một điểm nhanh lên lớn lên trưởng thành m ộ n cái con k i a t h ố i quạ đèn đẹp mắt nói xong nàng lại nhìn sang không trung tiểu hắc mặc vô hư lúc này trên mặt lộ vẻ vui vẻ trong nội tâm hết sức cao hứng mặc dù đối với tiểu hắc vừa sinh ra t i ể u như thế không giống người thường cực kỳ khó h i ể u cùng h o a mang nhưng cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi mà là theo trong túi chữ vật lấy ra một cái hơn một xích chế tác rất là thô giáp quần chủ tiểu hắc theo hắn trong túi chữ vật tự bay đi rồi sau đó pha sát rốt cục lại để cho hắn nhớ tới sớm được hắn quên đi đồ vật mấy năm trước tại tử mang tinh hỗn loạn chi đô cùng phong cầu bang m g i a g i a của hắn đưa cho hắn thô giáp của trục hắn nhớ lại cái kia không đến điều g i a g i a lúc đưa cho hắn từng nói qua sinh tử tồn vong chi tế có thể cứu hắn một mạng trước kia còn tưởng rằng cái này quyển trục chỉ là bình thường bình thường hiện tại nhìn thấy vừa phá sát tiểu h ắ c đều rất không tầm thường hắn không khỏi đối với cái này thô giáp hơn một xích quyển trục rất là chờ mong đồng thời g i a g i a của hắn trong lòng hắn cũng lộ ra càng thêm thần bí mà bắt đầu hèn bọn bị ổi điên cồn g còng xuống thân ả n h xẹt qua trong lòng hắn càng phát ra cảm thấy không đơn giản t ư n g cho rằng từ nhỏ một mực cùng ở bên cạnh hắn bốn phía du đãng đối với hắn một mươi bít tám chín nhưng bây giờ bỗng nhiên phát hiện nguyên lai cho tới bây giờ t i ể u chưa từng h i ể u rõ qua không bao lâu về sau mặc vô hư hai người thấy chung quanh không hiểm không có vội vã ly khai tần châu nhi cẩn thận từng ly từng tí không ngừng cho ăn tiểu thải máu huyết để nó sớm chút hóa thần một lần không dám cho ăn quá nhiều sợ nó xuất hiện biến cố mà tiểu h ắ c thỉnh thoảng đua nó chỉ cần nói nổ nó c ọ n g lông tiểu s á t lông vũ chắc chắn sẽ rơi xuống trên đất tức g i ậ n đến đau lòng tần châu nhi hàm răng thẳng nữa chỉ là nàng đối với tiểu hắc không có bất kỳ biện pháp nào đã đánh không đến lại đuổi không kịp mỗi lần cũng chỉ có mắng to th t i ể nhưng mà cũng không có bất luận cái gì kết quả nơi đây linh khí đều không có bốn phía giống như một mảnh thê lương không sinh cỏ cây vô biên cánh đồng bắt á t mặc kệ hắn theo phương hướng nào đi đều nhìn không tới cuối cùng ngoại trừ âu âu gió lạnh leo gào thét vòng qua vòng lại không thấy được bất luận cái gì những vật khác giống như một mảnh bị thế gian mứt bỏ đất cằn sỏi đá đem làm tiểu thảy dĩ nhiên khỏe mạnh bị ngũ thải hà quang bao khỏa hướng hóa thần cảnh đột phá lúc không có bất kỳ kết quả mạc v ô hư quyết định ly khai n h ư không ly khai đem làm hắn mó huyết tiêu hao ánh sáng lúc kết quả chỉ có lẳng lặng yên chờ đợi t ử vong hàn g lâm h i ệ n nhiên đây không phải hắn đang nguyện đối với cái này thần châu nhi cũng không có ý kiến mạc v ô hư phí hết lão đại sức lực mới khiến cho tiểu hắt tất cả không muốn hóa thành hơn mười triệu chim to rồi sau đó nhảy lên hắn l ư n g phóng lên trời tần h châu nhi không cùng hắn cùng một chỗ mà l à đạp trên một đạo b ả y sắc cầu vồng mang tương theo nàng hiện tại hận không thể nhổ sắc cầu vồng m a n n g theo n à n i ệ n tại cũng vì chính mình xuất một ngụ hắc khí chỉ là nàng cũng không thể như nguyện q một chương một trăm lẻ ba lại tiến hướng lên hướng lên lại hướng lên phía trên nếu không có cuối cùng giống như thậm chí lại để cho người hoài nghi đến cùng phải hay không tại hướng lên phi hành mặc vua hư đứng thẳng tại tiểu hát trên lưng tóc dài bay lên quần áo phần phật tần c h â u nhi chân đạp bậy sắc cầu vừa mang sợi tóc quần áo b n g b ề n h như tiên tử khinh vũ tại không chỉ là nàng trên mặt giận d ữ c h i sắc thỉnh thoảng chừng bên cạnh tiểu hát tiểu hát tốc độ phi hành so nàng nhanh rất nhiều mặc vua hư không thể không khiến tiểu hát thả chậm tốc độ đợi nàng mà tiểu hát mượn cơ hội không ngừng chế nạo nàng lại để cho nàng rất là tức giận không biết đi qua bao lâu có lẽ một canh giờ có lẽ hai canh giờ. có lẽ càng lâu phía trên một cái to lớn u ám vòng xoáy đột ngột xuất hiện hai người bị huyết c h â u mang rơi xuống lúc cũng không có chú ý tới hiện tại vừa thấy trong nội tâm cực kỳ ngạc nhiên chỉ thấy to lớn vòng xoáy phảng phất bao trùm dưới đáy vô biên hoang vu thế giới trong mơ hồ giống như có ngày truy tinh rơi nguyện toái tản mác kinh ngạc tràn g diện xuất hiện nhưng lúc cẩn thận quan sát từ xa lúc lại thoáng qua tan biến tại vô hình dường như tại trong lúc lơ đãng sinh ra ảo giác hai người rơi xuống dưới lúc đến không có ngoài ý muốn nổi lên hiện tại muốn đi ra ngoài phía trên hết thệ không biết mặc vua hư thần sắc không khỏi có chút n g ư n g trọng chỉ là hắn cũng không muốn như vậy bị khốn ở cái này hoang vu vô biên trong thế giới tiểu hắc không ngừng một mực hướng lên đột nhiên một cỗ cực lớn hấp xả chi lực xuất hiện tiểu hắc đột nhiên hướng phía dưới rơi đi hoa tếu to một tiếng chỉ thấy tiểu hắc toàn thân màu đen ánh sáng âm u thoáng hiện l ư ợ n lờ hắn thân hạ xuống s u xu thế thoáng chốc dừng một chút nhưng mà tần châu nhi tại hấp xả chi lực xuất hiện lúc một tiếng kêu sợ hãi cấp tốc truy lạc mặc vua hư vội vàng hô tiểu hắc nhanh ngay vậy tiểu hắc lập tức lao đi truyền thuấn đến nàng phía dưới đem nàng tiếp được. tiếp theo dị thường gian nan chậm rãi hướng lên phi trong m i ệ n g nói đây là cái gì chết tiệt địa phương còn để cho hay không điệu xuất đi rồi rơi vào nó trên lưng tần h châu nhi sắc mặt tần ẩn t r ắ n g bệnh tuy chỉ là ngắn ngủi biến cố lại làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị lòng còn sợ hãi nàng nói như thế nào hấp xả chi lực lớn như vậy ta căn bản không cách nào phi hành mặc v ô hư mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói nơi này tựa như một tòa lồng giam vây khốn dưới đáy vô biên thế giới chúng ta đây còn có thể đi ra ngoài sao tần châu nhi lo lắng hỏi hiện tại chỉ có dựa vào tiểu hát rồi mặc v u hư nói cũng có thần sắc lo lắng h o a hắc o a Tiểu h kêu to lượn lờ quanh thân ánh sáng âm u càng lớn mà mạc vô hư hai người cảm giác vô hình hấp xạ chi lực càng lớn phía dưới giống như có một cỗ sức lực lớn đem bọn họ hung hăng k é o túm ngăn cản bọn hắn rời đi a đột nhiên t r u n g quanh vô hình trong hư không khiếp người tâm hồn gào rú cùng kêu to đột nhiên v ă n g lên trong hư không n o là hư ảnh t r t hiện giống như núi dị thú ngang thiên gào rú có đầy trời thần ma điên cuồng kêu to phản g p h ấ t điên cũng có người trích tinh cầm nguyện truy vân từng ngày chỉ một thoáng bọn hắn tựa như tiến vào đến một mảnh thần ma cuồng l o n nhảy múa thế giới trong nội tâm kinh ngạc được tột chỉ là chung quanh thần ma dị thú cồn g loạn mẻ múa bọn hắn cũng không có lọt vào tổn thương hoặc công kích bốn phía hết thể giống như hải thị thật lâu phụ dung sớm nở t ố i tàn trong chốc lát lại đều biến mất lại để cho mạc v ô hư hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu h ắ c trong mắt đồng dạng kinh dị hai cánh cồn g phiến chống cự lại lôi kéo bọn hắn sức lực lớn thời gian dần trôi qua hấp xả chi lực càng lúc càng lớn vô luận nó như thế nào dễ r u ộ n lại không thể lại hướng lên găng tớp gấp đến độ nó không ngừng hòa hòa teo to mặc v u hư chặt chẽ nhũ mày ngang đầu lẩm bẩm ra không được rồi hạ phía trên như chiế đúng lúc này hoa tiểu hắc kêu to một tiếng vang vọng tiên địa chỉ thấy nó ngang đầu há mồm thoáng chốc v ờ n quanh tại nó quanh thân ánh sáng âm u thình lính phong đại như nước thủy triều tịch nhanh chóng lan tràn trên đầu hư không đột một vỡ ra như tấm gương nghiền nát giống như nổi lên một cái khe mà trong cái khe đen kịt một mảnh nháy mắt mở rộng tiểu hắc chấn động mạnh một cái nhanh chóng phi thân mà vào thoáng qua biến mất không thấy gì nữa khe hở tại bọn hắn sau khi biến mất vừa vội nhanh chóng khép lại trong chốc lát khôi phục như thường như hết thể đều chưa từng phát qua đồng dạng mặc vua hư tại tiểu hắc tiến vào hư không khe hở lúc đột nhiên cảm giác hấp xả kéo tốn chi lực lập tức biến mất mà chuyển biến thành nhưng lại một cỗ lớn lao xé rách chi lực như muốn đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ t r u n g quanh đen kịt như mực đậm lại để cho người mất phương hướng nhưng mà tại hạ một cái trước mắt hai mắt tỏa sáng hết thể không khỏe cảm giác đ ỗ n g nhiên tan biến tại vô hình nhưng thấy hai bên xa xa vách đá dựng đứng đứng vững tiểu h á c hai cánh chấn động phóng lên trời lên như diều gặp gió mấy hơi thở về sau bọn hắn theo vô tận trong vực sâu lao ra một mảnh to lớn rộng lớn rừng rẫm xuất hiện tại trong mắt mặc vua hư đột nhiên cảm giác mình đã là hóa thần cảnh tu vi lập tức bị áp chế tại đúc c ố t cảnh dưới đáy một đầu thật sâu huyên khe tựa như cả vùng đất cực lớn vết sẹo lại thấy ánh mặt trời hắn thầm nghĩ lên tiếng thét dài tần châu nhi hoan hô nói chúng ta đi ra thâm viên bên cạnh một tòa đại sơn nhẹ nhàng khé động t h ô n thiên thú ngóc lên cực lớn đầu nhìn thoáng qua xuất hiện tại bầu trời bọn hắn rồi sau đó kinh dị l ầ m b ầ m ồ rõ ràng còn sống đi ra đúng là sợ kinh động bọn hắn thanh â m rất là nhỏ bé đám chìm tại trong vui sướng hai người đều không có chú ý tới trong rừng rậm một chỗ một cái giống như một đốm lửa hồng liệt diễm chim con đứng tại một đầu toàn thân xích diễm đằng đằng cự hổ trên đầu cánh hung ác đập đầu hổ máng ngươi như thế nào đần như vậy quả thực t i ể u là một đầu danh xứng với thực ngũ xuẩn đông nhiên nó cũng có chỗ cảm giác nhìn ra xa v i ế t không nói chẳng lẽ còn không chết tiếp theo hai cánh khẽ vua nhanh chóng lao đi xa xa vứt bỏ một câu nói tiểu lá hổ đến phong ma huyên tìm ta mặc vua hư hai người có thể lại thấy ánh mặt trời toàn bộ trận chiến tiểu hắc hắn kinh dị mà hỏi tham tiểu hắc ngươi là làm sao làm được kỳ dị quả trứng màu đen q u dị sinh ra vừa ra đời t i ể u là thấy những điều chưa hề thấy hóa thân cảnh hơn nữa vừa sinh ra tựa như trà trộn thế gian nhiều năm đồng dạng hoàn toàn không có cái mới sinh non nớt càng làm cho người khiếp sợ chính là nó có thể sẽ rách hư không thoát đi cái kêu hoang vu vô biên thế giới hết thể tất cả đều bị mặc vô hư hoang mang khó hiểu tiểu hắc không đáp cấp tốc hướng phương xa lao đi đảo mắt biến mất tại viết không không bao lâu một cái hỏa hồng chim con xuất hiện tại bọn hắn lúc trước vị trí đúng là chạy đến chim hồng tước nó xa xa nhìn về phía bọn hắn phương hướng ly khai rồi sau đó bay thấp tại như một tòa đại sơn thôn thiên thú trên lưng nói thôn t i ê n chẳng lẽ tiểu tự k còn có ta như thế nào cảm thấy một tia bất thường khí t ứ c hắn xác thực không chết vừa từ phía dưới đi ra một con quả mang theo hắn bay lên đến đấy ngươi cảm nhận được cái kia tơ khí tức nơi phát ra cái con kia quả đen rất không tầm thường t h ô n t i ê n t h u trầm d ã i nói như buồn bực tiếng sấm quanh quẩn quả đen phong ma huyên dưới có quả đen quả đen có thể theo phong ma huyên trong còn sống đi ra chim hồng tức khó hiểu liên tục hỏi ta ở chỗ này trên tu hành ngàn năm phong ma huyên hạ có hay không quả đen ta không biết nhưng ngươi cũng đừng ý vào chính mình huyết mạch thức tỉnh mà xem thường quả đen trong truyền thuyết từng có một con quạ tại bao la bắt ngát thiên vực trong quấy khởi vô biên phong vân thôn thiên thú nói trong truyền thuyết cái kia chỉ không phải q u ả đen được rồi đó là phệ không ma quạ chim hồng tức nói phệ không ma quạ cũng hay là quả đen có thể theo phong ma huyên t r o n g còn sống đi ra nó có lẽ cùng cái con kia có chút quan hệ cũng nói không chừng thôn thiên thú nói lại nói tiểu hắc một đường gấp phi không có chút nào dừng lại mặc vô hư mấy lần lên tiếng gọi ngừng nó nó đều không ránh mà để ý sẽ đành phải thôi mặc kệ nó phi hành mà hắn tốc độ phi hành so trước kia phi thiên mãng nhanh mấy lần không nớt trời xanh mây trắng xuống rộng lớn rừng rậm sông núi cấp tốc theo đáy mắt xa qua tâm tình thật tốt mặc vô hư hai người vô tình ý đi tính toán thời gian bao lâu thằng đến hắn cảm thấy trên người chậm nhẹ vô hình áp chế bỗng nhiên biến mất tu vi lập tức khôi phục đến hóa thần cảnh bọn hắn đã ra cấm ma xâm lâm phạm vi một lát sau một mực gấp phi tiểu h ắ t rốt cục dừng lại rất nhanh đ ắ p xuống hơn mười triệu rộng thủng thỉnh thân thể đảo mắt nhỏ đi lại hóa thành chỉ có năm đấm giống như lại đợi cho trên mặt đất lúc chỉ thấy nó hai mắt n g a khép dị th phản phất đã trải qua một hồi khổ đại chiến mặc v ô hư vội vàng bắt nó cầm lấy phóng bỏ trong tay nói làm sao vậy theo chết tiệt nó hút vào chi địa đi ra thiếu chút nữa không có đem ta ép cô đi ra còn không cho ta thở một ngụm tại chúng ta đi ra địa phương có mấy vị tồn tại ta hiện tại còn không phải đối thủ tiểu hắc vô tình mà nói mặc v ô hư đột nhiên mới nhớ tới chim hồng tước t h ô n thiên thú đợi t i ể u là chiếm giữ tại phong ma h u y ê n phụ cận khó trách tiểu hắc một đường g ấ p phi vì chính là rời xa chúng tốt rồi ta cần nghỉ ngơi không có việc gì đừng tìm ta có việc càng đừng tìm ta tiểu hắc lại nói lập tức chỉ thấy nó theo mặc v ô hư trên tay n h ả y xuống đến hắn bên hôm lúc lập tức chui vào hắn một mực thắt ở bên hông trong túi chữ vật mặc v ô hư cùng tần châu nhi thấy vậy hai mặt nhìn nhau từ tiểu h ắ t phá s ắ c mà ra lên mặc v ô hư t i u không có đem nó đưa vào trong túi chữ vật qua nhưng lại không nghĩ tới nó có thể tự do ra vào hắn túi chữ vật hoàn toàn không bị bất luận cái gì hạn chế không bao lâu về sau tần châu nhi nói ngươi cái này h ắ t không trượt cầu quạ đen có thể thực không tầm thường thật đúng là nếu không phải nó chúng ta tự vĩnh viễn bị nuốt tại phòng ma bên rơi xuống hiện tại đã ra cấm ma xâm lầm ngươi có tính toán gì không mặc v u hư cười nói người thì sao thần châu nhi nói ta còn muốn đi vào một nằm đi xem bọn hắn ba cái có người hay không may mắn sống sót mặc v ô hư nhìn qua cấm ma s â m lâm phương hướng sắp mặt toát ra vài phần rất là tiếc h ạ n tại sơ huyền tinh bằng hữu không nhiều lắm có thể đếm được trên đầu ngón tay một lần đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn lại làm cho ngô hạo tô phong quỷ kỳ sinh ba người tung tích hạ lạc không rõ sinh tử không biết hắn không khỏi tâm lo chúng ta đều sống sót rồi bọn hắn sẽ không có chuyện gì nữa cùng đi chứ ta cũng muốn lại đi tìm một cái ta cô cô thần châu nhi nói nhớ tới nàng cái kia lạc đường cô cô đồng dạng lòng tràn đầy lo lắng rồi sau đó hai người không dừng lại cùng một chỗ lại từ mới tiến vào cấm ma xâm lâm trong bọn hắn đều không có chú ý tới tại bọn hắn đắp xuống địa phương bầu trời có hai con chim nhỏ bay qua hoặc là hai con chim nhỏ không có uy hiếp cũng không có để ý như bọn hắn có thể bắt lấy sẽ phát hiện cái k i a đ i ề u cũng không phải điều mà là dùng hai cái phủ giấy gấp mà thành đấy tại bọn hắn tiến vào cấm ma xâm lâm một phút đồng hồ thời gian về sau tại đây lại xuất hiện ba người trong đó hai người rõ ràng lên n i ê n k ỷ có một người cụt một tay tên còn lại trên mặt hơi mập người cuối cùng chính là một thanh niên nam tử đúng là huyết nguyệt môn trưởng lão p h ư n g hải kinh thiên phong thạch lâm cùng gia già của hắn ba người bọn hắn lại một mực chưa từng bông tha cho thủy trung canh giữ ở cấm ma s â m lâm bên ngoài chờ đợi mạc vô hư đi ra có lẽ là bởi vì mạc vô hư hấp dẫn thật sự quá lớn hay là bọn hắn đã không có đường lui có thể chọn q u y một chương một trăm linh bốn mở ra của chủ nguyên bản có cây rất t h ư a thớt khắp nơi đều là hạ hồng loạn thạch núi cao dĩ nhiên vô tung dấu vết tích đại địa phía trên một mảnh tàn bại khe danh như liên đứng vững núi cao hạm sâu đấy đất mạc vô hư cùng tần châu nhi đi vào bọn hắn đã từng cùng người tranh đoạt liệt diễn quả địa phương chỉ là đại đạo đừng nói bóng người mà ngay cả dị thú thân ảnh đều không có nhìn thấy lần trước biến cố tựa hồ liền cấm ma xâm lâm khắp nơi đều là dị thú đều rời xa cái này phiến địa phương liên tiếp năm ngày thời gian mặc vua hư đem phương viên trăm dặm tìm k h ắ p luận không có ngô hạo tô p h ò n g quỷ kỳ sinh nửa điểm tung tích trong lòng của hắn không khỏi t h ầ m than tần châu nhi đồng dạng không có tìm được nàng cô cô tung tích lúc này thần s ắ c gú đuồn hai người dựng ở núi cao hãm sâu hình thành h u y n khe bên cạnh thật lâu không nói thật lâu đi qua có gió thổi qua mặc vua hư ngóng nhìn lấy thật sâu bên khe thở dài ai trên con đường tu hành nhiều gặp chắc trở có lẽ không lâu tương lai chúng ta cũng sẽ như bọn hắn đồng dạng tại trong lúc lơ đãng tiểu tiêu vong tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh không có tìm được cũng không thể nói rằng bọn hắn đã bị chết có lẽ còn có hy vọng nói không chừng bọn hắn sớm đã ly khai tại đây dù sao chúng ta cũng không biết tại phong ma mà... huyên hạ đã trải qua bao lâu thời gian thần châu nhi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói giống như an ủi mặc vô hư lắc đầu c ư ờ i khổ trong lòng biết bọn hắn chỉ sợ là lành ít giữ nhiều lập tức nói ta chuẩn bị trở về tông môn đi tham gia tất cả đại tông môn cử hành đệ từ trẻ tuổi tỳ thí hy vọng không có sai quá hạn giữa ngươi thì sao ta cũng phải đi về nhìn xem ta cô cô đi trở về không có thần châu nhi nói mặc v ô hư nhẹ gật đầu rồi sau đó hai người không hề dừng lại hướng cấm ma s â m lâm bên ngoài mà đi lại nói to lớn rộng lớn cấm ma s â m lâm biên giới tuyến cũng triển miên trường cùng địa phương khác rõ ràng nhất khác nhau t i ể u là tiến vào trong đó tù vi sẽ bị áp chế mà tiến vào trong đó mọi người trở ra lúc thường thường cũng không tại cùng một chỗ t i ể u như hiện tại mặc v ô hư hai người đi ra cấm ma s â m lâm cũng không có lại đến tiểu hắt dẫn bọn hắn đi ra vị trí đem làm hai người đi ra về sau tần châu nhi ngừng chân như thu thủy đôi mắt sáng nhìn qua mạc vua hư nói chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao còn có thể gặp lại sao đông nhiên mạc vua hư phát hiện tại đây tu hành thế giới một câu gặp lại lộ ra quá mức xa xỉ ai cũng không dám cam đoan chính mình ngày mai còn có thể tốt tốt còn sống đi che đi tự ngươi nói qua gặp lại hắn nhìn qua tần châu nhi sau nửa ngày mới nói nếu như ngươi tương lai của ta đều không chết có lẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại tần châu nhi trên mặt dáng tươi cười nổi lên che giấu đáy mắt nỗi buồn ly biệt cười nói chúng ta ngay tại này sau khi từ bề ta hy v ọ độ độ đột ư ơ nhiên một tia không bỏ xẹt qua trong lòng nhưng mặc vô hư cũng chưa từng có nhiều lời chỉ thấy trên mặt hắn hiện hiện mấy phần dáng tươi cười nói bảo trọng thần trâu nhi trên mặt dáng tươi cười không giảm nói ngươi cũng thế rồi sau đó dưới chân b ả y sắc cầu vồng mang hiện hiện phi thân lên nhanh chóng lướt hướng viết không mặc vua hư xa nhìn dần dần phi xa dần xinh đẹp thân ảnh sau nửa ngày lắc đầu đem trong nội tâm không bỏ nhẹ nhàng bông không nỡ cũng đừng lại để cho nàng đi a đúng lúc này một đạo khó nghe thanh â m vang lên chỉ thấy tiểu hắc theo hắn bên hông trong túi chữ vật tự bay đi rơi vào hắn đầu vai ta có không nỡ sao mặc vua hư mắt lấy nhìn qua nó như không có việc gì nói ai một cái thiếu nữ xuân tâm cứ như vậy bị ngưỡi phụ tiểu hắc lắc đầu thong thả thở dài chỉ là một con q u ạ như thế nói đến lộ g a dị thường một người chọc cười h ắ n hắn cười nói một cái vừa phá sắc không bao lâu quạ đen đã biết rõ thiếu nữ xuân tâm là n g ư ơ i điên rồi hay là ta điên rồi ngươi không hiểu ta ta không trách ngươi tiểu hắc đem đầu hả ra một phát nhìn xa xa thiên lại nói thiếu phế nói nhanh lên b i ê n lớn đi nha mặc v ô hư không muốn lại cùng nó dây d ư ữ a số dưới trực tiếp lại để cho hắn b i ê n lớn nào biết tiểu hắc đem đầu nghiên g một cái lớn tiếng nói nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ chính mình đi trở về đi hắn nghe xong mau l ẹ thò tay chụp vào đầu vai tiểu hắc nhưng trong lòng thì muốn nghĩ hung hăng giáo hơn nó một chầu hắn phát hiện tiểu hắc là đặc biệt mà lại khó lược nhưng chính là không nghe sai sự hoàn toàn không giống hai đầu đồng dạng nghe lời chỉ là tiểu h ắ c tại hắn tự tay t r ộ p tới lúc hai cánh gỗ lại đem tay của hắn một ngăn lập tức bay lên không trùng phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn nói đừng đánh ngươi cái kia xấu xa nhân vật ý đầu kia mọc ra hai cái đầu dị dạng c ầ u đột phá nhanh hoàn thành ngươi tìm nó đi mặc vô hư phiền muộn không thôi ngang tóc hung hát nói chết q u ả đen đừng làm cho ta bắt được ngươi nói xong hướng k ì n h tiên phong phương hướng rất nhanh chạy đi rất nhanh biến mất ở phía xa tiểu hát phi tại hắn trên không nói muốn nghị bắt được ta ngươi còn không được viết không một x i n h đẹp nữ t ử ngóng nhìn lấy hắn phương hướng ly khai một lúc lâu sau mới yên lặng quay người lại tiếp tục đi xa ly biệt chi tế tần châu nhi dẫn đầu rời đi kỳ thật nàng thâm tâm chỗ không bỏ làm sao dừng lại một tia nửa điểm cách thiếu nữ khác ôm ấp tình cảm kích động nàng chỉ là không muốn làm cho mạc v ô hư đã gặp nàng dáng tươi cười ở dưới lòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt nay t ừ biệt bọn hắn ai cũng không biết còn có thể hay không tại kế tiếp thời gian độ khẩu gặp nhau mạc v u hư hiện tại có thể dùng thú hồn đ ư ợ không hai đầu chính ở vào đột phá kỳ mà tiểu hát cựu là không cho hắn c ư i chỉ phải dựa vào chính mình hai chân buôn ba không bao lâu về sau. phía trên bầu trời hai con chim nhỏ bay qua hắn chưa tỉnh tiểu h ắ c sau khi thấy được nhẹ kêu một tiếng hai cánh chấn động lập tức lao đi hai cái móng đ u ố t dễ dàng t i ể u bắt được hai cái do lá bùa gấp thành chim con đảo mắt bay đến m ạ c vô hư bên cạnh nói ngươi có phiền thoái vốn bay nhanh chạy trốn m ạ c vô hư không ngừng nói phiền thoái gì ngươi xem cái này hai cái điều tiểu m ạ c vô hư thoáng chốc một trầu n ế u mày nhìn về phía nó trào trong hai cái giấy điều nói cái này có làm được cái gì giống như có dò xét tác dụng ngươi không biết là kỳ quái sao ai không có việc gì biết dùng lá bùa điệp thành hai cái điều tại bầu trời bay lên chơi Tiểu. người khác dò xét đâu có chuyện gì liên quan tới ta mặc v ô hư tức giận nói tiếp theo không hề để ý tới tiểu hắc lại phi tốc hướng kỉnh thiên phong phương hướng chạy đi chén trà nhỏ thời gian trôi qua mặc v ô hư đã đi xa hơn trăm dặm đột nhiên bầu trời mấy đạo tàn ảnh rơi xuống đất như điện giống như ánh sáng tốc độ cực nhanh phân bốn v ư ơ n g tám hướng rơi vào hắn t r u n g quanh mặc v ô hư thân thể thoáng chốc c h ầ m xuống trong nội tâm cả kinh mà bay tại bên cạnh hắn cách đó không xa tiểu hắc đúng là trực tiếp t rớt trên mặt đất như bị người hung hăng một cái tắt đập rơi o a nó kêu to một tiếng dốc sức liệu mạng muốn đứng lên lại làm không được một đôi đ i ể u mắt vội vàng quét về phía b ố n phía chỉ thấy bốn vương tám hướng đại kỳ đứng vững pháp với mỗi một mặt đại kỳ bên trên vẽ có một vòng huyết nguyệt mà huyết nguyệt chính tản ra q u a n huy đem bọn họ bao phủ trong đó n g u y ệ t ánh đại trận mặt v ô hư kinh nhâm thanh nói hắn theo chưa từng gặp qua huyết nguyệt môn nguyệt ánh đại trận còn có thể như thế thi triển nhưng hắn không chỉ một lần cảm thụ qua lập tức đã biết rõ trận này pháp không phải huyết nguyệt môn nguyệt ánh đại trận không ai có thể hơn chỉ là hiện tại cái này nguyễn ánh đại trận tuyệt không giống như trước hắn tao nộ đến đồng dạng mạnh m ấ không chỉ gấp mười lần dù hắn hiện tại hóa thần cảnh tu vi lại cũng không thể nhúc đích trên người c phảng phất như muốn đứt gay giống như mà ngay cả thằng t ắ p thân thể đều n g ặ c dưới đi có ba người cấp tốc từ không trung rơi xuống đứng tại ngoài trận mặc vua hư vừa thấy cảm thấy không ổn chỉ vì ba người tự là huyết nguyệt môn phùng hải cùng thạch lâm tổ tôn hai người đến cấm ma xâm lâm trên đường đã bị bọn hắn đuổi giết có thể đào thoát đã là v ậ n hạnh lại không nghĩ rằng đi ra sau lại gặp được bọn hắn hắn nói các ngươi thật đúng là âm hồn bất tàn à lần trước cho ngươi lưu đi bọn chúng ta đợi hơn nửa năm hiện theo ý ta ngươi còn thế nào trốn phùng hải lạnh lùng nói ra mặc vua hư lúc này cảm thấy liền xoay người đứng thẳng đều dị thường khó khăn nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì không có lại để cho chính mình bỏ xuống mà tiểu hắc cũng không có so với hắn tốt bao nhiêu bỏ tới cách đó không xa trên mặt đất chỉ nghe nó nói hiện tại phiền phải đến, đến rồi nhanh nghĩ biện pháp đừng hy vọng ta rồi ta còn không có khôi phục lại theo phong ma h uyên ở dưới vô biên hoang vu trong thế giới chạy ra tựa hồ đối với nó tổn thương rất lớn nhưng mà mạc vô hư không có lý nó đối với phùng hải ba có người nói các người giống như rất có năm chắc ừ tại môn chủ ban thưởng ở dưới n g u y ệ n ánh kỳ tạo thành đại trận xuống ngươi còn có thể bày t i ê n hay sao trên mặt hơi mập thạch trưởng lão hử lạnh nói môn chủ mạc vô hư lông mày cao c h ặ t hắn chú ý tới thạch trưởng lão cùng thạch lâm hai người đúng là đang mặc huyết nguyệt môn quần áo và trang sức có lẽ hắn hai người đã là triệt để rời bỏ kình thiên phong rồi thạch lâm đi theo hắn hai người bên người không nói gì nhưng nhưng vẫn cười lạnh nhìn xem mạc vô hư ngươi quản hắn khỉ gió cái gì cho má môn chủ hay là cái gì cho má nguyệt ánh kỷ ngươi không khó thụ hạ nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài tiểu hắc lo lắng mà nói mò q u ả đen p h u n g hải đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tiểu hắc đón lấy lại đối với mạc vô hư nói chỉ phải bắt được ngươi hiến cho môn chủ không chỉ có thể được đến ngươi đại phân thân thuật còn có thể làm cho ta tay cụt mọc lại cho nên ngươi bây giờ cũng không chết phải chết cũng muốn đợi môn chủ s i ê u qua hồn về sau nói xong phùng hải cụt một tay vung lên huyết hồng quang huy t ứ tán thoáng qua chui vào t r u n g quanh đại kỳ ở bên trong t r u n g quanh đại kỳ nhanh chóng có rút lại khép lại mặc vô hư thấy vậy trong lòng biết nếu không nghĩ biện pháp thoát đi chắc chắn hung nhiều kỳ đồ s i ê u hồn há lại vui lừa bị người cường hành s i ê u hồn không chết cũng sẽ biến thành ngúng ố c đó cũng không phải hắn muốn kết quả chỉ là nhất môn c h i chủ ban thưởng ở dưới pháp khí trận pháp cũng không phải hắn tu vi hiện tại có thể tiếp động đấy mắt thấy t r u n g quanh đại kỳ đã ở ngoài mấy trượng phùng hải ba người thần sắc chắc chắc tựa hồ đã nhận định hắn chạy trời không khỏi nắng tiểu h ắ c ai thán nói không có thiên lý a ta lại có thể biết đưa tại cái này mấy cái t ạ p cá trong tay dứt lời chỉ thấy nó quanh thân màu đen ánh sáng âm u đột nhiên tắc vọn têu to một tiếng đúng là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần nhưng mạc vô hư so với nó nhanh hơn đ ỗ n g nhiên lấy ra ra ra của hắn từng cho hắn thô giáp vườn t r ụ đem trói tại hắn bên trên dây thừng một kéo mà ra chỉ một thoáng thay đổi bất ngờ, không gió đại tác. một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn chung quanh cấp tốc khép lại đại kỳ lập tức dừng lại muốn cắn xé nhau tiểu hắc lập tức dừng lại kinh hãi nhìn về phía m ặ c vô hư trước mặt thân ảnh chỉ thấy thân ảnh kia đứng c h ắ p tay đầu đầy tóc xám lộn xộn không tự trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn đúng là một cái lao giả mặc vô hư mặc dù đứng tại sau lưng của hắn nhưng tấm lưng kia lại vĩnh v i ễ n quên không được kinh âm thanh kêu lên ra ra q một chương một trăm lẻ năm thiếu thu thập thô giáp quyển trục thiếu chút nữa bị di vong tại trí nhớ nơi hẻo lánh hiện tại vừa mở ra xuất hiện thân chỉ thấy lao giả vừa xuất hiện không để ý đến m ạ c vô hư tiếng hô mà là lớn tiếng quái khiếu mà nói ai là ai dám động đến lao đầu t ử người thanh em nguyên n g ô n g quần quận không nớt không dứt, bốn phía quanh quần thúc giục lấy đại kỳ phùng hải kinh hãi gần chết đ ỗ n g nhiên dừng lại đại kỳ vô luận hắn như thế nào dốc sức l i ề u mạng thúc giục đều không chút sức mẻ thạch trường lão cùng thạch lâm hai người cũng quá sợ hãi nguyên lai tưởng rằng lần này bắt rủa trong h ũ m ạ c vô hư đã là dính bản chi t h ị chạy chơi không khỏi nắng thế nhưng mà lập tức muốn thành công sáp lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy đến mà lao giả quái gọi về sau bỗng nhiên thỏ ra một cái tiểu giống như có thể che trời nhẹ nhàng v ỗ không có to lớn đinh thai nhức góc nổ vang nhưng thấy chung quanh đứng vững đại kỳ như bị phong hóa vạn năm hòn đá thoáng sợ nhẹ t i u hóa thành một phấn rơi lấy đất phô cờ tôi động đại kỳ phùng h ả i thoáng chốc miệng phun máu tươi ngã xuống đất trong mắt có sợ hai thật sâu còn có một k i a trôi qua tức thì khó hiểu thấy vậy h o ả n g sợ thạch trưởng lao kéo lại thạch lâm đang muốn trốn chỉ là bàn tay lớn đập tán chung quanh đại kỳ sau lập tức một chuyến đón lấy lại chụp về phía ba n g ư i tốc độ kia giống như bỏ qua không gian khoảng cách nghĩ lại thời gian đều không tới đã đến ba người liền t h ẳ n cũng gọi không phát ra đã bị cái kia giống như có thể che chở bàn tay lớn đập thành bột mịn đã chết t h ầ n vong rồi sau đó mặc vua hư trước người lão giả thân ảnh tính cả che chở bàn tay lớn dần dần mơ hồ trong gió nhẹ nhàng tiêu tán một hơi tầm đó đã hoàn toàn vô ảnh không lưu một tia dấu vết hắn theo xuất hiện đến tiêu tán thời gian cũng vẹn vẹn là hô hấp giữa không quay đầu nhìn liếp mặc vua hư kinh ngạc há to miệng ngơ ngác mà đứng hắn quả thực không thể tin cái kia hèn bọn bị ổ i điên cùng không đến điều ra ra thật không ngờ cứng hãn đây chính là hai cái trưởng lão a hắn ngơ ngác tự nói hết thể giống như một hồi không chân thực mập cảnh lúc này bao la bắt ngát thiên vực ở bên trong một khỏa bình thường tinh thần lên một tòa p h à m nhân thành trị ở bên trong có một cái lao giả nhanh chóng chạy trốn trên mặt lộ vẻ h è n m ọ n b ị ổi dáng tươi cười sau lưng đuổi theo một đoàn tay cầm côn m ộ người đông nhiên hắn một trầu ngang nhìn qua trời cao trên mặt dáng tươi cười biến mất lẩm bẩm nhanh như vậy đã bị tiểu tử ngươi dùng mọi người đánh chết cái này vô lương lao giả chết tiệt sau lưng mọi người đã gần đến có người lớn tiếng hô quát lao giả quay đầu lại nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt dậy một lần nữa nổi lên hẹn bọn bỉ ổi dáng tươi cười lớn tiếng nói các ngươi còn có hết hay không không phải là nhìn lén mấy cái cô nương tắm rửa sao về phần đuổi sắt không phóng bỏ sao đánh chết hắn một câu phạm nhiều người tức giận mọi người mãnh liệt đánh về phía lao giả côn đ ồ n g m ớ i đến lao giả hú lên quái dị nhanh chóng trốn đi lại l ầ m b ầ m tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc ca i a g i a còn phải trốn chạy để khỏi chết đây này hắn tuy nhiên nhìn về phía trên là một cái đã tuổi già lao giả nhưng cái kia tốc độ chạy trốn lại để cho sau lưng một đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người đều không thể đuổi theo hô lên tiếng phần đông lại không có người nào có thể đánh trúng hắn một vậy n g â người mạc vô hư đứng cả sau nửa ngày đông nhiên nhìn xem hắn cầm trong tay đã mở ra quyển trục nói không nghĩ tới ngươi cái này quyển trục cường đại như vậy còn có hay không mặc vua hư phục hồi tinh thần lại nhìn xem trong tay quyển trục bình thường t r ă n g giấy không cái gì thần kỳ chỗ mà lúc này quyển trục phía trên đã là giấy trắng một mảnh không có mảy may h o ạ vẽ hoặc đ ổ cái này trên tờ giấy trắng phẳng phất chưa bao giờ có bất kỳ vật gì kỳ thật hắn mở ra quyển trục lúc cũng không có thấy rõ thượng diện đến cùng có cái gì chỉ biết là vừa vừa mở ra ông nội ngươi chứ thân ảnh cựu bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt m ặ c vua hư không có để ý tới tiểu h ngầm đầu nhìn lên trời giống như muốn nhìn đến n g u y ê n n g ô n g thiên vực trong da da của hắn hiện tại thân ở phương nào chỉ nghe hắn nói khẽ như thế quần chủ da da ngươi đến cùng là người nào không ai có thể bảo hắn biết đáp án trong lòng của hắn khó hiểu cùng nghi hoặc càng sâu da da của hắn càng ngày càng lại để cho hắn không hiểu giống như có vô tận thần bí lại để cho hắn không cách nào nhìn trộm cái k i a h è n mọn bị hồi dáng tươi cười điên cuồng cá tính không đến điều hành vi như thế một tầng n ồ n g đậm sương mù biết được càng nhiều hắn tự cảm thấy biết được càng ít nghĩ lại không có kết quả về sau hắn đem triển khai quyển chụp lại lần nữa xoáy lên thu vào trong túi chữ vật hắn biết rõ cái này quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần nhưng cũng không có như vậy vứt bỏ đang lúc hắn đem quyển trục thu hồi lúc đ ỗ n g nhiên trên mặt dáng tươi cười h i ể n hiện đem hai đầu theo trong túi chữ vật phong ra hai đầu trải qua lâu như vậy thời gian đột phá rốt cuộc hoàn thành chỉ thấy nó lúc này bộ dáng có mấy phần biến hóa theo nguyên lai trượng năm cao lớn dài tới hai trượng có thửa màu đen s á m da lông như t ơ lụa bốn mắt trong thần thái sáng láng hóa thần thành công rồi hả mặc v u hư cởi hỏi thành thành công rồi hai đầu đúng là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện lộ ra có chút kích động cùng hưng phấn mọc ra hai cái đầu dị dạng cầu ngươi được cái gì kình hóa thần rất rất giỏi sao tiểu hắc mắt lẽ khinh bị nói giống hai nhức đầu giống nhìn về phía mạc vô hư thấy hắn không nói chuyện nó cũng không có lập tức hướng tiểu hắc công tới đừng để ý tới cái con kia chim l ốc chúng ta đi m ặ c vô hư cười nói rồi sau đó nhảy lên trên xuống thẳng đến kình thiên phong phương hướng hòa tiểu hắc kêu to nhanh chóng đ ổ i kịp tức giận nói ngươi cho ta nói rõ ràng ai là chim l ốc n g ư ơ i hà m ặ c vô hư cười to hắn theo kình thiên phong đi hướng cấm ma xâm lâm lúc vốn hơn mười ngày lộ trình bởi vì lọt vào phùng hại bọn người đổi giết suốt dùng nửa tháng thời gian hiện tại kinh trải qua trải qua sinh tử gặp chắc trở sau may mà bất tử không chỉ bản thân tu vi tăng vọt bên người lại thêm hai đầu cùng tiểu hắc người đi đường tốc độ đã không thể so sánh nổi vẹn vẹn năm ngày thời gian cao ngất n h ậ p tiên xuyên thẳng vân tiêu kình thiên phong đã xa xa đang nhìn hắn cứ gọi ngừng hai đầu xa xa nhìn qua hùng vi kình thiên phong nói rốt cục lại trở về rồi một câu trở về pha bao nhiêu nói khoác bao nhiêu cảm khái xuống núi một lần thường thường đều là tại sống hay chết biên giới bồi hồi chỉ là tu hành một chuyện như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối không trải qua sinh tử gặp chắc trở như thế nào lại chứng kiến con đường phía trước vô hạn phong cảnh vĩnh viễn trốn ở tông môn tre trở ở dưới người tu vi khó có thể tiến thêm cho nên cơ hồ sở hữu tất cả người tu hành vì tu vi đề cao như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đi phó cái tia tử vong thị kiến cái này núi có thể thật cao tiểu h ắ c đứng tại hai đầu một cái trên đầu ngang đầu nói hai đầu cũng không thích nó chỉ là tiểu h ắ c đơn giản chỉ cần muốn mặt dậy mày dạn hướng trên đầu nó đứng lúc bắt đầu hai đầu cực độ không lớn dùng các loại phương pháp thậm chí liền nó chỉ mỗi hắn có xích lam đầu thú thần thông đều thi triển xuất nhưng lại thủy t r u n g vùng không thoát tiểu hắc nó đứng trên đầu t i ể u như mọc rể đồng dạng đợi càng về sau hai đầu không thể không không thể làm gì tiếp nhận sự thật tới phía ngươi mang bọn ta bay đi lên mạc vô hư nói ngay vậy tiểu hắc q u a y đầu lại mắt lẽ liếc về phía hắn nói muốn n g h ị đi lên à vậy ngươi cầu ta à c ầ u ta ta t i ể u mang ngươi đi lên dạng như vậy muốn rất hiếm có ý t i ể u có rất hiếm có ý còn rất thiếu nợ thu thập mạc vô hư bất đắc dĩ trước kia một mực dùng để phi hành phi thiên mãng hồn tại cấm ma xâm lâm bị đánh tan bùn mạng pháp khí trước mắt mới chỉ không có luyện đàng vân phi hà đ ư ợ không hết lần này tới lần khác tiểu hắc t i ể u là không nghe hắn đ ấy mỗi lần đều muốn cùng hắn tranh cãi đột nhiên chỉ thấy hắn trưởng chỉ sáng lên đông nhiên một ngón tay điểm hướng tiểu hắc tiểu hắc lại cũng không chậm lập tức lướt hướng công chúng tức giận lớn tiếng nói về sau ngươi đừng lời còn chưa nói hết nào biết mặc vô hư lần này cũng có hay không giống như trước đồng dạng một lần bắt không được nó t i ể u không đang tiếp tục mà là đột nhiên nhảy lên một bước đặc không hoang dùng hắn hiện tại hóa thần cảnh tu vi thi triển xuất đạp thiên bộ so trước kia lúc cốt cảnh lúc mạnh không chỉ gấp mười lần một tiếng bạo tiếng nổ hư không chấn động không nớt trên mặt đất thoáng chốc nổi lên một cái hố to tiểu hắc gặp sự tình không đúng may mắn tránh được nhanh bằng không thì đạp mạnh phía dưới h i ể u được nó thụ mặc dù tránh qua một bên mặc v ô hư đạp mạnh phía dưới nó cũng một cái khiêu liệt thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất và nó kêu to một tiếng nói ngươi muốn làm gì mặc v ô hư không ngừng bước thứ hai lần nữa đ ạ p xuống trong tiếng nổ vang tiểu hắc bất ổn hướng phía dưới t r ồ n g rơi nhưng mà vẹn vẹn là t r ồ n g rơi trượng xa t i u dừng lại ngược lại hướng xa xa phi tốc lao đi đồng thời lớn tiếng nói mặc v u hư ngươi đừng lấn điều có đáng chờ ta khôi phục lại có ngươi đ ẹ mắt và anh bước thứ ba đặt xuống lực lượng cấp tốc kéo lên chưa từng bay xa tiểu hát lại là một cái khiêu liệt mặc v ô hư lập tức đuổi theo bước thứ tư nhắm ngay nó muốn đập rơi đồng thời mười hai mặt sâu kín chi thuẫn t h o á n g hiện nhanh chóng hướng nó xuống lại n ừ n g ngừng, ngừng. ngươi thắng tiểu hát h é t lớn mặc v ô hư khỏe miệng giơ lên muốn đạp ở dưới bước thứ tư bỗng nhiên vừa thu lại nói biến lớn xem như ngươi lợi hại tiểu hát tức giận nói đón lấy thân thể lập tức biến lớn trở thành một cái hơn mười triệu chim to mặc v ô hư nhẹ nhàng rơi vào nó trên lưng mười hai mặt t thuẫn chậm rãi tiêu tán tiếp theo hắn lại hướng còn trên mặt đất hai đầu nói hai đầu mau lên đây tiểu hắc nghe xong lập tức không làm nữa lớn tiếng kháng nghị nói cái gì n g ư ơ i rõ ràng lại để cho đầu kia dị dạng cầu đến ta trên lưng đến không được kiên quyết không được mặc v ô hư mỉm cười một chân bên trên giơ lên như gà đứng một chân giống như chuẩn bị đạp xuống nói được hay không được tiểu hắc q u a y đầu lại vừa nhìn lập tức bắt rồi tiếng buồn bã nói thiên lý ở đâu ạ nghĩ tới ta đường đường gọi tàng ạ không phải là phi thoáng một phát sao nó nói còn chưa dứt lời đã bị mặc v ô hư đánh gãy trên mặt đất hai đầu hai há to một phát giống như đang cười ngược lại tấn mánh lao ra một khoảng cách sau cao cao nhảy lên tiểu h ắ c chứng kiến nó liệt khởi hai ha to mồm càng là phát táo uy hiếm nói dị dạng cậu ngươi cười cái gì cười thiếu nợ thu thập đúng không hai đầu vững vàng rơi vào nó trên lưng cười t u e t t u é t hai ha to mồm nhưng lại bất hồi ứng mặc v ô hư một dậm chân nói muốn bị thu thập là ngươi đi nha ai thế thế thời đổi thay thói đ ờ i ngày sau tiểu h ắ c a i t h á n rồi sau đó chân cánh t r u n g tiên thẳng lên phá tan tầm mây phi đến lạc thủy nhai mới vừa đến nó liền vội vàng nhỏ đi sợ người khác trông thấy đồng dạng mặc v u hư đặt chân lạc thủy nhai lên ngắm nhìn một phía hết thẻ như trước s a thiên xanh thẳm thanh phong m g â n trớn mây trắng đồng bền hết thể đều lộ ra tốt đẹp như vậy không bao lâu hắn rơ i lên bước hướng chỗ cửa lớn đi đến không có sẽ đem hai đầu nhốt vào túi chữ vật về phần tiểu hắc hắn muốn nghị quan cũng giam không được lúc này nó bay thấp tại hai rõ ràng hợp lý lên hai chân loạn dẫm bên cạnh dẫm bên cạnh nói cho người dâm ta cho người dâm ta chỉ là nó cũng không có thi triển xuất thần thông gì tựa như một cái bình thường chim con đồng dạng hai đầu tất nhiên là không việc gì hai đầu cũng mặc kệ sẽ nó đi theo mặc vũ hư sau l ư n g đi về hướng đại môn Quy một chương 106, không có dưới thủy nhược từ cựu thiên gia lạc thủy nhai bên trên một đội quái dị tổ hợp hướng chỗ cửa lớn đi đến phía trước một người tóc dài đen nhánh t ù y ý dối tung mặc dù quần áo đơn giản lại khó giấu long tư phượng bên ngoài mọc ra hai đầu dị thú đi theo tại về sau một cái toàn thân tối như mực quạ đen giống như có đầy bụng hoàng khí cửa ra vào hai người chia làm nhìn xem đến gần mạc vô hư một người cười nói m ạ c sư đệ vừa đi hơn nửa năm thu hoạch rất phong à. nói xong nhìn qua thêm vài lần phía sau hắn hai đầu cùng tiểu hắc nhìn cái gì vậy có tin ta hay không thu thập ngươi hai đầu ngược lại là không sao cả chính đầy bụng bực tức không chỗ có thể phát tiểu hắc lập tức trận mắt nói chia làm hai bên người khe giật mình giống như không nghĩ tới nó rõ ràng còn rất biết nói chuyện tiếp theo đến gần bọn hắn tên còn lại nói sư đệ tu hành như thế bản dĩ nhiên cũng làm đã thu phục được một cái linh thú tưởng thật được câm miệng sẽ không nói t i ể u chớ nói lung tung là ta đã thu phục được hắn tiểu hắc rất là khó chịu lớn tiếng quát lên mặc vô hư bất đắc dĩ lắc đầu hai người cũng không sinh khí cười nhìn xem mạc vô hư tên còn lại lại nói ngươi cái này quả đen tựa hồ còn rất đặc biệt lại để cho hai vị sư h u n h chê cười mặc vô hư bất đắc dĩ nói ra đúng rồi đoạn thời gian trước tô phong cùng n ô hạo khi trở về còn hướng chúng ta nghe ngóng ngươi hồi trở lại có tới không bọn hắn nói còn chưa dứt lời mặc v ô hư lập tức đi xa thẳng đến quảng trường phía đông xa xa truyền đến một câu nói đà tạ sư huynh hai đầu thấy hắn vội vàng chạy đi vội vàng đuổi theo đứng tại trên đầu nó tiểu h ắ c quay đầu hướng hai có người nói hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta là ta đã thu phục được hắn nghe vậy hai người lắc đầu bật cười hiển nhiên không tin mặc v ô hư như cùng phong xẹt qua rất xa hắn trông thấy cái kia trước lầu giàng thường tùng như trước vệ người hoa luôn nở hết thể đều không có cả biến đào mắt tức đến phệ người hoa như cảm nhận được hồng hoang manh thu giống như b ù i hoa thoáng chốc tách ra nhộn x u ấ t một con đường đến mặc vua hư không có quản những này sợ hắn nhập hồn ở trong chỗ sâu phệ người hoa vọt mạnh mà qua phanh cánh cửa bị hắn đẩy ra thiếu chút nữa mệt rã cả rời ai hả muốn chết à? thô bạo đẩy cửa thanh âm lại để cho trong đó người tức giật quát chỉ thấy trong phòng hai người ngồi đối diện nhau trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên chừng hướng nơi cửa khi nhìn thấy nơi cửa mạc vô hư lúc lúc này khe giật mình vội vàng đứng lên nhìn kỹ vài lần t ự hộ tại xác định có hay không nhìn lầm mặc vua hư mỉm cười nhìn qua hai người gặp vốn tưởng rằng lánh ít giữ nhiều hai người còn sống sờ sờ đứng tại trước mặt cũng không có cánh tay của thiếu niên gãy chân trong nội tâm vui sướng có thể nghĩ lập tức cắt bước nhập môn nói như thế nào không nhận ra sao ha ha ta hay nói đi chúng ta đều không chết ngươi làm sao có thể sẽ chết tô phong cười to nói nô hạo cũng cười nói không chết là tốt rồi mệnh ta cứng rắn a không thể tưởng được các ngươi mệnh cũng cứng rắn hại ta còn tưởng rằng các ngươi chết rồi tại đó t ì m năng m à y thiếu chút nữa không có đem đất chống lật qua mặc vua hư cười nói tô phong nghe xong lập tức vừa trứng mắt nói hai người chúng ta cùng quỷ kỳ sinh tìm ngươi suốt một tháng ngươi rõ ràng chỉ tìm năm ngày a lòng ta thật sự bị thương nói xong tay che n g ự c miệng giả bộ như hết sức thống khổ bộ dạng giống như tại sao một khắc muốn ngã xuống đất lòng ta cũng bị thương nô hạo lại nói chỉ là hắn cũng không có giống tô phong đồng dạng khoa t r ư ờ n g mặc vô hư giang tươi cười không ngừng trong nội tâm ôn hòa như xuân nói quỷ kỳ sinh cũng còn sống các ngươi như thế nào trốn tới hay sao đúng lúc này bên ngoài một hồi bành bành ba ba tiếng vang chuyển đến một đạo khó nghe được giống như phong đáy nổi thanh âm nói dị dạ cậu cho ta phóng bỏ hỏa thiêu những này chán ghét đồ vật vội v a n g nói chuyện mạc v ô hư nhưng lại đã quên bên ngoài phệ người hoa gần kề chỉ là không công kích ba người bọn họ mà tôi h vừa nghe đến tiểu h ắ t thanh âm quay người đang muốn đi ngăn cản mà nhìn thấy mạc v ô hư còn chưa chết tâm tình vừa vặn tô phong ngoài chăn mặt không rõ khách đến thăm đánh gãy rất không khách khí lớn tiếng nói ai tại ra trên địa bàn d ư n g a i coi trường gia đánh chết ngươi là hai đầu chúng mạc v u hư nói xong đi ra cửa bên ngoài tô phong cùng nỗ hạo tại sau cũng theo đi ra ngoài ba người vừa ra khỏi cửa chỉ thấy bên ngoài vốn n ở rộ phệ người bùi hoa đã trở nên mất trật tự không chịu nổi cánh hoa toái rơi trên đất hai trượng có t h ử a hai đầu đủ lâu cao đứng tại trên đầu nó tiểu hắc đơn cánh vung lên điểm chỉ mặc vô hư bên cạnh tô phong cùng ngô hạo hai người nói hai người các ngươi mới vừa rồi là ai nói muốn đánh chết ta sao hóa thần cảnh đây cũng là ngươi tại cấm ma xâm lâm bắt b ớ hay sao tuy nhiên là chỉ quá đen nhưng hóa thần cảnh quạ đen đúng là hiếm thấy n ô hạo ngang đầu nhìn qua tiểu không có thiên lý a như thế nào ngươi đi xem đi cấm ma xâm lâm có thể bắt được một cái lại một cái chúng ta nhưng lại ngay cả lông hút đều không có kiếm đến t ô phong nói hỏi các ngươi lời nói lâu rồi là ai nói muốn đánh chết ta tiểu h ắ c gặp hai người vậy mà không trả lời nó nổi giận đùng đùng lại nói như vậy chảnh tô phong nói đón lấy lại hướng mạc vô hư nói ta còn không có h ó a thần làm phiền ngươi nhìn xem điểm hắn còn nhớ rõ hai đầu lập tức đem hắn đánh té hiện tại một cái nhìn như không lớn q u ả đen rõ ràng không thể so với hai đầu yếu hắn cũng không dám đắc tội xem ra tựu là ngươi rồi tiểu lập tức cánh khẽ vỗ công kích giống như, như gió mát vô hình b à n một tiếng chỉ thấy tô phong bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước xoay người mà xuống sắc mặt thống khổ che ngực nói gọi ngươi xem rồi điểm đấy mà tiểu hắc lớn tiếng nói tiểu ngươi còn đánh chết ta về sau ta mới là ra tiếp theo cánh lại phiến thoáng chốc mặc v ô hư trên đùi kim quang l ó e lên đột nhiên nhấc chân t r e o chọc đến tô phong trước mặt phanh cùng cái kia vô hình công kích đụng phải vừa vặn hắn ngang đầu nhìn qua tiểu hắc nói không dứt đúng không có tin ta hay không nổ sạch lông của ngươi ngay vậy tiểu hắc rất phiền muộn theo hai đầu cái này đầu nhảy đến cái con kia đầu hổn hển mà nói lấn điệu quả đáng quả thực là lấn điệu quả đáng chờ ta không là đợi ra khôi phục liền ngươi cùng một chỗ thu thập ta đây chỉ có trước tiên đem ngươi h ả o h ả o thu thập một chút mặc vô hư nói liền chuẩn bị đậu thủ hắn phát hiện tiểu hắc quá không bị khống chế rồi hắn đồng dạng phiền mượn tiểu hắc cả kinh vội vàng xin tha nói đừng đừng ra không thu thập ngươi rồi còn không được sao mặc vô hư một c h ầ u hắn cũng chỉ là hù dọa thoáng một phát nó cũng không có thật muốn xuất thủ nếu thật đánh nhau tuy nhiên tiểu hắc một mực đang nói nó còn không có khôi phục nhưng hắn cũng không có năm chắc có thể một kích tự thắng chỗ này lầu nhỏ cắt cần phải vỡ thành mạt không thể có lẽ còn không nớt hắn tiếp theo nhìn qua ngô hạo cùng tô phong bất đắc dĩ nói không biết nguyên nhân gì cái này chết quạ đen vừa ra đời t i ể u cái này tánh t ì n h lại để cho người rất im lặng tiểu hắc đúng là chỉ muốn dạy dỗ thoáng một phát tô phong nó cũng không đốc cùng m ạ c vô hư cùng một chỗ người nó xuất thủ từ có t r ư ờ n g mực chậm rãi chỉ hoãn qua khi đến tô phong cũng không lo ngại ngô hạo nhìn có chút h ả hê mà nói ngươi có thể thực may mắn bị hai đầu lập tức đánh t ế hiện tại lại để cho chỉ quạ đen cho đánh chết tiệt thiên lý ở đâu hả? tô phong ngang nhức đầu gọi rồi sau đó nói tiếp không được kiên quyết không được ta muốn hóa thần nhất định phải hóa thần bằng không thì không có cách nào sống rồi hai người các ngươi chờ đó cho ta hung hăng chừng mắt liếc hai đầu cùng tiểu hắc lập tức phi thân lên tiến vào lầu hai nguyên vốn thuộc về m ạ c v ô hư gian phòng chỗ đó bố có dẫn linh trợ hóa thần hữu dụng sao ra làm theo đánh nát ngươi bầm nông tiểu hắc thầm nói nô hạo lắc đầu có chút cảm khái đối với m ạ c v ô hư nói ngươi cũng hóa thần đi à n h a trong khoảng thời gian ngắn đã bị ngươi quăng một cái đại cảnh giới mặc v u hư cười nói cơ duyên xảo hợp mà thôi vậy ngươi cơ duyên thật đúng là tốt ta cũng đi rồi bằng không thì được nhìn lên ngươi n ô hạo nói xong đồng dạng bay người lên trên lầu hai đang chuẩn bị đi vào phòng lúc lại quay đầu lại nói những cái kia phệ người hoa ngươi được phụ trách ngắn ngủi ở chung s ắ c thực biết lẫn nhau không có sau khi chết cũng đã đủ cũng chưa từng có hơn tự lao bọn hắn lại dấn thân vào tại tu hành trong tu hành như dài đằng đắng đường dài cần người tu hành một đường về phía trước ở đằng kia đường dài lên tràn đầy huyết tinh s á t phạt ân đoán tình cựu mệnh chết người nhiều đến vô tận nhưng đồng dạng có vô tận mọi người đánh ra trước đến tiếp sau đi hướng cái kia dài đằng đắng đường dài cho nên tu hành thế giới cho tới bây giờ đều không thiếu thiêu thân lao đầu vào lượng người mặc vua hư nhìn xem trước lầu hai dưới đầu người trên đất v á i lạc hoa muối nói các ngươi cho ta đem cái này hơn mười gốc vệ người hoa lại lần nữa trông tốt hai đầu ngạc nhiên bốn con mắt tinh nhìn qua hắn nói loại hoa ta không biết ta mà tiểu h ắ cũng c không giống như hai đầu đồng dạng chỉ nghe nó lúc này tức giận nói ra chỉ biết hái hoa gãy hoa hủy hoa cho tới bây giờ cũng sẽ không loại hoa ngươi đây là cường điệu chỗ khó càng là cường cầu chỗ khó cánh v u a v u a hai đầu lại nói dị dạng cầu ngươi nói có đúng hay không giống hai đầu rất không phải mái gầm nhẹ một tiếng trên người hồng ánh sáng màu lam mang thoáng chốc vừa hiện tiểu h ắ c vội vàng sửa lời nói h ả o h ả o h ả o ngươi gọi hai đầu không gọi gì dạ n g cầu một điểm tư tưởng đều không có hai tên ra hỏa đều cho ta đến trong túi chữ vật đi tránh khỏi trướng mắt mặc v ô hư tức giận nói nói xong chỉ thấy hắn ném ra một mực đ ộ n g ở bên hông túi chữ vật túi chữ vật lập tức phóng đại đem hai đầu cùng tiểu h ắ c đều thu đi vào lập tức lại nhanh chóng thu nhỏ lại trở lại trong tay hắn hoa một vòng bóng đen theo trong túi chữ vật lóe lên mà ra tiểu h ắ c bay đến thương thùng lên nói ngươi mơ tưởng đem ra quân ở nơi này mặc v u hư một mực khó hiểu như thế nào túi chữ vật đối với tiểu hắc hoàn toàn không có tác dụng ra vào toàn bộ theo nó ý gặp nó đi ra cũng lười được lại lý nó đi đến mất trật tự không chịu nổi thân cây b ẻ gãy cánh hoa toái rơi đích vệ người trong đùi hoa thanh lý một phen rồi sau đó hắn đúng là trực tiếp cựu lấy ra một k h ỏ a máu huyết ném vào chậu hoa trong trước kia vệ người hoa là bọn hắn dùng hung thú máu tươi đổ vào đi ra đấy hiện tại hắn trên người cũng không có máu tươi chỉ có máu huyết kỳ thật hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ dù sao xuống núi săn g i ế t hung thú thu máu tươi lộ ra phiền thoái chỉ thấy vẹn vẹn chứng bổ câu đại tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ máu huyết v ừ vào chậu hoa lúc này tàn ra xuy Cái kia vốn đứng ã bẻ bên gây thân cây điên cùng sinh trường, gần kể mấy cái thời gian giải trượng thẳng thân cây thân cây mấy truyền thời tiểu giải tới thửa, trên tái tiểu t sinh hô hấp, hắn cánh hoa tái sinh, h điên đến cái có đại, kể do tại thương tùng bên trên tiểu hát thầm nói ra còn không kiến thức qua có người như vậy loại hoa đấy mặc vô hư gặp hữu dụng lần nữa vứt bỏ một k h ỏ a chỉ thấy cái kia gốc phệ người hoa lại là một hồi điên nhanh chóng sinh trường trong khoảng thời gian ngắn đã lâu được so với bọn hắn ở lầu cắt còn cao suất một chút cánh hoa cũng là ước chừng một trượng lớn nhỏ chỉ là p ệ người hoa vốn hẳn nên hiện lên màu xanh là cảnh lá trong mơ hổ lộ ra màu đỏ hai bên cánh hoa khép kín giữ t ậ n gai sắc giao thoa kín kẽ q u y một chương một trăm linh bảy củng cố cùng lắm đọng trước lầu một cây cao cao phệ người hoa dựng đứng thân cây cường tráng như cây ước trượng lớn nhỏ giữ t ậ n cánh hoa như một chương miệng chậm rãi mở ra trong đó đỏ tươi như máu nhụy hoa như xúc tu giống như dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động mặc vua hư phát hiện cái này gốc phệ người hoa tuy nhiên so với lúc trước bọn hắn tại khói độc núi chứng kiến còn muốn cao lớn hơn một chút nhưng là trong nhụy hoa cũng không có kết xuất hoa trồng đến mà dựng đứng p h người hoa hoặc là đối với mặc vua hư sợ hai đã khắc ở sâu trong linh hồn dù cho lại lần nữa sinh trường mà bắt đầu đem làm cánh hoa mở ra, nhụy hoa giống như cảm ứng được khí tức của hắn về b ụ n khuynh ê ư ớ n g ở bên mặc vua hư còn tưởng rằng lại muốn cùng đánh mới được gặp p h ệ người hoa như thế thỏa mãn cười nói rất tốt có lẽ đến đúc cốt cảnh viên mắn rồi lập tức hắn lại đi k h á c trậu hoa trong ném vào máu huyết cùng bắt đầu cái kia gốc độc nhất vô nhị điên nhanh chóng sinh trường trong khoảng thời gian ngắn trước lầu m ộ ư ơ i tám gốc p h ệ người hoa lần nữa dài ra mà lại mỗi một cây đều so trước kia càng cao hơn đại nho nhỏ lầu các đều bị chúng vật che chắn hắn từ đó trải qua n h o nhau bên cạnh nghiêng né tránh sau khi lòng tràn đầy hiếu kỳ tiểu hát từ bên trên lúc bay qua mở ra cánh hoa như hung thú miệng tấn tiểu hắc nhẹ nhàng trấn cánh tựu i tránh đi đang lúc nó vung cánh như trưởng m u ố n nghị chụp được lúc mặc v ô hư thản như nói ngươi lại đánh nát b ẻ gây những n à y phệ người hoa ta nhất định nổ lông của ngươi hoa đừng cứ mãi uy h ế ta sẽ có một ngày ra sẽ cho ngươi biết ngươi hôm nay phạm phải sai lầm là cỡ nào nghiêm trọng tức giận tiểu hắc lớn tiếng nói nhưng lại cũng không có lại chụp được lập tức ly khai phệ người hoa phạm vi công kích mặc v ô hư lắc đầu nói sau này hay nói a ta rất chờ mong nói xong quay người tiến vào trong phòng hận sát ta đấy ra làm sao lại sẽ gặp phải ngươi tiểu hắc có loại phát điên xúc động mặc vua hư dưới lầu trên lầu dạo qua một vòng gặp tô phong cùng ngô hạo đều im im lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong phòng tu hành sau đó lại đi ra lầu cát xuyên qua bụi hoa hướng ẩn long n g u y ệ n mà đi đã đã trở về tự nhiên là muốn đi gặp cổ kiếm nhất hắn gặp tiểu hắc không có việc gì đứng tại thương tùng lên đông nhiên hắn nghĩ đến có lẽ hắn sư tôn có thể nhìn ra tiểu h ắ c chỗ bất đồng đối với tiểu m a n g ngươi đi cái địa phương có đi không địa phương nào tiểu hắc cảnh giác mà nói đi tự nhiên sẽ biết ngươi nếu không dám đi coi như xong hắn lại t h ẳ n như nói lập tức cũng mặc kệ tiểu hắc đi hay không trực tiếp là được rồi đi ra không bao xa tiểu hắc theo đi lên rơi vào hắn đầu vai nói không có ra không dám đi địa phương kính thiên phong bên trên quặng cũ é giống nhau tức hướng xuyên qua cực lớn bạch ngọc đá quảng trường dọc theo đường đến phía sau núi trải qua truyền công điện rồi sau đó đi vào sương trắng bao phủ lần long n g u y ệ n trước đón lấy chui vào trong sương mù khói trắng sôi theo thềm đá trên xuống tiểu hắc không ngừng dò xét bùn phía đ ỗ n g nhiên một hồi xoát xoát quét g i á c gâm thanh n h ậ n ẩ n chuyển đến mặc v ô hư biết rõ lại là vị kia tuổi gia sư thúc tổ đàng tại quét sạch thềm đá mỗi lần trải qua đều có thể trông thấy hắn tải quét giống như vĩnh viễn không có đình chỉ qua chỉ là cái này trên thềm đá rõ ràng sạch sẽ. cái gì đó tiểu cơm miệng không nên nói lung tung mặc vua hư quát lên liên cổ kiếm nhất đối với vị này sư thúc tổ đều là cung kính hắn cũng không dám bỏ mặc tiểu hát sàng bậy tiểu hát đúng là đã cảm nhận được chung quanh t h ầ n dị mặc vua hư la dày nó thật phần khó được không có tranh luận sau nửa ngày sương mù dày đặc nhẹ khai mở mơ mơ hồ hồ ở bên trong một đạo còn xuống thân ảnh á nhảy v xuống lập tức tiến vào hắn bên hông túi chữ vợn như là tại tranh né đồng dạng mặc vua hư cũng không có còn nó nhanh đi vài bước không người mái nói vai kiến sư thúc tổ chỉ thấy tay cầm cái t r ổ i không ngừng quét sạch thêm đá lao nhân dùng cái kia đục ngầu lao mắt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói ngươi là kiếm một cái vị kia đệ tử a vâng mặc vô hư đáp hắn phát hiện trước mắt lao nhân so hơn nửa năm trước nhìn thấy lúc càng lộ ra g i à n u a rồi theo hắn tuổi già trong thân thể ẩn ẩn có một cỗ tử vong mục nát khí tức tràn ngập đi ra giống như cái kia ánh đ ế n sắp sửa hao hết cuối cùng một điểm sáp cánh mạng tại tuế nguyệt luân hồi hạ sắp đi đến tới hạ tử vong dĩ nhiên không xa vậy ngươi lên đi lao nhân lại nói mặc vô hư lần nữa đáp là lập tức tiếp tục hướng lên cái này lập tức hắn không dám có mảy may khinh thị tu hành trong thế giới nam lão nhân thường thường so với cái k i a nhìn như thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi càng thêm lợi hại chỉ vì bọn hắn tại tuế nguyệt luân hồi trên con đường tu hành đi được càng dài càng lâu phía bên phải một gian nhà gỗ như trước làng lạng tọa lạc xương trắng nhẹ nhàng đầy ra mặc vua hư đi về phía trước cước năm trượng phía trước bạch ngọc s ắ c đại môn ánh vào trong mắt trong đó đục ngầu chỉ thấy hắn bước chân không ngừng cất bước mà vào trong nháy mắt thiên điệu biến hóa bí bi giới trong một mảnh sáng sủa xa xa một ngọn núi bên trên sấm xét văng dội hắn xa xa trông thấy ở đằng kia ngang trời tia chớp ở bên trong một đạo thân ảnh khôi nô cầm trong tay khoác đao chung quanh một đám người điên cùng hướng hắn tiến công bất đồng sắc thái vầng sáng đ ầ y trời lập l ò đây là đang làm gì vậy hắn lẩm bẩm cái này bí giới chính là k ì n h thiên phong trọng địa hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ có người ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn nhưng nhìn thân ảnh khôi nô côn g bạo tia chớp bỗng nhiên là lôi trưởng lão đem làm hắn đi vào một ít thấy rõ vây công lôi trưởng lão cả trai lẫn gái lúc mới hiểu được nói thì ra là thế chỉ thấy ngang trời tia chớp bay múa k h o á đao đối với người chung quanh chỉ thương mà không、giết. theo cùng tất cả đại tông môn đệ tử trẻ tuổi tỉ thí thời gian t i ệ m cận lôi trưởng lao chỉ là tự cấp bọn hắn gia tăng đại chiến kinh nghiệm mặc vua hư ở phía xa nhìn thật lâu trong mắt tinh quang lập lòe trong nội tâm kích động rất muốn nghĩ đi lên đại chiến một phen nhưng cuối cùng hắn cũng không có đi mà là hướng bi giới bên trong đi đến tại đây tựa như một mảnh độc lập thế giới chỉ là không có nhận nguyện thay đổi liên tục cùng đầy trời đầy sao đem làm hắn đi đến chiến chữ a núi lúc đại chiến cùng bạo tiếng vang đã xa không thể nghe thấy nhanh chóng hướng trên núi lao đi đợi và đỉnh núi cái t i ế chiến chữ tấm bia đá trước lẳng lặng ngồi xếp bằng như điều điều khắc thân ảnh nguyên, phản phất từ đến như thế nào đây lần này đi ra ngoài đối với ngươi bản thân mà nói còn có thu hoạch mặc v ô hư vừa đến đỉnh núi đứng lại ngồi xếp bằng cổ kiếm nhất cũng không quay đầu lại mà nói sư tôn ta đã thành công hóa thần mặc v ô hư cũng kính đáp đúng vậy ngắn ngủn vài năm thời gian liền từ tụ linh tu đến hóa thần ngươi bây giờ không vội lấy hướng kế tiếp cảnh giới đột phá l n g động thoáng một p h á t đột phá được quá nhanh đối với căn cơ có ảnh hưởng tụ linh đến hóa thần chính là một cái kém thực căn cơ quá trình không thể qua loa cổ kiếm nhất nói vâng đệ tử lúc đến trông thấy các vị sư h u n h sư thì đang cùng lôi trưởng lao kịch chiến dùng ra tăng đại chiến kinh nghiệm tiếp theo hắn lại nói sư tôn đệ tử có một chuyện thính giáo chuyện gì người hay nói cổ kiếm nhất nói đệ tử đạt được một con quạ một cái rất không tầm thường q u ó đen là nó đem ta theo phong m a huyên hạ xuống đi ra nhưng ta không do nó như thế nào vừa phá s á t sinh ra giống như là trà trộn thế gian nhiều năm đồng dạng hơn nữa theo phong m a huyên hạ đi ra lúc nó lại trực tiếp xé rách hư không mặc v ô hư từng cái nói ra dứt lời b u ồ n nhất thẳng bình tĩnh đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng cổ kiếm nhất lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn thâm thùy đôi mắt thật sâu nhìn qua hắn nói ngươi theo phong m a huyên hạ còn sống đi ra hay sao mặc v u hư gật đầu đột nhiên cổ kiếm nhất phóng đạn cười to nói ha không thể tưởng được ta cổ kiếm nhất đệ tử vậy mà phá vỡ không người có thể theo phong ma huyên hạ còn sống đi ra ma chú cái kia phóng đáng tư thái giống như có vạn trượng hào hùng lại nói tiếp cái con kia quả đen đâu này lại để cho vi sư nhìn xem mặc vua hư lúc này mở ra túi chữ vật tiểu hắc lách mình mà ra bay thấp đến hắn đầu vai hổn hển mắn g to ngươi thật đ á n g chết ngươi đây là đem ra hướng ở đâu mang lúc trước tại trong sương mù gặp phải chính là cái kia muốn chết rồi lao đầu t i u lại để cho ra hái hùng khiếp v i đấy người này rõ ràng rất không yếu ngươi nhìn không ra h ngươi đây là muốn đem ra hướng trong hố lửa đấy tiểu hắc không che đậy miệm nói một chàng mặc v ô hư không khỏi nhớ mày nói miệng sạch sẽ tí đi đây là ta sư tôn lúc trước cái vị kia là ta sư thúc tổ không có gì đáng ngại cổ kiếm nhất nói chăm chăm vào tiểu hát nhìn kỹ tiểu hát tại hắn thâm thủy giới ánh mắt rất là không được tự nhiên nói ngươi đừng như vậy chằm chằm vào r a r a chỉ là một con quạ mà thôi ngươi nhìn không ra à nói xong nó nhanh chóng nhảy xuống đầu vai chui vào trong túi chữ vật a không đơn giản a ngươi mới vừa nói nó phá sát sinh ra không bao lâu cổ kiếm nhất cười nói mặc v u hư gật đầu nói sư tôn ngài có thể nhìn ra cái gì sao nó lớn lên cùng bình thường q u ả đen độc nhất vô nhị nhưng tuyệt không giống nhau trong truyền thuyết từng có một cái vệ không ma nha h uy lâm tất cả đại thiên vực váy vô biên phong vân có thể thôn phệ hư không xé rách hư không xuyên thẳng qua càng là không nói chơi cổ kiếm nhất nói cái k i a tiểu h ắ c là phệ không ma nha mặc vô hư nói phệ không ma nha dị thường hiếm thấy hiện tại mới thôi cũng gần kể chỉ là trong truyền thuyết có một cái tại trong truyền thuyết cái con k i a phệ không ma nha cũng không có hậu duệ lưu lại nhưng ngươi cái này quạ đen đã có thể sẽ rách hư không xuyên thẳng qua rất có thể chính là chỉ phệ không ma nha lưu lại hậu duệ cổ kiếm nhất nói mặc vô hư nghe hắ trong nội tâm không khỏi đối với tiểu hắc vô hạn trầm o n g nói trong truyền thuyết cái kia c h ỉ phệ không ma nha mạnh như thế nào cổ kiếm nhất tâm h thủy ánh mắt ngắm nhìn phương xa giống như có vô hạn hướng tới t h ô n g thả nói nó tại trong cuộc sống dung n o ạ n sơn thủy tuyệt đỉnh tuyệt đỉnh một từ đã có thể nói rõ hết thảy mặc vô hư kinh ngạc há to miệng sau nửa này g cổ kiếm nhất lại nói phải hay là không trong truyền thuyết cái kia c h ỉ để lại hậu duệ về sau liền biết ngươi bây giờ không cần đa tưởng là tối trọng yếu nhất chính là ngươi bản thân cường đại tại t h ờ gian này chỉ có bản thân cường đại mới có thể n g ẩ đứng không ngã đạo lý mạc vô hư trong nội tâm rất rõ ràng lại bị cổ kiếm nhất lần nữa nhắc nhở. trong lòng của hắn càng là tin tưởng vững chắc sau đó cùng cổ kiếm nhất cùng một chỗ xếp bằng ở chiến chữ đỉnh núi thính tâm củng cố lắng động bản thân tu vi chỉ là cổ kiếm nhất đối mặt chiến chữ tấm bia đá có thể tùy tâm sử dụng mặc kệ ngồi ở nơi nào đều không có một tia khác thường nhưng mặc vô hư cũng không có hắn cao thâm tu vi vẫn luôn là cách tấm bia đá rất xa ngồi ở đỉnh núi biên giới chỗ thanh phong lay động tùy ý dối tung tóc dài hắn thẳng dương tại chính mình tu hành trong thế giới hoặc là trải vớt cảnh giới hoặc là tìm hiểu thần thống hoặc là đắm chìm nhập bia trong thế giới q một chương một trăm lẻ tám đại kiếp nạn bông xuống trong gió mát, đỉnh núi biên giới chỗ l ặ n g lặng ngồi xếp bằng thân ảnh theo thời gian trôi qua dần dần hướng đứng vững ở chính giữa chiến chữ tấm bia đá tới gần một xích 0 3 3 m hai thước chưa phát r á c ra giữa đã có t r ư ờ n g xa trận một ngày cổ kiếm nhất đánh thức hắn nói thời gian không sai bịt lắm chúng ta đi nói xong nhẹ d ấ m hư không như d ấ m trên đất bằng giống như một bước tầm hơn mười trượng nhanh chóng đi xa mặc v ô hư thả ra tiểu hắc muốn cho nó mang theo chính mình theo sau nào biết tiểu hắc vừa ra tới liền lập tức kêu lên chết tiệt ngươi không thể đổi cái địa phương lại bảo ta đi ra không sau đó lại nhanh chóng chui vào trong túi chữ vật mặc vô hư nhúm mày trên túi chữ vật vốn là cấn có chính hắn linh thức ấn ký lúc này vừa muốn đem tiểu hắc cường hành khu trục đi ra chỉ l à nếm thử một lát sau hắn không thể không bông tha cho trong túi chữ vật tiểu hắc t i ể u giống như tại một cái khắc phiến không gian thăm dò vào trong đó linh thức đối với nó không có chút nào tác dụng chỉ phải làm a lập tức chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng dưới núi lao đi thẳng đến hướng b i dưới nơi cửa chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ kia đã không giống ngày xưa đi tựa như tia chấp nhanh chóng mà khi hắn xuất hiện tại nơi cửa lúc cổ kiếm nhất đã đợi hắn hắn hồi thấy hắn đã đến, lập tức cất hắn đến, đã lập bước bước ra bị dưới, ra mặc vua hư từ ạ i s không dám lãnh đạo đồng dạng tại sau không người nói sư thúc tổ hắn nhìn nhìn hai người tiếp theo lắc đầu thở dài ai ta ngày giờ không nhiều rồi mà ngươi lại hắn một trầu lại nói tiếp mà thôi ta một cái đều sắp chết người còn có cái gì xem không khai mở đấy tông môn hưng vong như luân hồi vốn là lại tự nhiên bất quá sự tình sư thúc ta kình tiên phong sẽ không vong cổ kiếm nhất nói trong lời nói giống như có một cổ cường đại chiến ý kích động mà ra m ạ c v ô hư trong nội tâm k i ế p sợ hắn cảm giác phảng phất có một hồi lớn lao bạo phong vũ đem mang tất cả kình tiên phong đồng thời trong lòng của hắn càng là nghi hoặc khó hiểu nếu có thể không vong tự nhiên là tốt ngươi đi đi lao nhân nói tiếp theo cổ kiếm nhất mang theo mặc v u hư tiếp tục dọc theo thềm đá xuống trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc mặc v u hư mấy lần muốn hỏi nhưng cuối cùng nhất còn không có mở miệng cho đến đi ra xương trắng khu phía trước cổ kiếm nhất giống như biết rõ nghi ngờ của hắn giống như nói vô hư ngươi nhưng là muốn biết rõ ngươi sư thúc tổ tại sao lại nói ta kình thiên phong có bị diệt nguy hiểm đúng vậy sư tôn mặc vô hư nói cổ kiếm nhất bước chân không ngừng nói đó là bởi vì ngươi sư thúc tổ thọ nguyên sắp hết mà vi sư gấp công gần cắt tu hành xảy ra vấn đề hiện tại còn không có có khôi phục lại nhưng nếu có người muốn nghĩ bị diệt kình thiên phong ta tất nhiên lại để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn m ạ c vua hư trong nội tâm máy động nhớ tới lần trước kình thiên phong biến cố nguyên lai thật là hắn tu hành xảy ra vấn đề người đem làm ghi nhớ như có một ngày vi sư chết trận chỉ cần ngươi còn sống kình thiên phong tịu i không có diệt vong mặt khác hết thể sự t ì n h vi sư từ sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng cổ kiếm nhất lại nói sư tôn thật sự sẽ có nghiêm trọng như vậy sao m ạ c vua hư nghe xong cổ kiếm nhất như giao cho hậu sự bình thường lời nói ngưng trọng nói hắn thâm tâm c h â cũng không hy vọng kình thiên phong diệt vong vì sư cũng chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất kết quả tại gần đây sẽ công bố lần này tất cả đại tông môn đệ tử trẻ tuổi tỳ thí hai u y người t môn cùng h ấ một đường nói chuyện sôi theo phía sau núi hướng lên cuối cùng đi vào tử thần đại điện xuyên qua cửa nhỏ vượt qua bình phòng trong đại điện lúc này đã có rất nhiều người chờ đợi hai hàng rộng thùng thình t r ư ớ c ghế ngồi lấy một ít lên n g h i ê n kỷ người mà ở bên trong đứng đấy hai mươi cái đệ tử trẻ tuổi theo cổ kiếm nhất theo sau tấm bình phong đi ra mọi người đủ đứng lên không người xuống thân kêu phong chủ chư vị trưởng lao không cần đa lễ cổ kiếm nhất nói rồi sau đó an vị tại t r ư ớ c tấm bình phong bảy đặt được hơi cao ghế dựa lớn lên chúng trưởng lao thấy hắn an vị sau mới từ mới nhao nhao ngồi xuống mà đứng ở chính giữa hai mươi cái đệ tử trẻ tuổi như c ũ đứng đấy mặc vua hư tắc thì dựng ở cổ kiếm nhất chỗ ngồi cách đó không xa hắn phát hiện an vị chúng trưởng lao vậy mà cùng sở hữu mười một vị chỉ là phần lớn cũng không từng thấy qua vẹn vẹn đối với tàng kinh các sử trưởng lão thượng dương điện lữ trưởng lão chấp trưởng hình phạt lôi trưởng lão quen thuộc một điểm chúng đệ tử trẻ tuổi ở bên trong hắn nhận thức có lăng vân đố văn chính ý ỉa ý ỉa mạnh tinh trí còn có một nhưng lại từng tại bọn hắn trước lầu xem phệ người hoa tạ hơn hắn còn nhớ đến lúc ấy là tô phong hỏi nàng vương danh cổ kiếm nhất ánh mắt nhìn quét mọi người đựng vô thượng uy nghiêm chậm rãi mở miệng nói hôm nay ta kình thiên phong trưởng lão đều tập trung vào này chắc hẳn tất cả mọi người đã biết thạch thăng minhu phản tông môn một chuyện lời này vừa nói ra m ặ vua hư phát hiện chúng trưởng lão h i ệ n nhiên bọn hắn đều sớm đã biết được lôi trưởng lão bởi vì gần đây nhiệm vụ bận rộn không tạp nghiệm nó chú ý hiện tại tất cả mọi người nói nói việc này phải làm như thế nào cổ kiếm nhất nói thân hình khôi ngô lôi trưởng lão cọ thoáng một phát đứng người lên giọng căm hận nói phong chủ ta nguyện xuống núi giết hắn đi giết nhất định là muốn giết nhưng là hiện tại vấn đề là hắn tiến nhập huyết nguyệt môn nếu như hắn m u ố n tại huyết nguyệt trong môn không đi ra ngươi như thế nào giết sử trưởng lão nói ta đây ngay tại huyết nguyệt ngoài cửa đợi đến lúc hắn đi ra ta không tin hắn có thể ở huyết nguyệt trong môn một mực trốn đến chết lôi trưởng lão nói thượng dương điện lữ trưởng lão lắc đầu nói chúng ta cũng không có thời gian cùng hắn d ô n g d à i mặt khác các vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu nói thật lâu cũng không có một cái nào thống nhất kết quả đứng ở chính giữa hai mươi cái đệ tử trẻ tuổi ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều không có lên tiếng đại sự như thế bọn hắn không nói gì tư cách cổ kiếm nhất bình tĩnh ngồi ở ghế dựa lớn lên hắn tự hồ tuyệt không gấp đang chờ đợi bọn hắn thảo luận s u ấ t cuối cùng nhất kết quả đi ra đ ỗ n g nhiên mặt v ô hư hướng cổ kiếm nhất có người nói sư tôn v u hư ngươi thế nhưng mà nói ra suy nghĩ của mình cổ kiếm nhất nói n g ư phản tông môn thạch thăng minh đã bị chết mặt v u hư nói chính thương nghị thảo luận chúng trưởng lão thanh em đột nhiên dừng lại trong lúc nhất thời trong đại điện sở hữu tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn mặc v ô hư đối mặt ánh mắt của mọi người thần s ắ c thẳng như nói đúng vậy hắn đã chết các vị trưởng lão không cần lại thương thảo đi xuống hắn là chết như thế nào sử trưởng lão hỏi bị ta giết thạch thăng minh hắn cháu trai thạch lâm còn có huyết nguyện môn phùng hải mặc v ô hư nói hắn gặp chúng trưởng lão thương thảo thật lâu đều không có kết quả cho nên hắn cũng không thèm để ý nói ra chúng đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn giống như đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bình thường. ngươi bây giờ mới cái gì tu vi hóa thần sao có thể giết bọn chúng đi thân là phong chủ duy nhất thân truyền đệ tử há có thể nói b ậ y lôi trưởng lão nghi vừa nói mặt khác t r u n g trưởng lão phần lớn gật đầu phụ họa biểu thị hoài nghi chỉ có sử trưởng lão cùng lữ trưởng lão nhẹ nhàng như mày nhìn về phía cổ kiếm nhất ta tin tưởng hắn cổ kiếm nhất bình tĩnh nói hắn vừa nói lời nói t r u n g trưởng lão không người lên tiếng nữa chỉ nghe hắn lại nói tiếp vô hư ngươi cho chư vị trưởng lão nói nói ngươi là như thế nào giết chết bọn hắn ấy vâng mặc vô hư nói rồi sau đó hướng chúng trưởng lão giải thích nói nhưng thật ra là bọn hắn tại truy sát ta dùng ta trước mắt tu vi đương nhiên giết bọn họ không được nhưng là ta từng tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện đồ vật cho nên bọn hắn rất không may ném đi thánh mạng cực kỳ đơn giản kể rõ hắn cũng cũng không có nói đó là da da của hắn đưa cho hắn đấy bọn hắn tại sao phải đuổi giết người cái dạng gì đồ vật có thể giết hai vị trưởng lão chúng trưởng lão ở bên trong có một người hỏi mặc vua hư trước kia cũng chưa từng gặp qua hắn vì của ta đại phân thân thuật về phần là vật gì nha hắn không có nói thêm gì đi nữa khó nói những trưởng lão này trong không có người muốn đánh nhau chủ ý của hắn bảo chi một điểm thần bí lại để cho muốn đánh nhau hắn chủ ý người có vẻ chiếu cố cũng tốt trong lòng của hắn tin tưởng hắn c á i kia trương q u y ể n trục đã không thể lại dùng đã ra r a của hắn nói có thể cứu hắn một mạng t i u tuyệt không có thể lại dùng lần thứ hai tốt rồi sự tình đều đã tin tưởng chư vị trưởng lão tất cả giải tán đi ta sau đó sẽ mang những này đệ tử đi tham gia tất cả đại tông môn cộng đồng cử hành tỷ thí tại trong lúc này ta hy vọng đội phản tông môn việc này sẽ không phát sinh lần nữa cổ kiếm nhất hợp thời mở miệng nói lại để cho muốn nghĩ hỏi lại trưởng lao toàn bộ ngầm miệng mặc dù ngựa khí bình thản nhưng lúc hắn ánh mắt đảo qua mọi người lúc mọi người lại cảm giác gáp lực lớn lao hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu m ặ c vô hư rốt cuộc là dùng cái gì đó giết chết thạch thăng minh cùng phùng h ả i y tứ trước mặt mọi người trưởng lao tán đi duy chỉ có sử trưởng lao không n ú c đ í c h rồi sau đó chúng đệ tử kể cả m ặ c vô hư ở bên trong lại bị hắn khiến xuất ngoài điện t r ở trong đại điện chỉ còn lại cổ kiếm nhất cùng sử trưởng lao hai người không có ai biết bọn hắn ở bên trong nói mấy thứ gì đó hoặc là ta đã làm gì một phút đồng hồ về sau hai người mới đi xuất đại điện sở h ư u tất cả ở ngoài cửa chờ đệ tử tăng thêm mạc vô hư vừa v ặ n hai mươi người hắn cùng với l a n g vân đỗ văn hai người chính nói chuyện với nhau cổ kiếm nhất đi ra đại điện nhìn quét một vòng nói lần này thi đấu cùng thường ngày bất đồng lần này tất cả đại tông môn đệ tử đem tại song nguyện tinh triển khai đấu võ tranh đoạt một khối phượng huyết xích kim ba tháng trong khi cổ kiếm nhất nói xong đốn chỉ chốc lát ánh mắt chậm rãi đảo qua hai mươi trường tuổi trẻ khuôn mặt hai mươi người không người lên tiếng lặng lặng nghe hắn lại nói phượng huyết xích kim hạng gì chân quý chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng tranh đoạt chắc chắn rất thảm thiết hiện tại có thể có người muốn r không người nói chuyện tu hành trong thế giới tử vong không chỗ nào không có nhưng mà mỗi người trong nội tâm đều tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không sớm ngã vào tu hành dài đằng đắng đường dài lên rất tốt hiện lại xuất phát ba tháng về sau ta hy vọng trong các ngươi còn có người có thể còn sống trở lại kình thiên phong cổ kiếm nhất nói tiếp theo chỉ thấy hắn tay háo vung lên mọi người chỉ cảm thấy dưới chân c h ậ t nhẹ thoáng chốc cách đi lên một mảnh mây trắng thình lình xuất hiện tại mọi người dưới chân bảo trọng sử trưởng lao đôi với hắn nói hắn nhẹ gật đầu lập tức nhẹ dẫm hư không bay thẳng hướng lên sau lưng một mảnh mây trắng bên trên đứng đấy hai mươi nam nữ trẻ tuổi theo sát lấy trong n g á y mắt xuất k ì n h tiên phong hướng đông nam mà đi chỉ thấy hắn tại phía trước lăng không ra bước sau lưng một mảnh mây trắng tướng theo hắn nhanh chóng hoàn toàn không phải mạc vô hư bọn người có thể xóa đấy từ thần đại điện nơi cửa sử trưởng lão nhìn xem đi xa mọi người chậm rãi thu hồi ánh mắt không bao lâu trầm trọng thở dài đại tiếp nạn bông u xuống a q u y một chương một trăm linh chín thất kiếm sơn nắng ấm rơi vai tại đại điện, đại đ ạ i đại phía trên khắp nơi đều là mới rút ra xanh nhạt hoặc là nợ hoặc là muốn khai mở đặc biệt đó bốn mùa luân chuyển trằn trọc ở bên trong lại là một xuân đến gió xuân từ từ bầu trời lam lam mây trắng l ư ớ t nhẹ trong đó có một mảnh dị thường mây trắng hắn nhanh chóng như ánh sáng giống như điện thoáng qua sẹt qua trời cao mây trắng phía trên hai mươi nam nữ trẻ tuổi trong gió đứng lặng bọn hắn hoặc nói là lời nói hoặc là nhìn ra xa viết không hoặc là ngóng nhìn theo đáy mắt sẹt qua đại điện lăng sư h i n h chúng ta từ chỗ nào đi s a g người tinh mặc vô hương nghi ngờ hỏi t r u n g quanh vang chốc quăng đến một ít kỳ quái ánh mắt giống như đều đang kỳ quái hắn rõ ràng liền điều này cũng không biết lăng vân nhìn một cái phía trước bóng lưng nói, phong chủ không có nói với ngươi qua mặc v ô hư lắc đầu nói không có theo thất kiếm sơn kiếm thành truyền t ố n g đến s o n g người tinh lăng vân nói kiếm thành mặc v ô hư nói hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này ngươi tu hành phải hay là không đem đầu góc đều tu hư mất chẳng lẽ kiếm thành ngươi cũng không biết một bên trình ý dĩ thì thấy hắn một bộ nghi hoặc khó h i ể u bộ dạng nhịn không được mở miệng nói ách trình sư tỷ ta xác thực không biết mặc v ô hư bất đắc dĩ hắn đi vào sơ huyền tinh cơ hồ chỗ có thời gian đều tại tu hành cùng ma luyện nào có dôi danh công công đi chú ý cái gì kiếm thành chị dương thành ngươi biết kiếm thành cùng chị dương thành đồng dạng đều là tất cả đại tông môn hàng n ă m t u y ể n nhận đệ tử địa phương chỉ là kiếm thành ở vào thất kiếm sơn chân núi không xa bên ngoài theo tông môn xuất phát hướng đông nam mà đi ước chừng bảy tám vạn dặm trình ý d ư g vỉa giải thích nói như chị dương thành cùng kiếm thành như vậy thành trì tây sơn tri địa còn có vài tòa tất cả đều là để cho tiện theo mặt khác tinh thần truyền tống tới người l a n g vân lại nói l a n g vân ngươi sẽ đem s o n g n g u y ệ t tinh tình huống cho hắn cùng nhau nói nói đ ỗ n g nhiên một giọng nói chuyển đến nhưng lại phía trước cổ kiếm nhất vâng phong chủ lăng vân đáp tiếp theo lại đối với mạc vô hư nói xong nguyện tinh không lớn hắn bên trên là số không nhiều người phần lớn đều là phạm nhân tu hành đích sắc rất ít người kiếm thành có truyền thống trận có thể đem chúng ta truyền đưa qua mà song n g u y ệ t tinh bên trên nổi danh nhất chính là một chỗ huy động tên là dạ ma động trong đó tức cư lấy một loại sinh vật mọi người xưng chúng là dạ ma yếu nhất dạ ma đều có hóa thần cảnh thực lực lần này thi đấu là tranh đoạt một khối vượng huế y t xích kim ta muốn nghĩ không lớn song n g u y ệ t tinh phía trên chắc chắn trở nên dị thường thảm thiết sư đ ệ có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi hả lăng vân nói xong mặc vô hư trong hai chòng mắt tinh quang l o a lên hỏi ngược lại sư huynh lăng vân tâm ý sâu xác nhìn qua hắn nói đương nhiên rồi sau đó hai người bèn nhìn nhau cười mặc vô hư nói sư minh lần trước trong môn đệ tử trẻ tuổi tỷ thí không biết vô ảnh thần châu long huyết chiến giáp bích hải châu cuối cùng đều bị ai đ o ạ t được có thể tại chúng ta cái này hai trong mười người lăng vân nhẹ gật đầu nói long huyết chiến giáp bị t a đoạt được bích hải châu bị đô văn đ o ạ t được mặc vô hư không ngoài sở liệu cười cười mặc dù không có như thế nào bài kiến bọn hắn xuất thủ nhưng hắn đã sớm đ o á n được như bọn hắn không có thực lực kia lúc trước vừa mới tuyên bố ban thưởng vật phẩm lúc cũng sẽ không đặt trước rồi lại nói cái kia vô ảnh thần châu lâu này ừ bị nằm được lăng vân hướng bên cạnh đĩu môi nói chỉ thấy tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa một người con gái mặt như cái khay bạc mắt như nước hạnh môi không điểm mà hồng lông mày không họa vẽ ma t h ú y đón gió độc lập ngắm nhìn c h ỗ xa mái tóc bay lên quần áo phất phới trên mặt có nhàn nhạt dáng tơi ư cười giống như chìm đắm trong trên trời dưới đất vô biên xuân sắt trong mặt v ô hư nhìn sang nói nàng là ai trước kia chưa thấy qua ngươi chưa thấy qua rất bình thường ngươi chừng nào thì hào hào ở kỉnh thiên phong dạo qua lúc này một bên đỗ văn cười nói mặc v u hư nghĩ nghĩ xác thực như thế mỗi lần đều là vội vàng dù cho hảo hảo dạo qua cũng vẹn vẹn là tại ẩn long nguyện trong bí giới tu hành phụ trách thượng dương điện lữ trưởng lao ngươi nên mê ta nàng tên dương tử nặc là lữ trưởng lao ái đồ rất được lữ trưởng lao yêu thích tu vi không tại ta cùng đô văn phía dưới lăng vân nói nghe hắn nói như thế mặc v ô hư không khỏi nhìn nhiều vài lần đông nhiên dương tử nặc nếu có điều cảm giác thu hồi nhìn ra xa ánh mắt hướng hắn trông lại trên mặt nét mặt tươi cởi như hoa chán khẽ mở cặp môi đỏ mọc mở miệng nói mặc sư đệ ta trên mặt mọc hoa rồi sao ngọc âm vận chuyển như thanh, thanh thiện t i ệ n suối nước sàn lưu mặc vua hư sư tỉ mặt như trung thu c h i nguyện có vẻ như thiên tiên như thế nào phạm tục đông hoa có thể so sánh với đấy ha ha không thể tưởng được tình tiên phong cao thấp không người không biết mặc vô hư vậy mà còn sẽ nói như thế ta tự nhiên vinh hạnh dương tử nặc đến gần mấy người khẽ cười nói chỉ là đối mặt sư tỉ hữu cảm nhi phát có cảm xúc nên phát ra mà thôi mặc vô hư lại nói ta nói các ngươi có thể hay không không muốn lẫn nhau thổi p h ồ n g trước mắt thương thảo thoáng một phát như thế nào đoạt đến phượng huyết xích kim mới là lăng vân nói ngươi có ý kiến gì không không để phòng nói ra cung cấp mọi người tham khảo một chút dương tử nặc nói xem hắn rồi lăng vân nói ta mặc v ô a hư kinh ngạc huyết nguyệt môn phùng hải cùng n g u phản tông môn thạch thăng minh không đều bị ngươi giết sao cống hiến xuất bí mật của ngươi pháp khí chúng ta càng quét xong người tinh để cho người khác khóc đi thôi dương tử nặc cười nói mặc v ô hư lắc đầu hắn hiện tại rất hối hận lúc trước không có từ gia gia của hắn chỗ đó nhiều muốn mấy cái quần c h ụ mà bây giờ muốn tìm đến gia gia của hắn cũng đã không thể nói sư tỷ cái kia cũng không phải bắt cải ta nếu như còn có liền trực tiếp giết đến tận huyết nguyệt môn rồi hắn cũng không quên cái kia nguyệt ánh kỷ trận là huyết nguyệt môn môn chủ ban cho phùng hải đấy hiển nhiên huyết nguyệt môn môn chủ đối với h ắ n đại phân thân thuật đồng dạng có nồng hậu dày đặc hứng thú ta xem hay là nói điểm thực tế đấy lần này tranh đoạt tất nhiên sẽ xuất hiện một ít mạnh mẽ đối thủ chúng ta là cùng một chỗ hành động hay là tách ra hành động đô văn nói cái này khó mà nói ta nghĩ tới chúng ta cũng không bị cùng một chỗ truyền t ố n g đến cùng một chỗ lang v ă n nói nói như vậy chúng ta chẳng phải là mỗi người đều bị truyền t ố n g đến địa phương khác nhau t r ì n h ý ý ghi h n h ư mày nói nói không chính xác ca cũng không biết tỉ thí lần này tình huống cụ thể mới khiến cho người c ă n t ứ c lang vân nói gấp phi một mảnh mây trắng lên mấy người một đường thương thảo bảy tám vạn giảm khoảng cách nếu để cho chính bọn hắn phi hành không có mấy ngày thời gian vô luận như thế nào cũng là đến không được mà ở cổ kiếm nhất k h ô n g chế mây trắng lên gần kề chỉ dùng nửa ngày thời gian thất kiếm sơn đã xa xa ngay trước mắt lại nói s ơ huyền tinh tây sơn chi địa nhiều núi cho nên đại đa số tông môn đều là tọa lạc tại ngọn núi khổng lồ đại trên núi thất kiếm sơn đồng dạng không ngoại lệ chỉ là thất kiếm sơn không hề giống kình thiên phong đồng dạng động phong l a n g thiên đứng vững mà là do chín đại ngọn núi chính tạo thành chín đại ngọn núi chính đều là nguy nga cao lớn trang trị đứng vững tại cả vùng đất nhưng mỗi toa ngọn núi lại thì không cách nào cùng kình thiên phong đánh đồng. trước bảy đại ngọn núi chính dùng xích quả cam hoàng lục thanh lam tím mệnh danh theo thứ tự là xích kiếm phong quả cam kiếm phong hoàng kiếm phong lục kiếm phong thanh kiếm phong lam kiếm phong tử kiếm phong đằng sau hai tòa ngọn núi chính bình thường đệ tử hoặc là ngoại nhân căn bản không cách nào tới gần theo thứ tự là dáng ngũ sắc phong cùng tuyệt kiếm phong rất xa cao lớn đứng vững tại cả vùng đất chín đại nguy nga ngọn núi đập vào mi mắt chỉ là đối với xem đã quen xuyên thẳng mây xanh lang thiên độc lập tỉnh thiên phong mọi người mà nói ánh vào trong mắt chín đại ngụy nga sơn phong vẹn vẹn là so núi nhỏ hơi chút lớn một chút núi nhỏ. gấp phi bạch đoá ngay sau đó hướng phía Lan đó đi, hướng dưới rơi vậy n nói, kiếm thành đến đến kiếm rồi. Ngay v mặc v ô hư hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy một tòa thành trì ở vào phía dưới cái kia thành trì phảng phất một thành cự hình đại kiếm lẳng lặng nằm ở cả vùng đất c h ô i kiếm hướng thất kiếm sơn phương hướng như bị thất kiếm sơn n ắ m trong tay không biết lúc ấy xây dựng cái này tòa thành trì người ngụ ý là sao mặc v ô hư trong nội tâm không khỏi nghĩ đến mây trắng rơi xuống tốc độ không chậm thẳng hướng kiếm trong thành chỗ rơi đi trong nháy mắt đã tới kiếm thành phía trên hơn trăm triệu lúc này chỉ thấy kiếm trong thành chỗ ba thanh hơn hai mươi trượng cao đại kiếm phân tam vương chọc vào lập mà ở bên trong nhưng lại như là mạc vô hư vừa tới sơ huyền tinh lúc tại chỉ dương thành bên ngoài trên đỉnh núi nhìn thấy truyền thống trận một mảnh tầng tầng lớp lớp truyền thống trận tựa như nhất thể chỉnh thể nhìn lại lại như một tòa càng lớn trận pháp cùng chỉ dương thành bên ngoài trên đỉnh núi không có sai biệt ba thanh chọc vào lập đại kiếm đ ỉ n h trong đó hai thanh đều phân biệt ngồi xếp bằng người đều là củng cổ kiếm nhất đồng dạng trung niên nam tử một người đầu đầy huyết phát liền toàn thân quần áo đều là huyết sắc khuôn mặt lạnh lùng quanh thân giống như có một cỗ thô bạo khí tức lại để cho hy v lông mày nhỏ nhắn mặt hình vông mặt mày nho nhã trên mặt có nụ cười thản nhiên khiến người thân cận nếu như trên lưng hắn không có lưng đeo trường kiếm hắn tựu i giống như một cái dáng tươi cười dễ thân văn sĩ ba thanh đại kiếm t r u n g quanh truyền thống trận bên ngoài đầu người rung rung vây đầy người đem làm cổ kiếm nhất mang theo kình thiên phong hai mươi người còn tại kiếm thành bên ngoài lúc bọn hắn tựu i có chỗ cảm giác lúc này hai người nhìn nhau ngẩng đầu nhìn lên trời như văn sĩ người có thâm ý khác cười cười mà đầu đầy huyết phát người lạnh lùng khuôn mặt không biến một đám quan mang kỳ lạ tại đáy mắt lóe lên rồi biến mất đả mắt cổ kiếm sau lưng một mảnh mây trắng nhẹ nhàng rơi xuống đợi đến mặt đất về sau chỉ thấy có thể đứng hai mươi người tuyệt không chen chúc mây trắng hóa thành một ít đoàn bay trở về cổ kiếm nhất trong tay cổ hình nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. như văn sĩ nam thử v ẽ mặt tươi cười mà nói cổ kiếm nhất ngồi xếp bằng mà xuống ánh mắt đảo qua hai người thản nhiên nói ngươi như thế giả mù s a mưa tư thái làm cho hai xem ta nếu có bệnh nhẹ hai vị còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này lời này vừa nói ra không khỏi làm hắn cứng lại ta thế nhưng mà nghe người ta nói lần trước ngươi kình thiên phong bên trên biến cô t i u là bởi vì ngươi mà lên không biết thực lực ngươi bây giờ còn có bao nhiêu đ ầ u đây huyết phát nam tử nhìn gần lấy cổ kiếm nhất lạnh giọng nói ra kình thiên phong hai mươi người rơi vào cổ kiếm nhất ngồi xếp bằng giới đại kiếm mặc vô hư mọi nơi nhìn quanh phát hiện khác hai thanh giới đại kiếm phương đồng dạng có người huyết s á c quần áo t i u là huyết nguyệt môn dấu hiệu cái này từ không cần nhiều lời mà thất kiếm sơn người cũng có thể liếc phân biệt ra được đông nhiên hắn cười cười đúng là tại thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn trong đám người thấy được rất nhiều người quen như cười lạnh nhìn sang thất kiếm sơn hạ thừa phong phân hận chừng tới huyết nguyệt môn hồ i n h ọ t n kiệt đương nhiên còn có mặt khác ánh mắt không đồng nhất người mặc vô hư chẳng hề để ý ánh mắt từng cái đ o qua đột nhiên ánh mắt của hắn n g ư n g tụ nhưng lại thấy được thất kiếm sơn trưởng lão lưu khế chỉ là vốn gãy một cánh tay lưu khế lúc này lại hai tay hoàn hảo cùng lưu khế cùng một chỗ còn có ba người h i ệ n nhiên cũng là trưởng lão duy trì có bọn hắn kình thiên phong không có một cái nào trưởng lão tương theo mà khi hắn chứng kiến lưu khế bên cạnh sau đó một người lúc nhún mày rất là khó hiểu q một chương một trăm mười s a nguyện tinh ba thanh c h ọ c vào lập dưới đại kiếm vương kình thiên phong mọi người chỗ mặc vua hư n h í u mày nhìn xem thất kiếm sơn mọi người chỗ lưu khế bên cạnh sau đó người chỉ thấy tần châu nhi thân mặc một thân phân b á y hồng đầu đông xuống mất hồn mất vỉa không yên lòng bộ dạng hoàn toàn không có chú ý tới mặc vua hư đang nhìn nàng tại đ ầ u đây huyết phát nam tử lạnh giọng nói chuyện về sau mặc vua hư cả kinh thu hồi ánh mắt n g ẩ g đầu nhìn hướng cổ kiếm nhất thân ảnh hắn là là số không nhiều biết rõ tình hình thực tế người trong nội tâm không khỏi ẩn ẩn lo lắng huyết ứng hả là thạch thăng minh nói với ngươi hay sao ta thực lực bây giờ như thế nào ngươi đại có thể thử một lần. cổ kiếm nhất không có chút nào gần sóng ngữ khí hay là bình thản như nước huyết ứng hà thoáng chốc đứng lên quanh thân thô bạo khí tức kích động lạnh lùng nhìn qua cổ kiếm nhất thanh âm băng hàn mà nói là hắn nói thì sao ta hôm nay ngược lại thực phải thử một chút xem hắn đang nói là thật hay không cũng tốt cổ kiếm nhất đột nhiên quát cũng đứng lên thấy vậy mặc vô hư khỏe mắt t r ự c n h ả hắn không rõ như thế nào cổ kiếm nhất như thế đơn giản muốn đ ứng chiến ba thanh đại kiếm t r u n g quanh ngoại trừ thất kiếm sơn huyết nguyệt môn kình thiên phong ba đại tông môn người bên ngoài còn có khác rất nhiều người chỉ là tây sơn chi địa dùng ba đại tông môn vi tôn Khác、tiểu m ô nhưng tiểu p á i chỉ có thể ở một ở bên d ơ lần này có phượng huyết xích kim hấp dẫn làm ngồi khắp tây sơn chi địa phàm là ba mươi tuổi phía dưới tuổi trẻ tu sĩ ai cũng tranh nhau vào tới đem làm bọn hắn chứng kiến hai đại tông môn người cầm lái tại đây trong lúc mấu chốt lại muốn đánh đập tàn nhẫn nhao nhao kinh ngạc ngược lại trong nội tâm dị thường hưng phấn đối với bọn họ mà nói Như có tuy h thấy hai chiến, chính vinh hạnh. Thạch thăng minh ể tận mắt tông môn hắn người lớn như cầm kia lao đại lái đại cái kinh là ế t nhiên g u y ệ t môn, ắ n cùng v ớ ngươi nguyệt môn phùng nhiều hành năm, không hải bài biết i huyết tu vậy tao mà bị vào l m sỉ đuổi đệ tử của ta. Tuy giết tử ta. của h i ê n bọn hắn đều chết hết nhưng cái này sổ sách hôm nay chúng ta còn phải lại tính tính toàn toán đứng người lên cổ kiếm nhất nhìn qua huyết tướng hà lại nói chiến ý như c h i ề u mang tất cả cao thiên giống như tùy thời đều buộc phát ra kinh thiên nhất kích như văn sĩ nam tử nhìn một cái chiến ý bành trướng cổ kiếm nhất đáy mắt một tia không bị người phát giác gì xác hiện lên tiếp theo cười nói ngươi nhị vị hôm nay nếu là ở tại đây đại chiến chẳng phải là lại để cho một đám tiểu bối nhìn náo nhiệt nếu m u ố n chiến ta xem ngươi nhị vị hay là ngày khác đổi a hừ sàng giọng huyết t ư ớ n g hà liếc mắt hát liếc hừ l ệ n h một tiếng lập tức chỉ thấy hắn lại từ mới ngồi xuống không biết hắn là có chỗ c ô kỵ hay là thật không muốn làm cho một đám tiểu bối nhìn náo nhiệt cổ kiếm nhất thấy hắn ngồi xuống cười lạnh lại nhìn lấy như văn sĩ nam tử nói tiêu hành ngươi không có ý định thử xem nhìn xem ta hiện nay tu vi đến cùng phải hay không như trong lòng người suy nghĩ cổ huynh chuyện đó nghiêm trọng rồi ai chẳng biết cổ huynh tu vi cao thâm mặt chắc thử một lần mà nói gì theo nói đến tiêu hành cười lắc đầu nói cổ kiếm nhất ánh mắt lợi hại đ ả o qua hai người lại bá khí lộ ra mà nói ta kình thiên phong tuy nhiên xuống dốc nhưng chỉ bằng các ngươi còn không xứng chỉ nhuộm lâm lâm thân hình độc lập trên đại kiếm có một cỗ khinh thường thiên địa y hẹn cường thế huyết ứng hà ánh mắt ngưng tụ đang muốn phát tác nhưng mà tiêu hành lại cười to nói ha ha cổ huynh xứng hoặc không xứng về sau liền biết nhưng hôm nay chúng ta phải hay là không có lẽ trước tiên đem trước mắt thi đấu định ra đến đ ã phượng huyết xích kim là hai người các ngươi phái ra đấy ta không có bất kỳ ý kiến cổ kiếm nhất lạnh lùng tốt vậy thì tốt nếu như thế ta trước hết cho những bọn tiểu bối này nói nói tình huống huyết minh có thể có ý kiến tiêu hành nói tùy ngươi huyết ứng hà thanh em đồng dạng rét r u n ngẫu một túi đầu giữa lông mày lại nhũ chặt hắn lại thì không cách nào nhìn thấu cổ kiếm nhất hư thật một hồi mưa to gió lớn tại phần đông chi nhân tiếp hận trong tiếng biến mất mặc vô hư thở vào một cái hắn thật đúng là sợi nhau cổ kiếm nhất chính miệng đối với hắn đã từng nói qua tu hành xảy ra vấn đề nhưng xem hắn hiện trong một cường thế mặc vô hư minh bạch cái này chỉ sợ là đang hư trương r ồ i thế lúc này chỉ thấy thân phụ trường kiếm tiêu hành đứng người lên nhìn quét đám người huyên nào đám người tại ánh mắt của hắn hạ dần dần biến yên tĩnh sau một lúc lâu hắn nói lần này thi đấu tựu là tại s o n g n g u y ệ t tinh tranh đoạt một khối p h ư ợ n g huyết xích kim ta muốn nghĩ đến người tới chỗ này đều có lẽ rất rõ ràng thất kiếm sơn huyết một môn kình thiên phong ba phái phân biệt đem có hai mươi người tham gia khắc các môn các phái người chỉ cần là ba mươi tuổi phía dưới đều có thể dùng tham gia d ừ n g một chút nói tiếp ba tháng trong khi không có quy tắc phượng huyết xích kim đã bị sắp đặt tại song nguyện tinh phía trên còn cần các ngươi trước tìm được ba tháng về sau cầm phượng huyết xích kim trở về người còn đem đạt được ban thưởng như ba tháng đều không người tìm được cái tiết chỉ có thể nói các ngươi tất cả mọi người cùng phượng huyết xích kim vô duyên đến lúc đó chúng ta sẽ đi thu hồi nếu như các ngươi không có phóng đâu này chúng ta chẳng phải là liệu mình toi công bận rộn một hồi đột nhiên một giọng nói trong đám người vang lên c h ậ t c h á i chậm phải chậm đông chậm tây đồng b ê n bất định lại để cho người nhất thời phân không rõ rốt cuộc là từ chỗ nào chuyển đến đấy、Ai? lại dám nghi vấn ba đại tông môn cộng đồng quyết sách thất kiếm sơn lưu khế đột nhiên hét lớn bốn phía nhìn quét giống như muốn tìm đến cái kia không biết trời cao đất rộng người chỉ là người nọ nói một câu nói sau nhưng lại không có lên tiếng nữa càng không có trả lời hắn tiêu hành lắc đầu bật cười nói các ngươi không cần hoài nghi nếu có hoài nghi người từ có thể không đi hiện tại bắt đầu truyền t ố n g cuối cùng nhắc nhở mọi người thoáng một p h á t truyền t ố n g trận đã bị cải biến cũng không đem các ngươi trực tiếp truyền t ố n g đến song nguyện tinh cái kia một tòa truyền thống trận cùng một chỗ truyền t ố n g người cũng sẽ không xảy ra hiện tại đồng nhất địa phương có lẽ sẽ xuất hiện tại song nguyện tinh bất kỳ địa phương nào kể cả dã t i tự lúc này thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn trưởng lão vây quanh truyền thống trận đem mọi người từng nhóm lần truyền đưa ra ngoài một lần hơn trăm người tả hữu mặc vua hương ngạc nhiên nhìn xem hắn sử dụng truyền t ố n g trận số lần giới hạn tại lúc trước theo t ử mang tinh truyền t ố n g đến sơ huyền tinh còn là lần đầu tiên trông thấy rõ ràng có thể một lần truyền t ố n g nhiều người như vậy chỉ thấy nối thành một mảnh tầng tầng lớp lớp trong truyền t ố n g trận giữa bộ phận cũng không dị dạng mà tít mai bên ngoài một vòng liên tiếp tất cả t ò a loại nhỏ truyền t ố n g trận thỉnh thoảng v ầ g sáng sáng lên đem đứng tại tất cả t ò a loại nhỏ truyền t ố n g trận hình thành một vòng mọi người truyền đưa ra ngoài đem làm thất kiếm sơn hạ thừa phong đi vào truyền t ố n g trận lúc cười lạnh nhìn qua mạc vô hư dùng trường bôi cái cổ ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi mà tần châu nhi tại trên mặt không có hắn cho rằng sẽ xuất hiện sắc mặt vui mừng nàng có chút há miệng muốn nói lại thôi bộ dáng giống như thập phần xoan suýt còn pha bao nhiêu ưu sầu đảo mắt biến mất đang nháy động vầng sắn giữa g m ạ c vô hư không rõ ràng cho lắm đã chuyển đưa qua mỗi người đều có thể sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau lại để cho rất nhiều vốn định cùng một chỗ người ảm đạo chỉ là không người có thể ngăn cản được phượng hết u y xích kim hấp dẫn chúng ta cũng đi thôi lăng vân đối với chúng nhân nói lập tức kình tiên h phong hai mươi người cũng đi vào trong truyền tống trận nếu không pháp cướp được tự mạng thôi còn sống trở về đông nhiên một đạo thanh âm quen thuộc chuyển vào mặc vô hư trong thai hắn ng trông thấy dựng ở trên đại kiếm cổ kiếm nhất chính nhìn xem hắn các vị hy vọng chúng ta đều có thể còn sống trở về lăng vân đảo qua kình thiên phong hai mươi nhân đạo rồi sau đó thật sâu nhìn một cái mạc vô hư tiếp theo trong n g á y mắt truyền t ố n g trận hào quang nói lên mọi người biến mất không thấy gì nữa sau một lát còn không có có truyền t ố n g mọi người lục tục no ngoe đạp vào truyền t ố n g trận như thế giống như liên tục không ngừng truyền t ố n g hơn một c a n h giờ truyền t ố n g trận đám người chung quanh mới bị truyền t ố n g xong tại quá trình này trong đáng nhắc tới chính là không chế được truyền t ố n g trận thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn trường lão bọn hắn rõ ràng có một loại đặc thù thủ đoạn có thể phán định một người phải tương truyền phượng huyết xích kim là do thượng cổ thực phượng máu huyết nhuộm dần mà thành thế gian khó tìm có thể luyện xuất vô thượng lợi khí những cái kia vượt qua vòng tuổi giới hạn tu vi cũng cao muốn nghĩ đục nước béo cỏ l ừ a dối người đương nhiên là có nhưng lại không ít chỉ là lại không ai có thể giấu giếm được bọn hắn một khi phát hiện đã bị bọn hắn đánh chết tại chỗ không có chút nào thương cảm toàn bộ truyền tống xuống lại bị bọn hắn giết mấy trăm người nhiều còn có rất nhiều ô m may mắn tâm lý người gặp không cách nào giấu giếm được bọn hắn chỉ có thể xa xa lui qua một bên không dám bước vào truyền tống trận tử lại một lát cựu là một đám một đám cự có hơn trăm、người. suốt truyền t ố n g hơn một canh giờ có thể thấy được v ì phượng huyết xích kim mà phấn đấu quên mình người sao mà nhiều c ô hình ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu hy vọng đem làm không tiếp tục ngươi bước vào truyền t ố n g trận đi hướng s o n g người tinh tiêu hành cười hỏi lúc này truyền t ố n g trận người chung quanh đã biến thiếu nhưng chỉ là đối với còn không có có truyền t ố n g trước mà thôi các vị truyền t ố n g hoàn tất trưởng lão cũng đều ngồi vây quanh tại truyền t ố n g trận bên cạnh bọn hắn hoặc là phòng n g ừ a những cái kia rõ ràng vượt qua niên kỷ lại không có cam lòng người truyền đưa qua không biết làm như nhất môn chi chủ tiêu hành là tu dưỡng tốt hay là lòng dạ sâu trước, trước sau sau trên mặt một mực treo thân hò dáng tươi cười cổ kiếm n h ấ t nhìn một cái mặt mũi tràn đầy thân hòa dáng tươi cười tiêu hành nói không có chút nào hy vọng chúng ta đều xác thực biết sự hiện hữu của hắn nhưng nếu như không thử thử lại làm sao biết không có có hy vọng đâu này tiêu hành lại nói không có ai biết bọn hắn mục đích thực sự là cái gì chỉ nghe xa xa còn chưa rời đi trong đám người có có người nói sự tình không có đơn giản như vậy à ba đại tông m ô n rốt cuộc là muốn làm gì ngươi mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn làm gì phượng huyết xích kim là thực là được chỉ tiếc cùng bọn ta vô duyên cũng có nhân đạo lại nói mặc vô hư chỉ cảm thấy bốn phía đen kịp thời gian thất quay cuồng một lát sau trước mắt đ ố n g nhiên sáng ngời hoa hoa ẩn ẩn tiếng kêu lọt vào thai lúc đầu hắn còn tưởng rằng là tiểu hắc nhìn chăm chú vừa nhìn mới phát hiện tà dương bên ngoài hàn quạ vài điểm nước chạy quấn cô ra thôn trong thôn khói bếp lửa l ờ tiếng chó sủa tiểu h à i tử cười hì hì âm thanh thỉnh thoảng chuyển đến cái này là s o n g người tinh mở nhạt ánh mặt trời chiều xuống hắn ngang đầu đeo mấy phần nghi ngờ nói gặp tại đây cũng không cái gì kỳ lạ chỗ vẹn vẹn là một phạm nhân thôn trang m ạ thôi như thế nào tìm cái tia phượng huyết xích kim trở thành trước mắt vấn đề lớn nhất q một chương một trăm m ư ờ i một quá dễ dàng a mờ nhạt ánh sáng đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài mặc dù nghe lăng vân nói xong nguyện tinh không lớn nhưng tại đây dù sao cũng là một khoảng ngôi sao lúc này hắn đối với tìm được phượng huyết xích kim không có đầu mối nghĩ đến bước vào truyền thống trận lúc cổ kiếm nhất truyền lọt vào trong thai lời nói trong lòng có một cỗ dòng nước g ấ m tuôn ra qua từ nhỏ không biết cha mẹ là ai đi theo cái kia không đến điều ra ra bên người lớn lên hắn cổ kiếm nhất truyền thụ cùng quan tâm không khỏi làm trong lòng của hắn cảm động sư tôn ngài yên tâm ta sẽ không chết đấy mặc vua hương ngầm đầu hướng tại thiên ngai bên ngoài cổ kiếm nhất nói lập tức dạo chơi hướng nước chạy vây quanh cô gia thôn đi đến. hoa vài con quạ đen từ trên đầu bay qua hoa gọi lại để cho trên mặt hắn nổi lên dáng tươi cười vô vô bên hông túi chứa vật nói tiểu hắc mau ra đây t r ô n g thấy ngươi thân thích tiểu hắc nhanh chóng chui ra bốn phía xem xét sau đó nhảy đến hắn đầu vai nói khá tốt ngươi đã ly khai cái kia lại để cho ra hãi hùng khiếp vía địa phương quỷ quái rồi chỗ đó mặc vua hư chỉ xéo vừa rồi bay qua q u ả đen lại nói ngươi thân thích chẳng lẽ ngươi không có ý định đi nhận thân tiểu hắc nhìn sang phi trên không trung vài con quạ đen rồi sau đó âm thanh đối với hắn nói ngươi thật đáng chết lại đem ra cùng những người kia so sánh với chúng xứng sau các ngươi không đều là quả đen sao quả đen xứng quả đen chẳng lẽ có vấn đề mặc vua hư cười nói hắn cố tình là muốn nghĩ t r e o chọc một t r e o chọc tiểu hắc xứng cái đầu của ngươi ngươi nghe kỹ cho ta ra muốn quét ngang bát hoang lục hợp lại để cho trên trời dưới đất duy ngã độ c tôn nhưng lại thưởng thức xuất chúng đừng đem ra cùng chúng nói nhập là một m tiểu hắc lớn tiếng nói quét ngang bát hoang lục hợp duy ngã độ c tôn thưởng thức xuất chúng quả đen không phải là quả đen sao mặc vua hư giống như cười mà không phải cười mà nói a tức chết ra đấy tiểu hắc quát to một tiếng chân cánh mà lên thoáng qua đuổi theo cái kia vài con quả đen đôi cánh nhảy điên c u ồ n g đập màu đen lông vũ nhào nhào phiêu xuống trong t h ô n trang có non nớt kêu to chuyển đến nhưng lại nói a nhị cầu ngươi chạy cái gì mau nhìn qua đen đánh nhau mặc vô hư lắc đầu bật cười gặp nước chạy cái kia một bên có một người lập tức đi đến gác ở thanh thanh lưu trên nước giản dị cầu gỗ tiểu ca ta xem mặt ngươi này g thường r ấ t đến thôn chúng ta có chuyện gì không cầu gỗ bên cạnh nước chạy bên cạnh một cái đang tại giữa chân lão nông ống quần quán nang gối trong miệng ngậm lấy một cái cái tẩu đục ngầu hai mắt thấy hắn đi tới lên tiếng hỏi lão nhân ra mời hỏi nơi này là địa phương nào mặc vua hư đứng ở cầu gỗ bên trên nói chúng ta tại đây chỉ là một cái vô danh tiểu sân thôn ngươi tìm không thấy lộ rồi hả lao nông nói xong cầm lấy để ở một bên giày d ơ m mặc vào đúng vậy lao nhân ra ta xác thực tìm không thấy lộ rồi mặc vua hư bất đắc dĩ nói chúng ta tại đây rất xa xôi cách nguyệt thành thiếu cũng có bảy tám trăm dặm đường ngươi như thế nào sẽ đi đến nơi đây rồi hả chỉ thấy lao nông mặc vào giày d ơ m về sau càng làm trên mặt đất thiết quốc cầm lấy g á n h tại đầu vai đã đi ra nước chạy bên cạnh nguyễn thành mặc vua hư tại nghe hắn nói sau đi qua cầu gỗ đợi đến lao nông bên người lại hỏi lão nhân ra không biết nguyệt thành như thế nào đi ra ra ra ra ra an cơm đi đúng lúc này từ trong thôn chạy ra một cái khỏe mạnh kháo khỉnh h ả i tử đại khái sáu bảy tuổi tầm đó một bên sẽ cực kỳ nhanh chạy trước một bên la lớn mặc vô hư nhìn lại trên mặt lập tức nổi lên mỉm cười chẳng bao lâu sau chính hắn như cái đứa bé k i a bình thường lớn nhỏ lúc ra ra của hắn cũng tại bên người nhị cầu ngươi chậm một chút coi chừng té lao nông nói trên mặt tràn đầy nụ cười hiền lành h ả i tử lập tức chạy đến lao nông trước mặt ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn mặc vô hư vài lần nói ra ra vị này thúc thúc là ai như thế nào chưa từng có bái kiến à thúc thúc mặc vua hư nghe hắn ngày đó thực lời nói trong nội tâm không chỉ ngạc nhiên đem làm t h ẳ n g dương tại trong thời gian lúc tổng sẽ cảm thấy trôi qua rất chậm ngày nào đó một lúc nào đó quay l ầ u lúc cái tiêu một năm rồi lại một năm nhạt nhòa thời gian lại phảng phất giống như tại ngày hôm qua quang âm như nước lặng lẽ chạy qua không nghĩ qua là thậm chí có người gọi thúc thúc rồi mặc vua hư trong nội tâm thổn thức không thôi vị này thúc thúc tìm không thấy lộ rồi cho nên mới đi đến thôn chúng ta đến rồi lao nông rội ra tràn đầy vết chai tay sờ lên hải từ đầu cười nói chỉ thấy hải tử nhẹ gật đầu lại nhìn hướng mặc vua hư, thúc thúc, hư, hư nhìn nhìn dần dần tây chìm đặc nhật rồi sau đó nói đa tạ lao nhân g ra hảo ý nhưng ta còn có chuyện quan trọng phải đi hướng nguyệt thành kính xin lão nhân ra nói cho ta biết nguyệt thành như thế nào đi như vậy à vậy ngươi từ nơi này theo đường nhỏ đi lên phía trước đại khái hai mươi dặm đường về sau sẽ có một đầu đại lộ dọc theo đại lộ một mực hướng tây đi là được lao nông chỉ chỉ thanh thanh nước chảy đối diện đà tạ lao nhân ra mặc v ô hư nói đối với hải tử cười cười tiếp theo quay người muốn đi gấp tiểu ca đến n g u y ệ t thành bảy tám trăm ở bên trong đường không có mười ngày nửa tháng cũng đến không được ngươi cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời cánh mạng quan trọng hơn a lao nông chất phác cá tính đúng là sợ hắn trên đường ngoài ý muốn nổi lên lại mở miệng nói tiệu đúng a thúc thúc ta nghe nói trời tối sau sẽ xuất hiện một loại gọi dạ ma yêu quái ăn hết thiệt nhiều thật nhiều người cho nên ta trời tối sau t i u trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa đấy hải tử nói ra rụt rụt cổ tựa hồ nói đến giả ma có chút sợ hãi mặc vô hư mỉm cười nhìn qua hải tử nói thúc thúc không sợ chúng trời tối rồi ngươi muốn tranh thủ thời gian về nhà cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh hải tử mở miệng một tiếng thúc thúc gọi lại để cho hắn không phải không thừa nhận nguyên đến chính mình tại chút bất chi bất giác đã rời xa nhi đồng thời đại lập tức hắn lại nhìn hướng lao nông nói lao nhân ra không có gì đáng ngại nói xong xoay người rời đi lao nông thấy hắn đã quyết định đi không có làm tiếp giữ lại nhìn qua hắn dần dần t ừ n g bước đi đến thân ảnh hải tử nháy mắt con người hỏi ra ra cái kia thúc thúc thật sự không sợ bị yêu quái ăn sao ra ra cũng không biết ta có lẽ hắn có đối phó yêu quái phương pháp xử lý a lao nông hiền lành m à cười cười lôi kéo hải tử hướng trong thôn trang đi đến biện pháp gì có thể đối phó yêu quái ta được hay không được học cả hải tử thanh n â m non nớt ẩ n ẩn từ phía sau chuyển đến tiểu h ắ c hôm nay hoặc thật sự bị mặc vô hư k h í đến rồi một mực trà đạp lấy cái kia vài con quá đen rồi lại đánh k h n g chết nhưng chính là không vông tha chúng mặc vô hư mặc kệ nó đi ra một khoảng cách sau quay đầu thương vọng nước chạy Cô một, một, một lát sau một vòng bóng đen rơi vào chạy trốn hai đầu trong đó một cái trên đầu đúng là tiểu hắc nó tức giận mà nói các ngươi còn có hay không lương tâm nói như thế nào chúng ta cũng cùng cam khổ trung hoạn nạn qua các ngươi lại còn nói đều không nói một tiếng sẽ đem ra ném cái gì đồ chơi ta mới không có với ngươi cùng cam khổ trung hoạn nạn qua hai đầu nói dứt lời tiểu hắc t i ể u là một cánh vỗ vào trên đầu nó nói dị dạ n g cầu c â m miệng ta thấy ngươi khiến cho chính hoan không có ý tứ quáy dày người thật hăng hái a mặc vô hư cười nói dùng hai đầu tốc độ bây giờ không bao lâu bọn hắn t i u đi xa hơn trăm dặm lúc này trời chiều ánh sáng t à n dĩ nhiên rơi vai tận h á cám lặng y ê n hàng lâm đại địa cái kia xa xa chân trời hai n g ọ ặ c tàn nguyệt trước sau xếp đặt bỏ ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ tựa như ảo ngộng giống như tương y đi ỉa như tranh nhau phát sáng so n g u y ệ t tinh thật đúng là có hai k h o á n h trăng a mặc vô hương ngang đầu nhìn lên trời không hai n g ọ ặ c tàn nguyệt kinh ngạc nói đúng là chưa từng có bãi kiến bực này cảnh tượng nhất thời hiếu kỳ lại nói hai đầu chậm một chút lại để cho ta xem thật kỹ xem hai đầu nghe tiếng tốc độ bỗng nhiên chậm lại biến thành lảo đảo chậm dãi bước ai đáng thương em b tiểu h ắ c thở dài nói đáng thương cái gì không rõ ràng cho lắm mặc vô hư hỏi đáng thương người a có bản lĩnh t i ự u đi hai xuống t i ự u cái kia hai khỏa lớn một chút sáng một điểm ánh sao sáng có cái gì đẹp mắt hay sao người chạy đến nơi đây đến t i ự u vì thấy bọn nó tiểu h ắ c tức giận nói nó rõ ràng đối với s a treo phía chân trời hai ngoạt tàn nguyện không có hứng thú đang lúc lúc này mặc vô hư nhúng mày hai đầu một tiếng g ầ m nhẹ vốn đi thong thả bước chân thoáng chốc dừng lại hai cái đầu có chút buông xuống giống n h ư trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu hát một đôi mắt chuyển động không ngừng nói có phiền t h á i dứt lời mấy tôn cao lớn bóng đen theo hai bên đường đột nhiên t h o á t ra hung mạnh đánh về phía bọn hắn mượn s o n g nguyệt ánh s á n g n h ạ n có thể thấy được bóng đen là hình người cao chừng ba trượng tay trên chân móng đuốt sắc bén kỳ trường toàn thân nếu không có d a đồng dạng một cổ l o a lố cơ bắp vú ám giao nhau hắn bên trên còn có một tầng chất n h ầ y trên lưng mọc ra một đôi r ộ n g thùng thỉnh cánh bằng thịt miệng rộng trong răng nanh u n g t ù m thoá nước miếng c h ả y dài nhìn về phía trên cực kỳ buồn ôn giá ma mặc vô hương nghĩ đến tiếp theo chỉ thấy hắn một ngày dựng lên từ phong ma huyên đi ra sau tịu không có trải qua đại chiến h ắ n muốn nghị kiểm nghiệm thoáng một phát hiện nay thân thể cường độ. cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông quyền cước đón trào rầm rầm trong tiếng vô hình không khí bạo động chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn động tĩnh so với dĩ vãng cường đại rồi quá nhiều vành vành liên tiếp năm âm thanh v a n g lớn chung năm tôn dạ ma trong nháy mắt toàn bộ bị hắn đánh cho bạo thái o huyết nhục văng khắp nơi hai đầu cùng tiểu hắc ở một bên dương mắt nhìn liền cơ hội xuất thủ đều không có chỉ là bạo thái o giả ma bốn rơi vai huyết dịch cũng không phải bình thường màu đỏ mà là hiện lên ám lục tri sắc không có lẽ a mặc vua hư nhữ m ệ n nhìn nhìn năm năm đấm lại nhìn, nhìn đầy đất thịt nát cùng ám lục lưu dịch lẩm hắn nhưng lại cảm thấy quá dễ dàng chút ít đông nhiên nhàn nhạt n g u y ệ t hoa xuống đầy đất thịt nát ở bên trong một khối dị vật đưa tới chú ý của hắn dùng chân đào lên thịt nát nhặt lên xem xét lại làm ộ t khối lớn cỡ b ả n tay gớt thốn dậy bình thường khối sắt hắn bên trên còn dính nhuộm dạ ma ám lục hết u y dịch đột nhiên d ị biến nổi bật chỉ thấy trong tay hắn khối sắt qua trong dây lát biến thành màu đỏ xích quang như huyết tứ tán mà ra bay thẳng thừa tiên tách ra đầy trời tinh quang áp dây s o n g nguyện trí hoa cả khỏa xong nguyện tinh tại trong chốc lát có một nửa đều bị xích hồng huyết quang chỗ tre bầu trời trong huyết quang có thể ẩn ẩn chứng kiến một cái giống như có thể che trời phượng hoàng đối với thiên trường minh phân tán tại các nơi mọi người đang nhìn đến vậy đợi dị tượng sau lập tức n ổ i điên tuy nhiên bọn hắn vị trí không kính giống nhau nhưng phản ứng lại không co sai biệt nhao nhao điên c u ồ n g hét lớn phượng huyết xích kim đây là phượng huyết xích kim tất cả mọi người dốc sức liều mạng hướng trong huyết quang trung tâm tiến đến vậy thì tới tay cũng quá dễ dàng a mặc vua hư như đang ở trong ngộng quả thực không thể tin được sự thật trước mắt vốn tưởng rằng có mấy ngày liền sinh tự ác chiến vạn b ạ n không nghĩ tới vừa song song nguyện tinh không bao lâu phượng huyết xích kim dĩ nhiên cũng làm như thế đơn giản đơn giản chạy tới trong tay đến rồi